Mộc Diên. Gỗ tử đàn chế cơ quan đại điểu tầng trời thấp bay qua, Tần Dương nắm lấy Lan Lăng sinh thân hình nhảy lên một cái, rơi xuống Mộc Diên trên lưng, bị nó chở một đường hướng Thiên Nam Đạo bay đi. Long long long. Tiếng vó ngựa ù ù, 2000 thiết kỵ dọc theo trong núi Quan Đạo hướng lên trời Nam Đạo xuất phát. Đây là Giang Nam quân đô độc thưởng Vân Sơn xuất linh 2000 thiết kỵ, bọn hắn mục đích của chuyến này chính là truy kích tại Thiên Nam Đạo xuất hiện Lôi Vương Hỏa Phong sau. Dự Vương điện hạ, tính Võ Ti Thiên Lang vệ hồi báo. đã xác nhận Lôi Vương hai người giấu ở Thiên Nam đạo trong núi sâu, trước mắt Lang thủ đã sớm qua đi đội bắt. Kỵ binh bày bên trong, Giang Nam quân đô đốc hướng bên người sánh vai cùng Dự Vương nói, thần đã gửi thư tín ứng điều binh đến đây, không quá 3 ngày, vạn tên tinh binh liền đem từ Giang Nam đạo chạy đến trấn áp thế cục, dự phòng mặc gia loạn đảng thừa cơ làm loạn. Rất tốt, Dự Vương nói, mặc gia huyền chủ bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách thần nông thuốc trị liệu thương thế, cầm tới thần nông thuốc, liền không lo mặc gia bên trong người không mắc câu. Tương Đô đốc, gia giọi thúc ngựa, Bản Vương muốn tại hôm nay mặt trời lặn trước đó, đến Thiên Nam đạo Lâm Giang quận. Cái này 3 ngày đến, Dự Vương kỳ thật càng có khuynh hướng đuổi bắt Trần Dương tung tích, dù sao Lôi Đao là trên tay Trần Dương. Thế nhưng là so với Lục Bình không dễ đại hoạn người, mặc gia tại Đại Hạ cắm rễ nhiều năm, kia là bốn phía đều có mặc gia môn đồ, muốn chỉ bằng vào điều tra tìm ra Trần Dương, kia là người si nói ngọng. Bất quá cũng chính là tại Dự Vương không thu hoạch được gì thời điểm, Thiên Lang vệ bên kia truyền đến tin tức. Nói là tại Thiên Nam Đạo phát hiện Mặc Gia đệ tử bỗng giáng, Dự Vương giờ mới hiểu được, tìm tới Mặc Gia bên trong người phương pháp tốt nhất, kỳ thật chính là truy kích Lôi Vương. Mặc Gia huyền chủ cần thần nông thước chữa thương, Mặc Gia có lẽ do so tính võ ti cùng Dự Vương, càng sốt ruột tìm tới Lôi Vương, đoạt được thần nông thước, chỉ cần đoạt được thần nông thước, liền có thể để Mặc Gia tự động mắc câu. Đang nghi ngợi, một đạo hắc ảnh vừa vặn từ Dự Vương trên đỉnh đầu lướt qua, to lớn cái bóng đem Dự Vương ngay tiếp theo tọa kỵ đều đóng một cái chớp mắt. Đệ Dự Vương ngay lập tức ngẩng đầu lên. Đó là cái gì? La chim? La cỡ con thú? Không, là Tần Dương. Dự Vương trực tiếp xem nhẹ quá to lớn cơ con thú, thẳng tắp tiếp cận phía trên tung bay tóc trắng, còn có cái kia đạo cong đao hạp thân ảnh. Là Tần Dương. Dự Vương cao giọng hét lớn, cho bản vương bắn tên. Bắn tên? Ai có thể bắn xuống Tần Dương tọa kỵ, bản vương thưởng hoàng kim trăm lượng, quan thăng một cấp. Dự Vương con mắt đều nhanh đỏ, kia là đỏ mắt. chỉ có mất đi mới biết được trân quý, 3 ngày qua này, hắn mỗi lần nghĩ đến mình cùng Lôi Đao bỏ lỡ cơ hội, đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu là chẳng phải lòng tham liên tốt, nếu là không tham thần nông dược, trực tiếp đuổi theo cưỡng đoạt Lôi Đao, nói không chừng hiện tại đao ngay tại trên tay mình. Tần Dương có thể làm cho Lôi Vương mất bỏ đao, chẳng lẽ ta giữ Vương sau huyễn lại không được. Dù sao cái này 3 ngày đến, Dự Vương là hối tiếc không kịp, hiện tại, cơ hội đến. Xiêu xiêu. Tiếng xe gió không dứt. Mũi tên như mưa giống không trùng bắn nhanh. Chu huynh, tiến đến rồi. Nhìn qua phía dưới kia lít nha lít nhít mũi tên, Lan Lăng sinh vô ý thức hô to. Hắn mới là luyện khí hóa thần giai đoạn trước, đối mặt mưa tên này thế nhưng là khó chịu nổi. Mà lại tọa hạ mục diên dù là thượng hạng gỗ tử đàn chế tạo, nhưng một khi bị mũi tên thẻ đến cái nào đó khớp nối, vậy liền miễn không được máy bay rơi hạ trạng. Ngẫm lại sau khi hạ xuống đối mặt kia đen nghịt thiết kỵ, còn có hai cái luyện thần cao thủ. Lăng Lan Lăng Sinh Liễn không khỏi cảm giác tiền đồ vô lượng. Vội cái gì? Tần Dương cười ha ha một tiếng, hai tay vần hoa, chân khí hình thành lồng khí chống ra, đem trọn chỉ Mộc Diên đều bao ở trong đó. Đinh đinh đinh đinh. Tiếng va đập liên miên bất tuyệt vang lên, lại khó xúc động lồng khí mày may. Mộc Diên phi hành trên không trung, Tần Dương đứng tại Mộc Diên trên lưng hướng về sau hô, "Dự Vương điện hạ, chúng ta lại gặp mặt, gần đây khỏe không?" "Ta nói Chu huynh, ngươi làm tức giận hắn làm gì? Mau trốn a." Lan lăng sinh kêu lên. Đừng nóng đội, lập tức đi ngay. Thần Dương cười nói. Phía dưới, dự vương một hai tròng mắt hóa thành tinh lam, đao lòng chi nói mở ra, công thể tăng gọn, cho bản vương chết. Dự vương song chân vừa đạp, cùng mánh kinh lực đem tọa hạ chiến mã chấn động đến chia 5 xe 7, thân thể đằng không, trong tay bảo đao giận bổ bầu trời, to lớn đao mang tung thông trời đất. Quá nhiệt tình, dự vương điện hạ. Thần Dương vừa nói, một bên đưa tay thẳng nên đao mang. Ba viên đoạn vân thạch tại bản tay bên trên xoay tít bảo quanh, khi đụng phải đao mang trong nháy mắt đó, nho nhỏ tinh thạch nháy mắt biến chứng. Hấp thu, biển lớn, đoạn vân thạch tại chống cự cũng hấp thu đao mang bên trên chân khí, cùng đem nó hóa thành tự thân năng lượng mọc thêm thể tích. Dự vương đao mang tuy mạnh, nhưng ở ba viên đoạn vân thạch hấp thu hạ, vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau, to lớn đao mang đều trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. bất quá cũng liền tại dao mang này tức sắc biến mất sát na, tần dương trong lòng phát sinh cảnh giác, bóp chặt lấy dao mang, thân vật ngưng hóa. Đoạn Vân thạch hóa thành một đôi tay trảo, mang theo trên tay, ngay sau đó là một tiếng đôm đốp tiếng vang, một con to lớn trưởng tiến phá vỡ không khí, thẳng đến tần dương lồng ngực. Bang. Song trảo chế trụ cự tiến, Đoạn Vân thạch biến thành móng vuốt tự động kéo dài tới ra nhỏ mà tinh mịn răng cưa, gắt gao chế trụ cự tiến cản tên, ma sát ra vô số mảnh gỗ vụn. Xỉ. Sì. Thử Cự Tiễn cố gắng vọt tới trước, nhưng vẫn là khó mà chống cự chế trụ nó cự lực, cuối cùng, tại cách Tần Dương lồng ngực một chỉ chỗ dừng lại thế đi. Chương 204: Mặc Câu. Hô. Mộc Diên lên không, rời xa mưa tên. Tần Dương ở trên cao nhìn xuống, tay cầm Cự Tiễn, hai mắt hướng xuống nhìn một cái, một chút liền đối mặt một đôi tinh lam sắc đạo long chi nhãn, nhìn thấy một tay còn duy trì Dương công tư thế giang nam đô đốc. Giang Nam quân đô đốc, Thường Vân Sơn. Tần Dương nhìn xem cái kia chậm rãi thu cùng tướng quân, ngược lại là không nghĩ tới vị này thường đô đốc còn có sảng nghệ. Một nháy mắt đánh tan lung khí, thẳng đến yếu hại, vô luận là sảng nghệ vẫn là công lực, đều không phải bình thường. Tần Dương phát phát hiện mình quá chú ý dự vương, ngược lại là xem nhẹ vị này chấp trưởng một quân đô đốc. Một cái không thể khinh thường đối thủ. Chân khí rót vào, mục diên tốc độ phi hành tăng tốc, tại tận trong gió, Tần Dương hai người bay vào dãy núi bên trong. Phía dưới, bởi vì con đường hạn chế, rơi xuống đất dự vương chi năng bất đắc dĩ nhìn đối phương đi xa. Hắn ngược lại là rất muốn lấy khinh công trèo đèo lội suối đuổi theo, nhưng mà thông qua mới thâm rõ, dự vương không thể không thừa nhận, nếu là không có giúp đỡ, mình rất khó cùng Tần Dương giao thủ. Cho dù là đối kịp, cuối cùng cũng vô pháp đoạt lại lôi đao, thậm chí nhưng có thể làm cho mình mất mạng trên tay Tần Dương, cho nên dự vương chỉ có thể từ bỏ cái này rất có sức hấp dẫn ý nghĩ. Hai ngàn thiết kỵ chậm rãi dừng lại, Thường Vân Sơn tung người xuống ngựa, ôn quyến nói: Tha thứ thần vô năng, chưa thể đem con hướng kia cơ quan chim đánh xuống. Thường đô đốc có tội gì, dự vương bình hạ lửa giận trong lòng, tinh lam sắc đao lòng chi nhãn quan bế, kéo ra tiểu dung, đạo, tặc nhân võ công cao cường, bản vương cũng là không cách nào lại nói gì, như thường đô đốc đây cũng là vô năng, vậy bản vương chẳng phải là vô năng đến cực điểm. Hắn nửa đùa nửa thật nói, lửa giận trong lòng cũng là chậm dại đánh tan. Cứ việc làm việc bá đạo, nhưng dự vương cũng không phải là chịu không nổi ngăn trở người. Từ tiểu nhân hoàn cảnh càng là mang đến cho hắn không sai dưỡng khí công phù, khiến cho Dụ Vương vẫn chưa bởi vì sự bất lực của mình mà giận chó đánh mèo thường Vân Sơn. Bản Vương lúc trước sở liệu không sai, mặc gia huyền chủ cao dáng tuyết quả thật là bị thương nặng khó lành, cho nên tại xác định lôi vương hai người hành tung về sau, hỏa tốc để Tần Dương trước tới truy tung. Đây là cái diệt trừ mặc gia cơ hội tốt a." Dụ Vương tính toán nói nói, thần nông tức chỗ, chính là Tần Dương sẽ đến chỗ. Bản Vương chỉ muốn lấy lôi vương cùng Tần Dương, lại không tốt. cũng có thể đoạt được lôi đao cùng thần nông thước, nếu như có thể lấy được phải mặc ra tin tức, vậy thì càng tốt. Cửu. Cũng nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng minh, chỉ thấy một con chim ưng đưa thư từ không trung lướt gấp mà xuống, tầng trời thấp xoay quanh một vòng mấy lúc sau, dừng ở dự vương giáp vai bên trên. Kim Linh ưng. La ưng thủ tin. Dự vương lập tức thủ tín nhìn kỹ, ha ha, tốt, không nghĩ tới ngay cả huyền chủ cũng tại hướng Thiên Nam đạo chạy đến, đây thật là trời trợ giúp bản vương. Cái này ưng thủ chuyên môn chim ưng đưa thư mang đến một cái đến quan tin tức trọng yếu, truy tung huyền chủ ưng thủ phát hiện, huyền chủ tung tích cũng tựa hồ hướng thiên nam đạo mà tới. Cái kia hạ mặc đứng đầu có thể là thương thế thật cấp bách, cũng có thể là là cho dù bị thương cũng muốn chém giết lôi vương. Nói tóm lại, nàng 8-9 phần 10 cũng hướng thiên nam nói tới. Đây cũng chính là nói, sẽ phải bắt giữ con ngồi không chỉ là tần dương, còn có vị kia hạ mặc đứng đầu. Thương đô đốc, lại phái người truyền lệnh, điều hai vạn tinh binh đến. lại khiến Giang Nam Quân tùy thời chờ xuất phát, chờ mệnh lệnh. Dụ Vương hai mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, đao long chi nhãn không tự giác mở ra, lần này, liền xem như dùng mệnh hao tổn, dùng thi thể để lấp, cũng phải đem mặc ra huyền chủ cho bản vương mãi chết tại thiên năm nói. Chỉ phải giải quyết huyền chủ, mặc ra liền đem rắn bắt đầu, cái này cho triều đình chế tạo rất nhiều phiền phức tổ chức, để trên triều đình quan to quan nhỏ còn có hạ hoàng đều nhức đầu không thôi tổ chức, có lẽ tức sẽ nên đón kết thúc bắt đầu. Đến lúc đó Mặc kệ là Dụ Vương hay là Thường Vân Sơn, đều sẽ thu hoạch được lớn nhất báo cáo. Dụ Vương vị kia Tam hoàng huynh, "Phi, ai còn quản hắn a?" Dụ Vương cảm thấy mình đi làm thái tử cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Dụ Vương khẽ miệng thiếu dung càng thêm sáng lạ. Giết chết Huyền chủ, tuyệt đối là mình cả đời này ra đầu thai bên ngoài lớn nhất kỳ ngộ. "Thần, tuân mệnh." Thường Vân Sơn cũng là biết được trong cái này ý nghĩa, lớn tiếng trả lời. Mục Diên tại thiên không bay lượn, tại nó trên lưng, Lan Lăng sinh vô ngữ một cái, chưa tỉnh hồn mà nói, "Ta hiện tại đã hối hận, châm ngồi một nước vương gia, vẫn là danh tiếng thịnh nhất Mang Vương bảo đệ, ngươi đây là muốn đem ta hướng tuyệt lộ bức à?" Thân là Mang Vương bảo đệ, cũng là nó lớn nhất danh vớt, dự vương thanh dành cho dù là Lan Lăng sinh cái này, chỉ biết thâu hương thiết ngọc gia hỏa cũng đã được nghe nói. "Phách lối, ương ngạnh, hết lần này tới lần khác lại có không ngu ngốc đầu óc cũng không tầm thường thực lực, lại thêm đương triều vương gia thân phận." Cái này khiến Dự Vương một khi thực tình nghĩ muốn đối phó người nào đó, người kia căn bản là thai kiếp khó thoát. Lan Lăng Sinh cũng không cho rằng Trần Dương thai kiếp khó thoát, nhưng chính hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân, lại không nhất định thoát khỏi Dự Vương trả thù. Nếu là không tại Dự Vương trước mặt lộ một mặt, lại có thể nào dẫn tới hắn mắc câu đâu? Trần Dương nói, tận lực tại Dự Vương trước mặt lộ diện, chính là muốn cho hắn biết thần nông thức đối với mình, đối mặt ra tầm quan trọng, dẫn tới cá lớn mắc câu. Dự Vương là trong đó cá lớn một trong. lại không phải chính yếu nhất cá, tần dương chủ yếu vẫn là thông qua dự vương động tĩnh khiến người khác biết được, tần dương ở đây, mặc gia ở đây. Chính là muốn để tất cả mọi người biết, đây là diệt trừ huyền chủ cùng mặc gia thời cơ tốt nhất, để cá lớn nhóm nhau nhau nhảy ra mặt nước. Nếu là muốn dẫn dự vương mắc câu. Lan Lăng sinh tâm trầm mà nói, kia con cá lớn này mắc câu về sau muốn hay không răng rắc. Nói, bàn tay của hắn thành đao tại cổ trước lao chùi đi. Ngươi ngược lại là cá lớn, ngay cả cái vương gia đều nghĩ đến hạ sát thủ. Trần Dương kinh ngạc nói: "Cái này Lan Lăng Sinh ngày bình thường tham sống sợ chết, không nghĩ tới hôm nay lại là như vậy gan to bằng trời, ngay cả Dự Vương đều nghĩ đến hạ sát thủ. Cái này không giống cái kia chỉ biết sắc đẹp thâu tình đạo a." "Không phải ta gan lớn, là Dự Vương tâm nhãn nhỏ." Lan Lăng Sinh phiền muộn nói, "Gia hỏa này tâm nhãn nhỏ là ra tên. Ta hôm nay đứng tại cái này mục diễn bên trên, liền đã nhận hắn ghi hận. Một khi để hắn còn sống trở về, ta sau này sao lại có sống yên ổn thời gian qua?" Trên lưng truy ná cũng liền thôi, nếu là lại bị một cái thực quyền vương ra nhớ, kia Lan Lăng sợ mình về sau ngay cả thanh lâu cũng không dám đi. Nhân sinh nếu là không có điểm sắc đẹp điều hòa, kia người sống còn có ý gì? Cho nên Lan Lăng sinh càng ngày càng bạo, liền nghĩ có thể hay không để Dự Vương chết ở chỗ này. Dù sao các ngươi mặc gia cũng là muốn cùng Dự Vương còn có triều đình đối nghịch, nếu không ngươi liền thu tính mạng của hắn chứ sao? Lan Lăng sinh nhớ tới mặt khẩn cầu. Cái này tâm nhãn tiểu nhân gia hỏa nếu là chết rồi, Lần trước ngươi muốn kỳ môn năm vật, ta liền đưa ngươi. Hào phóng như vậy. Tần Dương cũng là kình, đây chính là Lan Lăng Sinh sư môn bí thuật tập hợp, lần trước hắn muốn cầm đến tham khảo một chút, đối phương còn không chịu tới. Dù sao là bị ngươi kéo xuống vũng bùn, ngươi cái này cái bắp đuổi nếu là không có, ta cũng không có kết cục tốt. Đã như vậy, những này vật ngoài thân đưa liền đưa đi. Lan Lăng Sinh mười phần quang cô nói, dù sao đây cũng là sư môn chi vật, còn bán ra ruộng tầm không thường. Chương 205 Liên Sơn dịch, cầu nguyện phiếu đặt mua. Thâm Sơn bên trong, dừng rậm trước đó. Tần Dương cùng Lan Lăng sinh tại một tòa núi cao giữa sườn núi rơi xuống, nói: "Lúc trước Mặc Gia đệ tử chỗ tìm tới vết tích, liền ở chỗ này." Bọn hắn phát hiện, một khi tiến vào chỗ này rừng cây bên trong, tựa như mê man trận, nhìn thấy chi cảnh biến hóa tự dưng, mắt thấy là rừng cây, qua trong giây lát chính là vách núi. Cuối cùng, là một cái Mặc Gia đệ tử từ vách núi quẳng xuống may mắn còn sống, thoát ly rừng cây. Phương mới có cơ hội còn sống. Về phần những người khác, lại cũng chưa từng từ trong rừng cây ra qua. Trước mắt cánh rừng cây này nhìn như phổ thông, kỳ thực giống như mê cung, đi vào liền lại khó đi ra. Mặc gia là am hiệu cơ quan tạo vật học phái, Mặc gia đệ tử đi ra ngoài đều mang theo la bàn các thứ chuẩn bị bất trắc. Bọn hắn thất thủ tại trong rừng cây, có thể là có người dùng cùng ta đi lên lần bảy trận đồng dạng trò siếc. Lan Lăng xinh trầm ngâm nói. Đối phó la bàn, Phương thức đơn giản nhất chính là bố trí quấy nhiễu nhiều điện tử, liền như lần trước tại bên trong dãy núi bày trận chôn xuống sét đánh thành, loại này vô hình ba động không chỉ có thể quấy nhiễu la bàn vận hành, thậm chí còn có thể trở ngại võ giả thần thức. Lan Lăng xinh tiếp lấy nghĩ nghĩ, nói, cụ thể tưởng tình, còn phải vào trận thử một lần mới biết, ngươi cùng ta cùng nhau vào trận, lấy thực lực của ngươi, cho dù ta không cách nào phá trận, cũng có thể cưỡng ép đột phá. Trận pháp huyền diệu xây dựng ở bảy trận người trận đạo tạo nghệ bên trên, Cường độ lại là quyết định bởi tại bảy trận vật liệu. Chỉ cần thực lực đạt tới nhất định trình độ, như vậy cho dù là không cách nào phá giải trận pháp, cũng có thể trực tiếp phá hủy trận cơ, đem trận pháp cưỡng ép công phá. Về phần như thế nào tìm suất trận cơ, đơn giản, đem có thể nhìn thấy đồ vật toàn bộ phá hủy, như vậy trận cơ cơ bản liền không có. Vào trận. Hai người cùng nhau tiến vào trong rừng cây, chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng một chỗ trời đất quay cuồng, lại quay đầu, đã là ở vào trong một khu rừng rậm rạp. Lai lịch bị một mảnh mê vụ bao phủ, khó mà nhìn thấu. Cái này mê trận có ít đồ a. Lan Lăng sinh ngược lại bước lùi lại, thử theo đường cũ trở về, kết quả lui lui, liền từ tần dương phía trước thối lui đến bên cạnh hắn. Ta lại là hoàn toàn không cảm giác được trận thế biến ảo, khi chân thần kỳ. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại phụ cận trái đi phải đi dạo, đi tới đi tới, lại là không tự giác càng chạy càng xa. Mà ở trong mắt tần dương, lại là nhìn thấy Lan Lăng sinh thanh âm lúc gần lúc hiện, một khắc trước ở bên trái. Sau một khắc bên phải. Cái này mê trận biến hóa thủ đoạn ngay cả Tần Dương con mắt đều có thể dấu giếm được, nếu không phải quyền ý của hắn một mực khóa chặt Lan Lăng Sinh, chỉ sợ ngay cả hắn khi nào thì đi ném cũng không biết. Mắt thấy Lan Lăng Sinh càng chạy càng xa, Tần Dương bước nhanh tiến lên, một phát bắt được hắn gáy cổ áo, đem nó kéo trở về. Cái này mê trong trận sắc thực có quá nhiều cảm giác ba động, chỉ là cái này ba động đúng là tràn ngập toàn bộ rừng cây, mà không phải từ cái nào đó hoặc mấy cái nguyên điểm khuyết tán. Tần Dương kéo về Lan Lăng Sinh về sau, có chút nhắm mắt cảm giác, nói: "Chỉ là điểm này, liền so Lan Lăng Sinh tạo nghệ mạnh hơn nhiều." Lan Lăng Sinh muốn như thế, còn cần dựa vào sét đánh thạch, mà bày ra trận này người, lại là có thể chỉ bằng vào những này tự nhiên chi vật bày ra trận này. Cái này mê trận quái nhiễu có thể đủ sức để gọi luyện thần trở xuống võ giả không nghĩ ra, vào trận về sau, dù là thực lực ngươi hơn người, cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ đảo quanh. Tràn ngập toàn bộ rừng cây, Lan Lăng Sinh tật âm thanh hỏi nói, "Chu huynh, nhưng từng cảm thấy được kia vô hình ba động nguồn gốc từ phương nào?" Không cách nào phân rõ, Tần Dương duy trì nhắm mắt trạng thái, lắc đầu nói, "Phản phất loại ba động này nguyên bản liền tồn tại ở này." "Không, không phải phản phất." Lan Lăng Sinh nói, "Như là tại hạ đoán không sai, cái này nên là Trích dẫn Sơn nhạc bản thân điệu từ chi năng, cái này vốn là núi chi lực, tự nhiên là tồn tại ở này." "Cái này bày trận thủ đoạn là quang quẻ biến tướng lợi dụng, chính là thay đổi quang ảnh." Lừa gạt thị giác làm chủ, quấy nhiêu cái khắc năng lực nhận biết làm phụ mê trợ. Bực này thu cạch mà khí quyền bày trận phương thức, không phải là hiện đại lưu tinh thủ pháp, như là tại hạ không có đoán sai, bày trận người học, hẳn là liên sơn. Liên sơn liên sơn dịch. Thần Dương giật mình nói. Không sai, chính là liên sơn dịch, lan lang sinh nói nói, cổ có ba dễ, liên sơn, quy tảng, chu dịch. Trong đó liên sơn dịch là cổ xưa nhất dễ sách, như núi ra nội khí cũng người, này liên sơn dịch. Nó quẻ lấy thuần cấn cầm đầu, cấn là núi, trên núi dưới núi là tên Liên Sơn, vân khí ra bên trong tại núi, tên cổ dễ vì Liên Sơn. Không giống với hiện tại trận pháp Lưu Phái nguồn gốc Chu Dịch là lấy quẻ Càn vì bắt đầu, Liên Sơn lấy cấn quẻ vì bắt đầu, trong đó trận pháp ôn hòa thuật cũng là thu kịch mà khí quyển, nghe nói cổ đại có đại vu lấy Sơn Hà vị chủ, cùng thiên địa làm sấm, chen, nói chính là Liên Sơn phương pháp sử dụng. Bất quá Liên Sơn có đôi khi cũng quá mức thu kịch, quá mức khí quyển. Đụng một chút lại cần đại lượng nhân lực vật lực tiến hành bố trí, mà lại Liên Sơn chính là tiên thiên ma quái, khó học khó tinh, cho nên ở phía sau đến chu dịch xuất hiện về sau, nghiên cứu người liền dần dần biết ít, cho tới bây giờ, gần như thất truyện. Không cách nào phổ cập, tự nhiên là dễ dàng thất truyện. Thần Dương nói, nếu là liên quan đến một nước đại sự còn tốt, như thế cho dù là vận dụng nhiều người hơn nữa lực vật lực đều là đáng giá, nhưng nếu là một chút chuyện nhỏ đều muốn tốn công tốn sức, cái này cũng khó tránh sẽ thất truyện. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Liên Sơn cùng Đồ Long thuật cùng loại, như không có lòng, kia Đồ Long thuật tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Chớ nói chi là, còn gặp nạn học khó tinh như thế một cái trọng yếu điểm. Đây cũng là hạn chế Liên Sơn lưu truyền lớn nhất quyết điểm. Vậy cái này mê trận nên như thế nào phá đi?" Thần Dương hỏi. "Khó phá." Lan Lăng Sinh thẳng lắc đầu, Liên Sơn chi pháp khí quyển tu kịch, hùng ngôi đại thế, liền như thế trận cấu kết sơn mạch địa từ chi lực, cho dù phá vỡ, phá trận Còn không bằng trực tiếp chặt đứt trận pháp cùng điệu tử chi lực cấu kết. Liên Như lúc trước nói như vậy, trận pháp cường độ quyết định bởi tại 7 trận vật liệu, Liên Sơn chi pháp 7 trận, khí quyển đường hoàng, trực tiếp cấu kết sơn hà chi thế, loại trận pháp này, cho dù là trước mắt mê trận đều cần tốn hao không nhỏ khí lực bố trí, mà một khi thành trận, cũng là khó phá. Cùng nó tốn thời gian phí sức phá trận, còn không bằng thử cưỡng ép chặt đứt kết nối tới cũng nhanh. Trực tiếp chặt đứt kết nối sao? Ta thử một chút. Tân Dương một bước tiến lên, lấy tay nắm tay, tia năm ngón tay chậm rãi nắm lung thời điểm, khí phách dồi dào tại thân, quyền ý thông suốt giữa thiên địa, tựa như muốn đem thiên địa đều nắm nhập trong lòng bàn tay, dễ kinh chi đạo, ta mặc dù nghiên cứu không sâu, nhưng cũng biết cản, khảm hai quẻ nhưng khắc cấn quẻ, càn vị dương, ta khí huyết chính là thế gian này số một số hai dương cương chi khí, liền để ta tới thử một lần có thể hay không chặt đứt kết nối đi. Bành trướng khí huyết nhét đầy tại thân, trên cánh tay ẩn ẩn có hình rồng huyết khí quấn quanh, tần dương không bước phủ phục. Cánh tay phải khuỵu tay cao cao giơ lên. Hướng. Huyền. Quần phong đảo địa, quyền ý thẳng quán địa hạ, bá đạo vô cùng, như liệt dương hừng hực quyền kình xuyên qua mê trận cùng dưới mặt đất dưới mặt đất liên hệ, kia bành trướng chi lực dung chuyển sơn hạ, để cả tòa núi đều rất giống trong phút chốc chấn động một cái. Chương 206: Thủy hồn chi trận. Long long long. Đá lăn hạ lạc thanh âm không ngừng ở phương xa vang lên, thậm chí ngay cả chân xuống núi nham cũng có rung lòng dấu hiệu. Từ ngược Lan Lăng Sinh thật sâu nuốt ngụm nước bọt, lại lần nữa là đèn tâm lão bản cường hãn thực lực mà cảm thấy chấn kinh. Đây là sự thực lay núi chi lực, dung chuyển còn không phải một tòa núi nhỏ, kia bên thai không dứt đá lăn lầm thành, chính là cố lực lượng này nhất trực quan thể hiện. Chu huynh, Lan Lăng Sinh thật vất vả đè xuống kinh hãi thần sắc, ngươi đến cảnh giới gì rồi? Không sai biệt Lam Dương thần đi, khoảng cách nguyên thần còn kém một chút hỏa hầu. Thần Dương thản nhiên nói. Thay máu võ thánh cũng chia tiền trung hậu kỳ, giai đoạn trước chính là thay máu thành công. Luyện thủy như xương, máu như thủy ngân tương, trung kỳ lại không phải là đơn thuần diện tích đất đai tích lũy khí huyết tăng dày căn cơ, mà là lô nuôi trăm trải qua, tất cả quyến ý tinh thần hòa vào một lọ, đứng vương pháp mà quên pháp cảnh giới. Cảnh giới này chính là muốn võ giả đem sở học dung hội quán thông, sáng chế thuộc tại võ công của mình. Cũng chỉ có như vậy mới có thể được xưng tụng là nhân gian võ thánh. Tân Dương chiến lực là đến trung kỳ, nhưng đem sở học dung hội quán thông còn kém xa lắm. Mà lại hắn tâm cũng là rất lớn. cũng không muốn hiện tại liền sáng tạo ra võ công của mình. Lô nuôi trăm trải qua, không có nuôi cái một trăm bộ thượng thử võ công làm sao đủ. Thần Dương mục tiêu, thế nhưng là dài rất xa à. Đi, tiếp tục truy tung. Thần Dương nói. À, tốt. Lan Lăng Sinh vội vàng tại phía trước dẫn đường. Phá trận này, Lan Lăng Sinh cũng coi là bắt được kêu bày trận người khí cơ, tiếp xuống tìm vết tích liền dễ tìm. Người kêu đã bày trận vì lôi vương, phong hậu hiểm hộ. Liền tuyệt đối không chỉ cái này một cái mê trận, chỉ cần tìm được đối phương trận pháp, kêu lôi vương, phong hậu cũng liền không xa. Chu huynh à, cái này liên sơn phái 7 trận phương thức cần hao phí tinh lực không ít, cho dù không phải cái gì đại trận, đối phương cũng không có khả năng trong vòng 3 ngày bày ra quá nhiều trận pháp, cho nên cho nên 7 nghi trận biện pháp cũng không tốt thực hành. Lan lăng sinh một bên lấy khí cơ cộng minh tìm kiếm kế tiếp trận thế, vừa nói, không cần tìm, người này không phải mình tới rồi sao. Tần Dương đi đến lan lang sinh trước người, nhìn về phía kia lờ mở vây quanh mà đến thân ảnh, đáng tiếc, không phải lôi vương tự mình tới. Những này thân ảnh khí tức đều là tràn ngập tâm khí, không một người có lôi vương như vậy cương liệt khí tức, quả thực để Tần Dương có chút đáng tiếc. Nếu là lôi vương lúc này ra mặt, ta còn có nắm chắc đem nó đánh bại, dù sao lôi đau hiện tại trong tay ta, như đợi đến lôi vương khỏi bệnh, kia liền không nói được. Tần Dương vừa nghĩ, một bên nhìn về phía chậm rãi vây quanh mà đến còng lưng thân ảnh. Những này thân ảnh hào không sinh mệnh khí tức, bộ pháp kỳ dị, đi đường một bước khẽ kéo, chậm rãi từ từ, chân trái hướng về phía trước đại đại bước ra, chân phải lại từ từ kéo lên, thẳng đến cùng chân trái khép lại, tiếp theo chân phải lại vượt một bước, chân trái lại từ từ đổi theo, quả thực liền như là như con rối. Nhưng mà bọn hắn thật là người sống, chí ít đã từng là. Mà bây giờ, những này đã đều biến thành quỷ nước, tần dương một đôi đồng mắt như phóng điện ánh sáng, xem thấu những này người chết sống lại hư thực. Thiên cung thủy bộ thủy hồn chi trận, lấy người sống hóa kiếm cấm thuật, thiên cung tốt xấu gieo giao đại huyền đạo môn chi mỗ mực, không ngờ còn có thể cho phép hạ ngươi bực này tà đạo người. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chăm chú về phía phải phía trước nào đó cây đại thụ, tựa như có thể đâm xuyên thân cây, xem đến phần sau người. Cẩn thân trăm trượng bên trong, cơ bản không người có thể tại tần dương trước mặt ẩn tàng tồn tại, người kia mặc dù áp chế mình sinh cơ, cả người cũng giống như những nẻ người chết sống lại không hề có động tĩnh gì. nhưng cuối cùng không phải chân chính người chết, mà lại, hắn đối tần dương áp ý, tại tần dương tâm linh cảm giác bên trong cũng lạ như như sao lóe mắt. Mắt thấy mình không cách nào ẩn thân, Âm Vô Thương rứt khoát từ phía sau cây chuyển ra, nói: "Thiên cung phải xem nặng cái gì thiên ác, nếu không cũng sẽ không có kiếp nô tồn tại. Bất quá ta đích xác không phải thiên cung người nào, Âm Vô Thương chỉ là một cái kẻ thất bại, một cái không thể không dợi đi thiên cung bị xua đuổi người." "Ồ, ngươi cũng là một cái luyện thần võ giả?" Tả Chư Thiên Hạ cũng không phải là hạng người bình thường, tại sao bị chụp? Thần Dương hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Đã là không liên quan thiện ác, nào như vậy tất khu chụp một cái luyện thần võ giả. Cần biết luyện thần võ giả hi hiu, có thể nói là vạn người không được một, đương nhiên Thần Dương cái này cùng nhau đi tới tao ngộ không ít luyện thần võ giả, nhưng những người này đều là một phương thế lực lớn cao tầng, nó địa vị xa xa tại chúng sinh phía trên, một cái mệnh lệnh liền có thể điều động không dưới và người, đây không phải vạn người không được một là cái gì? Phường dự đại giang nam bắc diệp hành giang vì một cái cơ hội đột phá, cam tâm hy sinh kinh doanh hơn nửa đời người danh vọng, bởi vậy có thể thấy được luyện thần không dễ. Bởi vì là quốc sư Tiêu Miện, không cần một cái giẫm chân tại chỗ người. Âm Vô Thương lấy khàn khàn tiếng nói nói, năm đó hắn nếu là tận lên thủy hồn chi trận, không phải là không thể đánh bại đương nhiệm thủy bộ chi chủ thủy cơ, nhưng khi thủy cơ thể hiện ra nàng tư bản về sau, quốc sư Tiêu Miện liền trực tiếp từ bỏ Âm Vô Thương, bởi vì hắn là một cái giẫm chân tại chỗ người. Thiên cung tồn tại không phải làm từng bước tu luyện tám bộ tuyệt học, trở thành tiêu miện nhanh vút. Bọn hắn trên thực tế là tiêu miện do đường người, các đi bắt quái một tròng, nếm thử tại riêng phần mình con đường bên trên đi ra mới con đường, đây chính là bọn họ tác dụng. Giống như Lôi Vương lấy Chu Lưu Điện Kình làm căn cơ tu luyện tử Lôi Đạo Pháp, Sơn Hầu lấy cấn quẻ vì bắt đầu nghiên tập liên Sư dịch, tám bộ người đều không nên làm từng bước tu luyện cũ có vô công, mà lần nếm thử bước ra con đường mới chỉnh. Mà những này mới đường cuối cùng đều đem cho Tiêu Miện mang đến mối linh cảm, trở thành hắn tiến bộ cầu thang. Âm Vô Thương tu luyện Thủy Bộ tuyệt học thành tiểu luyện thần, đích thật là một thiên tài, cũng là cường giả, nhưng Tiêu Miện không cần dạng này thiên tài cùng cường giả. Cho nên tại Thủy Cơ xuất hiện về sau, Âm Vô Thương liền bị trực tiếp từ bỏ, mà Thủy Cơ lại không thích Âm Vô Thương bực này lấy người sống luyện trận bộ hạ, cho nên Âm Vô Thương chỉ có thể rời đi thiên cung. Những này chuyện cũ năm xưa tại Âm Vô Thương trong lòng chợt lóe lên, đã từng vết xẻo lại lần nữa bị nhớ lại. Để âm vô thương trong lòng dâng lên tuyệt cường sát ý. Ngươi để ta nhớ tới không tốt hồi ức, chết đi đi. Suy nghĩ động đậy, Chu Vi quỷ nước nháy mắt thay đổi chậm rãi phương thức đi lại, thoăn thoắt như bay, nhảy lên hôn trượng, nhao nhao hướng Tần Dương vọt tới. Dòng dã 30 con quỷ nước vây quanh mà đến, miệng phóng đại, phun ra cỡ khoảng cái chén ăn cơm thủy tiễn, thủy quang lăn tăn ngược lại là có phần vì đẫ đẽ, nhưng cái kia uy lực lại là không như bình thường. Thủy thế. Tần Dương hai tay dang ra, chân khí ba động, Lấy vong tình thiên thư điều khiển dòng nước, kêu hơn ba mươi đạo thủy tiễn tại ở gần trong vòng ba thước đúng là hóa thành một đạo màn nước, đem tần dương hai người báo khỏa, đến tiếp sau thủy tiễn đều hợp ở màn nước bên trong, hóa thành một phần trong đó. Khống thủy chi pháp, âm vô thương kêu mặt tái nhuật bên trên hiện lên vẻ giận dữ, ngươi dám lấy khống thủy chi pháp đến ứng phó thê công của ta, quả thực là múa dịu qua mắt tợ. Kém chút đăng lâm thủy bộ chi chủ âm vô thương, một tiếng sở học căn cơ đều tại khám trên đường. Hiện tại có người lấy không thủy chi pháp đến ứng đối thế công của hắn, còn trực tiếp chặn đường quỷ nước thủy hồn chi kiếm, cái này khiến hắn há có thể không giận. Chương 207, cổ thi lù gầm. Thủy hồn chi trận, khai. Âm vô thương chân khí ba động, kết nối quỷ nước, khiến cho thủy hồn chi kiếm uy lực đại tăng, khiến kia màn nước lung lay sắp đổ. Cái này thủy hồn chi trận chính là lấy người sống hóa kiếm cấm thuật, người sống một vào trong trận, liền sẽ bị nước độc căn mọn, một thân tinh huyết đều hóa thành chu lưu nước kình. Nhân thân chi tinh huyết chính là là nhân thể tinh khí chi tinh túy, cho dù là một người bình thường bị ép khô tinh huyết hóa thành quỷ nước, cũng đủ làm cho luyện tinh hóa khí cựu trọng võ giả thúc thủ vô sắc, huống chi là võ giả biến thành quỷ nước. Cái này 30 quỷ nước, mỗi một cái đều từng là trên giang hồ một hào nhân vật, có chí ít luyện khí hóa thần giai đoạn trước thực lực, âm vô thương bình thường đều là đem những này quỷ nước coi là báu bối, nuôi dưỡng ở u minh trong giáo thủy tinh trong ao. Hôm nay cũng là bởi vì Úc Ly thần chủ mệnh lệnh mới mang theo những này quỷ nước tới đây. Lúc này, quỷ nước Thủy Hồn chi kiếm khi lấy được gầm vô thương chân khí chi viện về sau, uy lực đại tăng, kia màn nước lung lay sắp đổ, càng vào lúc này, có ba đạo thân ảnh từ phía sau nhảy vào không trung. Là quỷ nước. Lúc này, cái này ba con quỷ nước như thổi phòng bành trướng, tựa như ba cái đại cầu, từ không trung rơi xuống, nện ở màn nước bên trên. Ba. Châm đục gầm thanh bên trong, ba cái khí cầu trực tiếp nổ tung, bạo thành vô số giọt nước đập nện tại màn nước phía trên. Đây là thủy bộ đặc hữu tự sát thức chiêu thức bại huyết chi kiếm, một khi thi triển này công, thân thể liền đem vỡ ra, huyết nhục văng tung tóe, lấy máu làm tiễn, cùng địch đồng quy vô tận. Quỷ nước tinh huyết cùng huyết nhục đều đã hóa thành mang theo nước độc chu lưu nước kình, chính là chính cống thịt người tối thuốc nổ. Thi triển dạng này tự sát thức chiêu số, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại bại huyết chi kiếm xung kích hạ, màn nước rốt cục bạo liệt, một sợi qua mang, từ trong đó chiếu xạ ra. Vâng. Như mặt trời rơi vào nhân gian, tại kia màn nước sụp đổ về sau, xuất hiện tại âm vô thương trước mặt, rõ ràng là một vầng mặt trời chói chang. Dương cương khí huyết nương theo lấy khí thế bao phủ bốn phương tám hướng, kia tràn đầy huyết khí theo nhật minh mà chuyển thành như mặt trời hướng hực, khiến cho tần dương giống như thái dương thần. Khí thế khuế tán, bởi vì thần hồn và khí huyết hoàn toàn dung hợp nguyên cơ, kia khiếp người uy áp bên trong cũng là mang theo liệt nhật huyết khí, tối tăm yên lặng, tràn ngập khắp nơi, làm cho thủy hồn chi trận đều vận chuyển mất linh. Quỷ nước thể nội chu lưu nước kình đều tại Cố Uy áp này phía dưới đình trệ, sụp đổ. V phân Âm Vô Thương, hắn tại ánh nắng xuất hiện thời điểm liền cảm giác tâm linh trì trệ, đợi phải vận chuyển thời điểm, đã thấy ngày ấy vòng đã là hóa thành một đạo kiếm quang bay tới. Đại khủng bố. Giờ khắc này Âm Vô Thương cảm thấy cực lớn khủng bố, mặc kệ là khí thế uy áp, vẫn là lúc này đạo kiếm quang này, đều nói tần dương khủng bố. Tại Nhật Minh chiêu thức bộ phát hạ, Tần Dương trong chớp nhoáng này, bộ phát ra lực lượng cùng tốc độ đều không phải Âm Vô Thương có thể phản ứng cùng ứng đối qua được đến. Con mắt bởi vì quang mang mà đâm mù, khi kia vầng mặt trời chói chang bay qua, Âm Vô Thương chỉ cảm thấy bộ ngực trở xuống hoàn toàn mất đi trực giác, hộ thân vô tướng nước giáp hoàn toàn chưa từng phát huy tác dụng, lấy chu lưu nước kình hình thành dòng nước chi giáp bị nháy mắt bốc hơi, một đạo liệt nhật dùng kim vết kiếm đem nó một phân thành hai, khí kình gọ giữa trên dưới hai cỗ tàn khu, để Âm Vô Thương phát ra đỉnh thai nhức góc kêu rên. Nhanh, quá nhanh. Âm Vô Thương chưa từng nghĩ đến Tần Dương chống lên màn nước không phải là vì phòng ngự, mà là tại xúc thế bộc phát, khi màn nước sụp đổ thời khắc, chính là Tần Dương toàn lực xuất thủ thời điểm. Một kiếm này, trực tiếp đoạn thân thể của hắn, khí kình xông vào thân thể, ở trong kinh mạch tứ ngược. A! Lục Âm lão quỷ, nhanh cứu ta. Kia ném đi tại không trung nửa người trên lại hay là có thể chung khí mười phần ho hét, chỉ thấy Âm Vô Thương cao tiếng kêu thảm thiết. Trên tay bắn ra một đạo ngấn nước đính tại trên một cây đại thụ, lôi kéo thân thể bay đi. Trên mặt đất cũng vào lúc này lật nổi sóng thổ sóng, một đạo xanh lét thân ảnh từ dưới đất xung ra, tà khí, lệ khí, oan khí, thi khí hóa thành ô chọc mây đen, cọ rửa mà đến, một đôi khô cạn xanh lét móng đuốt ló ra, là nồng đậm tử khí cùng tà dị. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Một cái mắt, trùng chất huyền ảnh sinh ra, hai thân ảnh tại sát na thời khắc giao thủ bảy chiêu, chiêu chiêu cứng đôi cứng. Không có chút nào hoa xảo chỉ công không tuân thủ, Dương Cương khí huyết cùng âm minh tử khí cực hạn va chạm. Đông, cái kia đạo thảm thân ảnh màu xanh lục bị đánh bay, đụng vào một cây đại thụ, âm tử khí xâm nhập trong đó, có mấy chục năm thụ linh đại thụ nháy mắt khô héo. Hô, liệt nhật dương khí đẩy ra ô chọc mây đen, thần dương long hành hội bộ đi ra, cường đại huyết phách dương cương chi khí như hồng quang liệt diễm, tại còn lại cảm giác con người bên trong, kia hồng quang bao phủ bốn phía, để chung quanh mọi chuyện đều tốt giống đang tiêu đốt. Cổ thi bất phôi quyết, Tần Mộ biết được các ngươi đến từ phương nào, nguyên lai là U Minh giáo người, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo thảm thân ảnh màu xanh lục, nghĩ đến ngươi chính là U Minh giáo Thiên Thi Đường Đường chủ 6 âm thượng nhân. Hắc hắc hắc hắc, ngược lại là không nghĩ tới ngươi dạng này, hậu sinh còn nghe nói qua lão phu thành danh, vốn cho rằng 10 năm chưa ra giang hồ, trên đời người đều quên đi ta 6 âm thượng nhân tên tuổi. Lan da xanh lét, tóc trắng mày trắng, hình như quỷ mị 6 âm thượng nhân rượi vào khô héo đại thụ đứng lên. Tựa như hoàn toàn không bị tổn thương hắc hắc cười quá dị. Trên người hắn thi khí tràn đầy, giống người chết giống hơn là người sống, kia ô trọc tà khí, lệ khí, thi khí, oan khí thậm chí có thể ngưng tụ thành khí lưu, vây quanh hắn không ngừng lưu động. U Minh giáo, Thiên Thi Đường, sáu âm thượng nhân. Một thân luyện cổ thi bất phôi quyết chính là đạo ra bên cạnh môn võ công, đem kiếm tẩu thiên phong phát huy đến cực hạn, lúc luyện công cần đem tự thân chôn sâu lòng đất, hấp thu địa âm chi khí luyện sinh thân vị cương thể, thành công thời khắc, phá đất mà lên. Đồ sát người sống, hấp thu thi khí làm chất dinh dưỡng, lại tập tạ khí, lệ khí, hoán khí vào một thân, thành tiểu không sống không chết ma cương chi thân. Tu luyện này công người, nhìn như còn sống, trên thực tế cũng chết không khác, bởi vì bọn hắn đem đánh mất vị giác, bất kỳ cái gì mỹ vị đối bọn hắn đến nói đều so như nhai sắp đến, khiếu giác biến đến gì, chỉ có huyết nhục mùi thơm ngát mới có thể gọi lên bọn hắn giác quan. Sắp đẹp tại người tu luyện mà nói, cũng bất quá là một bộ thân sắc thối tha. Ngược lại là kia quang vinh xinh đẹp mặt ngoài hạ huyết dụ, càng có thể kích thích bọn hắn muốn ăn cùng tham lam. Mà hi sinh nhiều như vậy đổi lấy, chính là thực lực cường đại, còn có vượt qua thường nhân tưởng tượng tuổi thọ. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua chết giả cổ thi bất phôi quyết người tu luyện. Có thể cản ta khí huyết xung kích, Sáo Âm thượng nhân, ngươi thật sự là có không nhỏ lực lượng, khó trách mắt thấy âm vô thương bị giết còn dám tiến lên đánh với ta một trận. Tần Dương vung tay trấn khai trên tay lưu lại ô sắc khí, nhìn thoáng qua Sáo Âm thượng nhân, lại nhìn về phía sắp chết âm vô thương. Ừm. Tại Tân Dương có chút kinh dị ánh mắt bên trong, âm vô thương hạ thể vậy mà bắt đầu trùng sinh, từ kia bên trên dưới khuôn mặt, huyết nhục đang ngọ nguậy, xương cốt tại sinh trưởng, cũng cứ như vậy một lát sau, đôi đều nhanh một lần nữa sinh trưởng hoàn tất. Đây là cái gì? Tân Dương lần đầu cảm thấy kinh ngạc. Chương 208, Đoạn Vân Khải. Gãy chi trùng sinh, chính là ta, cũng chỉ có đến nhân tiên chi cảnh mới có năng lực này. Tần Dương lúc này năng lực hồi phục đủ để cho cơ bắp nhanh chóng trùng sinh, nhưng nếu nghĩ gãy chi trùng sinh, nhưng vẫn là lực có chưa đến. Không ngờ tới, ngay cả hắn cái này luyện thể võ giả cũng không từng có gãy chi trùng sinh, âm vô thương lại là đã có thể làm được, hơn nữa còn là trùng sinh nửa cơ thân thể. Chúng ta U Minh dạy người, chết không vào hoàng tuyển, địa phủ cũng không chịu thua chúng ta. Tần Dương, hôm nay ngươi mang theo một tên tiểu bối liền tới truy tung, là ngươi thất sách. Lục Âm thượng nhân nhếch môi, lộ ra sâm bạch răng Trên thân thảm da màu lục như áo giáp chất xương hóa, dậy thêm, lại xuất hiện lân giáp. Cổ thi bất phôi quyết quy nguyên hòa giáp. Lục âm thượng nhân thân thể nhỏ cao ba thước, trên thân lân giáp chênh chành, thoá như một cái thằn lằn quái vật. Âm vô thương thương thế cũng vào lúc này chữa trị, dòng nước hình thành vô tướng nước giáp bao trùm thân thể, miễn cho trần trùng trục nửa người dưới xấu mặt. Chết không vào hoàn toàn. Các ngươi là cảm thấy tần mỗ không giết được ngươi nhóm đúng không? Tần Dương thủy cười một tiếng, Cửa bao trùm bốn phía vô hình hồng quang lại là hoàn toàn thu hồi thể nội, liễm thu ở vô hình, nhưng trên thực tế, đối cho các ngươi bậc này âm tử chi vận, thần mộ am hiểu rất ta. Tần Dương chắp tay trước ngực, kết chí quyền ấn, chân khí và khí huyết sẽ lẫn, tại nó trên thân dắt lên một tầng kim quang, lượn chiếu kim cương chí tướng. Lượn chiếu kim cương, đại nhật Như Lai có khác tên, Tần Dương thôi động cái này đại kim cương thần lực bản tướng, khí huyết Phật quang chiếu rọi khắp nơi. Kim cương phục ma. Côn bạo thân thể trong không khí xô ra bạo hưởng, trong không khí xuất hiện như thủy tinh mảnh vỡ, kia là không khí ở trong chớp mắt thu hồi mảnh liệt đè ép hình thành một đoàn, lại bị công kích trực tiếp đụng nát mà xuất hiện dị cảnh. Thần Dương thân ảnh chính là như vậy mang theo thế như vạn tấn bay thẳng lục âm thượng nhân, tốc độ kia nhanh chóng, gọi nó ngay cả kinh hãi cũng không kịp hiện ra. A. Lục âm thượng nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng lệ quỷ nhỏ uống, hai tay cản tại trước người. Đông. Như kích trung lớn âm thanh nghiêm vang lên. Lục Âm thượng nhân chỉ cảm thấy kia bởi vì tu luyện cổ thi bất phôi quyết mà mất đi không biết bao nhiêu năm cảm giác đau lại lần nữa trở lại trên thân, thân thể muốn nức, ngũ tạng lục phủ như đều giống như tại thời khắc này hoàn toàn bạo, thân thể khổng lồ lấy bạc núi ngược lại cây chi thế hướng về sau bay đụng. Càng lam Lục Âm thượng nhân cảm giác được thống khổ, vẫn là thần hồn bên trên thương thế. A a a a. Kia hỗn hợp có dương cương khí huyết cùng phục ma Phật khí lực lượng giống như một trậu lan dầu, xuyên vào Lục Âm thượng nhân thân thể, xông vào thần hồn của hắn. Bởi vì tu luyện chính là lệch môn võ công, Lục Âm thượng nhân sớm liền tuyệt luyện thành Dương Thần hy vọng, tuy có bằng được luyện thần trung kỳ võ giả thực lực, nhưng nó cảnh giới lại còn dừng lại tại giai đoạn trước. Lần này vừa gặp phải khắc tinh, Lục Âm thượng nhân muốn nghỉ cơm, xanh lét thân thể như lên liên hỏa, cả người đau đến không muốn sống. Thiên thủy thập phương kiếm, âm vô thương đội vàng ra chiêu công kích, mười ngón đầu ngón tay toát ra 10 đạo sáng long lánh dài nhỏ thủy kiếm, kích xạ như điện, như kiếm triều dạo sát mà tới. Cái này Thiên Thủy Thập Phương kiếm nhưng theo chu lưu nước kình biến hóa, có đúng sai biến hóa và ngoại cách chi năng, luận kiếm thuật ảo diệu, còn muốn thắng qua bình thường kiếm pháp không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà Tần Dương hoàn toàn không cùng hắn nói cái gì kiếm thuật ảo diệu, hắn chính là mạnh mẽ đâm tới, quyền kình phía dưới không gì không phá, nước kình bị quyền ý khí huyết trấn áp, dòng nước bị vô cùng đại lực quanh thành vô số dòng nước, Tần Dương thân ảnh nhoáng một cái, đã là lấn đến gần âm vô thương. Xuy xuy xuy, sức gió thành kiếm, từ tứ phương mà đến. tụ tập ở một điểm nguy khí, để Tần Dương sinh ra có chút cảm giác nguy cơ. Dừng cây chỗ sâu bay tới mấy cái quẻ tượng, chìm chìm nổi nổi, rõ ràng là lớn chừng bàn tay đồ hình, lại mang theo như núi cao nặng nề. "Quẻ Trừng, là cái kia Liên Sơn cao thủ xuất thủ." Lan Lăng xinh tiêu lên. Lời còn chưa dứt, va chạm đã sinh, Tần Dương một quyền đảo bên trong âm vô thương, quyền kinh phá thể mà qua, tại nó lồng ngực đánh ra cái lỗ lớn, mặc cho nó vô tướng nước giáp như thế nào thần diệu. cũng ngăn không được Tần Dương vô song quân uy. Sau lưng dao hợp nháy mắt giải thể, hóa thành bốn quả đoạn vân thạch ở bên người bay múa, một viên đoạn vân thạch ngăn trở một đạo quẻ tượng, hấp thụ chân khí năng lực phát động, nho nhỏ thể tích nháy mắt tăng lớn. Đinh đinh đinh. Một viên cuối cùng đoạn vân thạch tại Tần Dương bên người hóa thành một thanh dù nhỏ, lấy dù làm chắn, lệch thân mà động, cản lại từ bốn phương tám hướng mà đến vô số kiếm khí. Phong ma thuần. Trong rừng cây truyền ra một tiếng kinh hô, ngươi là từ chỗ nào tập được phong bộ tuyệt học? Phong thái đồng bệnh phong hậu từ không trung hạ xuống, nhìn về phía Tần Dương sắc mặt tràn đầy kinh dị. Từ chỗ nào tập được? Tần Dương án lấy bởi vì đao hạp giải thể mà rơi xuống đất lôi đao, lộ ra một cái vô cùng ác liệt tiểu dung, tự nhiên là từ người trên người con trai đột đến. Bá Vương. Quân Vương biến thức mà đến Bá Vương thi triển, lôi đao kích xạ ra vô số điện quang, sấm nổ liên hồi, lôi điện oanh xiết bốn phía, kích thích vô số kinh phong. Thân vật nhường hóa, kinh trong gió, Tần Dương tâm niệm dẫn động. Năm quả đoạn vân thạch phóng tới tần dương tứ chi cùng thân thể, hóa thành màu đỏ sẫm chiến giáp dán vào trên thân thể, giết. Lôi đao xẹt qua sáng như tuyết dao quang, lại thay đổi uy mãnh đao phòng, như đầu bếp róc thịt châu, đem âm vô thương phân ly thành gần trăm nhanh, cuối cùng một đao xuyên qua đầu lâu, lôi đỉnh oanh thiết nó thần hồn. Như lại như thế này ngươi đều có thể trùng sinh, vậy ta là thật phục. Âm vô thương thần hồn bị diệt, thân thể cũng bị lôi hỏa khắc hủy, hóa thành một đống tủy lựa bày trên mặt đất, nhưng kỳ dị là Trong thân thể của hắn không dán đoạn tràn ra một tia thanh tuyển, rơi trên mặt đất, để vừa bị lôi hỏa hoành xiết qua mặt đất xuất hiện nhàn nhạt, nhạt màu xanh biếc. Nghĩ đến chính là cái này chứa đại lượng sinh mệnh lực thanh tuyển, mới có thể để cho âm vô thương thân thể gãy chi trùng sinh. Trảm diện âm vô thương về sau, tần dương trong tay lôi đao lại rường, đao khí mẫn diệt lại lần nữa đánh tới quải khí, không hề lo lắng lấy thân thể nên tiếp phong hậu phong thần kiếm, mặc cho cái này vô hình chi kiếm như thế nào công kích, cũng vô pháp đánh tan đoạn văn khai phòng ngự. Công liền chỉ có công hướng đầu công kích, mới có thể để cho Tần Dương xuất thủ ngăn cản. Phong Hậu, ngày đó Tần Mỗ chính là tại Đại Huyền Biên cảnh giết Phong Lôi Lực, làm sao? Bên cạnh ngươi cái kia đại huyền người không có nói cho ngươi sao? Tần Dương dẫn theo Lôi Đao nhanh chân tiến lên, như chậm tức nhanh, mang theo kình phong để bên cạnh đại thụ lay động không thôi. Ích Nhi Phong Hậu nghiến chặt hàm răng, song tay nắm chặt, móng tay đều khảm tiến bàn tay, chảy ra đỏ thắm huyết sắc. Nhìn xem giết con cừu nhân cầm trượng phu vũ khí tại Diêu vợ Dương ngoài, Lúc này Phong Hậu là hận không thể đem Tần Dương Thiên Đao vào quả. Nhưng lại rất đáng tiếc, nàng cũng không có thực lực thế này. Tần Dương bản thân liền có võ thánh thân thể, vận dụng đại kim cương thần lực tình huống dưới mặt thụ thương cũng khó khăn, hiện tại lại lấy đoạn vân khải, cầm thần binh lôi đao, chiến lược đại tăng, cho dù là Phong Hậu bên này còn có 3 người, cũng khó có thể cùng nó chống lại. Chớ nói chi là, cái kia U Minh giáo lục âm thượng nhân bây giờ bị Tần Dương trọng thương, cũng không biết sống hay chết. Chương 209: Cổ quái nước suối Phong hậu, lôi vương thương thế chưa hồi phục, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Sơn Hầu thanh âm từ rừng cây chỗ sâu truyền đến. Cái này Tần Dương, không hề giống mới đột phá luyện thần, một thân dương khí cường hàn đến không thể tưởng tượng nổi, phảng phất trực tiếp nhảy qua âm thần giai đoạn, tiến vào luyện dương thần luyện thần trung kỳ. Nhưng bọn hắn những người này, luận cảnh giới cũng là thuộc về luyện thần trung kỳ a, vì sao vẫn là khó mà chống cự kia nhét đầy khắp nơi dương cương huyết khí còn có kia đâu đâu cũng có ý chí. Chỉ là tới gần Tần Dương phụ cận, liền cảm thấy tư duy có một chút điểm ngừng trệ, ngay cả vận chuyển chân khí tốc độ cũng có sở hạ hàng. Tại cao thủ sinh tử tương bạc thời điểm, một chút ngừng trệ, khả năng là sẽ trở thành chí tử nhược điểm. Đi. Phong Hậu cũng là quả quyết tính tình, mắt thấy không cách nào chính tay đâm cửu nhân, liền tạm thời rút lui trước lui lại nói, miễn cho báo thủ không thành, ngược lại lại đưa một cái mạng. Vật ngươi trò nhau, hình, độc. Dương cây chỗ sâu lại lần nữa bay ra mấy cái quẻ tượng, sắp xếp tại Phong Hậu trước đó. Hình thành khủng lỗ xuất đẩy, lực cự đột nhiên thoáng hiện thân ảnh. Nhanh cực, như ánh sáng. Lại là hai đạo quẻ tượng, đánh vào phong hậu trên đùi, làm bản này liền am hiệu tốc độ gió bộ đứng đầu tốc độ lại tăng, 3000 trắng hội tụ thành bạch vũ, trở phong hậu phá không phi thiên. Tốc độ kia, so mục diên tốc độ phi hành đều muốn nhanh mấy phần. Tần Dương ở phía dưới thấy, cũng liền tuyệt dụng mục diên truy kích tâm tư. Lúc này, đàng sau lại truyền tới Lan Lăng xinh tiêu to, "Chu huynh, cái này nước không tầm thường a." Tần Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia từ trên thân âm vô thương tràn ra thanh tuyền trôi chạy xuôi chi địa, bị đánh nhau chỗ phá hủy cỏ dại lại lần nữa sinh trưởng, lại so với trước đó càng thêm um tùm, nhưng ở um tùm về sau, lại lại nhanh chóng khô héo, phảng phất là thời gian gia tốc, nháy mắt kinh lịch xuân hạ thu đông. Ngắn ngủi um tùm qua đi, chính là hủy diệt, cái này xem ra càng giống là một loại thôi phát sinh mệnh lực tà đạo độc dược. Tần Dương hơi híp mắt lại, nhìn xem kia đầy đất cỏ xanh lại dần dần khô héo xuống tới. là kia dòng nước làm về sau mới có như tình huống như vậy, vậy nếu như một mực cung ứng kia nước, lại sẽ như thế nào? Vĩnh thế bùng um tụm sao? Vẫn là cấp độ càng sâu thúc phát sinh mệnh lực. Tân Dương lấy ra một cái bình nhỏ, đem một điểm cuối cùng thanh thủy hút thu hút trong đó, thu vào trong lòng, quay lại nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút, U Minh giáo tại quá khứ chưa hề truyền ra qua thứ này tồn tại, nên liền mấy năm gần đây nghiên cứu ra được. Bọn hắn 10 năm này một mực mai danh ẩn tích, bây giờ xuất hiện, tuyệt đối không là vì cái gì việc nhỏ. Tuần vui này, có càng ngày càng nhiều người tham dự đáng chạng. Ngay cả ẩn nấp 10 năm u minh giáo đều xuất hiện, như vậy còn có ai đâu? 10 năm trước tham dự kia một trận nhằm vào Mạc Gia vỡ kịch, còn có mấy cái người tham dự. Còn có một cái, cũng là trọng yếu nhất một cái, đó chính là Mạc Gia đời này tự tử, hắn sẽ xuất hiện sao? Nếu như Huyền chủ thật sự là thượng nhiệm cự tử nữ nhi, kia nàng khẳng định hy vọng nhất dẫn suất đời này cự tử, bởi vì Mạc Gia cự tử biểu tượng, chỉ qua lưu một phần trong đó huyết chi cầm ẩn. là nhất định phải thông qua thí sư huyết kế phương thức mới có thể chuyển thừa. Nói cách khác, mặc ra đời trước cự tử hẳn là chết bởi đời này cự tử chi thủ. Huyền chủ nếu như là đời trước cự tử nữ nhi, kia nàng khẳng định sẽ đối bản thay mặt cự tử thân phận tồn tại tất tra chi tâm. Tại Tân Dương hai người rời đi không lâu sau, Tinh Võ Ti nhân mã cũng là xuất hiện ở cái này thiên thai tứ ngược qua trong núi rừng. Lang thủ nhìn qua bốn phía lôi điện hành kích vết tích, nói, cái này rất có thể là lôi đao dấu vết lưu lại. Mạc Gia bên trong người chạy đến chúng ta đằng trước. Lôi Đao là Chu Dịch. Một bên Diệp Quân Phương hỏi, "Không có sai, Lang thủ xác nhận nói, ngày đó tại rừng trên hồ, Chu Dịch đạt được Lôi Đao không lâu về sau liền có thể kích phát chuôi này thần binh ý lực, mấy ngày trôi qua, hắn là tuyệt đối có thể hoàn toàn sử dụng Lôi Đao." "Cái này Chu Dịch, có lẽ tại tương lai là so Huyền Chủ còn muốn phiền phức Mạc Gia cửu toán." Tại Tĩnh Võ Ti ấn tượng bên trong, cái này Mạc Gia Tân Tú giống như một viên sao trời. mang đến để người kinh dị quang hoa, như lưu tinh kinh thiên, xâm nhập thế nhân trong mắt. Chỉ cần hắn không giống chân chính lưu tinh như vậy lóe lên liền biến mất, vậy hắn trong tương lai tuyệt đối sẽ là tính võ ti họa lớn trong lòng. Cho dù là chuyến này trừ bỏ Huyền chủ, có vị này mới cựu toán thành viên tại, mặc gia cũng không nhất định đổ được. Bản đương chủ Mặc Kệ Tần Dương như thế nào, cũng mặc kệ Mặc gia sẽ như thế nào, thần nông giáo chỉ muốn bắt về thần nông thước. Lạch lung lời nói mang đến bước người hắn ý, thương lam áo choàng bọc lấy mạnh mẽ dáng người. Thần nông giáo tứ nhạc đường đường chủ Nguyễn Hoài Thanh, mang theo một đám thần nông giáo môn nhân, như báo cái tử trong rừng đi ra. "Lang thủ, các ngươi ngày đó tận lực dung túng lôi Vương Hỏa Phong sau tập kích Tê Hồ Trang Viên, đừng cho là chúng ta nhìn không ra tâm tư của các ngươi." Bản đường chủ đã là cùng giáo chủ cùng 6 vị trưởng lão bắt được liên lạc, cầm không hoàn hồn nông thước, cũng đừng trách thần nông giáo trở mặt. "Nguyệt đường chủ xin chớ nóng nội, tính võ ti khẳng định giúp quý giáo đoạt lại thần nông thước." Diệp Quân Phong nhìn thấy người tới, vội vàng nói: Đồng thời, hắn cũng đang thầm mắng dự vương ương ngạnh cùng thành sự không có bại sự có dư, nếu không phải dự vương lòng tham cử động, bọn hắn hiện tại cũng sẽ không ở vào tình cảnh lúng túng như vậy, liền xem như lôi vương hòa phong sau toàn cần toàn đuôi trở về đại huyền, cũng so chọc giận thần nông giáo muốn tốt. Lôi vương hòa phong sau trở về đại huyền, nhiều lắm thì đại huyền kịp thời dừng tổn hại, thần nông giáo nếu là náo, kia là toàn bộ đại hạ đều cần trải qua một phen mưa gió. Môn phái này thế lực không kịp cái băng rộng. Nhưng lực ảnh hưởng lại là chỉ có hơn chứ không kém. Thiên hạ danh y yề, có gần nửa suất từ thần nông giáo, thần nông thức hạ sống tính mạng người vô số, liền là đương kim bang chủ cái bang Kha Hàng Long đã từng được hưởng lợi. Nếu không phải thần nông giáo thuốc vương trưởng lão hàng năm vì Kha Hàng Long điều dưỡng một lần thân thể, chỉ sợ vị này bang chủ cái bang cũng không sống tới hôm nay. Dự vương thật sự là có ý đồ gì không tốt, nhất định phải đem chủ ý đánh tới thần nông giáo trên đầu. Đồng thời còn đem tự thân tính toán hoàn toàn bại lộ. để thần nông giáo người khóa chặt kẻ cầm đầu. Cái này nếu là thật làm tức giận thần nông giáo, còn không bằng trực tiếp đánh chết Dự Vương cho thần nông giáo bồi tội." Diệp Quân Phong trong lòng hung tợn nghĩ nói. Trên thực tế nếu là hắn có thể làm thịt Dự Vương tạ tội, đoán chừng trước đó Nguyệt Hoạ Thanh dẫn người đến đây thời điểm liền trực tiếp động thủ. Bớt nói nhiều lời, Nguyệt Hoạ Thanh nói, đoạt không hoàn hồn nông thước, bản đường chủ sẽ thụ chỉ trích, các ngươi ở tính Võ Tị cũng rơi không được tốt. Hiện tại cần gấp nhất chính là tìm được Lôi Vương. Còn lại hết thảy đều là nói dối. Đang nói, Nguyệt Hoạ Thanh đột nhiên lông mày khẽ động, di chuyển lấy khỏe đẹp cân đối đôi chân dài đi đến một chỗ cỏ khô bên cạnh, bên cạnh ngồi xuống mảnh quan sát kỹ, bốn phía cây cối cỏ dại đều bị phá hủy, chỉ có nơi đây chưa thụ tác động đến, nhưng cái này cỏ khô lại là lại 10 phần không đúng lúc, lúc này mới vào xuân, vì sao lại có cỏ khô? Nguyệt Hoạ Thanh ngón tay theo nhập cỏ khô gấp dễ, nhẹ nhàng đẩy ra bùn đất, khẽ nhíu mày, đây là thuốc phản sinh mệnh quá độ đặc tụ. tận gốc thân nguyên khí đều bị ép phế cô. Chương 210, mở màn. Ly Ly nguyên thượng thảo, một tuổi vừa khô héo. Liên Thông thường mà nói, chỉ cần không phải là cực đoan ác liệt hoàn cảnh, những này cỏ dại sinh mệnh lực sẽ ương ngạnh làm cho người khác chấn kinh. Cho dù là âm u dưới mặt đất, đều có thể ngạnh sinh sinh đỉnh ra một đường nhỏ tới. Như bực này sinh mệnh lực hao hết cảnh tượng, tu vi tự nhiên nhân tố bố trí. Nguyệt Dương chủ, ở phụ cận đây còn có thi khí cùng tử khí tồn tại. Diệp Quân Phong tại cách đó không xa một gốc chỉ còn gốc cây đại thụ báng thuyết nói. Cái này chỉ còn lại một đoạn đại thụ tàn khu, có lưu nồng đậm thi khí cùng tử khí, còn có cái khác gầm tà chi khí, nếu không phải là bốn không khí chung quanh tới mát, Diệp Quân Phong còn cho là mình đào cái nào bánh trưng cho lớn mộ. Thi khí lang thủ có chút trầm âm, đạo, đại hạ bên trong nhất thiện lợi dụng thi khí, chính là 12 trong phái ưu minh giáo. Môn phái này bên trong thiên thi đường chính là chuyên môn luyện thi đường khẩu. Tiếp tục chú ý. Nơi đây mới vừa vặn trải qua một trận đại chiến, nghĩ đến là Mặc gia cùng Thiên cung đối mặt. Chúng ta lặng lẽ rơi ở phía sau, có lẽ có thể ngồi thung ngư ông thủ lợi. Còn lại hai người đều là yên lặng gật đầu, an bài tay hạ chú ý động tĩnh, hướng về trong núi sâu tiếp tục truy tung. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau, lại là có người khác đi tới. Chỉ là lần này, lại là một khung Mộc Diên chở hai vị giai nhân, quanh quần quật trên không trung một vòng, liền hướng về phương nam bay đi, vẫn chưa dừng lại lâu. Mộc Diên phía trên Huyền chủ cùng tư mệnh trước sau đứng thẳng, nhưng gọi người ly kỳ là, Huyền chủ Thiên Ma Cẩm, lúc này lại là bị tư mệnh nâng ở trên tay. Mục Diên hướng về phía nam bay thẳng, Huyền chủ đứng tại Mục Diên trên lưng ngó nhìn chu vi sơn hà, đột nhiên thở dài một hơi, nói, đời này Cự Tử vẫn là không thấy tâm hơi, việc quan hệ một cựu toán sinh tử, ta vốn cho là hắn sẽ xuất hiện, kết quả đến bây giờ, còn chưa, chưa từng phát hiện Cự Tử thân ảnh. Cự Tử thân phận truyền thừa, Kiêu huyết chi cảm ứng thay đổi, là cần bản nhân đồng ý nói cách khác. Chỉ có đời trước cự tử cam tâm tình nguyện bị giết, mới có thể đem nó truyền kế cho đời này cự tử. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, mỗi một thời đại cự tử đều là đời trước cự tử tư tưởng kéo dài, bởi vì bọn hắn đem tư tưởng của mình truyền lại cho đời sau, xem nó là tự thân người thừa kế, mới có thể cam tâm tình nguyện bị giết, truyền kế huyết chi cấm ấn cho đối phương. Đời này cự tử hẳn là cùng đời trước cự tử có cực cao đồng bộ tư tưởng. Là lấy huyền chủ mới sẽ nghĩ đến đem đời này cự tử dẫn suất. Bởi vì lấy nàng đối đời trước cự tử hiểu rõ, việc quan hệ một cửu toán sinh tử, đời này cự tử sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng là rất đáng tiếc, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy đến đời này cự tử cái bóng, tựa như người này căn bản lại không tồn tại. Thôi được, ngày sau thường dài, ta có nhiều thời gian đi đem hắn bắt tới. Huyền chủ nhắm mắt lại, lại là thở dài một hơi, nói, cái này âm thanh thở dài bên trong, cũng không biết dấu là tiếc nuối vẫn là may mắn. Có lẽ ngay cả Huyền chủ đều không biết mình là nghị chân chính tìm ra đời này cự tử, vẫn là vẹn vẹn đem nó làm một cần thiết mục tiêu. Đời này cự tử là đời trước cự tử tư tưởng thừa kế người, là đời trước cự tử chuyên nhân, nhưng lại là tự tay đưa lên thay mặt cự tử lên đường người, cái này cực kỳ phức tạp thân phận kết hợp, để Huyền chủ cũng không biết như thế nào đối mặt hắn. Như vậy tiếp xuống, liền theo thương lượng xong tiến hành đi. Tư mệnh đưa tay tại trên mặt phất qua, kia tinh xảo trắng nuốt khuôn mặt hơi là mềm lại. đã là thành huyền chủ khuôn mặt, bạch như xương tuyết tóc dài cũng hóa thành ba búi tóc đen. Từ giờ trở đi, ta chính là Cao Giang Tuyết, mặc gia huyền chủ. Tư mệnh tiện tay kích thích dây đàn, thản nhiên nói: "Về phân huyền chủ bản nhân, lúc này thì là đổi một cái khác phó khuôn mặt, lưới lớn đã bố trí thỏa đáng, liền chờ địch nhân nhập lưới." Ô. Mục diên hai cánh phiến ra o nhưng thanh âm từ không trung lướt gấp mà qua. Không phong đỉnh chót, Lôi Vương cách mặt đất ba thước, khoanh chân ngồi vào hư không. Thần nông thức nằm ngang ở trên gối, không gián đoạn tản mát ra xanh biếc quang hoa. Long long long, tiếng sấm ở trong cơ thể hắn vang động, hắn ổn động bên trong tựa như có thể thai nghén lôi đỉnh, quanh thân cũng là đang không ngừng phun phát điện ánh sáng. So với mấy ngày trước trọng thương thái độ, lúc này Lôi Vương có cường đại uy nghi, vầng tỉnh như lôi thần hàng thế, ám khủng lồ áp lực tràn ngập tứ phương, làm cho đỉnh núi thực vật đều đổ rạp, ngược lại là tại hướng nó quy lại. Phu quân, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Phong Hậu trên mặt sương lạnh, trong mắt tràn ngập sát khí, "Ích Nhi chết rồi, chết tại kia mặc gia tần dương trong tay." Lôi Vương đột ngột ngươi mở mắt, lôi đình lấp lánh, trong mắt hình như có một mảnh lôi hại tại nhấp nhô, "Tại huynh minh, Ích Nhi chết." "Sơn Hầu, ngươi vì sao không nói cho bản tọa?" Phong Lôi Lịch ngày đó quảng lăng quận một trận chiến thời điểm, liền đã hướng đại huyền trở về, lâu như vậy thời gian trôi qua, Lôi Vương vốn cho là hắn đã theo trạch soáti cùng nhau đến đại huyền, kết quả hiện tại Phong Hậu nói Phong Lôi Lịch đã chết rồi. Lôi Vương ngay lập tức đều hiểu, là Sơn Hầu giấu giếm tin tức này, Đại Huyền bên kia không có khả năng không biết Phong Lôi Lịch tin chết. Lấy Lôi Vương ngươi lúc đó tình huống thân thể, bị nhân như là để cho ngươi biết, cũng bất quá là để ngươi bạch bạch bị khinh bị thôi. Sơn Hầu dong đưa cây quạt từ một bên xuất hiện, nói: "Mạc Gia Tần Dương, bản thân thiên tư bất phàm, theo bị nhân quan sát, hắn còn có thiên tộc người huyết mạch, ngày đó tại Đại Huyền biên cảnh, Thiên Quân mượn nhờ kiếp chủ cùng kiếp nô liên hệ phụ thân tại Thiên La tử." nhưng vẫn là bại vào Tần Dương chi thủ, Lôi Vương ngươi nói sớm nói cho ngươi tin tức thì có ích lợi gì? Tại Lôi Vương thương thế khôi phục trước đó, chỉ cần dám cùng Tần Dương nghệ cường, Tần Dương liền dám trực tiếp giết ngươi, Lôi Vương ngay cả tránh đều không nhất định có thể trốn được. Liền như lần trước, Lôi Vương cũng là bỏ qua lôi đao, mới tại Tần Dương trong tay đào thoát. Xoẹt xẹt. Lôi Vương phất tay bổ ra một tia chớp đạo khí, đem sơn hầu trên tay quả xếp hóa thành một mịn, lại không thương tổn nó thân phận hào. Có hữu dụng hay không là bạn tọa sự tình, nói hay không lại là chuyện của ngươi. Như còn có lần nữa, một đao này đánh cho chính là của ngươi đâu. Ai, đây là bị nhân nữa thích thứ hai một cái quạt xếp a. Sơn Hầu hai tháng từ trong tay áo rút ra khác một cái quạt xếp, xoạt một tiếng mở ra, nhẹ nhàng vỗ, còn tốt bị nhân sớm có lần trước, đem cái này thích nhất quạt xếp giữ lại dự bị. Lôi Vương, ngươi bây giờ thương thế khôi phục, bị nhân kỳ thật cũng không có ý định giấu giếm ngươi. Dù sao ngươi vì thu hồi Lôi Đao cũng sẽ tìm tới Tần Dương, dấu không dối gạt kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Bất quá bỉ nhân phải nhắc nhở ngươi một câu, ngày đó ngươi có Lôi Đao mới có thể hòa phong sau hợp lực trọng thương Huyền chủ, hiện tại ngươi Lôi Đao đã không có, chiến đấu thời điểm còn cần nghĩ lại. Ngươi nhận vì bản tọa không phải tên tiểu bối kia đối thủ. Lôi Vương cười lạnh đứng dậy. Không phải Tần Dương, mà là Huyền chủ, Sơn Hầu lấy quạt xếp che khuất nửa gương mặt, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. bị nhân luôn cảm giác huyền chủ nữ nhân kia có đại mưu đồ, trước đó lấy quẻ thuật bói toán, cũng là khó mà tính toán rõ ràng các hung tới. Cái gì các hung? Bản tọa chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên, kẻ lực mạnh thắng. Thần dương kia tiểu bối, bản tọa là quyết định." Lôi Vương lạnh lùng nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía vương xa sân phòng, ở nơi đó, một cỗ như là mặt trời chói chang, khí tức ngay tại dâng lên, giống như là đối với hắn phát ra mời. Chương 211: Đánh mặt. Trên sơn núi Tần Dương thân mang màu đỏ sẫm đoạn vân chiến giáp, tay cầm lôi đao, đón gió mà lượn, sắc bén ánh mắt xuyên phá khoảng cách hạn chế, cùng phương xa một đôi thịnh nộ ánh mắt đối mặt. Lôi Vương, cuối cùng vẫn là khôi phục thương thế. Vẹn vẹn một chút, Tần Dương liền từ trong mắt đối phương nhìn ra hương thịnh đến cực hạn Lôi Uy, còn có kiềm chế tới cực điểm sát ý. Lôi Vương cuối cùng vẫn là dựa vào thần nông thức khôi phục, hắn lúc này chính là ở vào cường thịnh thời khắc, thực sự luyện thần hậu kỳ, khoảng cách phản hư chỉ kém một bước nguyên thần cường giả. Chỉ là không có lôi đao lôi vương, lại có thể có mấy phần thực lực đâu." Thần Dương thấp giọng cười nói. "Lôi vương không có lôi đao, giống như lão hổ không có răng, mặc dù uy thế vẫn như cũ, nhưng tổn thương tính lại là thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mặc dù đến lôi vương cảnh giới cỡ này, chính là phi hoa trích diệp cũng có thể đả thương người, nhưng kia tơ bông là cây, hoặc là bình thường sát tưởng, cùng lôi đao ha có khả năng so sánh. Trừ phi lôi vương đao khí so lôi đao còn lợi, nếu không lôi đao chính là lôi đao trọng yếu nhất nhanh nhất." Mất nó, chiến lực ít nhất phải ngã một cái cấp bậc. Đương nhiên, cho dù là chiến lực có hại, Lôi Vương cũng là nguyên thần cường giả, Lôi Đao quyết định là Lôi Vương chiến lực hạn mức cao nhất, mà không phải nó hạ cuối. Lôi Đao nơi tay, Lôi Vương nhưng cùng phản hư cực cảnh cường giả một trận chiến, Lôi Đao không tại, hắn vẫn là có băng sơn chi lực cường giả. Đối mặt cái này nhọn cường giả, cho dù Tần Dương thân mang lực phòng ngự cường đại, lại có thể hấp thu chân khí gia tăng chất lượng đoạn văn khai, tay cầm Lôi Đao, cũng không dám có chút khinh thường. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, bây giờ Trần Dương cùng bản thân thực lực cao hơn chính mình Lôi Vương đối địch, như còn hoài tâm mang kinh thị, vậy liền thật là chết không có gì đáng tiếc. Chu huynh, phương xa dãy núi ở giữa ẩn có chân thế, Lôi thổ chấn, đối phương có thể sẽ lay cả núi khát chấn lôi, khắt chế ngươi lôi đạo, chớ có xúc động. Lan Lăng Sinh nhắc nhở. Ta minh bạch. Trần Dương gật đầu nói. Bắt quái sinh khắc, chính là dịch đạo cơ bản nhất đạo lý, Trần Dương hữu tâm đọc nhiều chư đạo. Tự nhiên sẽ không không rõ cái này đơn giản sinh khắc đạo lý. Liên Sơn vốn là lấy cấn quẻ vì bắt đầu dễ soát, đối phương thân ở trong núi sâu, nếu là Trần Dương còn không nghĩ tới đối phương sẽ mượn nhờ thế núi bày trận, kia không khỏi cùng quá mức ngu muội. Cấn núi khắc trấn lôi, cho dù Lôi Vương cũng tương tự tại khắc chế phạm vi bên trong, nhưng chủ trận người chính là là đối phương ngự, bọn hắn khẳng định có giảm xuống phe mình áp chế thủ đoạn, nếu là trực tiếp tiến đến phía trước khu vực, kia không thể nghi ngờ là tại đối phương chủ cuộc chiến đấu. cử động lần này không phải chí dạ gây nên. Tần Dương một bên phân tích, vừa nói, mấy vị thần nông thức tại Lôi Vương chi thủ, nếu là bị nó mang về đại huyền, đối các ngươi đến nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Biết rõ như thế, mấy vị còn đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu tâm tư sao? Thanh âm xa xa truyền bá, ba giọng bên trong, rõ ràng có thể nghe. Thẳng cách khoảng cách hai giọng bên ngoài, cùng Tần Dương vị trí chỗ ở cách một ngọn núi trong núi rừng, Diệp Quân Phong bọn người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Nguyệt Hoạ thành, cái thứ nhất lên tiếng nói, Thần nông thức nhất định phải thu hồi, cho dù là cùng Mạc gia liên hợp, ta giáo cũng không quan tâm. Nghe xong lời này, Diệp Quân Phong cùng Lang thủ liền minh bạch thần nông giáo thái độ. Vì thần nông thức, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, cũng chính là bản địa không có thần nông giáo cao thủ còn lại tại, nếu không hiện tại đã đều đuổi ở đây đoạt lại thần binh. Dù là như thế, Lang thủ cùng Diệp Quân Phong cũng thu được tổng bộ bên kia cấp tốc truyền thư. biết được Thần nông giáo đã là có ba vị thái thượng trưởng lao chuẩn bị đến đây giang nam đạo, nếu là thần nông thức bị mang về đại huyền, bọn hắn đoán chừng không ngại xung kích một đợt đại huyền biên cảnh. Mà đối với triều đình mà nói, như thế cái trị liệu thần binh bị mang về đại huyền, so đại huyền thu hoạch được 10 trôi công kích thần binh còn khó hơn lấy tiếp nhận. Thiên hạ này không hề thiếu uy lực mạnh mẽ thần binh lợi khí, nhưng thiếu khuyết giống thần nông thức như vậy có thể hoạt tự nhân nhục bạch cốt, trị liệu trọng thương như bình thường bảo vật. Thần nông thức bị đoạt Là ta tính võ ti lúc trước đuổi bắt thất bại, chuyến này lấy đoạt lại thần nông tức làm đầu, đã như vậy, vậy liền tạm thời liên thủ với Mặc gia đi." Diệp Quân Phong lặng lẽ hướng lang thủ so cái năm thủ thế, vừa nói, "Vậy liền đi gặp vị kia danh tiếng chính thịnh Mặc gia thần dương đi." Lang thủ đánh nhịp nói, "Dưới mắt đích thật là lấy đoạt lại thần nông tức đầu mục, nhưng đoạt lại thần nông tức về sau, kia liền không nói được. Phải biết, Ngô hoàng tử cũng chính là dự vương Hắn hiện tại thế nhưng là mang theo quân đội tại hướng về nơi đây không ngừng tiến quân đâu. Còn có ứng thủ, hắn cũng còn chưa hiện thân, chiếu hắn cùng Dự Vương liên hệ đến xem, nên là đã cùng Dự Vương sẽ hội. Hai vị này, tăng thêm Giang Nam quân đô đốc Thượng Vân Sơn, còn có kia không ngừng tăng trưởng binh lực, đều là triều đình chuẩn bị ở sau. Chớ nói chi là, còn có ngay tại hướng Thiên Nam đạo chạy tới Nam Bộ chỉ huy sứ Lý Huyền Đình, thậm chí còn có càng xa Tây Bộ chỉ huy sứ. Nơi này dù sao cũng là đại hạ, là triều đình tiên hạ. Cứ việc bởi vì sập hàng trải quá lớn, dẫn đến các nơi thực lực không phải như vậy đủ, nhưng chỉ cần Triều Đình ra lệnh một tiếng, nào đó mảnh đất vực Triều Đình nhân mã tụ tập lại, lực lượng kia tuyệt đối có thể gọi bất cứ địch nhân nào kinh hãi, trấn áp tất cả không phù hợp quy tắc chi địch. Cho nên, tại Diệp Quân Phong hướng Lang Thủ nhắc nhở Ngũ Hoàng tử bọn người tồn tại về sau, hắn lập tức đánh nghị quyết định cùng Tần Dương gặp một lần mặt. Ba người mang theo một đám thủ hạ vượt qua trước mặt đại sơn, hướng về Tần Dương nơi ở đuổi tiến. Bởi vì thủ hạ người thực lực đều là không kịp ba người, cho nên tốn không ít thời gian, bọn hắn mới cảm thấy kia ngọn núi bên trên. Khi Tần Dương nhìn thấy ba người cùng phía sau gần trăm cái thuộc hạ thời điểm, vị này trở đã lâu mặc ra cửu toán hơi chào nói, "Làm sao? Ba vị chẳng lẽ còn sợ Tần Mộ An các ngươi không thành, còn mang theo thuộc hạ cùng đi." Lấy Tần Dương thực lực, chỉ cần không phải luyện thần, đều khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn, những này thuộc hạ công kích Tần Dương cho dù là cầm không có đoạn văn khải phòng hộ đầu đi đón, cũng hoàn toàn là bình yên vô sự. Bất quá đây chỉ là tương đối tính võ ti sói vệ môn mà nói, thần nông giáo những người này. Tần Dương đánh ra lấy đặc thủ phương vị đứng thẳng, lần lần hô ứng 24 thần nông giáo đệ tử, còn có đứng tại bọn hắn trung tâm nguyện hoại thanh. Tại tâm linh của hắn cảm ứng bên trong, thần nông giáo cái này 24 người, uy hiếp độ tuyệt đối phải so hơn 70 cái thiên lang vệ phải lớn, đồng thời tại bọn hắn cùng nguyện hoại thanh đứng chung một chỗ thời điểm, trình độ uy hiếp thẳng tắp lên cao. Ngươi nói ngươi họ Trần? Diệp Quân Phong nhạy cảm phát giác được Tần Dương tự sưng, tên thật của ngươi không phải Chu Dịch. Kia là tự nhiên, hành tẩu giang hồ, ai không có dạ danh đâu. Tần Dương cười như không cười nói, ta tên Tần Dương, mặc gia tiền nhiệm Cửu Toán Lâm Thiên các một mạch chuyên nhân, cũng là đương nhiệm Cửu Toán một trong. Tin tức này, đại huyền bên kia biết, đại hạ bên trong cũng không ít người biết, liền các ngươi tính võ ti cho tới bây giờ vẫn là không biết. Nghe xong lời này, Lăng thủ mang theo mặt nạ còn không nhìn thấy sắc mặt, diệp quân phong sắc mặt chính là đột nhiên thanh xuống dưới. Mọi người đều biết, liền ngươi tính võ ti không biết, cái này liền rất đánh mặt. Trưng 212, lôi vương cuối cùng xuất thủ. À, tính võ ti thật đúng là nguyện hỏe thanh dễ ố cận 2 tiếng, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy trào ý, triều đình ưng khuyển ngay cả ưng khuyển bán chức làm việc cũng làm không được, vậy cái này ưng khuyển cũng là nên làm thịt. Đối với tính võ ti, nàng đồng dạng không ôm hảo cầm gì Mấy ngày trước Dự Vương cử động đã làm tức giận vị này Thần nông giáo đường chủ, cho dù là đoạt tỉnh táo lại nông thước, sau này cũng đừng nghĩ Thần nông giáo cho Triều đình cái gì tốt sắc mặt nhìn. Song Vương Liệp Mai, quả nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu, để Lang thủ cùng Diệp quân phong nộ khí càng sâu, bất quá bọn hắn cũng không có đem nộ khí phát tiết ở đây trên thân mọi người, mà là đồng thời trong đầu hồi tưởng nó một thân ảnh. Ưng thủ, phụ trách tính võ ti tình báo thủ tọa. Tính võ ti tình báo, tất cả có ưng thủ cùng nó thủ hạ phụ trách chưa thể dò xét đến Tần Dương cái này không tính bí mật bí mật, là ưng thủ thất trách. Mà trước đó nó cùng Dự Vương cấu kết, dẫn đến Lang thủ hành tung tiết lộ, vị Dự Vương ngăn cản, dẫn đến phía sau Lôi Vương cấp đi thần nông thước, lại để cho hai người cho hắn thật xấu ghi lại một bút. Lần này sự tình, tính võ ti bên trong phong ba có lẽ vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, sau đó phong ba cùng hiện tại đám người không có quan hệ, chí ít không có quan hệ gì với Tần Dương. Hắn nắm lấy lôi đao hướng về phía trước hai bước. Chiến giáp phát ra tiếng va chạm giòn đòn giã, nhắc nhở hai vị thịnh nộ tính võ ti cao tầng, để bọn hắn lấy để phòng ánh mắt nhìn xem đến gần thần dương. Ba vị, lúc này vẫn là nghĩ biện pháp đoạt lại thần nông thức quan trọng, lôi vương lúc này thương thế cũng đã, các vị nếu là không nghĩ biện pháp đoạt lại, chỉ sợ hắn liền mang theo thần nông thức trở về đại huyền. Thần dương nói, thần nông thức nếu là không cách nào đoạt lại, vậy các người mặc ra huyền chủ cũng không chịu nổi đi, có lẽ liền lại bởi vì cùng lôi vương một trận chiến lưu lại thương thế mà ch Diệp Quân Phong thu liễm sắc mặt giận dữ, tỉnh táo nói: "Ngươi gọi ta đám ba người đến đây thương lượng, nhưng mọi người đều biết, các ngươi Mạc gia đối thần nông tức khát vọng không dưới Lôi Vương, nói cho cùng, ngươi cùng Lôi Vương cũng là kẻ giống nhau." Trong lời nói của hắn, ẩn ẩn đem tính Võ Ti cùng thần nông giáo thuộc một phương, cùng Tần Dương đại biểu Mạc gia đối lập, đây là thấy Nguyệt Hoạ Thanh cùng Tần Dương đều là đối tính Võ Ti có đi ý, lo lắng về sau Nguyệt Hoạ Thanh bọn người đứng tại đối phương bên kia, muôn sớm phân hóa. Nhưng mà, hắn thuận Nguyệt Hoạ thênh lại là không mắc nhưu. Chỉ nghe nàng nói, các ngươi triều đình lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu? Dự Vương lòng lang dạ thú, ý đồ nhúng chàm ta giáo chí bảo. Hiện tại địch nhân chưa phá, ngươi lại là vẫn được châm ngồi, quả nhiên người trong triều đình đều là chính khách, tâm tư dơ bẩn cực kỳ. Diệp Quân Phong nghe vậy, như muốn thổ huyết. Vị này Nguyệt Đường chủ sao liền cùng Tần Dương đứng ở cùng một chỗ đi đây? Rõ ràng trước đó Tần Dương còn ý đồ tránh trận cướp đoạt thần nông thứ tới, nếu không phải là lôi Vương trước một bước, chỉ sợ hiện tại mọi người truy kích chính là tần dương. Vị này nguyệt đường chủ chẳng lẽ thấy họ tần anh tuấn tiêu sái, bị nam sắc cho mê hoặc đi. Nghĩ như vậy, Diệp Quân Phong vô ý thức nhìn tần dương một chút. Như ngân tuyết tóc dài rủ xuống tại ám hồng sắt chiến giáp bên trên, mặt như ngọc, quả nhiên là một bộ tốt túi da. Mà trong tay cầm lôi đao, trên thân chỗ lấy chiến giáp, lại cho nó thêm mấy phần anh vĩ chi khí, khiến cho khí chất không đến mức quá mức gầm rú. Luân bên ngoài, luân khí chất, cho dù là thân là địch nhân, Diệp Quân Phong cũng không thể không tán thưởng Tần Dương phong thái. Trọng yếu nhất chính là, toàn thân cao thấp trải qua rèn luyện, ngay cả máu đều đổi hai lần, Tần Dương trên thân có một loại hoàn mỹ cảm giác, kia là vượt qua thường nhân ma tính mị lực, tuyệt đại đa số người đều có thể tại nó trên thân tìm tới mình không có một mặt, cái này khiến cổ này ma tính chi lực có được cực mạnh lực hấp dẫn. Người này, có chút hoàn mỹ phải không giống người. Diệp Quân Phong có chút mắt tối xuống, trong lòng thật kinh. Trong lòng của hắn âm thầm ghi lại điểm này. Ngụy đến phải chăng có thể từ cái này đặc điểm tìm tới Tần Dương căn cơ công pháp? Nguyệt Hoệ Thanh tựa như là cố ý theo sát ta, cái này là vì sao? Tần Dương cũng là đối với Nguyệt Hoệ Thanh lời nói cảm thấy ngạc nhiên, theo lý mà nói, lấy một thân sự cường thế, không nên đối với mình lấy lòng mới đúng. Về phân dùng mị lực đến tù binh Nguyệt Hoài Thành, kia Tần Dương là chưa hề nghĩ tới. Dù sao cũng là võ đạo cao thủ, Nguyệt Hoệ Thanh có thể có hôm nay thực lực, liền không khả năng là cái hoa si. Nếu là nữ tính võ giả tốt như vậy Tú Bình, kia lấy tần dương tay nghề, chế tạo ra mấy cái cuốn côn, cuồn cuộn, chẳng phải là có thể trở thành đối nữ tính chuyên dụng lợi khí. Bốn trong lòng người đều mang ý tưởng của họ, trang diện trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh. Thang đến trong núi rừng truyền đến oanh lôi thanh âm, mọi người mới nhao nhao tạm dừng trong lòng hoài nghi, nhìn về phía cái kia đạo từ xa mà đến gần điện quang. Lôi Vương, rốt cục vẫn là không nhịn được. Tần Dương thầm nghĩ, hắn kỳ thật một mực đang phóng thích khí thế. khiêu khích Lôi Vương, lấy Lôi Đao binh chủ kia không có sai biệt Bá Đạo Tính Tỉnh, có thể nhịn đến bây giờ đã là tương đường không dễ dàng. Bá Đạo Tính Tỉnh, mối thù giết con, lại thêm tự nghị trấn áp hết thảy tự tin, cái này khiến Lôi Vương từ bỏ sơn hầu bố trí trận thế, lựa chọn chủ động xuất kích. Tự tin cùng tự phụ, vẹn vẹn kém một chữ, Bá Đạo cùng bảo thủ, cũng có được song sinh tử quan hệ bình thường. Tần Dương tay cầm Lôi Đao, nhìn chăm chú lên kia huy hoàng Lôi quang, tập võ có thể để cho một người minh tâm kiến tính. Trân chính nhận thức đến bản tính của mình, võ giả đều là có độc ta bản chất, võ đạo càng là tinh thâm thì càng không giống bình thường. Cho nên bá đạo người sẽ chỉ càng ngày càng bá đạo, cường thế người cũng chỉ sẽ càng ngày càng mạnh thế. Mọi người có các người tâm cảnh, Trần Dương cùng Sơn Hầu đều cho rằng tính trước làm sao là chuyên tốt, nhưng Lôi Vương lại càng thích dùng bạo lực đi phá hủy hết thảy cản đường chướng ngại. Cho nên, Lôi Vương hắn vào cuộc. Hung. Tích xạ điện quang trong rừng rậm giấy lên đại hỏa, kia thẳng tiến không lùi thân ảnh Không bao lâu đã tiếp cận Tần Dương bọn người chô dốc núi. Tần Dương, nhận lấy cái chết. Sấm sét giữa trời quang rung động, bá liệt khí tức như mây đen che đậy bầu trời, một đạo cuồng lôi đánh xuống, điện quang bên trong, Lôi Vương lấy Thần nông thước đại đao, nộ kích phía dưới thân mang đỏ sẫm chiến giáp thiếu niên tóc trắng, sấm mùa xuân bạo cực. Ầm ầm. Lôi huynh em thanh bên trong, Tần Dương giơ lên lôi đao nên kích kia bạo lôi một kích, lôi đao cùng Thần nông thước tiếp xúc, lôi đỉnh thần binh lực áp Thần nông thước, nhưng Lôi Vương kia hùng hậu lôi đỉnh chân khí lại là hung hang áp bách trôi này vốn thuộc về mình thần binh. Song binh tiếp xúc, tiếng sấm không ngừng, Tần Dương chỉ cảm thấy một cổ bá đạo khí kình truyền tiến cánh tay của mình, tại bị Đoạn Vân khai hấp thu bộ phận về sau, như cũ tại cuồng bạo xung kích hắn xương cốt, thậm chí cưỡng sáng tạo kinh mạch của hắn. Lôi Vương chân khí chi bá đạo, như thế không phải bản cãi. Luận chân khí, cho dù là chí kiên chí thuần đại kim cương thần lực, cũng khó có thể cùng Lôi Vương chống lại, dù sao Tần Dương luyện chân khí cảnh giới, còn tại luyện thần giai đoạn trước. Nhưng bản thân hắn chi lực lượng cũng không ở chỗ chân khí bên trên. Lôi đỉnh chân khí, thật sự là bá đạo. Nhưng muốn giết ta, liệt dương khí huyết tuôn ra như núi lửa phun trào, còn chưa đủ. Bá vương, lôi đao phát ra một tiếng chanh minh, tại lôi vương khó có thể tin trong ánh mắt tách ra tử lôi điện quang, tần dương đứng ở địa, cường thế chống đỡ nộ kích lôi quang. Chương 213, trạch 24. Xách, lôi vương cái này hỏa bạo tính tính a. Ngọn núi bên trên, Sơn Hầu nhìn qua kia khách sạn điện quang, thẳng lắc đầu. Quả thật là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, vốn cho rằng Lôi Vương tại Quảng Lăng quận ăn một xẹp về sau, sẽ thu liễm cái này bá đạo tính tình, không, có nghĩ rằng Thu Liễm là Thu Liễm, nhưng cũng chỉ là từ trước kia nhẫn mại một khắc đồng hồ biến thành hiện tại nhẫn mại một khắc nửa trung. Thôi có tiến bộ, nhưng đến chết không đổi. Kia là ngươi không biết Lịch Nhi đối với chúng ta vợ chồng ý nghĩa. Phong Hậu gương mặt xinh đẹp ngương xương điệu đạo, nếu là sự tình khác, Lôi Vương không phải là không thể nhẫn, giống như trước đó hắn dứt khoát bỏ qua Lôi Đao, cấp đoạt thần nông tự thoát đi. Nhưng phong Lôi Hích cái chết, đối với Lôi Vương ý nghĩa lại không phải là cái khác có thể so. Năm đó Lôi Vương vì như thế một đứa con trai tán công trùng tu, là hạ cực lớn quyết tâm. Cứ việc Lôi Vương về sau mượn cử động lần này đi ra Chu Lưu Điện kỉnh cách cũ, triệt để thoát khỏi không thể sinh hoạt vợ chồng hố bước quyết điểm, nhưng hắn tại tán công trước đó, nhưng không thể nào đoán trước đến mình có thể nhân họa đắc phúc. Lôi Vương là ôm coi như sau này thực lực là hậu, cũng phải cùng phong hậu có đứa bé, như thế một quyết tâm. Kết quả hạ như thế đại quyết tâm muốn tới hải tử bị người làm thịt, hung thủ còn tại trước mặt Diêu Võ Dương oai khiêu khích, lấy Lôi Vương tính tình có thể nhịn được một khắc nửa giờ đã là không sai. Thôi, liền để Lôi Vương phát tiết một chút đi, Sơn Hầu lay động qua sếp, nhàn nhạt nói, cho dù địch quân có quỷ cái gì, cũng có thể để cho Lôi Vương lui về tới Thái Sơn trấn nhạc chi cục đã bố thành. Lôi Vương lui sau khi trở về lấy nó làm trợ lực, lại thêm ngươi cùng hắn hợp lực, chính là lần trước Quảng Lăng quận trận ở kia tuyết lớn cũng có thể ngăn cản. Trận kia tuyết lớn. Phong Hạo nghĩ đến lần kia đại chiến, kia hai cái tại trong tuyết đàn tấu nhạc khí nữ tử, kia rót vào cốt tủy hàn khí, cho dù là nàng hiện tại thương thế khỏi hẳn, cũng còn nhớ rõ kia suýt nữa chôn vùi đến trong tuyết khủng bố. Có thể từ trận kia tuyết lớn bên trong sống tới, Phong Hạo đến bây giờ đều có chút khó có thể tin, cũng có chút may mắn vận may của mình. Sơn Hầu, nguyên chủ cùng cô gái tóc trắng kia, có hay không còn có thể tấu lên Thiên Hạ Có Tuyết? Phong Hầu không khỏi hỏi. Tình báo không đủ, khó mà đánh giá, Sơn Hầu lắc đầu nói, bất quá lấy nữ nhân kia chịu thương thế, trừ phi nàng không muốn sống, nếu không lại tấu một lần Thiên Hạ Có Tuyết, khúc tận thời điểm cũng là mệnh tang lúc. Ầm ầm ầm ầm. Bạo hưởng thanh âm nối liền không dứt, tần dương bọn người cho đứng chi cao sừng núi cấp tốc băng liệt, chung quanh cây cối vắt ngang, vô số phi thạch bốn phía bắn bay. Tần Dương một người một đao, độc đấu Lôi Vương, Lôi Minh nổ vàng, đao kình bắn ra, đúng là cưỡng ép ngăn lại Lôi Vương thế công. Ẩm. Tần Dương một đao chảng nghiêng, lôi quang như mãng, cùng Lôi Vương phát ra đao kình hành kích, đồng thời quay đầu hướng về còn lại 3 người hô to: "Các ngươi còn không xuất thủ?" Được nghe Tần Dương lời nói, vừa mới kết Minh nhựa Minh híu liếc mắt nhìn nhau, tính võ ti hai người có chỗ chần chờ, mà nguyện hỏa thanh lại là trực tiếp quát. Trạch 24, kết trợ. 24 tên thần nông giáo đệ tử nghe tới hiệu lệnh, hỏa tốc đứng vững vưng diện, chân khí truyền đâu, diễn dịch bốn mùa chi cảnh. Trạch 24, thần nông giáo đặc lưu chi võ học, cũng là một bộ cao minh tinh diệu chiến pháp. Nó theo xuân hạ thu đông 24 loại khí hậu biến hóa sáng tạo, diễn dịch sinh tử quy luật, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, uy lực vô tận. Mà đối với Nguyệt Hoạ Thanh mà nói, đất này trạch 24 còn có càng lớn ích lợi. Xuân sinh, xanh biết quang hoa mang theo sinh cơ khí tức. bao phủ toàn bộ trạch 24 đại trận, cũng đồng dạng bao phủ đứng ở trong trận Tâm Nguyệt Hoại Thanh. Thuộc về Nguyệt Hoại Thanh trạch 24 đại trận, có khốn địch giết địch chi công, cũng là có thể trở thành nó lớn nhất hậu viện. Xuân Sinh đề cao kết trận 24 tên thần nông giáo đệ tử công lực, sau đó cái này 24 người lại đem công lực truyền thâu đến Nguyệt Hoại Thanh trên thân, khiến cho công lực tăng đột. Kinh chập. Nguyệt Hoại Thanh gia chỉ, 24 tiết khí kinh thần chỉ cùng trạch 24 đại trận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tôi sấm mùa xuân ra vàng, vạn vật sơ nảy mầm, kinh thần chỉ bên trong bá đạo nhất lệ liệt một chỉ, mang theo nguyệt hoại thành chi công, trạch 24 chi lực, phát ra kinh lôi một chỉ. Veng! Chỉ kinh phá không, dường như sấm sét nổ tung, dù là Lôi vương lúc này công lực toàn phục, cũng không dám khinh thị một chỉ này lợi hại. Chỉ vì lúc này Lôi vương cố nhiên không phải là ngày đó chi Lôi vương, lúc này nguyệt hoại thành cũng là có khi ngày không có trạch 24 tướng trợ. Thiên toàn lôi truyện. Lôi Vương múa thần nông thức hình thành gió lốc, điện kình tập chuyển, gỡ công truyền lực, đẩy ra kinh chập chỉ kình, đồng thời dự phòng tần dương thừa cơ công kích. Nhưng mà, Tần Dương lại vào lúc này đồng dạng múa lôi đao, đao cung mang theo phích lịch tiềm điện, xâm nhập Lôi Vương múa đao màn bên trong, thiên toàn lôi chuyển. Đôn đốt. Hai cỗ tiềm điện kích động, điện quang chiếu rọi ra Lôi Vương kia kinh ngạc khuôn mặt, cũng làm cho Tần Dương lạnh lẽo biểu lộ càng thêm bắt mắt. Hai trọng đao màn gió lốc kịch liệt va chạm, lôi điện bay tán loạn, kinh lưu động kích. càng có kinh chập chỉ kình tắm vào, thoáng chốc điện mang đốt rượu, bốn phương tám hướng mặt đất đều là điện kình cứng ép xé rách. Lộp bộp liên tiếp vang động thanh âm bên trong, chu vi đều là lôi điện hành kích, kình phong phía dưới đều là cắt bay đá chạy. Người sao phải? Tức giận cùng khó mà tin được ngữ khí hỗn hợp, Lôi Vương cao giọng hét lớn, ngươi làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm hiểu ra Tử Lôi Đao pháp? Tử Lôi Đao pháp, trên thực tế ngay tại Lôi trong Đào. Thanh thần binh này bên trong thật sâu lạ gớm, lấy từ lôi đao pháp đao thức, chỉ có có thể cùng lôi đao cộng minh ngợi, mới tham ngộ ngộ trong đó đao pháp. Nhưng là cho dù là cùng lôi đao độ phù hợp cực cao lôi vương, lúc trước cũng là hoa rỏng rã thời gian nửa năm mới có thể độ chạm đến từ lôi đao pháp là gớm, cái này Tần Dương mới đến bao lâu thời gian? Ngay cả nửa tháng cũng chưa tới đi. Nửa năm cùng nửa tháng, ở trong đó chênh lệch quả thực là trời vực chi kém, mà lại Tần Dương sẽ còn không phải ban sơ thức sấm mùa xuân bạo cực. Giữa hai cái này tương phản, đệ tử trước đến nay tự phụ Lôi Vương đều cảm thấy thật sâu đấu kỵ, mà tại đấu kỵ về sau, chính là thâm trầm nhất sát ý. Chết. Kinh cuồng lôi điện bên trong, Lôi Vương đột ngửi khoác điện quang xung ra, sau lưng bắn ra to lớn Lôi Thần chi ảnh, thần nông thức vung xuống, Lôi Thần cũng là bổ ra vực Lôi La Quang. Bởi vì Tần Dương kích thích, Lôi Vương trực tiếp bắn ra nguyên thần, phát ra một kích mạnh nhất, thế muốn để Tần Dương hóa thành một mịn. Cái này bắn ra nguyên thần nếu là bị phá, Lôi Vương cũng là muốn bản thân bị trọng thương, lại thương thế kia tại Nguyên Thần bên trên thương thế cho dù là thần nông thức đều khó mà chữa khỏi. Quyết tuyệt như vậy sắc ý, chính là đại biểu Lôi Vương sâu nhất phẫn nộ, lúc trước hắn bỏ Lôi Đao là cho rằng cho dù là Tần Dương thu hoạch được đao này, cũng khó có thể cùng nó cộng minh phù hợp, cuối cùng đao này cũng vẫn là sẽ trở lại trong tay mình. Mà bây giờ sự thật lại là chứng minh, cái này Lôi Đao là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, ngươi muốn cầm về Lôi Đao, trừ phi Tần Dương nghĩ cơm. Lôi đao quan hệ lôi vương đột phá, là hắn tiến vào phản hư thậm chí đột phá luyện hư hợp đạo chỗ giữa lớn nhất, không đoạt lại lôi đao, lôi vương tuyệt không bỏ qua. Chương 214: Sát cục, tang thêm. Hạ Vinh, Đông diện. Nguyên Hoạ thanh thấy thế, cao giọng hét lớn, thủ hạ 24 người chia hai nhóm, riêng phần mình chuyển đổi thành hạ, đồng hai loại trận thế. Trận 24 tuân theo thiên địa quy luật vận chuyển, chính là nhất hợp quy luật trận pháp, lại cũng cần tuân theo quy tắc, không thể xuất hiện làm trái thiên địa quy luật biến hóa. Cái này hạ cùng đông song cảnh là tuyệt không có khả năng đồng thời xuất hiện. Bất quá nguyên hoạ thênh lại là đường lối sáng tạo, nghĩ ra biện pháp, đó chính là để một trận chia cắt thành hai trận, dạng này cho dù là hạ, đông đều hiện, cũng là có thể thực hiện. Ma Trạch 24 tên là 24, kỳ thực chỉ cần hai người trở lên liền có thể thi triển, đại trận này chia cắt thành hai tòa 12 người trận pháp, cũng như thường vận chuyển không lo. Vậy mà lúc này đao thế rơi xuống, chính là trong điện quang hỏa thạch sự tình. Làm sao có thời giờ cho ngươi biến hóa trận thế? Cho nên tại thời khắc mấu chốt này, liền cần có người xuất thủ tương trợ. Xuất thủ! Lang thủ cùng Diệp Quân Phong đồng thời xuất thủ. Kiếm âm khói động, xuyên thấu trùng điệp khí lưu, xuyên thủ lôi điện, mở ra một con đường. Ngay sau đó, Lang thủ mang theo Hắc Sát Hàn Băng, thẳng tắp tiến hướng kia kịch đấu hai thân ảnh một trong. Bành! Song trưởng rắn rắn chắp chắp khắc ở tần dương trên lưng, Lôi Vương giơ đao, kinh lôi ác điện hội tụ trưởng đao thẳng tắp bổ về phía tần dương đỉnh đầu. Ngào ngào ngào. Tám đầu thần long chống rống huyên hóa, chăm chú cuốn lấy Lôi Vương Nguyên Thần chỗ chạm chi đao, thiên âm chấn chặt, thiên địa nguyên khí hội tụ, tại không trung hình thành cái phế hữu hình, không ngừng xoay tròn. Huyên chủ, rốt cục xuất thủ. Liền chờ ngươi đấy. U ám kiếm quang lóe lên liền biến mất, phương xa trong rừng cây tất cả cây cối đều là vung mức chợt xuống, bị kiếm quang chặn ngang chặt đứt, huyên chủ nâng đàn phát dây cùng, gót sen điểm nhẹ, một bên bay rút một bên lấy tiếng đàn hòa lơi đao, cùng kiết như bóng với hình kiếm quang đánh nhau. Vành. Xanh Lết Ma cương phá đất mà lên, Lục Âm thượng nhân thừa dịp chệch 24 đội trận thời khắc, trực tiếp bắt hai cái bảy trận đệ tử, đem đầu lâu bẻ gãy, ròng máu tươi. Cặc cặc cặc, cuối cùng có thể đại sát đặc sát. Mà xem như gây nên cái này một hệ liệt biến hóa hải tâm, bị Lôi Vương công kích tần dương, hắn trước bên trong lang thủ an toàn, kia Hàn Băng trưởng kình cho dù là bị Đoạn Vân khai hấp thu bộ phận, cũng y nguyên đủ để làm bị thương tần dương trấn thân. Nhật Minh. Tần Dương tái xuất bộ pháp chi chi. Trong một chớp mắt bộc phát ra ngang nhiên chi lực, chấn khai chính diện bổ tới thần nông tướng, đồng thời thân thể như hóa mặt trời, tại nháy mắt oanh mở diệp quân phong theo sát phía sau đâm tới kiếm khí, thuần di xuất hiện tại thần nông giáo đám người bên cạnh thân. Đồng thời, Nguyệt Hoạ Thanh cũng là hai tay tề công, hấp thu xong trận chi lực, Hà Vinh đồng loạt hai cỗ bất tương dung lực lượng vận tại hai tay, băng hỏa khối động, âm dương bài xích nhau hạ bộc phát kỳ lực, đại hàn đại thử băng hỏa không lứt. Không hợp tính hai chiêu chỉ kình hình thành băng hỏa rõ lốc, đại hàn đánh hạ Đúng nhiên làm Lục Gâm thượng nhân hạ thân lạnh cứng cất bước khó khăn, đại thử công bên trên, Viêm Kình thôn phệ Lục Gâm thượng nhân thân trên, hứng lực chi lực cùng thi khí va chạm, đốt ra trận trận khói đen. Băng hỏa cùng lên, nhận trạch 24 gia trì chỉ, chỉ kình băng phong hạ thân, bị bỏng thân trên, đợi băng hỏa quá cảnh, Lục Gâm thượng nhân nửa người thành than cốc, nửa người bị băng phong. Đúng vào lúc này, Thần Dương thân ảnh chợt đến, một đao chặt đứt băng hỏa chỗ giao giới, đấm ra một quyền, để than cốc thành cho bụi, khối băng nát đầy đất. Vừa mới còn kêu gào lấy đại sắt đặc sắt lục âm thượng nhân ngay trong ngáy mắt, bỏ mình tại chỗ. Hắn kia đao thương bất nhập cương thi chi thân cũng không có mang đến cho hắn mảy may an toàn, ngược lại là bởi vì thân hóa ma cương mà không cách nào hướng kia cổ quái nước suối mạng sống. Một bên khác, huyền chủ kích thích dây đàn, mạnh âm vang trấn, chấn, chấn khai kia như bóng với hình kiếm quang, phi thân rơi vào Tần Dương phụ cận. Tần Dương, huyền chủ, bị các đệ tử vây quanh nguyệt hội thành, ba người lẫn nhau đưa lưng về phía, mặt hướng Tam Vương. để phòng đồng dạng là ba phe thế lực hợp lưu vây quanh. Đại Huyền Thiên Cung, Đại Hạ Tĩnh Võ Ty, còn có U Minh Giáo Luân Hội Điện, địa ngục nói, nơi xa phiêu tới một cái hôi sam kiếm khách, Nguyệt Hoài Thành, ngươi nếu nói ra Bạch Ngộng Sơ hạ lạc, nô có thể làm chủ thả ngươi một mạng. Phe thứ ba thế lực, U Minh Giáo. Ha ha ha. Sơn Hầu mắt thấy cái này chợt biến tình cảnh, cất tiếng cười to, bị nhân liền biết, bị nhân liền biết, ha ha U Minh Giáo quả thật là nhịn không được. Nói dối chỉ Bách Quỷ Đường cùng Thiên Ti Đường, trên thực tế ngay cả Hạch Tâm Luân Hồi Điện 6 đạo một trong đều đến. U Minh Giáo có tam đường một điện, Bách Quỷ Đường, Thiên Ti Đường, Vạn Hồn Đường, cùng sau cùng một điện, Luân Hồi Điện. Từ trước U Minh Giáo đối ngoại chỉ có tam đường người lộ diện, cái này Luân Hồi Điện lại là thần bí khó lường, theo Sơn Hầu biết, cũng liền 10 năm trước phục sắt đường thành phượng có 6 đạo xuất thủ. Cái này thần bí môn phái một mực không lộ liêu không hiện nước, nếu không phải cùng nó hợp tác qua cho dù là Sơn Hầu cũng không biết này từng cái môn phái còn cất giấu bao nhiêu đòn sát thủ. Không, liền xem như hợp tác qua Sơn Hầu, Cung Y Nguyên không cách nào đánh giá U Minh giáo hạn mức cao nhất, bởi vì U Minh giáo chúa Tể Minh Đế đến nay chưa từng xuất hiện. Mà U Minh giáo sợ dĩ sẽ để cho sáu đạo một trong địa ngục đạo đều xuất thủ, liền là bởi vì Sơn Hầu lúc trước một câu. Thần nông giáo thánh nữ Bạch Ngọc Sơ chính là U Minh giáo những năm gần đây muốn tìm người, mà lại luyện thành thần nông giáo bí truyền vạn dược chi thể Bạch Ngọc Sơ. tuyệt đối là bọn hắn nhất định được không thể nhân vật. Sơn Hầu lay động qua sếp, ý cười đầy mặt, nhiều mặt vây giết, còn có bị nhân chuẩn bị chuẩn bị ở sau, lần này, Quảng cư gọi mặc ra rắn bắt đầu. Đây là ba phe thế lực cùng nhau nhằm vào, là tất sát chi cục, mặc kệ là phương kia, đều muốn để người nhà họ Mặc chết. Tựa hồ là xác minh lấy Sơn Hầu lời nói, xa xa tần dương khệ miệng chảy máu, nguyên bản như là mặt trời chói chói trang khí huyết cũng bắt đầu hiện ra đêm mê. Cứng rắn gián thụ lang thủ một kích toàn lực. lại lấy Nhật Minh bộc phát cùng lôi vương cứng đối cứng, cho dù là Tần Dương võ thánh thân thể, cũng khó mà tránh khỏi bị trọng thương. Nếu không phải là có Đoạn Vân Khải hấp thu bộ phận trưởng kinh cùng chân khí, Tần Dương lúc này thương thế sẽ còn càng nặng. Tĩnh Võ Ti đúng là cùng đại huyền, U Minh giáo liên thủ, nguyệt hỏa thanh lạnh lùng nhìn xem mới vừa xuất thủ lang thủ cùng Diệp Quân Phong, xem ra triều đình là thật nghĩ bức thần nông giáo phạn. Nhất làm cho người nghĩ không ra chính là Tĩnh Võ Ti hai vị cao tầng xuất thủ Nếu không phải bọn hắn đột nhiên xuất thủ công kích, Tần Dương tại Huyền Chủ ngăn trở Lôi Vương Nguyên Thần tình huống dưới, ngăn trở Lôi Vương công kích cũng không phải việc khó, cũng không cần lấy Nhật Minh bộ pháp phá cục, càng sẽ không thụ nải trọng thương. Đối mặt nguyệt hoạ thinh chất vấn, lang thủ dường như thần sắc khẽ nhúc nhích, nhưng bởi vì mặt nạ, làm cho không người nào có thể nhìn thấy nét mặt của hắn. Chỉ nghe vị này tính võ Ti Thiên Lang vệ thủ tọa tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, ngữ khí lãnh đạm mà nói, đây là bệ hạ ý chỉ. Tiêu diệt mặc ra. không tiếc bất kỳ giá nào. Là bệ hạ mà không phải điện hạ, điều này đại biểu lấy cử động lần này chính là hạ hoàng thánh chỉ, mà không phải dự vương cái nải vị điện ra lệnh. Tính võ ti thẳng tới thiên đình, chỉ tuân hạ hoàng chi lệnh, lang thủ cùng Diệp quân phong có thể cự tuyệt dự vương, lại không cách nào cự tuyệt hạ hoàng thánh chỉ. Chương 215: Vong Mệnh Thủy. Hạ hoàng có lệnh, Chu Diệt mặc ra, không tiếc bất kỳ giá nào. Cái này bất kỳ giá nào, thậm chí bao gồm đắc tội thần đồng giáo, thậm chí cùng đại huyền cùng một chỗ nhằm vào mặc gia. không nghĩ tới lần này câu cá, còn câu ra hạ hoàng như thế đầu cá lớn, huyền chủ tú mục cột xuống, thanh lánh khuôn mặt bên trên nhìn không ra cái gì thần thái, cho dù là cùng địch quốc hợp tác, cũng muốn mặc ra hủy diện, hạ hoàng đối ta mặc ra địch ý, ta mặc ra minh bạch. Dĩ bãng, Triều Đình truy nã mặc ra bên trong người, nhưng đây càng giống như là một loại công thức hóa chương trình, mà sẽ không cố ý đi vây quét mặc ra. Mặc ra thế lực rộng rãi, cựu toán thần bí khó lượng, Triều Đình coi như nghĩ nhầm vào. Cung cô kỵ mặc ra vạch mặt trực tiếp cùng Triều Đình đối nghịch, nhất là Huyền Chủ sau khi xuất hiện, kia quả quyết tàn nhẫn tác phong làm việc càng làm cho Tĩnh Võ Ti cũng bắt đầu không còn tận lực nhằm vào Mặc Gia. Chân Trần không sợ mang dày, thật muốn bức gấp Mặc Gia, để Mặc Gia trắng trợn giết chóc, cuối cùng thua thiệt vẫn là Triều Đình. Triều Đình cùng Mặc Gia, tại dĩ vãng liền là ở vào loại này một bên lẫn nhau kiếm kỵ, một vừa chú ý lẫn nhau là địch trạng thái. Mà bây giờ, hạ hoàng đầu tiên lộ ra muốn triệt để di diệt diệt Mặc Gia ý nghĩ. Mà trừ hạ hoàng bên ngoài, thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là phát giác của U Minh giáo tên địch nhân này. Nguyên chủ một đôi mắt vượng đảo qua cái này Tam Phương địch nhân, đôi mắt xinh đẹp hàm sát, tóc xanh tung bay, các ngươi liền thật cho là ta mặc ra thai kiếp khó thoát sao? Tiếng đàn đại tác, tiếng tiêu cũng tại không biết chỗ tấu lên, đàn tiêu tương hợp, lại tấu thiên hạ có tuyết. Hô. Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng giữa trưa, lúc này lại là thổi lên hàn phong, phiêu khởi sương tuyết. Trên bầu trời kia như cái phế nguyên khí thể giáng xoay tròn thành gió lốc, lại như ngưng tụ thành băng vân, khuếch tán ra vô tận tâm hàn. Từng tại Quảng Lăng quận chế tạo ra tuyết hại thiên hạ có tuyết lại xuất hiện, tuyết bay lở trời, đầy đất sương lạnh, càng có hàn ý xâm nhập tâm thần, để đám người thần hồn đều phảng phất bị đông cứng. Thiên hạ có tuyết. Địa ngục đạo nhìn xem kiếp như thật như ảo, dường như rơi vào trên người, lại như bao trùm ở trong lòng tuyết bay, khóe miệng kéo ra chê cười cô độc, băng lãnh đối với u minh người, có ý nghĩa gì? Lấy ngươi bây giờ thương thế, lại làm sao có thể địch nổi nô còn có Lôi Vương. Phàn Phất là tại hứng hỏa lấy lời của hắn, Phong Hậu từ đằng xa bay tới, Lôi Vương, Phong Hậu vợ chồng hợp lực, Phong Lôi tướng mỏng, lại diễn Phong Lôi hợp chiêu. Ầm ầm. Lôi điện sẽ rách mang đến phi xương băng vân, cùng Phong cùng Hàn Phong va chạm. Ngày đó tại Quảng Lăng quận thành một màn kia lại lần nữa trình diễn, chỉ là lúc này, Huyền Chủ trọng thương, Lôi Vương cũng là mất đi Lôi Đao. Song Vương tựa như lại trở lại điểm xuất phát. Phong lôi rực lại lần nữa va chạm thiên hạ có tuyết, nguyên khí khuấy động, hai cỗ lực lượng theo riêng phần mình chủ nhân ý chí kịch liệt đánh nhau. Địa ngục chi kiếm. Địa ngục đạo cùng kiếm hợp một, hóa thành một đạo ám đạm kiếm quang, tung hoành đánh tới, vi miểu kiếm quang bên trong, thoảng như chất chứa 18 tầng địa ngục, tần dương trực diện kiếm quang, đúng là như cảm giác bốn phía hắc vụ bức lên, vô tận oan hồn chịu khổ, kia quỷ khóc thần hào ngưng tụ thành kiếm âm, địa ngục chi cảnh ẩn chứa tại kiếm quang, trực diện kiếm quang, chính là trực diện địa ngục. Địa ngục chi kiếm, danh phù kỳ thực. Một kiếm này, dù là Tần Dương linh nổ hợp nhất, thân có chí dương khí huyết, cũng tại một kiếm này trước gà khó, địa ngục kiếm ý cùng quyền ý đánh nhau chết sống, kiếm quang tung hoành, Tần Dương chỉ cảm thấy một tòa núi cao trọng kích tại lồng ngực, rõ ràng là một đạo ý đòi kiếm quang, lại là có sơn nhạc chi trọng. Hoa. Đoạn Vân Khải vỡ ra tinh mịn vết rách, kiếm khí trực kích lồng ngực, để Tần Dương ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn hai chân lại như ở trên mặt đất cảm dễ, bất động không rời. khí kình băng kích, Nhật mang lên rượu. Nhật Minh. Trong chốc lát hấp thu thiên địa chi lực bổ sung tự thân, toàn thân khí huyết sôi trào, chân khí lấy mấy lần bộc phát xung ra, kia liệt nhật khí thế băng kích địa ngục chi cảnh, chính diện chống lại đất này ngục chi kiếm. Vụt. Nhật Luân cùng địa ngục kiếm quang giao thoa, động kích, thần dương liền như một vầng mặt trời, giáng lâm địa ngục, oanh kích cái này như địa ngục kiếm quang. Nhưng mà địa ngục chi cảnh một tầng lại là một tầng, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, kiếm quang phân hóa địa ngục chi cảnh. Luyện ngục đi. Ông. 18 đạo kiếm quang từ Nhật Luân bên trong xuyên qua, quang mang bị vô tình chằm giệt, sau đó kiếm quang hợp nhất, thẳng chạm Huyền Chủ. Ba ngón đạn trời. Phá sát, mạnh mẽ chỉ phong, thẳng áp chế kiếm khí. Kinh ngột, thế như vòng xoáy, vô hình dị lực công phạt tâm thần, đem địa ngục đạo hoàn toàn cuốn vào trong cơn náo ngột. Nô tức là địa ngục. Như vàng lòng nóng chảy nặng nghề chi tiếng vang lên, địa ngục đạo kia kinh khủng kiếm ý mạnh phá nguyên hoại thành kinh ngột. Đồng thời đem ba ngón đạn trời chiêu thứ ba cưỡng ép đánh gãy. Phục. Bị Địa Ngục kiếm ý công phá kinh ngộng chi chiêu nguyện hỏa thanh sắc mặt trắng bệch, đồng nhiên quỳ xuống đất thổ huyết, cùng nàng khí cơ tương liên thần nông giáo đệ tử cũng là nhao nhao nôn ra máu, cả biệt người trọng thương càng là trực tiếp ngã trên mặt đất kêu rên. Liên tục tao ngộ hai lần trận đánh, Địa Ngục kiếm quang càng có thừa lực. Huyền chủ mắt thấy kiếm quang đột kích, sắc mặt run lên, huyền âm biến động, thiên ma cầm phát ra dữ dằn âm lưới đao công kích trực tiếp Địa Ngục đạo. Trong chốc lát khí kình băng liệt, kiếm ảnh dây lắt chánh. Bảnh! Thân ảnh màu trắng tại không trung quay đi quay lại trăm ngàn lần, hiện lên bay vụt kiếm khí, cuối cùng rơi xuống đất, lão đạo hai bước mới đứng vững thân hình. La Huyền chủ. Lúc này, vị này hạ mặc đứng đầu áo trắng nhuốm máu, ngay cả thiên ma cầm dây đàn đều đoạn mất một dây, vố lượn vết máu từ môi son bên cạnh lưu lại, có phá lệ thêm mỹ. Cao sư muội, là ngươi thua. Địa ngục đạo đồng dạng là thân có ít tổn thương, nhất là chỗ cổ vết thương. Kia vết thương cơ hồ là cắt đứt một phần ba cổ, nhưng nó lại còn có thể rõ ràng đọc nhận rõ từng chữ. Truy cứu nguyên nhân, chính là là bởi vì địa ngục đạo vết thương trên người ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Đợi hắn một câu nói xong, chỗ cổ, nơi bả vai, còn có bên eo vết thương đã hoàn toàn biến mất, tựa như đảo ngược thời gian, ngay cả vết máu đều biến mất không thấy gì nữa. Ngươi gọi bản tọa sư muội, ngươi cũng là mặc ra bên trong người. Huyền chủ bưng lấy thiên ma cẩm, sắc mặt trắng bệch. Nhưng một đôi mắt sáng lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ, là, nếu không phải là Mạc Gia bên trong người, sao lại phối trí cái này vong mệnh thủy? Cái này vong mệnh thủy mặc dù có thể làm thương thế khôi phục nhanh chóng, nhưng dược hiệu thoáng qua một cái, thương thế lại sẽ phục hồi như cũ, cho nên nhất định phải không ngừng uống mới có thể duy trì dược hiệu kéo dài tính mệnh, có cực lớn thành nghiện tính cùng tác dụng phụ. Sớm tại 16 năm trước, trên đời vong mệnh thủy đã bị toàn bộ hủy diệt, chỉ có một chương phối phương còn lưu tại Mạc Gia ẩn các bên trong. cũng vì có mặc da người, mới có cơ hội trộm phải cái này phối phương. Ngươi là ai? Nô là ai? Cái này có trọng yếu không? Địa ngục đạo nhàn nhạt nói, sợ dĩ lộ ra thân phận, cũng bất quá là bởi vì vong mệnh thủy đã bại lộ, dấu là không thể gạt được người. Mà khác, nô cũng là nghĩ để cao sư mọi người chết được rõ ràng. Vong mệnh thủy năm đó cũng là tại thiên hạ ở giữa nhấc lên không nhỏ gọn sóng, các thế lực lớn đối nảy sẽ không không có ghi chép. Đã trước đó Âm Vô Thường đã buộc lộ ra cường đại sức khôi phục đến từ nước xuối, kia bị tra được lai lịch là chuyện sớm hay muộn. Cùng nó đến lúc đó bị người khác vật trấn, còn không bằng mình bại lộ, dạng này còn có thể nắm giữ một chút quyền chủ động. Chỉ là địa ngục đạo như thế một bộ, lại là khiến người khác đều lấy làm kinh hãi. Chương 216, Trảm võ đạo, khai trận. Lại là Mặc Gia. Gần nhất danh tiếng thịnh nhất nhân tài mới nổi Tần Dương là Mặc Gia bên trong người. khiến cho hạ hoàng một lòng nhằm vào huyền chủ là Mặc Gia bên trong người, đại huyền lục phiến môn tổng bộ đầu là Mặc Gia bên trong người, hiện tại ngay cả U Minh giáo luân hồi điện sáu đạo một trong cũng là Mặc Gia bên trong người. Mọi người tại đây đều biết Mặc Gia năm đó thế lực khắp thiên hạ, nhưng thao túng ba đại sự quốc gia, nhưng đối với cái này thế lực lại là không có một cái 10 phần trực quan hiểu rõ. Hiện tại, bọn hắn biết, lần tiếp theo liền xem như đại huyền quốc sư hoặc là đại hạ tắc hạ học cung đại tế tiểu hai vị này đính cấp nhân vật buộc ra bản thân là mặc ra bên trong người, những người này chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Mặc ra, là thật lớn. Lớn đến toàn bộ thiên hạ đều có thể nhìn thấy bóng của bọn hắn. Và anh, cũng vào lúc này, bởi vì huyền chủ bị thương lại đỉnh chỉ diễn đấu, lôi vương liên thủ với phong hậu đánh tan trên trời băng vân, đại lượng nguyên khí tán loạn, thiên hạ có tuyết cùng phong lôi ít lần thứ hai va chạm, lấy thiên hạ có tuyết bại trận chấm d Một vị khác địa ngục đạo kia ảm đạm vô quang con ngươi đảo qua bốn phía, một vị khác sư muội không ra sao. Không ra mặt nữa, liền đừng trách Ngô Hạ sát thủ. Tứ phương đều là y mắng, chính là tiếng tiêu kia cũng không vang lên nữa, kia chỗ tối người, tựa như đối địa ngục đạo lời nói hoàn toàn bất vi sở động. Địa ngục đạo muốn rủ vào Huyền chủ đám người an nguy dẫn suất người cuối cùng, nhưng đối phương cũng không phải hành động theo cảm tính giang hồ non nớt, hoàn toàn không bị địa ngục đạo lừa. Đối đây, địa ngục đạo cũng chỉ có thể thầm hô đáng tiếc. Cao sư muội Mời lên đường đi. Địa Ngục đạo không cần phải nhiều lời nữa, huy động tia ám sát trường kiếm, thẳng đến Huyền chủ yếu hại. Nhưng mà kiếm đến trên đường, một thanh sáng chiến kiếm màu vàng lóng hoành không mà đến, chặn đứng kiếm khí, cản tại Huyền chủ trước người. Đây là, Đình chiến kiếm Mặc Cuồng. Địa Ngục đạo nhìn thấy thanh chiến kiếm này, không khỏi kêu lên sợ hãi. Chiến kiếm Mặc Cuồng tại không trung gào thét bay động một vòng, âm vang một tiếng cắm ở trên mặt tuyết, mà hậu thân lấy huyền áo thiếu niên tóc trắng chậm rãi đi tới, nhận biết Mặc Cuồng. Ngươi quả thật là mặc gia bên trong người. Chỉ qua Lưu Tử có huyết chi cảm ứng, hộ thế chi binh, độ thế đại nguyện ba tạo thành, trong đó huyết chi cảm ứng cùng độ thế đại nguyện đều là bí bên trong chi bí, ngay cả cựu toán đều không thể biết được, Tần Dương cũng là bởi vì có trí nhớ kiếp trước mới có thể có biết. Mà hộ thế chi binh, mặc gia cự tử cũng cơ bản chưa từng ngoài chuyện, ngay cả nội bộ người cũng chỉ có cao tầng biết được, tên là Mặc Cường. Tần Dương, địa ngục đạo nhìn thấy thiếu niên, kinh hãi biến mất. Nguyên lai là dùng đoạn vân thạch hóa thành ngụy vật, chỉ có nó hình mà không nó thần ngụy vật, chẳng lẽ ngươi muốn bằng cái này ngụy vật thi triển chỉ qua lưu đến giết Ngô. Lúc này Tần Dương đã là rút đi kia đoạn vân thạch hóa thành chiến giáp, đem nó lại lần nữa biến thành hộ thế chi binh mặc quần, nhưng chính như địa ngục đạo nói, đoạn vân thạch biến hóa vũ khí chỉ là ngụy vật, dù tại trình độ cứng cấp bên trên không kém hơn nguyên hình, nhưng cũng chỉ là đồ cụ nó hình. Ngươi không thể kỳ vọng lấy đoạn vân thạch biến đem thiên tinh kiếm, nó liền thật thành thiên tinh thần binh. Hiện tại cũng là như thế, Đoạn Vân Thạch biến hóa Mặc Cường, trên thực tế cùng Tần Dương nhất quán sử dụng ngũ độc bạch cốt kiếm tạo hình cũng không bản chất khác nhau. Mà muốn phát huy chỉ qua lưu uy lực chân chính, Mặc Cường cùng Huyết Chi Cảm ẩn là ắt không thể thiếu chi vật, về phần độ thế lại nguyện, ngược lại là chỉ vì gia tăng người sử dụng thực lực, cũng không phải là nhất định phải. Dĩ nhiên không phải. Tần Dương khí tức trên thân y nguyên suy yếu, nhưng thần thái của hắn lại là trước nay chưa từng có thông dòng, liền xem như có Mặc Cường, như không có Huyết Chi Cảm ẩn. Dao Y Nguyên không cách nào phát huy nó uy lực lớn nhất. Muốn sử dụng chỉ qua lưu, vẫn là chờ trở, trở thành cự tử rồi nói sau. Cứ việc mỗi mai chỉ qua lệnh bên trên đều có lưu một thức kiếm ý, hóa thành kiếm pháp cũng coi là một môn tuyệt học kiếm pháp, nhưng so với chân chính chỉ qua lưu đến, vẫn là kém quá xa. Muốn dựa vào loại kiếm pháp này đi đối phó địa ngục đạo, kia tổn uy là người si nói ngọng. Nhưng là, chỉ qua lệnh bên trong cũng không chỉ có chỉ qua lưu, những người khác không cách nào đem nó phân hóa ra. Có được Đại La Thiên Tần Dương lại là có thể từ đó thấy được một môn khác kiếm pháp. Huyền chủ, xem ra là không có những người khác xuất hiện." Thần Dương nói. "Đã là như thế, vậy liền thu lưới đi." Huyền chủ rủ xuống lông mày túi đầu, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không thể dẫn suất người kia tới. Không biết tên mặc da cự tử, đời trước cự tử chân chính truyền nhân, ý nguyên chưa từng xuất hiện. Dù là có hai vị cửu toán sắp đứng trước bọn mình, người này còn như thế bảo trì bình thản. Gọi Tần Dương hợp âm chủ đều cảm giác không thể làm gì. Hay là, hắn dứt khoát ngay từ đầu liền chưa từng chú ý việc này, chưa từng đến qua. Nếu không phải là đã xác định mới cự tử xuất hiện, huyền chủ đều muốn hoài nghi phải chăng mặc ra cự tử như vậy tự tự. Vậy liên thu lưới đi. Tán loạn tiên địa nguyên khí thao thao bất tuyệt tràn vào Tần Dương thể nội, bên trong lòng đất toát ra năm đầu nhan sắc khác nhau thần long, ở không trung luẩn vũ. Âm phủ thất thuận ngũ long thịnh thần. Huyền chủ thi triển thuật pháp, dẫn động tiên địa nguyên khí Địa mạch chi khí, Nam Long Phi Vũ, cuối cùng cùng nhau từ Tần Dương đỉnh đầu chui vào, khiến cho Tần Dương khí thế đại thịnh. Thao thao bất tuyệt nguyên khí, liên tục không ngừng lực lượng, Huyền chủ lấy đặc thù chi năng cùng thuật pháp đem vô lượng nguyên khí phong nhập Tần Dương thể nội, khiến cho khí cơ không ngừng tận tăng lên. Dung võ thánh thân thể tiếp nhận thiên địa chi lực, lúc này Tần Dương, bàng vào chân khí còn muốn thắng qua địa ngục đạo cùng Lôi Vương, lại thêm nó cường hãn khí huyết cùng quân ý, đây chính là thu lưới lớn nhất lực lượng. Bành! Đại điệu giáng xuống. Tần Dương trên mặt hiện ra năm đạo Long Văn, hắn rút ra mặc cường, múa ra loại ảnh. Cho dù là ngươi mượn bí thuật, cũng không có khả năng sử xuất Chân Chính Chỉ Qua Lưu. Địa ngục đạo thấy thế, quát lên. Chân Chính Chỉ Qua Lưu, Tần Dương đeo kiếm ở sau lưng, Chân Chính Chỉ Qua Lưu nhưng không cách nào giễu người. Chân Chính Chỉ Qua Lưu là đối ma, đối người bên ngoài truyền công loại khí, đối với nhân loại ngược lại là uy lực tiêu tổn, đối đầu nhân tộc, cái này liền chỉ là một môn nhị lưu kiếm pháp. Nhưng là thế giới này lại không có ma tộc. Cơ bản đều là nhân loại, muốn dựa vào chỉ qua lưu giết người, kia là hệ si tâm vọng tưởng. Tại phát hiện khuyết điểm này về sau, thế giới này mặc ra tổ tiên nghĩ hết biện pháp đi đèn mù, cuối cùng thật đúng là để nó nghĩ đến một cái biện pháp. Đó chính là đem một bộ cùng chỉ qua lưu hoàn toàn tương phản kiếm pháp dung nhập chỉ qua lưu bên trong, đền bù nó khuyết điểm. Mà bộ kiếm pháp kia chính là Tần Dương đằng không bay lên, kiếm khí hoa cánh, tuyệt lệ kiếm y tung hành vô biên, hồn nào kiếm ảnh tại không trung tùy ý phi hành. Tiếng kêu, kêu to kiếm mình, chỉ là nghe thấy, liền cảm giác sát ý xâm nhiễm tại tâm. Đây là ẩn tàng tại chỉ qua lệnh bên trong một môn khác kiếm pháp, cũng là đem chỉ qua lưu từ nhị lưu đối người kiếm pháp biến thành tuyệt đỉnh kiếm pháp đền bù chi vật, có nó dung nhập, mặc gia cự tử mới có thể dựa vào chỉ qua lưu chống đỡ định thiên hạ can qua. Mà bây giờ, môn này kiếm pháp thông qua tần dương chi thủ, lại lần nữa hiện thế. Trảm võ đạo, khai trận. Phô thiên cái điệu mưa kiếm gào thét mà xuống. Trảm lục ngàn quân kiếm khí cùng Địa ngục kiếm khí chạm vào nhau, huy liệt kiếm lưu sông phá địa ngục chi cảnh. Chương 217: Thu lưới. Oan. Kiếm khí kích xạ, Tung Hoành ngang dọc Địa ngục đạo lần đầu gặp khó, Địa ngục kiếm khí bị cưỡng ép chặn phá, Trảm võ đạo môn này chuyên chú vào hủy diệt kiếm pháp thủ hiện phong mang. Lang thủ cùng Diệp quân phong càng là trật vật không chịu nổi, bọn hắn thực lực cũng không yếu, nhưng so với hai phe còn lại nhưng vẫn là hơi kém một chút, vẹn vẹn đón lấy ba đạo kiếm khí, hai người liền đã bị thương. Một khi bị thương, tại đối mặt kiếm như mưa chút xuống kiếm khí liền không hề có lực hoàn thủ, máu me tung tóe, lang thủ cùng Diệp Quân Phong gặp kiếm, khí cư thể, tại chỗ tứ chi tách rời, tàn khu rơi xuống đến mặt đất nước trong khe, chỉ còn lại quần áo phiến cùng đầy đất đỏ thắm. Một trận mưa kiếm chiếm được thượng phòng, trên bầu trời tần dương huy động kiếm rực đập xuống, tựa như cửu thiên đại bàng giáng lâm thế gian, kiếm rực cắt đứt không khí, lưu lại tràn ngập nhuệ khí vết tích. Địa ngục chi kiếm. Địa ngục đạo ngữ kiếm vọt lên, nhân kiếm tướng ngữ Kiếm đến người chi linh, người phải kiếm chí lợi, so với người đơn thuần kiếm hợp một, nhân kiếm tướng ngự càng có thể phát huy cả hai thực lực. Kiếm khí tại không trung diễn hóa từng tầng từng tầng địa ngục chi cảnh, kiếm quang xuyên qua, ám đạm trên thân kiếm xuất hiện từng tầng từng tầng địa ngục đồ, mang theo địa ngục chi lệ khí, trực trùng vạn tiêu. Keng. Hai đạo kiếm quang tiếp xúc, một tiếng âm vang vang lên, ngay sau đó là không dứt sắt thép va chạm âm thanh, còn có kia càng phát ra lang lệ kiếm thế. Trảm võ đạo nhân chu. Giao chiến hai thân ảnh giao thoa mà qua, tần dương trên thân kiếm dục biến mất, nhưng khí thế bén nhọn hơn, ở sau lưng hắn, địa ngục đạo toàn thân bạo liệt, tứ chi cùng đầu lâu đều là ly thể mà bay, tựa như bị ngũ mã phong thây. Làm sao lại mạnh như vậy? Địa ngục đạo kia ném đi đầu lâu tự lẩm bẩm, thân thể còn muốn thôi động vong mệnh thủy tiến hành chữa thương, nhưng kia chém tận giết tuyệt kiếm khí lại là quanh quẩn không tiêu tan, một mực tồi diệt lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Làm sao lại? Địa ngục đạo lại lần nữa hiện ra vẻ không tin. Bởi vì âm vô thương gia nhập, U Minh trong giáo thêm ra một môn tại thể nội chứa đựng vong mệnh thủy pháp môn, hấp thu vong mệnh thủy nhập thể, cũng thôi động pháp môn không khiến cho tan nhập thể nội, dạng này liền có thể miễn đi chiến đấu bên trong cần uống vong mệnh thủy trì tự, tiến một bước tăng cường sống sót tỉ lệ. Cho dù là nhận đánh lén bị trọng thương, cũng có thể kịp thời dung hợp vong mệnh thủy tiến hành chữa thương. Mà bây giờ, kia diệt tuyệt hết thể sinh cơ kiếm khí lại là ngay cả vong mệnh thủy đều không thể chống cự kia tuyệt mệnh tuyệt linh chi kiếm. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Vấn đề giống như trước, cũng xuất hiện tại Nguyệt Hoạ Thành trong miệng. Có thể lấy kiếm mưa đánh giết Lang Thủ cùng Diệp Quân Phong cũng vẫn có thể lý giải, dù sao lúc trước hấp thu Thiên Điệu chi lực uy thế như thế lớn, nếu là ngay cả hai cái này đều không thể giải quyết, kia cái gọi là thu lưới liền rất khôi hài. Nhưng là ngay cả Địa Ngục Đạo đều bị đánh bại dễ dàng, cái này liền khiến người khó có thể tin. Không hề nghi ngờ, Địa Ngục Đạo là luyện thành Nguyên Thần đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí so mất đi Lôi Đao Lôi Vương còn phải mạnh hơn một bậc. nhưng bây giờ địa ngục đạo tại tần dương dưới kiếm đều là chết được dứt dứt khoát khoát, cái này liền có chút không có học. Tự nhiên là mạnh như vậy, nếu không như thế nào làm thua lưới át chủ bài, huyền chủ viện thiên ma cẩm, đạo, tiêu hao ba cái chỉ qua lệnh bên trong kiếu ý, lại thêm bay vụt đến nguyên thần võ giả đều khó mà với tới chân khí, phối hợp hắn bốn là cường đại thân thể, bây giờ tần dương, ngay cả phản hư võ giả cũng có thể một trận chiến. Huyền chủ, tư mệnh, lại thêm tần dương Trên tay bọn họ tổng cộng có 3 cái chỉ qua lệnh, cái này 3 cái chỉ qua lệnh bên trong kiếm thức bị Tần Dương lĩnh hội, kiếm ý cũng bị rút ra, làm làm mạnh nhất át chủ bài. Cho dù là xuất hiện phản hư chi cảnh võ giả, Tần Dương cũng có thể xốc lên lá bài tẩy này một trận chiến. Địch nhân đưa ánh mắt khóa chặt trên người Huyền Chủ, đem một mực sinh động tại trước sân khấu Tần Dương coi là đợi tớ, chính là bọn hắn lớn nhất sai lầm. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này cái gọi là binh sĩ tại qua sông về sau, là có thể chạm được trai. Vô địch. Lúc này Tần Dương liền có loại cảm giác này, ba thức kiếm ý nhập thể, không nghèo thiên địa chi lực ra thân, kia bằng chứng vĩ lực thậm chí để Tần Dương sinh ra vô địch cảm giác. Cứ việc Tần Dương biết được đây chỉ là ảo giác, nhưng hắn phi thường hưởng thụ lúc này cường đại. Huyền chủ, Tư mệnh hai người hợp lực dẫn đạo thiên địa chi lực, lại thêm mặc ra tiền bối lưu lại kiếm ý, đều số bị Tần Dương dùng võ thánh thân thể gánh chịu, ba cái này kết hợp, chính là lúc này tung hoành vô địch Tần Dương. Trảm võ đạo tuổi nhạt, phá vỡ mặt trời lăng lệ kiếm thế bao phủ lôi vương hỏa phong về sau, kiêu hội tụ to lớn kiếm ảnh cùng nhất là cực hạn sát lục ý chí, đều để hai vị này trong lòng cảnh báo hối giải. Phong lôi lực. Phong lôi hai người lại lần nữa liên thủ thi triển học chiêu, gió trợ lôi thế, cùng lôi chấn động hội tụ ở thần nông tứ phía trên, lôi vương lấy thước đại đao, lấy thần ngự đao, hoàn diệu lôi quang đều hội tụ ở lưỡi đao phía trên. Nộ lôi tê thiên liệt địa. Ngàn vạn đao mang xé rách hư không. Nhưng ở cuối cùng lại hoàn toàn chuyển vào thần nông thức bên trong, ngàn đao vạn đao kết hợp một đao, tuy là giản dị tự nhiên, lực lượng lại vô cùng tinh thuần tập trung. Hắn tựa như một đạo n độ lôi, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, xé nứt thiên địa. Beng, kiếm thế cùng đao quang va chạm, giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, sơn băng địa liệt chi lực nháy mắt bộc phát, dưới chân sơn nhạc tại hai người va chạm phía dưới rốt cục băng liệt, dãy núi nghiêng hủy, vô số luồng kình phong xé rách núi đá, huyền chủ cùng nguyệt hỏa thành cũng là vội vàng rời đi. Về phần những người khác, không có hai người thực lực, chỉ có thể lấy khinh công đang bay lăn trên tảng đá lớn nhảy vọt, gửi kỳ vọng vào chớ trở thành bị tai họa cá trong chậu. Trung tâm chiến trường, Tần Dương trong đôi mắt thần quang trống rẹo, sau lưng lại lần nữa xuất hiện chồng chất kiếm dự, Trường Hồng kiếm khí ngang qua nghiêng hủy sơ nhạc, bổ ra bay lên bụi đất, chạm võ đạo hỏa luyện. Tần Dương nắm giữ một thức sau cùng chạm võ đạo xuất hiện, hắn lại lần nữa hóa thành một vòng mặt trời chói chang, nhật minh lại lần nữa thi triển, vô tận hỏa diễm kiếm khí phá hủy hết thảy. Chu vi vạn vật đều tại hỏa luyện bên trong nóng chảy. Ầm ầm. Phân loạn hỏa diễm kiếm khí chém giết lôi đỉnh, cuồng liệt kiếm khí xé rách lôi vương hỏa phong sau thân thể, để phong lôi vợ chồng đau đến không muốn sống. Vật ngươi chọi nhau. Trống rống bay tới mấy cái quẻ tượng, ý đồ ngăn cản tần dương kiếm khí, sức đẩy vừa mới phát ra, liền bị kiếm khí chằm diệt. Sơn Hầu. Lôi vương lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, một trường đem phong Hầu hướng phía sau đẩy đi, mang nàng đi. Nguy nan thời khắc, Vị này bá đạo Lôi Vương trực tiếp đem Phong Hậu đưa tiễn, mà chính hắn lại là cung cẩm thần nông thức đón lấy Trần Dương. Trần Dương. Lôi Vương điên cuồng thôi động thần nông thức, khôi phục thương thế của mình, chân khí phá cực thúc phạt kinh mạch, bộc phát ra cường đại lôi điện, cùng ngọn lửa kia kiếm khí kịch liệt xung kích. Hắn có thể chèo chống đến bây giờ, là bởi vì thần nông thức so vong mệnh thủy càng có thể ngăn cản kiếm khí ăn mòn, nhưng như vậy điên cuồng thúc phạt kinh mạch, cho dù là thần nông thức cũng khó có thể lập tức khôi phục. Lôi Vương là thật đánh bạc tính mệnh. Nộ lôi tê thiên lật địa. Cùng lôi cùng kiếm khí giao kích, lôi hỏa xông lên vạn điều, ở trên bầu trời bày biện ra mỹ lệ cảnh tượng. Bèn, cơn trạng vượng tối bầu trời lại lần nữa phát ra một tiếng sét đùng đoảng, ngay sau đó hỏa vũ thẳng xuống dưới, phảng phất đến một trận lôi trận hỏa vũ. Chương 218: Mạc gia cử tử. Mạc gia cấm kỵ võ học, Trảm võ đạo. Ngọn núi bên trên, thân ảnh mạnh mẽ dán giỏi nhìn xem kia lôi hỏa sen lẫn bầu trời, y mắng than thở. Trảm võ đạo tại Mạc gia trong điển tịch lại được xưng làm diệt thế chi võ, là cùng chỉ qua lưu hoàn toàn tương phản, lẫn nhau khắt chế hai môn võ công. Tiên bối đem hai môn võ công dung hợp quý nhất, chính là lấy chỉ qua lưu làm chủ, đem Trảm võ đạo xem như tuổi tùi tùi thôi hóa chỉ qua lưu trở nên càng thêm hoàn thiện. Tại chỉ có cự tử mới có thể quan sát một chút quyển trong tông, đã từng nói rõ không thể để cho môn võ công này xuất thế. Bởi vì môn võ công này xưng là diệt thế chi võ có chút miễn cưỡng, xưng là diệt nhân chi võ lại là thực chí danh quy. Sắc khí quá nặng, quá mức không rõ. Ngươi không nên để hắn rút ra môn võ công này." Đạo thân ảnh này đột nhiên nói, "Nếu là không để hắn sử xuất này công, bản tọa lại làm sao có thể tìm ra tung tích của ngươi?" Tư Mệnh chậm rãi đi ra, tuyết trắng tóc dài dần dần biến thành tóc xanh. Nàng lấy ra một cái mạng che mặt đeo lên, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng kia thứ tha bên trong dấu diếm bá khí dáng người vẫn là vạch trần thân phận của nàng. Nàng không phải Tư Mệnh, mà là Huyền chủ. Bản tọa cũng không nghĩ tới. Từ trước không coi trọng võ công chỉ coi trọng tài học mặc ra cự tử, lại là có phản hư chi cảnh thực lực, ngươi nếu là dùng tới chỉ qua lưu, sợ la luyện hư võ giả đều không nhất định có thể thắng được ngươi. Cũng chính là như vậy cao siêu thực lực mới khiến cho vị này vẫn giấu kiến trụ khí cơ, thẳng đến chẳng võ đạo xuất hiện, mới bởi vì cái này môn công kỵ võ công mà để tâm cảnh có trong chốc lát ba động, để huyền chủ bắt đến cái đuôi. Phu thân ngươi chết, đã là chứng minh tài học trọng yếu, phẩm đức trọng yếu, võ công cũng nặng muốn đạo lý này. Nếu là hắn, có này cảnh giới thực lực, năm đó cũng không đến nơi chết tại Liệp Thiên Phong. Mặc gia những năm này bập bên, ta cũng không muốn cũng chết tại người khác phục sát bên trên. Không biết tính danh Mặc gia Cự Tử cười khổ nói, Mặc gia Cự Tử luôn luôn là lấy học thức, trí tuệ, phẩm đức các phương diện phẩm chất cầm đầu, chỉ vì một khi kế thừa Mặc gia Cự Tử chi vị, liền sẽ phát hạ độ thế đại nguyện, đến lúc đó, Cự Tử đặt Hưu Âm Dương thuật pháp liền sẽ lấy đem cái này nguyện lực hóa làm lực lượng rót vào Cự Tử thể bên trong. khiến cho có được thực hiện đại nguyện lực lượng. Nhưng mà, võ học cảnh giới cũng không phải là lấy lực lượng cao thấp tới phân chia, cho dù là có được địch nổi luyện hư võ giả lực lượng, cũng không có nghĩa là một thân có thể cùng luyện hư võ giả sánh vai cùng. Cự tử tuy là ỷ vào chỉ qua lưu có thể đem thực lực phát huy đầy đủ, nhưng ở tầm mắt, năng lực phản ứng, võ học nội tình trở thêm mặt, vẫn là kém xa luyện hư võ giả. Quá khứ mặc gia không chú trọng điểm này, bởi vì cái này khuyết điểm cũng không rõ ràng. Nhưng trải qua 10 năm trước một lần kia đại nạn đời này cự tử, lại là biết được tự thân vĩ lực tầm quan trọng. Lấy phản hư thậm chí luyện hư cảnh giới thao túng chỉ qua lưu, như thế mới có thực hiện mặc giang nguyện vọng khả năng. Đây chính là cái này một vị cự tử ý nghĩ. Bản tọa mặc kệ cái khác, chỉ muốn biết một sự kiện, huyền chủ lạnh lùng nói, giết cha ta người, là người phương nào? Cự tử thân hình khẽ run, thở dài nói, là ta. Vậy ngươi là ai? Không thể nói. Vậy bản tọa liền tự tay bắt được thân phận của ngươi. Huyền chủ sớm biết cự tử không chịu bại lộ thân phận, bằng không cũng không cần nàng hoa khí lực lớn như vậy đi điều tra. Lần này, Huyền chủ chung quy là cờ cao một nước, dẫn xuất vị này thần bí khó lường mặc gia cự tử, kia nàng không nhìn thấy đối phương chân diện mục, liền tuyệt không bỏ qua. Huyền chủ làm giơ tay lên, hư không làm dây cùng, ngón tay khêu nhẹ, đúng là tấu lên không dây cùng thanh âm, bắn ra không dây cùng chi khúc. Nàng hôm nay liền muốn gặp một lần cự tử chân diện mục. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ thản trần thân phận, nhưng không phải hôm nay. Cự tử công tại sau lưng tay phải biển chỉ lay động, kiếm khí phá không, đâm chúng không trung nơi nào đó, kiếm khí vỡ bờ tiếng đàn, để sóng âm hóa thành gọn sóng, tại không trung tản ra, tiếng đàn không dữ, nhưng sóng âm không còn. Nhất định phải hôm nay. Huyền chủ hai mắt hiện lên một đạo hồng quang, tóc dài không gió tự dương, trên mặt ngưng tụ một câu âm khí, tiếng đàn chi điệu đột biến, ngọc thủ hư không bơi dây cùng, gọi tính mịch tự ý, hồi quang phản chiếu. Yếu tố thiên âm mang đến thâm thúy cái chết, một cô ám sắc xuất hiện tại bốn phía, tiếng đàn không rước gọi người nhập vòng. "Rất tà dị khúc đàn, ngươi vị sư phụ cái chết, đi vào lạc lối." Cự tử y nguyên duy trì đưa lưng về phía huyền chủ tư thế, kiếm chỉ phát họa, kiếm khí ở không trung gào thét, phát ra chênh chênh kiếm âm, hạo đạm kiếm thế, càn quét vô biên tự ý. Lấy kiếm âm đối tiếng đàn, lấy kiếm ý đối tự ý, cự tử thân hình bất động, kiếm khí tại không trung đúng sai như ý, huy sai tự nhiên. Bang bang Kiếm khí chặn đánh em lưới dao, cự tử chi kiếm chỉ huy động gấp hơn, giao kích thanh âm như mưa rào xối xả, vang động không ngừng. Bản tọa con đường, cần gì người khác bình phán, ngươi nói bản tọa đi vào lạc lối, lại không biết tại bản tọa trong mắt, ngươi cũng là tại lạc lối. Nguyên chủ cười lạnh một tiếng, tiếng đàn gấp hơn, không trung xuất hiện tính thực chất sóng âm, một đầu âm long theo tiếng đàn xuất hiện. Không giống với Thiên Long Bát Âm kia bá đạo lại đường hoàng tiếng đàn hóa hình, này âm long có thể nói là tự ý ngưng kết, tà dị phi thường. Kia rất sống động thân rồng phía trên, long trong mắt, đúng là một mảnh tử bạch. Đây là Âm Long, cũng là một đầu tử long. Âm Long ở không trung xoay quanh một tuần, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới cự tử, long ngâm trầm thấp, giống như đến từ cựu lũ địa ngục tử ý để mùa xuân sinh, khí quét sạch xanh xanh, chu vi thực vật dần dần khô héo. Quá tà lệ. Cự tử lần đầu di động thân hình, ở giữa thân ảnh của hắn lấp loé không yên, kiếm khí ngưng tụ thành mặc cuồng chi hình, lăng không chém ngang, Âm Long chi thủ ném đi không trung. Ngào. Âm long phát ra một tiếng rên rỉ, tách rời đầu rồng thân rồng trực tiếp nổ tung, tử khí già quét tứ phương, đem nơi đây hoàn toàn biến thành một chỗ nơi đầy. Cự tử thân ảnh tránh về nguyên địa, y nguyên duy trì đưa lưng về phía Huyền Chủ tư thế, nói: "Mạc sư muội, ta công cố nhiên cường đại, nhưng đối với tự thân phản phệ cũng là cực lớn, nghĩ đến sư phụ cũng không nghĩ sư muội vì đó cái chết mà làm ra như vậy hy sinh, sư muội tốt nhất vẫn là đình chỉ tu luyện cái này tà công." Thân ảnh của hắn ba động, Như là chăng trong nước, chậm rãi trở thành nhạn, mặc gia chi phản đồ, vi huynh sớm muộn sẽ quét sạch. Hạ Mặc Nam gần đây làm việc càng phát ra cực đoan, đã là làm trái mặc gia phi công lý lễ niệm, vi huynh không nghĩ ngày khác đem sư phụ nữ nhi duy nhất cũng cùng nhau quét sạch, mặc sư muội, còn xin ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh âm mịt mờ, thân ảnh kia cuối cùng tại sóng âm xung kích phía dưới trực tiếp biến mất. Huyền chủ đoán sai, tự tử không phải phản hư chi cảnh, mà là luyện hư hợp đạo cảnh giới cường giả. Thân ảnh này rõ ràng chính là nguyên thần hình chiếu, mà lại so với ngày đó Quách thuần dương cái nhìn kia liền có thể nhìn ra hư thực nguyên thần hình chiếu, vị này mặc ra cự tử hình chiếu là sinh động như thật, cho dù là huyền chủ cái này các cao thủ cũng không có thể xem thấu nó hư thực. Hừ, huyền chủ vung tay áo quét ra âm khí, luyện hư chi cảnh, bực này người toàn bộ thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi đến cùng là ai? Toàn bộ thiên hạ đạt tới luyện hư hợp đạo người, tăng thêm gần đây đột phá Quách thuần dương cũng chỉ có 6 người. có thể nói là thừa thớt đến cực điểm. Nhưng cái này trong 6 người, trừ Quách Thuần Dương, mỗi một người số tuổi đều đã vượt qua giáp số lượng, huyền chủ nhưng không cảm thấy mình cái kia đã qua đời phụ thân sẽ tìm cái số tuổi so hắn còn lớn đồ đệ. Chương 219, kết thúc. Tại huyền chủ ý đồ để mặc ra cự tử lộ ra chân diện mục đồng thời, phương xa chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Tại ba đạo kiếm ý hao tổn xong trước đó, Tần Dương đủ để bình định hết thảy phản hư trở xuống đối thủ. Cho dù là khoảng cách phản hư chỉ kém một bước Lôi Vương, cũng không ngoại lệ. Lôi Vương mất đi Lôi Đao, chỉ có thể dựa vào thần nông thức để thay thế. Trôi này thần binh lực sát thương trên thực tế cũng là không thấp, nó trị liệu năng lực mạnh bao nhiêu, trôi có độc tính liền lớn bấy nhiêu. Nhưng mà mạnh hơn độc tính, cùng Lôi Vương cũng là không đáp. Có Lôi Đao Lôi Vương như hổ thêm cánh, không có Lôi Đao Lôi Vương chính là mất nhanh ruột lá hổ. Vĩ lực quy về tự thân mới là chính đạo, dựa vào ngoại vật, cho dù là thần binh cũng cuối cùng không đáng tin tuệ. Tần Dương chém xuống một kiếm lôi vương cánh tay phải, hỏa kinh phệ cháy vết thương, đem phun ra máu tươi buốc hơi thành huyết vụ, một tay nắm lấy trên cánh tay nắm lấy thần nông thước. Lại một kiếm, hắn chém xuống lôi vương đầu lâu. Một vạn 5000 kiếm lực. Đại La Thiên nhắc nhở. Không có có ngoài ý muốn, cũng đã không còn dư thừa chặn đường người xuất hiện, lôi vương như vậy chết bởi Tần Dương chi thủ. Đến chết, hai mắt của hắn vẫn là duy trì nội trừng tư thế nhìn chằm chằm Tần Dương, trong mắt bao hàm sắt ý. kẻ bại sau cùng quật cường sao? Tần Dương suỵ cười một tiếng, cưỡng ép hấp thụ lôi vương một điểm cuối cùng chân khí. Hắn cùng Lôi Vương, hai người tại ý chí phương diện đấu tranh còn đem tiếp tục. Tần Dương sẽ lấy cấp độ nguyên thần chân khí đến ma luyện tự thân quân ý, đem Lôi Vương giá trị thượng dư hoàn toàn ép khô. Giết chết Lôi Vương về sau, ba đạo kiếm ý cũng tiêu hao hoàn tất, Tần Dương từ thiên địa chi lực ra thân trạng thái bên trong rời khỏi, trên mặt Long Văn cũng dần dần ảm đạm tiêu tán. Ngoại lực tán đi, Tần Dương một cái lão đạo suýt nữa ngã xuống đất. Hắn vốn là tại Lang thủ đánh lén hạ bị trọng thương, về sau còn cùng Địa ngục đạo chính diện Liêu mạng, cứ việc thể phách cường đại là hắn lớn nhất trong hạng, nhưng ở tình huống như vậy hạ gánh vác thiên địa chi lực cùng tự chỉ qua lệnh bên trong lấy ra kiêu ý, cũng sẽ không dễ chịu. Bất quá còn tốt, chung quy là Tần Dương bên này thắng. Lôi Vương, Địa ngục đạo, Lang thủ, Diệp Quân Phong, Lục Ngâm thượng nhân, cái này đến chưa ba hướng thế lực năm vị cường giả bỏ mình, phong hậu bị sơn hầu cứu đi. Về phần bên ta tổn thất. Lan huynh, đi tốt. Tần Dương rủ xuống kiếm thăm nhẹ. Dàng đạo lý, mặc dù Lan Lăng Sinh người này thực lực không cao, nhưng một thân năng lực tuyệt đối không kém. Tần Dương bên người liền kém loại này mười hạng đều có thể đạt đá tải. Đáng tiếc, tại mới trong lúc kích chiến chính Tần Dương đều bản thân bị trọng thương, ở đâu ra dư lực đi chiếu cố Lan Lăng Sinh. Nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi lại địa, liền biết tình hình chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Lan Lăng Sinh, sợ là hài cốt không còn. Ai, đáng tiếc, ta cũng còn không có cầm tới hắn đáp ứng kỳ môn năm thuật. Tần Dương lần nữa thở dài. Trọng yếu nhất chính là điểm này, đã nói xong kỳ môn năm thuật cũng còn không có cầm tới, Lan Lăng Sinh liền treo, thật sự là đáng tiếc. Ai, Chu huynh. Nơi xa truyền đến hò hét, quen thuộc hò hét. Tần Dương quay đầu, thình lình nhìn thấy một con nhảy nhót tương bừng Lan Lăng Sinh vọt vào mí mắt. Hắn lại còn còn sống. Ngay sau đó, mang mạng che mặt huyền chủ xuất hiện ở trong mắt Tần Dương. để Tần Dương biết Lan Lăng Sinh là như thế nào sống sót. Huyền chủ cùng Tư Mệnh thân phận đổi chỗ, Tần Dương là rõ ràng. Huyền chủ cũng không thiện thuật pháp, cho nên kia tụ tập nguyên khí, vì Tần Dương thêm bở UFF, để thực lực bảnh chướng đến cực hạn người khẳng định không phải huyền chủ, mà là giả trang huyền chủ Tư Mệnh. Mà sở dĩ muốn đổi điều thân phận, liền là vì để cho địch nhân tin tưởng huyền chủ thực lực nhận huyền chủ. Đồng thời, hội tụ thiên địa chi lực là Tư Mệnh sở trường cho hay, huyền chủ cũng không có cách nào làm được điểm này. Trọng yếu nhất, vẫn là huyền chủ nút trong bóng tối có thể làm át chủ bài một trong. Lúc trước ta cảm ứng được phương xa khí thế, xem ra huyền chủ là tìm tới vị kia một mực không chịu lộ diện cự tử. Thần Dương vừa nói, một bên vận chuyển khí huyết, khôi phục thương thế. Tim la tìm được, nhưng là vị này cự tử thực lực vượt qua dự liệu của ta, xa như núi đại mi nhẹ nhàng nhíu lên, bị màu trắng mạng che mặt che giấu khuôn mặt bên trên cũng đầy là lang lệ chi sắc, tân nhiệm cự tử, bản thân cảnh giới liền đã đến luyện hư chi cảnh. Không, có có chỗ dựa ngoại lực, cũng không phải dựa vào chỉ qua lưu, bản thân hắn liền có luyện hư cảnh giới. Ta chỗ tìm tới, chính là nguyên thần của hắn hình chiếu. Nguyên thần hình chiếu, vị này không lộ diện cự tử lại là có thực lực thế này. Thần Dương nghe nói, cũng là kinh hãi. Thế nào đại la thiên tính toán bên trong, luyện hư hợp đạo là cùng nhân tiên đối ứng cảnh giới. Nhân tiên mạnh bao nhiêu, quyền ý thông suốt thiên địa, cảm ứng nhật nguyệt tinh thần, đây là cách bước. Nói cách khác, cự tử chí ít cũng có được trực tiếp thông suốt thiên địa. cảm ứng Nhật Nguyệt tinh thần năng lực. Lại so với linh nục hợp nhất nhân tiên, luyện hư hợp đạo võ giả nguyên thần có thể gia nhập thanh minh, thân thể cũng có thể bằng hư ngự phong, so với không biết phi hành nhân tiên còn nhiều hơn không ít ưu thế. Nếu là như vậy, vị này cự tử Mưu Đồ không tặn a. Một cái khác huyền chủ, sợi tóc của nàng từ đen chuyển trắng, hiện ra chân dung, từ Nguyệt Hoệ thanh vị tới, nói: "Nguyệt Hoệ thanh vị này thần nông giáo tứ nhạc đường đường chủ, dáng người cao gầy lại kiệt ngạo mỹ nhân." Tại viện tư mệnh thời điểm hoàn toàn không có ngạo khí, một bộ cam làm nô tỳ tư thái. Bành. Tần Dương rất dứt khoát đánh cho Bất Tỉnh Lan lang sinh, đem thân thể của hắn hướng nơi xa quan ra, từ những cái kia may mắn còn sống sót thần nông giáo đệ tử luôn cuống tay chân tiếp được. Chuyện kế tiếp, nhưng không thích hợp cho hắn biết. Nói, Tần Dương đem thần nông thức vứt cho Nguyệt Hoạ Thanh nói, "Làm phiền ngươi dùng thần nông thức thay chúng ta chữa thương." Kinh nghe. Nguyệt Hoạ Thanh nghe vậy, trừng lớn hai mắt, "Ngươi là làm thế nào nhìn ra được?" Vị này thần nông giáo tứ nhạc đường đường chủ, thực sự cao tầng một trong, vậy mà cũng là mặc gia người, mà lại còn là hạ mặc thất kiếm bên trong tử không lộ diện kinh nghi. Ha ha. Đối với Nguyệt Hoạ thanh nghi vấn, Tần Dương mỉm cười, cũng không làm trả lời, tràn đầy thần bí. Nhưng trên thực tế, làm sao thấy được, chẳng lẽ muốn ta nói ta thị lực kinh người, còn có thể đã gặp qua là không quên được, thông qua so với dáng người nhìn ra sao? Tần Dương trong lòng trên thực tế có chút xấu hổ. Hắn bởi vì thực lực cảnh giới tăng lên, cùng cùng đại la thiên của mình, dần dần có đã gặp qua là không quên được chi năng, lại bởi vì tu tập Bồ đề ba ngộ có thành tựu, tự có một loại gương sáng chiếu đại thiên rõ ràng chi năng. Kinh Nghê cùng Nguyệt Hoạ Thanh cũng đều thích tranh phục, loại này y phục bó sát người đem hai người dáng người đều hoàn mỹ nổi bật ra, tần Dương chỉ là nhìn ra, đều có thể nhìn ra thân thể của nàng các hạng số liệu, bao quát ba vòng. Sau đó đem cả hai thân thể số liệu đối chiếu một cái, nha giống, hai người các ngươi dáng người vậy mà giống nhau như đúc. Mới đầu còn không để ý, một khi sinh ra hoài nghi, so sánh đúng, nguyệt huệ thanh thân phận liền vô cùng sống động. Chỉ là loại phương thức này thực tế có hại hình tượng, tần dương dạng này chính phái nhân sĩ vẫn là cần cố kỵ một hai. Ta nếu là nói ra nguyên nhân, kinh ngê còn tốt, huyền chủ cùng tư mệnh nhằm vào ta nhưng không chịu nổi. Không có cô gái nào nghĩ mình bị một chút xem thấu dáng người, cho dù là võ công cao cường huyền chủ cùng tư mệnh cũng là như thế. Chương 220, chấp trưởng Hạ Mặc. Không sai. Ta chính là kinh nghệ." Nguyệt Hoạ Thanh thành khẩn thừa nhận thân phận của mình. Trên thực tế, sơ tại trước đó cùng Mặc Gia bên trong người cùng chống chọi với địch nhân thời điểm, Nguyệt Hoạ Thanh liền biết Tần Dương đoán chừng là hoài nghi thân phận của mình. Bởi vì nàng đáp ứng quá dễ dàng, giống như hoàn toàn không lo lắng Mặc Gia sẽ hố nàng. Chỉ là Nguyệt Hoạ Thanh cũng không nghĩ tới, Tần Dương không chỉ là hoài nghi, còn trực tiếp xác định thân phận của nàng. Cái này liền để nàng có chút không ngờ ra mình là nơi nào bại lộ sơ hở. Không chỉ là nàng Đi theo nàng mà đến Thần nông giáo đệ tử, cũng là mặc da người, mặc da hiện tại dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng cây lại cuốn lại so tất cả mọi người tưởng tượng được đều muốn sâu. Huyền chủ nói. Nàng nói, đôi mắt sáng chuyển hướng Tần Dương, sâu kín đồng tử bên trong mang theo không hiểu sắc thái, "Tần sư đệ, ngươi cảm thấy, dạng này một cái mặc da, tạm thời giao cho ngươi đến chấp trưởng, như thế nào?" Giao cho Tần Dương đến chấp trưởng. Cái này nhất thời kích thích ngàn trọng sóng, mặc kệ là Tần Dương, vẫn là tư mệnh, Nguyệt Hoài Thành đều vì câu nói này mà sinh lòng giận sóng. Phía trước cũng đã nói, Mạc gia rất lớn, thời kỳ toàn thịnh lớn đến toàn bộ thiên hạ liền có Mạc gia bóng dáng. Cái này học phái phát triển tổ chức tựa như mây đồng dạng, nhìn như phiêu miểu, kỳ thực chỉ cần ở vào một khoảng trời phía dưới, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy những đám mây trên trời. Nếu không phải Mạc gia đời trước cự tử là cái người chủ nghĩa lý tưởng, tâm tâm niệm niệm muốn thiên hạ hòa bình, khả năng Mạc gia đã tại toàn bộ thiên hạ đều nhấc lên sóng to. Cho dù là hiện tại Mạc gia thụ trọng thương, nội bộ cựu toán còn xuất hiện phản đồ, Mạc gia tại đại hạ cũng vẫn là có thể dao động toàn bộ vương triều thế cục tổ chức. Dạ này tổ chức giao cho Trần Dương đến chấp trưởng. Mạc sư tỷ liền không sợ sư đệ đương quyền lên làm nghiện, liền không chịu còn quyền sao? Trần Dương mắt sáng lên, nói: "Sư đệ nếu là có bản lĩnh thu phục sư tỷ tay người phía dưới, cái này Mạc gia liền do sư đệ làm chủ lại như thế nào?" Huyền chủ mỉm cười nói: "Ta Mạc gia cơ bản chủ chương một trong" chính là con hiện, sư đệ nếu là có thể hiện tại ta, sư tỷ thoái vị lại có làm sao? Mặc gia tư tưởng, Kiếm yêu, phi công chỉ là hai trong đó, trên thực tế, cùng hai cái này tư tưởng đặt song song còn có con hiện, còn cùng thiên trí, minh quỷ, tiết táng, chân dụng, bỏ mạng, không phải vui chờ tám cái. Sở dĩ một mực lấy Kiếm yêu, phi công làm chủ yếu khẩu hiệu, chính là là bởi vì cái khác tám cái chủ trương đều mặc dù đều rất có đạo lý, Nhưng ở loại này cổ đại hoàn cảnh bên trong thực tế là quá vượt mức quy định. Tỷ như bỏ mạng cái này chủ trương, phủ định vận mệnh tồn tại, cho rằng thế giới là công bằng, lại kỳ lực người phải nó sinh, không tệ kỳ lực người không được nó sinh là đương nhiên. Người vận mệnh không phải sinh mà định giá trị. Dùng một câu hình tượng khái quát bỏ mạng, đó chính là vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Loại này chủ trương mặc dù là chính diện, nhưng ở cổ đại chính là tràn ngập phản động tư tưởng. Triều Đình làm sao có thể thích loại này có tạo phản ý nghĩa tư tưởng? Cho nên Mạc gia bị châm đối không phải là không có nguyên nhân. Hiện tại Huyền chủ nói tới còn hiền, cũng là Mạc gia nhận Triều Đình chống lại tư tưởng một trong. Hiền năng người, thứ nên nhận tôn sủng, ngồi vào tương ứng vị trí. Tần Dương nếu là so Huyền chủ đi, đó chính là một mực từ hắn làm chủ lại có làm sao? Bất quá Huyền chủ những năm này tầm tâm tâm niệm niệm muốn báo thủ, Tần Dương nhưng không tin nàng sẽ tùy tiện nhường ra chủ sự vị trí. Hắn nhìn thẳng vào Huyền chủ Nói, Sư tỷ vẫn là nói ra ngươi tính toán đi, nếu là hợp lý, sư đệ sẽ không cự tuyệt. Ta lúc đầu nói qua, ta sẽ đứng tại sư tỷ bên này. Sư đệ là không tin lời của ta. Huyền chủ nghiêm túc nói, nếu là sư đệ có thể diệt trừ phàn đồ, chứng minh năng lực của mình, sư tỷ cam nguyện thối vị nhũ trước. Về phần ngươi hỏi ta có tính toán gì, tính toán của ta kỳ thật rất đơn giản, chính là giả chết. Huyền chủ tiếp nhận tư mệnh trong tay Thiên Ma Cẩm, sờ lấy kia đoạn mất dây cung cổ cầm, nói Dây cung đoạn người vòng, cái này cầm ma cao dáng tuyết, liền để nàng chết tại hôm nay đi. Sau này một đoạn thời gian, liền do ngươi Trần Dương tới thay thế Hạ Mặc đứng đầu vị trí, phụ trách đối phó các loại địch nhân, sư tỷ ta muốn mượn cơ hội này lui vào âm thầm, làm chút đã sớm muốn làm, lại không tiện làm sự tình. Sư đệ cũng chớ có cảm thấy chấp trưởng Hạ Mặc là chuyện tốt. Mặc gia phàn đồ, U Minh giáo nhăm vào, còn có triều đình để ý, những này đều cần ngươi đi ứng đối. Sư tỷ ta vừa chết Những cái kia khiếp sợ vì thế yêu mà quỷ quái cũng muốn ra làm yêu. Mặc ra hiện tại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức, nhận thế lực khắp nơi nhằm vào. Nhất là hạ hoàng, vị này đại hạ trí tôn cũng không biết cái kia gân dựng sai, nhất định phải diện trừ mặc ra, cho dù là trả giá lại lớn đại giới. Lần này lang thủ cùng Diệp quân phong làm rõ địch ý, cùng mặc ra triệt để vạch mặt, từ xưa tới nay ăn ý cũng là không còn tồn tại. Mà tại vạch mặt về sau, bọn hắn bị tần dương một đợt phản sát, toàn bộ táng thân tại đây. Một cái là Tĩnh Võ Ti hai vị thủ tọa một chồng, một cái là Ti thủ phụ tá đặc lực, có thể đoán được, tương lai một đoạn thời gian bên trong, Tĩnh Võ Ti khẳng định phải khắp thiên hạ lùng bắt mặc gia bên trong người, Trần Dương làm tân nhiệm thủ lĩnh, khẳng định là đứng núi chịu sào. Tại đại hạ bên ngoài, đại huyền, còn có Vân Ngung, cũng đồng dạng đối mặc gia có mang địch ý sâu đậm. Mặc gia có thể nói là thiên hạ đều địch. Chấp trưởng Mặc gia, trừ quyền lực bên ngoài còn có càng lớn trách nhiệm, sư đệ ngươi có thể làm sao? Huyền chủ đột nhiên trêu tức nói, sư tỷ cũng không hy vọng già chết không bao lâu, liền muốn xác chết vùng dậy đến cấp ngươi thu thập cục diện rối rắm a. Sau đó khẳng định là một trận đại phong bạo đến, mặc gia chính là trong gió lốc phong nhãn, mà Tần Dương thì là phong nhãn hạch tâm. Nếu là một cái nhịn không được, kia liên tiếp mà đến đã kích khẳng định là muốn đem mặc gia cùng Tần Dương đều phá tan mới bỏ qua. Hắn sẽ tiếp nhận huyền chủ, trở thành các quốc gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, có thể nói là tứ phía điều địch. Đương nhiên vên lực cùng nghĩa vụ luôn luôn tương sinh, tại chống được các phương áp lực đồng thời, đại hạ mạc gia cũng sẽ vì Tần Dương sử dụng tài nguyên, nhân lực, còn có tin báo, những này đều sẽ vì Tần Dương mở ra. Cứ việc còn có huyền chủ cái này ẩn hình chế phách, nhưng Tần Dương lấy được có ích là tuyệt đối không nhỏ. Chí ít, hắn tu luyện cần thiết tư lương là không dùng sầu, lại mực trong nhà điện tích vô số, bí tịch võ công, cổ đại bí văn, còn có các phương bí ẩn, đều là nhiều vô số kể, chờ lấy Tần Dương đi tiếp thu. Phiên phúc lớn bao nhiêu, chỗ tốt liền lớn bấy nhiêu, hơn nữa còn là sớm dự chi. Đồng thời, những phiền toái này cũng đều là kết lực nơi phát ra. Đã như vậy, kia lại cớ sao mà không làm đâu? Tần Dương hợp tâm chửi bốn mắt nhìn nhau, nghiêm mặt nói, vậy liền giao cho ta đi. Mặc gia, đại hạ, đại viễn, còn có Vân ông, thiên hạ này sân khấu ngay tại chính thức mời Tần Dương ra trận. Loại thời điểm này, Tần Dương lựa chọn tuyệt đối không phải là lui lại. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, kỳ nhạc vô thượng. Ta chờ mong địch nhân sẽ mang đến cho ta cái dạng gì niềm vui thú." Thần Dương lộ ra một cái sướng ý tiêu dung. Chương 221, thần nông thức năng lực. Chu Tiên Quận, ngay cả Mây Huyền. 3 vạn quân đội trú đóng ở sơn lâm bên ngoài, xếp chín cái phương trận, khí thế nghiêm nhiên. Tại trung quân khu vực, còn có 20 đỡ sằng nọ, kéo ra giáo trục, thượng hạng to bằng cánh tay to lớn nuôi tên, nhắm chuẩn bầu trời. Đây là dự vương chuyên môn từ Giang Nam đạo cảnh nội điều tới săn nỏ, dùng để nhắm vào ngày đó để to lớn ném mặt mũi mục diên. Những mũi sang nỏ tên nỏ đều là dùng ngàn truy trăm rèn ám văn thép đánh mũi tên, có thể phá cao thủ hộ thể chân khí, đối với võ giả tạo thành trực tiếp nhất tổn thương. Một cái luyện khí hóa thần cảnh võ giả nếu như bị cái này tên nỏ chính diện bắn trúng, toàn bộ thân thể đều có thể bị bắn đoạn. Có này lợi khí, bạn vương liền không tin kia Tần Dương còn có thể đảo thoát. Dự vương nhìn xem cái này hai mươi đỡ xăng đỏ, lệ khí mười phần địa đạo. Ở bên cạnh hắn, Giang Nam Đạo Đô Đốc Thường Vân Sơn hướng một thiên lang vệ hỏi, lang thủ hiện ở nơi nào? Tên kia thiên lang vệ trả lời, cho là tại Nam đi hai mươi dặm chi địa, lang thủ trên thân có ngàn dặm đường quanh co cổ từ cổ, nửa canh giờ trước đó, chúng ta dùng mẫu cổ xác nhận qua lang thủ phương vị, đại khái là tại ngoài ba mươi dặm, hiện tại đã đi mười dặm, nếu là lang thủ chưa từng di động vị trí, đó chính là tại hai mươi dặm bên ngoài. 20 Dặm thường Vân Sơn nhíu mày nhìn cách đó không xa rừng cây, lại dọc theo rừng cây nhìn về phía đám tiên úy, lấy thiên nam đạo địa hình này, 20 dặm cũng không tốt hành quân a. Lúc trước địa hình hơi tốt 10 dặm đường đều hoa nửa canh giờ, dưới mắt cái này 20 dặm là thật thâm nhập trong núi, thật là không dễ đi. Trọng yếu nhất vẫn là sảng nọ, loại này chưa từng khai phát qua đường núi, nhưng không nhất định có thể để cho sảng nọ qua xứ. Lúc này nhất biện pháp tốt vẫn là không mang sảng nọ Triệu Tập Võ Công hảo thủ cùng tính võ ti người trực tiếp vào núi. Nhưng nếu là không mang sang nọ, đối phó mặc gia Mộc Diên cũng không có cái gì biện pháp. Chư Thường Vân Sơn cùng tiến, những người còn lại đối cao cao bay ở không trung Mộc Diên đều không có phương pháp gì, cũng chỉ có chiến trường này đại sát khí sang nọ, mới có thể tại thần tiễn thủ thao tác hạ đối Mộc Diên tạo thành uy hiếp. Tại xác nhận một chút, nhìn xem lang thủ bây giờ tại dì vị trí. Thường Vân Sơn một bên suy nghĩ đối sách, một bên phân phó nói. Thường Đô đốc không cần phiền lòng, Dự Vương lúc này nói nói, Tào Bang Hải Vô Nhai, còn có Tĩnh Võ Ti Lý Huyền Đình đều đang đợi tới. Hải Vô Nhai chính là Tào trong bang gần với bang chủ cao thủ, thực lực mạnh mẽ, dù còn chưa đến nguyên thần, nhưng luận chân khí sự hùng hậu, lại là không kém hơn bình thường nguyên thần võ giả. Lý Huyền Đình thân là Tĩnh Võ Ti Nam Bộ chỉ huy sứ, cũng không phải kẻ yếu. Hai người này đến về sau, chúng ta liền có thể mang theo cao thủ trực tiếp nhập bên trên, để quân đội ở chỗ này cảnh giới, dự phòng nó dùng kia cơ quan thú bảo trại. Nếu có Hải Vô Nhai cùng Lý Chỉ Huy làm tương trợ, pháp này xác thực có thể thực hiện. Thường Vân Sơn kia nghiêm túc khuôn mặt thoáng thư giãn, nói: "Cái này Hải Vô Nhai thành danh, Thường Vân Sơn cũng là nghe nói qua, một thân là Tạo Bang đối ngoại khuyết chương một viên đại tướng. Trên giang hồ đều nghe Đồn Tạo Bang có tự cách thay thế quyền thế minh trở thành ba giúp một chồng, nhưng Tạo Bang bang chủ xác thực chưa hề lộ mặt qua, đối ngoại chinh chiến đều là vị này Hải Vô Nhai Hải Phó Bang chủ." Theo một ít tin tức ngầm nghe đồn, Tào Bang bang chủ là Tào Bang sau lưng vị đại nhân vật kia trực tiếp kiêm nhiệm, là lấy không tiện ra mặt, bởi vậy cái này Hải Vô Nhai từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chính là Tào Bang lớn nhất người chủ sự. Tin tức này cũng không biết là thật là giả, nhưng Hải Vô Nhai thực lực là trải qua xác nhận. Ngày đó tại rừng trên hồ, vị này Tào Bang phó bang chủ cho Tần Dương hai người áp lực, còn muốn thắng qua Lang Thủ cùng Dự Vương hai người. Vậy thì chờ bọn họ hai vị đến lại. Thường Vân Sơn lời nói chưa xong, Liếc nghe bên kia xác nhận sói thủ vị trí Thiên Lang vệ cả kinh tê lên, không tốt, tử cổ chết rồi, lang thủ tình huống bây giờ khả năng mười phần mạo hiểm. Ngàn dặm đường quanh có qua cái này cổ trùng tại ngàn dặm bên trong cơ bản cũng sẽ không mất đi liên hệ, bây giờ cách tại mấy chục dặm trong vòng, mất đi liên hệ khả năng chỉ có tử vong. Mà cái này cổ trùng là lang thủ thiếp thân mang theo, nếu là cổ trùng chết rồi, lang thủ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Toàn quân, chuẩn bị chiến đấu. Thường Vân Sơn trực tiếp vận công hét lớn. để tất cả sĩ si tốt chuẩn bị tác chiến. Nếu là trong núi sâu đại chiến kết thúc, như vậy vô luận là Mặc gia hay là Thiên cung người, bọn hắn nhanh nhất rời đi con đường chính là cái phương hướng này, bằng không bọn hắn liền cần xuyên qua phương nam một tòa so một tòa cao sơn mạch, lại gãy đạo tiến vào đại huyền, hoặc là từ đại huyền bên kia lại trở về về đại hạ. Nhất là Mặc gia bên trong người, bọn hắn có mục diền, từ cái phương hướng này qua là lựa chọn tốt nhất. Vốn là liệt thành phương trận chờ lệnh ba vạn tướng sĩ tại nhận được mệnh lệnh về sau, Khí thế căng nghiêm, vẹn vẹn nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Sau nửa canh giờ, ngày càng phát ra ngã về tây, thời gian đã là gần hoàng hôn. Ba vạn tướng sĩ chờ nửa ngày, hết sức chăm chú không chịu có chút buông lỏng chờ nửa canh giờ, khả năng này đến địch tập nhưng vẫn là chưa đến. Sao còn chưa từng có bóng người, chẳng lẽ là đại chiến còn chưa kết thúc? Hay là, bọn hắn chưa từng lựa chọn từ đây đường trở về? Thường Vân Sơn sắc mặt bình tĩnh, thân hình thẳng tắp chống trường thương, Thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Nam Sơn Lâm, trong lòng không ngừng tính toán các loại khả năng tính. Cũng đúng lúc này, phía trước nhất trong phương trận, một cái sĩ tốt đầu đầy mồ hôi, thân thể lay động, đột nhiên xuất hiện đổ xuống. Ở bên cạnh hắn lập tức có người xem xét hắn tình huống, phát hiện nó sắc mặt thường hồng, đại lượng xuất mồ hôi, làn da nóng rực, toàn thân mềm mại bất lực, là cực kỳ rõ ràng bị cảm nắng dấu hiệu. Trong quân hoàn cảnh tăng tốc, mỗi ngày đều có thao luyện, rất nhiều sĩ tốt đều từng có bị cảm nắng kinh lịch. Đối này cũng không xa lạ gì. Nhưng dưới mắt nhưng vẫn là tại mùa xuân a, coi như muốn bị cảm nắng, cũng không nên vào lúc này. Huống chi, quân bên trong tướng sĩ đều có tập luyện võ công, thân thể cường tráng, cái này bị cảm nắng tình huống cũng liền phát sinh ở vừa nhập ngũ 2 năm, dưới mắt cái này ba vạn trước ở Thiên Nam đạo tinh nhuệ thế, nhưng là rất nhiều năm đều không có qua bị cảm nắng kinh lịch. Ân tình này huống quá dị, lập tức liền có ngũ trưởng muốn hướng lên phía trên bẩm báo, nhưng cũng liền tại người ngũ trưởng kia bước ra một bước về sau, Bản thân hắn cũng cảm thấy kia bị cảm nắng cảm giác đầu một trận mê muội. Không chỉ là hắn, còn có rất nhiều sĩ tốt. Liên giống như quân bài domino, tại cái thứ nhất kẻ xịu người sinh ra về sau, cái thứ hai, cái thứ ba liền theo nhau mà đến. Rất nhanh, liền có hơn 1000 người đổ xuống, triệu chứng đều là đây không có khả năng bị cảm nắng. Cái này hơn 1000 người vẫn chỉ là bắt đầu, bị cảm nắng triệu chứng chính đang nhanh chóng lan tràn. Thần nông dược, thật đúng là một cái bảo vật hiếm có a. Trong rừng cây Trần Dương nhìn trong tay tản ra màu xanh sẫm quang mang thần binh, như là cảm thán nói: "Thần nông dược là cựu địa huyền ngọc trải qua ngàn độc ngàn thuốc thấm luyện mà thành, đây là một thanh đã có thể chữa bệnh nặng, lại có thể độc chết người tuyệt thế thần binh." Nhưng thế nhân chỗ lý giải y độc chi năng đều quá mức hợp với mặt ngoài, chưa từng nhận thức đến thần nông dược hạch tâm. Trên thực tế, thần nông dược y độc chi năng là xây dựng ở dược tính độc tính tổ khép lại. Trực tiếp chữa bệnh hoặc là độc chết, kia là thô bạo nhất cách dùng, chân chính tinh thông dược lý lại công lực cao cường người. là có thể dùng cái này thần binh tự do tổ hợp dược tính hoặc độc tính, khiến cho phát huy mình muốn dược vật độc vật chí năng. Chương 222, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Giống Lôi Vương như thế đem thần nông thức khi đao làm, nói là phong phú của trời đều là khích lệ hắn. Tần Dương sở lấy thần nông thức bên trên một chút vết tích, có chút khinh bị nói. Thần nông thức trình độ chắc chắn theo không kém hơn thần binh, nhưng so với Lôi đao dạng này sát phạt vũ khí chung quy là kém không ít. Cũng chính là Lôi Vương chết được nhanh. bằng không một mực dùng thần nông thức tới cứng liệu, chôi này thần binh sớm nuốt đứt gãy. Đáng tiếc, như thế một thanh thần binh lại là phải trả cho thần nông giáo. Tần Dương tiếp tục dùng thần nông thức chế tạo khí độc để nó dung nhập trong không khí, một bên gọi thẳng đáng tiếc. Có như thế một thanh thần binh nơi tay, kia là y độc đều không sợ, hệ số an toàn cũng không biết có thể tăng dài bao nhiêu cái tỷ lệ phần trăm. Nếu không phải thần nông giáo bên kia thực tế quá mạnh, lại mặc ra tại thần nông giáo bên trong có bố trí Tần Dương đều nghị trực tiếp đem cái này thần binh cho dấu hạ. Đáng tiếc ga đáng tiếc, hắn liên tục thở dài, nếu không phải Huyền chủ nói với ta thần nông giáo binh tay phải bên trong có Hổ Phách, ta còn thực sự nghĩ thử cầm xuống thần nông thước, cùng thần nông giao đấu một trận. Thần nông giáo lục đại thái thượng trưởng lão bên trong, binh chủ thực lực mạnh nhất. Cái này mạnh nhất không phải là bởi vì hắn cảnh giới tối cao, mà là bởi vì binh tay phải bên trong có một tuyệt thế hung binh, Hổ Phách đao. Có trời mới biết Tần Dương nghe tới Hổ Phách chi danh thưởng có nhiều kinh ngạc. Thần nông giáo môn phái này có thần nông thức còn chưa đủ, lại còn có hộ phách đao, nghe nói vị kia binh chủ trưởng lão đều nhanh luyện đến thôn thiên diệt điệu thất đại hạn thức thứ 6. Khi Tần Dương biết được tin tức này về sau, liền tạm thời tắt cùng thần nông giáo là địch dự định. Dưới mắt bảy địch dĩnh mộ, còn có cái hạ hoàng nhìn chằm chằm, vẫn là chớ có lại dựng nên cường địch tốt. Nếu như là hộ phách đao trong tay, kia Tần Dương còn có ý tưởng cùng thần nông giáo đường đường lông mày, thần nông thức thì thôi, không đáng. Trong lòng làm lấy các loại tính toán. Bên địa giang nam quân đã là có quá nửa người đổ xuống. Vì lấy tốc độ nhanh nhất chơi đổ kia ba vạn tướng sĩ, Tần Dương vẫn chưa lựa chọn chế tạo thời gian giải kích độc, mà là lấy dược lý khắc chế nguyên lý thôi phát những cái kia tướng sĩ ô bệnh, để bọn hắn sinh bệnh mà không phải chúng độc. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. So với có thích hợp giải dược liền có thể giải độc độc dược, cái này sinh bệnh liền khó giải quyết. Dưới mắt những này bị bệnh tướng sĩ coi như có thể kịp thời đi nóng. kia đã xoáy mòn đại lượng trình độ cũng chú định bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hình thành hữu dụng chiến lực. Ra. Trong quân thượng vân sơn đột nhiên dựng cung dẫn tiễn, dây cung như chằng tròn, tiễn ra như phích lục, hướng về kia không biết chi khí đầu nguồn vọt tới. Ầm. Tân Dương có chút nghiêng đầu, kia thô to mũi tên từ nó bên cạnh bay qua, lang lệ kình phong thổi đến sợi tóc bay lên, mũi tên bắn trúng hậu phương một cây đại thụ, khí kình bắn ra, nổ mảnh gỗ vụn bay lên, đại thụ nghiêng gãy. Ha ha. Tần Dương thân ảnh giữa khu rừng chập nhoáng, cuối cùng rơi vào một cây đại thụ trên nhánh cây, tiếp tục thôi phát dư khí, để nó dung nhập trong không khí. Đồng thời, hắn thi triển từ Chu Lưu Phong Kình bên trong tìm hiểu ra mới một thức Phong Lưu Ám Đưa Thanh Phong, tiếp tục chuyển vận nạp liệu không khí. Lần này, hắn muốn đem cái này ba vạn quân đội chí ít lưu một nửa xuống tới, đồng thời, còn muốn lưu lại dự vương tính mệnh. Hạ Hoàng vừa vặn mặt, nguyên chủ hiện tại lại muốn bỏ mình. Mới nhậm chức tần dương cũng là cần ba cây thuốc đến hiển lộ mình thực lực cùng thủ đoạn, để một chút linh, cậu ngừng lại tâm tư, để mặc gia minh hiếu ổn định tâm. Mà cái này cây thuốc thứ nhất, liền từ đối Triều đỉnh trả thù bắt đầu, trước hết để cho Dự Vương vị huyền chủ bỏ mình chốt cùng. Trong tay thần nông thuốc màu xanh sẫm độ quang càng thêm lấp lánh, kia ngã xuống tướng sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Cứ việc trong quân không thiếu thầy thuốc, nhưng cái này đã gần 2 vạn bệnh nhân số lượng, gọi tổng số không hơn trăm hơn người theo quân y sư hoàn toàn không rảnh đứng đối. chính là để những cái kia trong quân cao thủ cùng tiến lên trận, là mối họa bệnh tướng sĩ vận công khu bệnh, cái kia cũng hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Đáng chết. Cái này âm thầm người, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Dụ Vương hiện ra đao long chi nhãn, trong hai mắt lộ ra u um tùn sát ý. Điện hạ, là thần nông giáo thần nông thước, thần nông thước rơi xuống mặc ra bên trong người trong tay. Thường Vân Sơn đem mũi tên khoác lên đại cung bên trên, mắt hổ liếc nhìn bốn phía, nói: "Mới thuận tên bắn ra trì." Thường Vân Sơn nhìn thấy một sợi tóc trắng, trong lòng vô ý thức liền hiện hiện Tần Dương thân ảnh. Thần nông thước rơi vào mặc gia nhân thủ bên trong, lang thủ cùng Diệp Quân Phong cũng có thể là là giữ nhiều lành ít, xấu nhất tình huống phát sinh. Điện hạ, nhất định phải đem người này đánh chết giết nơi này chỗ, thần nông thước tuyệt không thể rơi vào mặc gia trong tay. Thường Vân Sơn bỗng nhiên lại lần nữa kéo cung bắn tên, cung như phích lịch dây cung kình, một tiếng bang vang, mũi tên bắn về phía Tần Dương lúc này nơi ở. Vẫn chưa xong, bang bang bang bang. Liên tiếp bốn văng, Ngũ Tinh Liên Châu, mũi tên lấy tuần tự chi kèm bắn ra, lăng lệ khí kình, để những nơi đi qua cây cối cảnh lá đều bẻ gãy. Ngũ Tinh Liên Châu, tài bắn cùng thật giỏi. Tần Dương thân ảnh chớp động, trước tránh mũi tên thứ nhất, nhưng mũi tên thứ hai lại là vừa vặn bắn về phía hắn chỗ tránh vị trí. Đối phương sớm đã nghĩ đến Tần Dương đừng lui, cái này năm mũi tên là dự đoán tốt tất cả né tránh phương hướng mà bắn ra. Quần áo liên liệt, liệt, Tần Dương thân hình nuốt xuống, để mũi tên thứ hai từ đỉnh đầu bay qua. mà chân sau hạ vẽ ra một đường vòng cung, thân thể như ánh sáng, như ảnh, một chút hướng lui về phía sau ra chọn vẹn 60 bước khoảng cách. Bàn chân lại đạp, thân ảnh lắc lư, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát còn lại 30 tên. Đây là hắn dùng vừa tới tay kiếp lực thôi diễn ra tính bùng nổ thân pháp phù quang lực ảnh, nhưng trong nháy mắt lướt đi mấy chục bước, tốc độ nhanh như quang ảnh, là lấy gọi tên phù quang lực ảnh. Hiện lên 50 tên, tần dương lại là không còn tránh né, mà là thẳng tắp lướt đi rừng cây. tướng về kia bổ nhào 2 phần 3 đại quân tiến sát. Mạc Gia Tuần Dương, hôm nay đến mượn dự vương điện hạ trên cổ đầu người dùng một lát. Thân ảnh Phi Hốt đột nhiên tiếp cận, kia lâu dài khoảng cách tại Tuần Dương dưới chân tựa như không tồn tại. Bắn tên, thả sằng nhỏ. Thường Vân Sơn cao giọng hét lớn. Bang bang bang. Lần này, là thật tiếng như lôi động, 20 đứa sằng nhỏ, tại thần tiến thủ thao tác hạ, trong đó 6 chiếc ngay lập tức nhắm chuẩn Tuần Dương thân ảnh, dẫn đầu phát xạ. Nhưng mà Từ nhắm chuẩn đến phát xạ cái này ngắn ngủi một cái mắt, tần dương vị trí trô ở lại là đa biến hóa, lục căn cự tiến tuần tự xuyên qua tần dương nguyên ảnh, tại không trung lưu lại thêm lượng tiếng xé gió. Bang bang, bang. Lại là ba cái sảng nổ phát xạ, lần này lại là phân tử, hai mũi tên bộc đánh, vây hai thiếu một, kia chính diện chính là từ cuối cùng một tiến trận đường. Những này thần tiến thủ đều là trong quân hào thủ, cho dù điều kiện cùng cảnh sảng nổ, cũng y nguyên có thể phát huy thiện xạ bản lĩnh. Đông Bộc đánh hai cây cự tiễn chạm vào nhau, tần dương thân ảnh lướt gấp vọt tới trước, nhưng lúc này đối diện liền đánh tới một cây cự tiễn. Siêu. Vũ sáng thân ảnh rơi vào cự tiễn bên trên, mượn lực bật mạnh, nhảy lên đến không trung. Ngay tại lúc này, con thưa sàng nhỏ hướng về không trung cùng nhau phát xạ, thường vân sơn ngọ lên đầu hổ nuốt vàng thương, dưới hung như cỡi chiến mã, trên dưới chập trùng, hướng không trung nhảy lên, đầu thương đâm thẳng đạo thân ảnh kia. Chương 223: Chém đầu. Giữa trời một đâm Lúc này lực cũ gần, lực mới chưa sinh, Tần Dương đã là không đường có thể trốn. Nhưng mà, cũng hiện tại người khác chắc chắn không đường có thể trốn thời điểm, Tần Dương dưới chân như đạp vô hình bàn đạp, tại không trung lại lần nữa nhảy lên, sau đó lại lần nữa mô chết, hướng phía trước nhảy lên. Nhạn sách tam hạ. Môn này đã từng được từ Trích Tinh Đạo Võ Công để Tần Dương lại chiêu thần kỳ, lực đạo hai độ chuyển hướng, 10 phần dễ dàng hiện lên thưởng vân sơn cho rằng tất trúng một kích. Hô Kình phong kia liền từ Thường Vân Sơn đỉnh đầu lướt qua, tần dương cái bóng khắc ở vị này giang nam đô đốc trên thân, trong chớp nhoáng này, Thường Vân Sơn trong lòng báo động điên cuồng rung động. Bành! Thần nông thức mang theo thế như vạn tấn đè trên người Thường Vân Sơn, độc lực thuận chân khí truyền vào thân thể đối phương, gọi nó giữa trời phun ra một ngụm máu tươi. Nhạn sách tam hạ. Lần thứ 3 chuyển hướng, tần dương đột phá nhạn sách tam hạ hạn mức cao nhất, như đại bàng bắt lòng, một kích mà xuống. Mục tiêu chính là bị đông đạo binh sĩ vây ở trong đó dự vương, trên người hắn có tổn thương, giết hắn. Lúc này, không trung thượng vân sơn chịu đượng khí độc xâm thể, quá to. Đúng vậy, thần dương trên thân có tổn thương. Trước đó một phen đại chiến mới qua không lâu, cho dù kinh nghê truyền thụ vận dụng thần nông thức pháp môn, dù là cái thứ nhất trị liệu tần dương, cũng vô pháp như vậy cấp tốc khôi phục thương thế. Cho nên tần dương từ bỏ võ công có thành tựu sau mạnh mẽ đâm tới bá đạo phong cách, lại đã lâu chơi lên nhẹ nhàng xáo lộ. Phía dưới còn có thể động tướng sĩ, đều đã xem như vô công háu thủ, đang nghe thưởng Vân Sơn tiếng quát về sau, lúc này liền có mấy người vọt lên, giữa trời chém thẳng vào, tinh huyết thiếu đốt, chân khí siêu việt cực hạn vận chuyển, phát huy uy lực mạnh nhất. Chiến trường chi thượng, lấy bộ phát giết địch vì ưu tiên nhất, tướng sĩ nhiệm vụ thiết yếu là giết địch, tiếp theo chính là sống sót. Cho nên những kinh nghiệm này qua sa trường tướng sĩ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền dùng ra liều mạng sát pháp. Bốn người Mỗi một người lực bộ phát đều vượt qua luyện khí giai đoạn trước võ giả. Những này từ chiến trường thúc đẩy sinh trưởng chiến sĩ mặc dù tiềm lực không bằng tầm thường luyện khí người, nội tình cũng là hoàn toàn không bằng, cảnh giới của bọn hắn cũng là lấy thúc ép tiềm lực phương thức đột phá, nhưng thuần lấy chiến lực luận, bọn hắn giờ khắc này bộ phát ra thế công quả thật có thể giết chết bất kỳ một cái nào luyện khí trung kỳ trở xuống võ giả. Đồng thời, phía dưới còn có bốn người xách đao như vậy, đao quang thẳng đến tần dương nửa người dưới. Tám người như một thể, cùng tiến cùng lui. phối hợp vô song. Có lẽ sau này nên để mặc ra đệ tử học tập một chút trên chiến trường hợp kích phương thức còn có chém giết chi pháp. Đối mặt tám người vây giết Tần Dương trong đầu hiện lên cùng lúc này căn bản không quan hệ ý nghĩa, đồng thời tay phải từ phía sau lưng rút ra một vòng hàn quang, lôi điện chạy lầm địa. Xuân Lôi bạo cực. Tiếng sấm vang dãng, điện quang như mãng, tung bộ thẳng xuống dưới, những nơi đi qua huyết nục vang tung tóe, gay mũi mùi máu tươi hỗn hợp có đốt cháy khét vị thịt, gọi người buồn nôn. Lôi đao Dự Vương hai mắt bên trong tinh lam sắc trách đại thịnh, dẫn theo một thanh mầu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây long tức đao công tới. Hoàng cực thiên chạm thức chạm thiên thần thức. Lúc này, chính là tần dương chân chính thế tận thời điểm. Hắn luôn tránh cử tiễn, lại lấy nhạn sách tam hạ mấy lần chuyển hướng, tổn thương thường vân sơn, cuối cùng lấy lôi đao giết tám tên sa trường lão tướng, sát thế vừa vặn bởi vì giết người mà tiết. Dự Vương làm người dù điên cuồng, nhưng nó tâm lại là không mất sáo trá, hắn một mực cẩn nhẫn. chính là vì chờ đợi cái này tốt nhất xuất thủ thời cơ. Lúc này, Tần Dương thân phụ thương thế, lại sát thế đã tiết, đúng là hắn dự vương ra tay quyết địch thời điểm. Đao thế bá liệt, có trảm thiên chi thế, một đao này chính là tất phải rất chiêu, Dự Vương chờ đã lâu, đã là ẩn nhẫn, lại là xúc thế, đao này có mang tất sát chi tâm, nhất định phải giết người đoạt đao. Nhưng mà, cái này ký thác kỳ vọng một đao, lại chưa có thể thu được nên có hiệu quả. Trong điện quang hỏa thạch, ba viên đoạn vân thạch từ trong ngực bay ra. cản tại đao quang trước đó, đao thế vì đoạn vân thạch ngăn lại, đao khí bị nó hút lấy, một đao này nhấc lên kình phong thổi lên tần dương sợi tóc, nhưng lại không đả thương được một thân mày may. Dụ Vương mặc ra cửu toán tần dương, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Tần Dương đem thần nông thước rượi vào phía sau, cầm đao lộ ra một cái không mang tình cảm tiêu dung. Chết. Dụ Vương lại lần nữa vung đao, hoàng cực thiên trạm thức lôi vũ phá không. Đao kình thiên quân, thế đại lực trầm, lại có lôi đỉnh tốc độ. Phối hợp trên tay phòng chế đại hạ hoàng thất thần binh đại hạ long tức binh khí, mang đến bá đạo sát thế. Cái này gồm cả lực nhanh đạo pháp, tại dự vương trong tay tuy vô pháp phát huy cực hạn uy lực, nhưng hoàn mỹ đao thức lại là rất có uy hiếp. Bồ đề minh kính. Đối mặt đao này, thần dương tâm như gương sáng chỉ thủy, hoàn toàn yên tĩnh, đao thế đánh tới, nước động, gương sáng sinh lan, thân cũng động. Cuồng lôi chấn cửu tiêu. Từ trước đến nay bá đạo tử lôi đạo pháp, tại thần dương trong tay lại là có một tia vừa sự phân cực nhu chi thế. Lôi đao lấy khang khiết như có ở giữa, cắt vào đao thế, lôi đao phát uy. Oanh! Một đao, phá nó đao thế. Từ trước đến nay lấy cương mãnh cường thế phá địch lôi đao, lúc đầu lại là không hiện bá đạo, nhưng khi phá vỡ đao thế về sau, lôi quang dữ dản, cùng liệt thái độ hiển thị rõ. Cùng lôi chấn cửu tiêu, chín đao xuất liên tục, tầng tầng tiến dần lên, một đao mạnh hơn một đao. Khi đệ nhất đao hiển lộ rõ ràng chênh vênh về sau, phía sau tám đao, một đao so một đao bá liệt. Oanh! Dao thứ 2, long tước rời tay. Dao thứ 3, cánh tay phải ly thể. Thứ 4 đao, cánh tay trái thành cháo. Bá đạo đao thế, lại lấy nhất trong suất lòng bình tĩnh điều khiển, trên tay lôi đao bổ động, đao quang chớp liên tục, điện quang vọt lưu, tứ chi, thân thể, cơ hồ là không phân tuần tự tại lôi đao rời đi thân thể. Thứ 9 đao, chém đầu rắn chúng. Mang theo dữ tợn thần sắc đầu lâu bay lên, Tuấn Dương một phát bắt được đầu kia đỉnh tử kim quan. Đem viên này luận tôn quy trình độ tại đại hạ là số 1 số 2 đầu lơ nhẹ nhàng giơ lên. Điện hạ. Phương xa truyền đến gầm thét thanh âm, lại là Hải Vô Nhai cùng Nam Bộ Chỉ Huy Sư Lý Huyền đỉnh đến. Hai người này, một cái là lệ thuộc vào Mang Vương một dạng giang hồ thế lực, một cái khác là triều đình tính võ ti chỉ huy sứ, Dụ Vương bỏ mình, cùng hai người này đều thoát không ra quan hệ. Bọn hắn giận dữ, cũng đối Tần Dương hận cực, nhưng cô nãi căm hận cũng không có cách nào tại Tần Dương trong lòng hù dọa một tia gần sóng. Đại hạ triều đình muốn cùng ta mặc ra không chết không thôi, làm hại ta mặc ra huyền chủ bất hạnh vớ lạc. Tân Dương dẫn theo Dự Vương đầu lâu nhìn khắp bốn phía, hạ hoàng bệ hạ chỗ nguyện, ta mặc ra cũng là không dám tử. Đã hạ hoàng muốn không chết không thôi, vậy ta mặc ra liền cùng triều đình. Không. Chết. Không. Đừng. Hòa Diên. Tân Dương lôi đao hành hùng, vô số ánh lửa vung xuống, tại không trung bành một tiếng hóa thành vô số hỏa cầu, quần quần rơi vào ngã xuống đất binh lính các tướng linh trên thân. Về, hỏa câu bạo liệt, hỏa diễm luân vũ, thảm liệt tiêu gen, tiêu đau đớn, vô lực dân dị, cái này từng tiếng, câu câu tụ tập cùng một chỗ, tại cái này lấy hỏa hồng làm bối cảnh tràng cảnh bên trong đi ra lớn nhất hai ca. Chí ít có 2 phần 3 tướng sĩ bị thần nông thức thôi phát ổ bệnh, ngã trên mặt đất, mà cái này hơn hai và người, chính là tốt nhất tuổi tuổi. Đây hết thảy, thoáng như địa ngục. Tân Dương đàng không vọt lên, rơi xẹt qua không trung mục diên bên trên. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới địa ngục chi cảnh, hờ hững tiếng lôn, đây chỉ là một bắt đầu. Chương 224, U Minh kiếm. Vẹn vẹn mới bắt đầu, hiện tại Tần Dương làm đây hết thảy. Theo sát phía sau trả thù sẽ càng thêm phức liệt, hạ hoàng sẽ vì nó cho ra quyết định trả giá đắt. Cứ việc Huyền Chủ bỏ mình là giả, Tần Dương vẫn nộ cũng là giả, nhưng hạ hoàng cho ra quyết định là thật, đại hạ triều đình cùng mặc ra triệt để đối địch cũng là thật, cho nên Tần Dương cần làm ra kịch liệt nhất trả thù. Như thế mới có thể để cho nhân tướng tin huyền chủ bỏ mình, như thế mới có thể để cho Mạc gia thế cục không còn chuyển biến xấu. Về phần bởi vì cái này hư giả trả thù chỗ tử chi người, Thần Dương không quan tâm, huyền chủ cũng tương tự sẽ không để ý. Huyền chủ coi trọng Mạc gia, cũng không coi trọng Mạc gia. Nàng coi trọng Mạc gia truyền thừa, bởi vì kia là nó cha truyền thừa, nhưng không coi trọng Mạc gia truyền thống, bởi vì nó cha chân chính nguyên nhân cái chết chính là tuân theo cái gọi là truyền thống. Về phần Thần Dương Hắn liền càng không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ là Mạc gia thế lực, bởi vì chỉ có thế lực cường đại mới có thể cung cấp với hắn đại lượng tư lương để thực lực của hắn nhanh chóng tiến tiến. Hô. Mục Diên chở Tần Dương, Tần Dương dẫn theo đầu lâu, cưỡi gió mà đi, lưu lại đầy đất liệt diễm, còn có bị liệt diễm xích hồng chiếu rọi gương mặt người. Sắc biến Thiên Nam Bộ chỉ huy sứ Lý Huyền Đình thật sâu thở dài. Mạc gia huyền chủ bỏ mình, tính võ ti hai vị kia xem ra cũng là giữ nhiều lạnh ý. Hai phe này đều có nhân vật trọng yếu tử thương, tiếp xuống đại hạ là Thần Sắc Biến Thiên. Đại hạ tuy mạnh, nhưng chế phách rất nhiều, lòng người không đủ, mặc gia dù yếu, nhưng cũng có trọng thương đại hạ năng lực. Hai cái này lẫn nhau đấu, còn có hai nước bên ngoài nhìn chằm chằm, một trận đại phong bạo ngay tại thành hình. Ở bên cạnh hắn, đồng dạng chạy tới Hải Vô Nhai, lại là không có bao nhiêu buồn sắc, ngược lại là ánh mắt lấp loé, như có điều suy nghĩ. Còn có bị thần nông thức đánh chung chúng độc thường Vân Sơn, Hắn nhìn xem kia keo gen hỏa nhân, nghe kia càng ngày càng đậm mùi cháy khét, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí cấp công tâm bị ép hạ độc khí lại xâm tới. Hôm nay chiến dịch, hắn Thường Vân Sơn mất hơn vạn tướng sĩ, cũng hộ vệ bất lực, mắt thấy Dụ Vương bị người chém đầu phân thây, so với không thể tới lúc chạy đến hai vị kia, Thường Vân Sơn chi tội lớn hơn. Hôm nay tới đây vây giết mặc ra, không chỉ chưa thể lấy được công hơn, ngược lại là ngay cả tự thân nguyên bản quan chức đều muốn khó giữ được. Ngàn dạ người có muôn và tâm. người tâm tư người không giống nhau. Hiện trường ba người đều ôm không giống tâm tư, kéo dài đến đại hạ cả nước, kéo dài đến tam quốc, kia tâm tư liền càng là thiên kỳ quái quái. Lý Huyền Đình cho rằng là sắp biến thiên, nhận biết sợ vẫn có chút cạn. Mặc gia cùng đại hạ triều đình tranh chấp, không chỉ là hai phe này sự tình, bọn hắn tranh đấu cũng sẽ hấp dẫn đến càng nhiều thế lực ra trợn. Màn đêm buông xuống, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa phía trên, đại chiến dư ôn dần dần tan đi, kia lưu lại khí kình cũng chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Trảm võ đạo kiếm khí phá hủy chu vi tất cả vật sống, bao quán hoa cỏ cây cối, chim bay sâu bỏ, đều tại kia tuyệt sắc kiếm trận hạ tiêu vẫn, chu vi tràn ngập một mảnh tử khí. Tại như thế hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí bên trong, một chỗ toé nham dưới đáy bắt đầu chậm rãi bùng lòng. Ngay sau đó, nham thạch dường như bị một loại nào đó khí kình ăn mòn, lặng yên biến mất, dưới đây xuất hiện một cái lỗ đen. Một thanh ám đạm trường kiếm từ dưới đất chậm rãi dâng lên, mũi kiếm ảm đạm, thoáng như đêm lạnh thâm trầm, kiếm cách phía trên Có một đầu dê ác ma đầu hình, vặn vẹo sừng dê quấn quanh lấy hình chữ thập kiếm cách, thượng thư U Minh hai chữ, kia tinh hồng phần mắt lúc này chính lóe ra quỷ dị hường quang. Soạt. Một cái đại thủ từ dưới đất nô ra, bắt lấy chuôi kiếm, trong chốc lát, u quang bùng cháy mạnh. Wen. Đá vụn vảy ra, thân ảnh màu đen dẫn theo trường kiếm từ dưới đất đứng lên, từng đạo dòng nước khắp lên, bao vây lấy thân hình của hắn, để đất gãy tứ chi chậm rãi chữa trị. Mặc gia đúng là còn có như thế một bộ cường đại kiếm pháp. Uy lực của nó sợ là nhanh soa ra mà vượt 10 năm trước kiến thức đến chỉ qua lưu. Đạo thân ảnh này từ dưới đất nhặt lên tản tạ hồ sói diện ngục, chậm rãi đội ở trên đầu, đáng tiếc, bọn hắn không biết địa ngục đạo căn bản, không ở chỗ nhân thân, mà là ở kiếm thể. Trường kiếm trong tay phóng thích lưu quang, khu chụp lấy trên thân thể lưu lại kiếm khí, vong mệnh thủy cũng tại đồng bộ chữa trị tổn hại nhục thân. Trước kia cô thân thể kia, tuy là đủ cường đại, nhưng ở trạng võ đạo kiếm thức công kích đến đã là sinh cơ giết hết. Ngay cả vong mệnh thủy đều không cứu về được. Ngược lại là cỗ này thuộc về lang thủ thân thể, không phải là bị kiếm thức sáng tạo, lại trước khi chết kịp thời nắm chặt U Minh kiếm bảo trụ còn sót lại sinh cơ, dưới mắt còn có thể lấy vong mệnh thủy vãn hồi tính mệnh. Mầm thịt sinh trưởng, kia đứt gãy tứ chi ngay tại tiếp tục, máu thịt be bét vết thương cũng dần dần phục hồi như cũ, đồng thời, theo nhục thân khôi phục, thân thể bạn ngã ý thức cũng đang thức tỉnh. Ngươi là ai lang thủ thân thể khô khốc phán đầm? Ngươi là ai? Ngươi nên hỏi ngươi là ai." Nặng Nghệ thanh âm đặt câu hỏi. "Ta là ai? Ngươi chính là nô, nhưng nô không phải ngươi." Dưới mặt nạ, lang thủ đồng tử phun phát lu quang, ý thức bên trong, sâu nặng hắc ám đem lang thủ kia tản tạ ý thức chậm rãi nuốt hết. "Ta là Tĩnh Võ Ti lang thủ không, ta là U Minh giáo địa ngục đạo, ta cũng là Ma gia." Lang thủ lời nói im bặt mà dừng, thay thế hắn là thanh âm càng thêm trầm thấp địa ngục đạo. Lấy U Minh kiếm thanh ma kiếm này làm vật trung gian truyền di ý thức, sắp thực hữu hiệu. Lộ địa ý thức này đã là triệt để cắm rễ nhập lang thủ Dương Thần, lần thứ nhất chuyển di thân thể thành công. Như vậy tiếp xuống, Địa ngục đạo thanh âm lại lần nữa biến trở về lang thủ âm điệu, bản tọa chính là Tĩnh Võ Ti lang thủ, hai đại thủ tọa một trong. Mạc gia, Thần Dương, chuyện xưa của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Huyền chủ bỏ mình, Dự Vương bị giết, hai cái này tin tức cấp tốc truyền về đại hạ tất đều, trong một đêm, thẳng tới Thâm Cung, truyền lại đến vị kia đại hạ chí tôn trong hai. Giết Huyền chủ lại không có thể đoạt lại một viên chỉ qua lệnh. Kim Sắc rèm châu về sau, kia dựa nghiêng ở trên long ỷ thân ảnh lạnh lùng mặm miệng, "Phế vật, chưa cái này một cái đánh giá về sau, đại hạ trí tôn, đồng thời cũng là Dự Vương chi phụ hạ hoàng, vẫn chưa lộ ra một chút tức giận, cũng chưa từng vì Dự Vương cái chết cảm thấy vẻ đau thương. Tựa hồ trong mắt hắn, Dự Vương tính mệnh còn không bằng một viên chỉ qua lệnh hữu dụng." Sau một khắc, hạ hoàng nói, "Vương thực, truyền lệnh tính voti, gọi Đông Phương Vân Trinh thân tự xuất thủ." Vụ diệt Mạc gia Luận Đảng. Vâng. Đại điện trong bóng tối, một cái mặt trắng không dấu đại thái giám như quỷ mị, đi lại im lặng đi ra đại điện. Chấm có thể cảm giác được cơn thầm uy hiếp tồn tại, chấm trực giác nói cho chấm, Mạc gia chỉ qua lưu, vẫn chưa thất truyền, Mạc gia cự tử, còn đại. Nổi lên kình phong sốc lên rèm châu, sát na thoáng hiện, lộ ra một đôi như mặt trời như vực sâu đồng tử, Mạc gia cự tử, ngươi còn có thể lại lần nữa ngăn cản chấm sao? Chương 225, Quốc sư Tiêu Miện. Là người trong cuộc đại hạ triều đỉnh lấy tốc độ nhanh nhất biết nội tình, một bên khác đại huyền cũng tại sơn hầu mang theo phong hậu sau khi quay về, lập tức mang theo hai người này đi gặp Thiên Cung chân chính chúa tế giả, đại huyền quốc sư, Tiêu Miện. Đại huyền Đông Nam Bộ, Thiên Khải trong núi. Tung hành kéo dài 2000 cây số Thiên Khải sơn mạch, là đại huyền đệ nhất sơn, cũng là đại huyền Thiên Cung nơi ở. Từ 50 năm trước, Tiêu Miện tấn vị quốc sư, lật áp đại huyền đạo môn bảy phái về sau, cái này đại huyền thứ nhất núi liền thành Tiêu Miện đạo trưởng. bất quá thân là quốc sư tiêu miện lâu dài ở đại huyền quốc đô, không tại đạo trưởng, đạo này trận vẫn luôn là do nó khai sáng thiên cung sở tri cử. Năm 10 năm trôi qua, thiên cung tại dãy núi này bên trong mở ra lớn như vậy cơ nghiệp, tạo ra một mảnh không thuộc về nhân gian địa vực. Lúc này, sơn mạch chi khu vực trung tâm, nguy nga trong mây, mây mù vờn quanh lăng tiêu phong đỉnh, thuộc về thiên cung hoạch tâm nhất quyển mây trong điện, một đạo bao vây tại thiên địa vạn tượng bên trong thân ảnh, lôi lạc mà lập. Ở bên cạnh hắn, lôi đỉnh sinh liệt Rõ xoáy mây từ, Trạch Văn Tượng, thiên tượng văn hóa, ngàn vạn khí tượng bao quanh thân hình của hắn, lấy hắn làm trung tâm, lấy hắn vì mở đầu, cũng lấy hắn làm điểm cuối. Vạn tượng biến động bất cư, Chu lưu lục hư, trên dưới vô thượng, càn khôn hỗ dịch. Sơn Hầu Phong Hậu, Bái Kiến Quốc Sư, tiến vào trong điện Sơn Hầu Hỏa Phong sau ngay lập tức hạ bái trên mặt đất, rõ ràng là có được tuyệt thế vũ lực luyện thần cương giả, tại trước mặt người này lại là cam tâm hạ bái. Quốc sư cảnh giới, càng phát ra khó mà phỏng đoán Nếu không phải là lục hư kiếp sắp tới, sợ là chúng ta những người này liền nhìn đến quốc sư một góc của Băng Sơn đều khó mà làm được. Hạ Bái Sơn hầu hồi tưởng lại mới nhìn thoáng qua, dù hắn luôn luôn tâm tính bất phàm, cũng là là quốc sư cảnh giới cao thâm mà cảm thấy bất an mãnh liệt cùng cùng bố. Dĩ vãng Sơn hầu cũng là gặp qua quốc sư, khi đó quốc sư, Phản Phác Quy Chân, tuy có lấy như thiên chi minh ngông, lại không cách nào khiến Sơn hầu cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Bởi vì khi đó quốc sư cùng Sơn hầu chênh lệch quá lớn. tựa như đầu này đỉnh bầu trời, tuy biết nó mênh mông vô biên, lại cũng khó có thể đối nó sinh ra quá lớn sợ hãi, bởi vì cùng tự thân khoảng cách quá mức xa xôi. Mà khi trèo lên lên thiên không, đi được càng cao, cùng trời khoảng cách càng gần, liền càng có thể hiểu được thương khung vĩ đại, lý giải tự thân cùng thiên khung ở giữa chênh lệch thật lớn, sinh ra bất an cùng kính sợ. Hiện tại, quốc sư cùng sơn hầu ở giữa chính là như thế. Dĩ vãng sơn hầu cùng tiêu miện ở giữa chênh lệch quá lớn, cho dù là quốc sư đứng tại trước người hắn, hắn cũng không thể nào hiểu được quốc sư cùng hắn ở giữa cấp độ chênh lệch. Mà bây giờ, bởi vì lục hư kiếp, quốc sư cùng Sơn Hầu khoảng cách rút ngắn, cho nên hắn mới có thể hiểu được quốc sư cường đại. Chỉ tiếc, loại này chênh lệch rút ngắn không phải Sơn Hầu trèo lên phải cao hơn, tiến một bước tới gần bầu trời, mà là cả tòa bầu trời tự động hạ xuống cao độ. Ngày này động cùng người động, nhưng là hoàn toàn khác biệt, kia hồng câu cấp độ khác biệt, để Sơn Hầu nhìn thoáng qua về sau cũng không dám lại nhìn. Nhưng mà, sau một khắc, Sơn Hầu lại là nhận kinh khủng hơn kinh hãi. Kêu tiết ra ngoài các loại khí tượng, chỉ sợ khí tức, vậy mà lại bị quốc sư cho cưỡng ép ép về thể nội. Tám đạo kinh khí lẫn nhau thôn vệ, và chạm, lại vẫn là không cách nào tránh thoát quốc sư thân thể chói buộc, bị hoàn toàn áp chế, thu nhập thể nội. Cái này túi đầu Sơn Hầu mồ hôi lạnh lâm ly. Tại kêu các loại khí tượng trước mặt, Sơn Hầu tựa như mặt đối thiên thai phàm nhân, không có chút nào năng lực phản kháng. mà đem thiên thai cưỡng ép hấp chế người đối với phàm nhân mà nói đây tính toán là cái gì? Thiên thần sao? Như như thế luận, quốc sư đối với Sơn Hầu đến nói, chính là thiên thần. Đứng lên đi." Quốc sư thản nhiên nói. Hắn lúc này, thật giống như một người bình thường, không có chút nào khí thế, cũng không quá mức uy nghi, nhưng mắt thấy mới một màn kia Sơn Hầu hỏa phong sau cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đứng lên. Nói một chút lần này, các ngươi tao ngộ đi." "Vâng, quốc sư." "Thế là Liên trước từ đi đầu nhập đại hạ phong hầu nói lên, nói đến Sơn Hầu đến, lại từ Sơn Hầu đó lấy, đem U Minh giáo, Mặc gia còn có thế lực khắp nơi mình tranh ám đấu, âm u tính toán đến. Cuối cùng, Sơn Hầu nói đến Tần Dương Trạm võ đạo, trong mắt lại lại lần nữa hiện hiện khi đó tràng cảnh. Mặc gia Tần Dương, hắn dùng một môn nghe nói đến từ chỉ qua lệnh bên trên kiếm pháp, kiếm pháp này sát khí cực thịnh, Tần Dương chính là ỷ vào kiếm này, nhất cử nghịch phản thế cục, đem chúng ta Tam Phương cao thủ đều chém giết. Cung Liễn thuộc hạ mang theo phong hậu trở về. Sơn Hầu kể ra nói: "Sát phạt cực thịnh kiếm pháp, a, là Trảm Võ đạo a." Quốc sư liền tựa như không gì không biết, nói: "Đây là Mạc gia cấm kỵ võ công, năm đó Ngô chui vào Mạc gia học nghệ, đêm nhập Mạc gia ẩn cát, ngược lại là biết môn này kiếm pháp." Môn này kiếm pháp chuyên vì sát sinh mà sinh, dưới kiếm vô sinh cơ, các ngươi thất bại cũng là tình có thể hiểu. Không nghĩ tới bây giờ sẽ có Mạc gia đệ tử ngộ ra môn này kiếm pháp. Cái này tại những cái kia bảo thủ không chịu thay đổi loại người cổ hữu bên trong, ngược lại là hiếm thấy. Đáng tiếc, đáng tiếc Ngô Chi Lục Hư kiếp sắp tới, lại là không cách nào đi gặp một lần người này. Nói, quốc sư trung quanh tám khí ẩn ẩn lại lần nữa thành hình, ngày đó hai khí tượng có tái hiện chi thế. Lục Hư kiếp là chu lưu lục hư công người tu luyện đặc lưu kiếp nạn, người tu luyện càng mạnh, lục hư kiếp liền càng mạnh mẽ. Quốc sư tiêu miệng là từ xưa đến nay người tu luyện bên trong đệ nhất nhân. Cái này lục hư kiếp tự nhiên cũng là nhất đẳng mạnh. Quốc sư, không biết chúng ta khi nào có thể lại lần nữa đánh vào đại hạn?" Phong hậu đột nhiên nói. Nàng kỳ thật đã sớm muốn hỏi vấn đề này, giết phu mối thù giết con, không đội trời chung, chỉ là bởi vì quốc sư tích uy quá sâu, phong hậu chỉ sợ mạo phạm, do dự đến lúc này mới cắn răng hỏi. "Ngươi muốn báo thù? Tiên lô có thể thành toàn ngươi." Quốc sư đưa tay dò xét vươn ngón tay, hướng phía phong hậu xa xa một điểm, 45 năm trước Lô Từ đang cùng nhau kia đoạt được một bộ thần công, tên cứ gọi Tiên Thiên Càn Khôn Công, từ đắc này công về sau, lô công lực ngày càng sâu, đại huyền đạo môn bên trong, lại không người có thể nhìn Ngô Chi bóng lưng, nhưng Ngô tu luyện Tiên Thiên Càn Khôn Công ngày dài, lại luôn cảm giác này công một thức sau cùng còn vẫn có chưa hết chi ý. Ngô phòng đoán thần công, cải tiến một chiêu cuối cùng Thiên Kinh Địa Động, đem nó vốn có năm thức cũng làm ra cải tiến. Ngươi muốn báo thủ, vậy liền tiếp nhận một thức này Phong Hề Phá Điệu thần ý, vì Ngô khảo thí thần công đi. tiếp xuống, đại hạ phân loạn tái khởi, ngươi nhưng tự đi báo thù, chỉ là Ngô nhắc nhở ngươi, một thứ này cho dù là trải qua Ngô cải tiến, cũng rất khó điều khiển, nếu là thất bại, liền sẽ bạo thể mà chết, ngươi có thể nghĩ tốt. Quốc sư lại ân, Phong Hậu bái tạ. Phong Hậu không chút nghĩ ngợi ngay cả dập đầu lạy ba cái, đứng dậy không chút do dự rời đi. So với tính mệnh, Phong Hậu càng để ý là báo thù. Giết phu giết con mối hận, không thể không báo. Phong Hậu vốn là dự định cùng Lôi Vương trung phó hoàng tuyển chỉ là còn mang ý niệm báo thù, mới theo sơn hầu trở về đại huyện. Hiện tại, cơ hội báo thù đưa đến trên tay, kia phong hầu liền sẽ không chút do dự đem nó nắm lấy. Chương 226, Mạc Dạ. Phong hầu rời đi, chuyến đi này chỉ sợ là thật muốn một đi không trở lại. Vô luận là có hay không có thể mượn thần công đánh bại Tuần Dương, phong hầu sau cùng tỷ lệ sống sót đều là rất thấp. Tiên Tiên cần khôn công một chiêu cuối cùng không phải tốt như vậy điều kiện, đồng thời phong hầu còn chưa từng học qua phía trước cơ sở. Cho dù là có quốc sư thần ý tương trợ, cũng căn bản là cửu tử nhất sinh. Nghĩ tới đây, Sơn Hầu Trần thuận nói, "Quốc sư, tám bộ đứng đầu bên trong, Lôi Vương, Trạch Soái đã qua đời, nếu là lại đi Phong Hầu, liền có gần nửa hao tổn, thuộc hạ cảm thấy không bằng khuyên nhủ Phong Hầu, để nó tạm thời nhẫn nại một hai, tốt lấy đại cục làm trọng." Tâm tử chi người, như thế nào cứu chi?" Quốc sư nói, "Nàng đã coi ý chết, tranh luận cứu trở về, nô có thể làm, chỉ có thành toàn." Phong Hầu tử chí đã sinh. chính là ép ở lại nó ở đây, cũng khó có thể bất quá là lưu lại một bộ thể sắt thôi. Sơn Hầu, phân phó chuyện của ngươi, nhưng có lông mày. Quốc sư hỏi, có thuộc hạ đại hạ cùng người kia chấp đầu, theo người kia nói, đã có mặt mày, Sơn Hầu cung kính về nói, Đại hạ Tắc Hạ học cung đại tế tiểu hoàng phủ Nhân Hòa, 13 năm trước đây, người này vu cơ thủy chi bờ suối hiện qua, từ đó về sau, hắn liền đóng cửa không ra, hiếm khi lộ diện. Nghe nói người này công lực cũng là từ đó về sau ngày càng tinh thâm. Khó mà ước đoán. Người kia phỏng đoán, Hà Đồ, 8-9 phần 10 ngay tại Hoàng Phủ Nhân cùng trong tay. Hoàng Phủ Nhân cùng sao? Quốc sư nói một lần cái tên này, Đạo, ngược lại là không nghĩ tới Nô tại 13 năm trước đây trận kia mưu đổ, cuối cùng để người này chiếm tiện nghi. 13 năm trước đây, Nô diệt hiên viên thế ra cả nhà, vì chính là kia lạc thư Hà Đồ, kết quả không có nghĩ rằng hao hết công phu đành phải lạc thư, Hà Đồ lại không thấy tâm hơi. À, đúng là bị kia tiểu tử chiếm Nô 13 năm tiện nghi. Nói đến hiên viên thế gia, Quốc sư lại nghĩ tới năm đó một kiếm kia phong mang, năm đó hắn diệt hiên viên thế gia cũng là đem hết khả năng, thậm chí tự thân đều mang trọng thương, kết quả chẳng giá như thế lớn đại giới thu hoạch trái cây lại bị người khác đoạn một nửa. Chuyện này cho dù là đặt ở Quốc sư bậc này tâm cảnh bất phàm trên thân người, cũng là trong lòng kìm nén. Đáng tiếc nô lục hư kiếp sắp tới, đại huyền bên trong yêu ma quỷ quái cũng muốn thừa cơ làm loạn, sợ là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đoạt lại Hà Đồ. Quốc sư thở dài, Tiêu Miện dù tu đạo nhà võ công, lại không phải người trong đạo môn, nó bản nhân càng là trấn áp đạo môn đại thế, để đạo môn bảy phái nhiều năm qua không dám núp lích. Nếu không lấy những năm này, đại huyền bên trong sùng đạo bầu không khí đến xem, người trong đạo môn đoán chừng đều có thể can thiệp triều chính. Lần này, Tiêu Miện Lục Hư kiếp bậy vì thực lực, đến chính là trước nay chưa từng có hú mạnh, đạo môn bên trong hiện tại cũng là ngo ngoe muốn động. Hắn từ đại huyền quốc đô trở về cái này Đông Nam chi địa thiên cùng, Cũng chính bởi vì quốc đô bên trong đã là yêu phân nổi lên bốn phía. Về phần cái này nẻe tránh là giả ý vẫn là thật bất đắc dĩ, vậy phải xem tiêu miện bốn tâm tư người. Đại hạ triều đình cùng Mạc gia sự tình, vẫn là tạm thời để ở một bên, tám bộ đứng đầu hao tổn hai người tại đại hạ, nếu là lại tính đến phong hậu, đó chính là ba người. Thiên cung chiến lực như thế hao tổn, đạo môn những cái kia Lô núi Châu lần này đoán chừng là thật ngồi không yên, ngươi lại đi phụ tá thiên quân, giúp đỡ an bài các loại công việc. Tiêu Miện bên người khí kình lại lần nữa trở nên dậm dặm, đủ loại khí tượng đem thân hình che dấu, lần này, Ngô vừa vặn nhân cơ hội này, nhất cử hàng phục đại môn. "Vâng." Sơn Hầu cung kính đáp. Tại đại viện bên này tiếp nhận được tin tức về sau, đại hạ bên này cũng là phong bạo dần lên. Huyền chủ cái chết, Cung Dụ Vương bị người trắng trợn chém đầu phân thây, tại đại hạ lưu truyền phải cực nhanh, Tam bang lục phái 12 môn đều có riêng phần mình con đường, bọn hắn vẹn vẹn lạc hậu đại hạ triều đình một hai ngày. Liên cung dạng biết lần này nhiều mặt đại chiến kết quả. Tất cả biết được tin tức này người đều phát ra cùng Lý Huyền Đình cảm khái giống nhau, sắp biến thiên. Chính như dự liệu của bọn hắn, tại tin tức truyền ra về sau, trước báo tạm yên tĩnh vẹn vẹn duy trì một ngày, liền nên đón phong bạo khúc nhạc dạo. Đầu tiên, chính là cùng triều đình quan hệ gần nhất phong vân các đầu tiên lên tiếng, nghiêm âm thanh trách cứ mặc ra đã nhập ma đạo, người người có thể chu diện. Đồng thời, thân là hoàng gia chuyên môn thích khách Lăng Dương Các cũng là trong bóng tối không ngừng dò xét mặc gia tung tích, tại Phong Vân Các còn đang phát ra tiếng nghĩa hò hét thời điểm, Lăng Dương Các bọn sát thủ liền đã cùng mặc gia tiến hành nhiều lần chém giết, ngắn ngủi mấy ngày bên trong đã có mấy trăm người vì vậy mà chết. Cái này mấy trăm người, trong đó có Lăng Dương Các sát thủ tinh uyệ, cũng có mặc gia mặc giả, song phương đều là quyết định muốn đưa đối phương vào chỗ chết, chém giết tại ngay từ đầu liền tiến vào cực kỳ thảm liệt trạng thái. Nhưng ở cùng địch nhân chém giết đồng thời, Mặc gia bản thân cũng là ra ngoài một mực không ổn định, một loại tương đương với sắc bạo tạc túi thuốc nổ đồng dạng trạng thái. Người khả năng không rõ lắm, Mặc gia đệ tử, trên thực tế cũng là có phân biệt. Một loại là môn đồ, một loại thì là Mặc giả. Huyền Tiễn vừa đi, vừa nói, môn đồ là tán thành Mặc gia tư tưởng người, thật giống như người bình thường tín Phật, bọn hắn thờ phụng Mặc gia tư tưởng, cũng vì thế làm ra cố gắng. Mặc giả thì là Mặc gia đệ tử chân chính. không chỉ cần phải tuân thủ mặc gia pháp luật kỷ cương pháp quy, nhưng làm trái phản tất có nghiêm trị. Đơn giản đến nói, chính là tiến đồ các loại còn khác nhau. Trần Dương nói, không sai biệt lắm, Huyền Tiễn nói nói, bất quá mặc gia môn đồ không giống Phật môn tín đồ như vậy, chỉ cần không có việc gì thấp hương liền có thể. Chúng ta mặc gia là hảo phái, không phải giáo phái, truyền bá chính là tư tưởng, mà không phải tín ngưỡng. Môn đồ trên thực tế cũng coi là mặc gia đệ tử. nhất là tại đời trước cự tử trọng cải cửu toán chế độ về sau, môn đồ tại Mặc gia đã là cùng mặc giả địa vị quyền lực đều là tương tự. Bởi vì muốn chăm chỉ đến nói, những cái kia vốn là người ngoài cửu toán thành viên, đều là tán đồng đời trước cự tử tư tưởng mới gia nhập Mặc gia, bọn hắn cũng đều xem như môn đồ. Từ đó về sau, Mặc gia mặc giả tồn tại cảm liền dần dần không bằng môn đồ, mặc giả chỉ ở chính thống một mạch bên trong xuất hiện. Tại toàn bộ Mặc gia thế lực khắp thiên hạ đồng thời, mặc giả thế lực chiếm số so cũng đang nhỏ đi. thuộc về môn đồ bộ phận càng lúc càng lớn. Cho nên, hiện tại là những cái kia mạc giả tại bất mãn bản tọa quyết định sao?" Tần Dương thản nhiên nói. Tại dùng thần nông tức chữa khỏi tổn thương về sau, Tần Dương liền trực tiếp quyết định khai triển hành động trả thù, nhưng mà cái này hành động trả thù vừa mới bắt đầu, liền gặp nội bộ người lực cản. Mạc gia, Mạc gia chính thống một mạch không thể coi thường tồn tại. Năm đó Mạc gia thế lực khắp thiên hạ thời điểm, Mạc gia ảnh hưởng một mực bị áp bức, nhưng đến đời trước cự tử bỏ mình, Mạc gia phân liệt về sau, Mạc gia thế lực liền lại ngẩng đầu. Huyền chủ chủ trì Hạ Mạc, nó chủ thể chính là Mạc gia chưa khuyết chương trước chính thống một mạch. Mạc gia tồn tại, tại Hạ Mạc bên trong có được cực sức ảnh hưởng lớn, bên trong thậm chí có so sánh với thay mặt cự tử còn cao một bối Mạc gia lão nhân tồn tại. Đây đều là tuân theo Mạc gia thập đại chủ chương Mạc gia, cũng là đối Tần Dương không hạng vì Hạ Mạc thủ lĩnh nhất người bất mãn. Chương 227, khẩu chiến của Mạc. Cạch cạch cạch. Trong thông đạo, truyền đến thanh thúy mà tiếng bước chân trầm ổn. Khiến người nghe xong liền trong đầu phát họa ra một cái dứt khoát mà bá đạo hình tượng. Đại đường bên trong, năm cái tuổi trẻ trí ít tại trung niên trở lên mặc giả đứng ở năm cái phương hướng, đang nghe tiếng bước chân về sau, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, hắn đến. Cái kia tiếp nhận huyền chủ, tuổi tác 20 tuổi không đến tân nhiệm cửu toán đến. Phía trên đại sảnh thủy tinh mặt kính bắn ra trong suốt qua màn, chiếu hành lang nội bộ một mảnh đường hoàng, cũng chiếu sáng năm người không có sai biệt nghiêm túc gương mặt. Vị này tức sắp đến cửu toán. Đừng nhìn trẻ tuổi, ban về thủ đoạn đến so Huyền chủ còn có tàn nhẫn hơn nhiều. Mấy ngày trước, Hỏa Thiêu đại quân, thiêu chết mấy ngàn tướng sĩ, bỏng người gần vạn, hiện tại còn có không biết bao nhiêu người còn tại y quán bên trong Tiêu Duyên, cũng không biết bao nhiêu người lại bởi vì gì chứng mà chết đi. Một ngày trước, có giang nam đạo thương Tùng Kiếm phái hưởng ứng Phong Vân các hiệu triệu, lên án Mặc gia, Trần Dương phái Si Mị võng lượng mang theo Dự Vương đầu lâu tại trước mặt mọi người cùng kia môn phái trưởng môn đánh nhau, chiến đấu bên trong Ném ra ngoài chứa dự vương đầu lâu hồ gỗ, dẫn tới cái kia trưởng môn đem một kiếm chẳng phá. Cuối cùng, thương tùng kiếm phái trưởng môn không có chết bởi Mạc Gia trả thu hạ, ngược lại là bị triều đình diệt cả nhà. Mạc Gia là tuyệt đối có thực lực diệt thương tùng kiếm phái, nhưng Mạc Gia lại không tự mình ra tay, mà là bức triều đình đối thương tùng kiếm phái hạ thủ. Hành vi này, có thể nói ngoan độc dị thường, để tất cả muốn hưởng ứng phong vân các chi môn phái đều hâu sầu trong lòng. Kế tiếp Tần Dương Gia quyết đị Ngay cả mực gia nội bộ người đều cảm thấy quá thương tiến hóa, quyết định cùng Tần Dương ở trước mặt hội đàm. Đắc. Tiếng bước chân dừng lại tại cuối thông đạo, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia từ bằng đá thông đạo đi vào đại đường người. Tóc trắng, Huyền Ilya, khuôn mặt trẻ tuổi, xem ra thậm chí có chút hào hoa phong nhã thiếu niên. Không có đám người suy nghĩ hung ác nham hiểm, cũng chưa từng có một tia oan độc khí chất, nhìn cái phía dưới, thậm chí 10 phần hiền hòa, khiến người có loại như mùa xuân phong cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, Năm cái lớn tuổi mặc giả thậm chí cảm giác giống như là đang nhìn nhà mình con cháu. Chư vị, Tần Dương đảo mắt năm người, nghe nói, các ngươi tìm bản tọa có việc. Hắn liền như vậy thong dong đi đến đại sảnh trung tâm, mặc cho năm người dò xét, ánh mắt liếc nhìn người mặc áo nâu năm người. Chân chính mặc giả đều là người mặc áo nâu, lấy dạy cổ vì phục, bọn hắn mặc rất có đại biểu tính, bởi vì cho dù là bình dân bách tính đều cực ít xuyên cái này tầng dưới chốt nhất người chỗ lấy chi áo. Cũng chính là bởi vậy, Mặc giả tại 10 năm trước gặp về sau, Mặc giả nhận dò xét ám sát, lấy bọn hắn quần áo, cho dù là sen lẫn trong bạch tính bảy bên trong, cũng có thể bị người tùy tiện phát hiện. Tần sư giả, chúng ta lần này đến đây, chính là vì ngươi ngày trước sợ hạ chi lệnh, trong năm người nhiều tuổi nhất vị kia Mặc giả nói, đến cùng là chính thống Mặc giả, so huyền tiến mấy cái này xuất ra một nửa mà nhiều, cái này mới mở miệng chính là rất có địa vị sư giả xưng hô, mà không phải huyền tiến mấy cái này, chỉ biết gọi đại nhân. Ngươi là lỗ lao đi. Trần Dương nhìn về phía nói chuyện mặc giả, đạo: "Lỗ Lao là cùng theo đời trước cự tử lão nhân, cũng coi là bạn tọa trưởng bối, như đối với bản tọa sở hạ chi lệnh có gì không hiểu, lớn có thể đưa ra. Không phải là không hiểu, mà là hiểu quá rõ." Lỗ Lao nói: "Sư giả ngươi dự định mưu phòng đồng tệ mô bản, trắng trợn rèn đúc đồng tệ, hướng triều đình trả thù, nhưng cử động lần này khiến xã tắc rung chuyển, đại lượng đồng tệ xuất hiện sẽ khiến cho bách tính trong tay chi tiền không còn đáng tiền." Như thế cố nhiên có thể trả thù triều đình, nhưng chịu khổ chung quy là bất tính. Đến lúc đó, ta mạc ra sai lầm liền lớn. Lấy mạc ra thủ đoạn, tuyệt đối có thể đem mô bản tạo phải thật sự thật đúng là đốc tạo nên đồng tệ, cho dù là để chuyên môn phụ trách này nghiệp công tượng đến đây phân biệt, cũng tuyệt đối khó mà phân biệt ra thật giả tới. Tân Dương dự định đại lượng tiền đúc, khiến cái này đồng tệ chạy vào thị trường, đến lúc đó, tất nhiên dẫn phát giá hàng lên nhanh, dẫn đến nghiêm trọng lạm phát. Cái này nếu là một mục tiến hành tiếp Đại hạ không thể nghi ngờ lầm vào vô cùng ác liệt tuần hoàn ác tính trạng thái, kinh tế bọt biển càng phát ra bị thổi lớn, dao động xã tắc mà nói, tuyệt đối không phải cái gì làm người nghe kinh sợ lời nói dối. Rèn đúc đồng tệ cái này, một kế trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả gì, nhưng lấy lâu dài để tính, lại là chính cống tuyệt hậu kế. Đợi đến dạ đồng tệ như như vết dầu loang biển lớn, chiếm cứ thị trường, triều đình muốn vãn hồi kinh tế, cũng chỉ có thể rèn đúc tiền mới. Nhưng rèn đúc tiền mới cái này phương án ứng đối cũng không phải dễ dàng như vậy thực hành, muốn thay mới đồng tệ, liền phải đem có từ lâu đồng tệ thu về, đến lúc đó kia khó phân thật giả giả đồng tệ tính thế nào, có phải là cũng muốn thu về cũng đổi thành mới tệ trả về cho vốn có người. Coi như có thể thuận lợi đổi thành mới tệ, lại như thế nào ngăn chặn mặc ra sẽ không lại độ rèn đúc mới đồng tệ mô bản. Lấy mặc ra kỹ thuật nội tình, muốn một lần nữa rèn đúc cái mô bản còn không rất dễ dàng. Lỗ lao những này mặc ra. đều là có kiến thức có thấy xa, bọn hắn nhưng sẽ không cho là Tần Dương rèn đúc đồng tệ mô bản là cầm giả đồng tệ đi hoa, Tần Dương kế sách không thể gạt được những này mặc giả. Tiếp theo lỗ lao thuyết pháp này, là không vì huyền chủ báo thù rồi. Tần Dương sắc mặt lạnh xuống đến, chư vị, huyền chủ thế nhưng là đời trước cự tử nữ nhi, cũng là trèo chống hạ mặc đến nay thủ lĩnh, lấy ơn báo oán cũng không phải chúng ta mặc ra phong cách, chư vị nếu muốn cùng nho ra những cái kia hủ nho đi một đạo, chớ trách bản tọa không nể tình. Mạc gia cùng Nho gia có thể nói là đối chọi gay gắt hai đại nhà, từ các phương các mặt đều là thuộc về đối địch trạng thái. Chính yếu nhất một điểm, chính là đối giai cấp thống trị giữ gìn, Nho gia là vì giai cấp thống trị phục vụ, cũng là chủ trương vận mệnh luận, mà Mạc gia chủ yếu chủ trương một trong chính là bỏ mạng. Cái này nếu là thật nói cùng Nho gia đi một đạo, tần dương vị này sư giả liền dám giết người. Không phải là không báo thủ, mà là chớ có liên quan đến dân chúng vô tội, một vị khắc Mạc giả lớn tiếng nói, chúng ta muốn báo thủ Tiệm Hạ Hoàng, tiệm Tĩnh Võ Ti đều có thể, hai họa dân chúng vô tội có gì tài ba? Sư giả ngươi là cao quý cửu toán, chẳng lẽ sẽ không không biết ta mặc giả chính là vì giữ gìn những lại vô tội tầng dưới chốt bách tính mà tồn tại a? So với Lô Lão, lần này lên tiếng mặc giả ngữ khí liền xung nhiều, nhìn ra được, hắn đối Tần Dương bất mãn hết sức, kia địch ý đều viết lên mặt. Tần Dương ánh mắt chuyển hướng vị này mặc giả, bản tọa nhận biết ngươi, ngươi là Nghiêm vệ thống lĩnh, Nguyên đại hạ Đông Lâm đạo lây núi trưởng quân đội úy. Đối vào hôm nay trình diện mặc giả, Tần Dương đều trước đó làm qua điều tra, năm người này hồ sơ, sớm tại hôm qua liền bày ở Tần Dương trước mặt, cung cấp nó xem. Đối với năm người này, Tần Dương dù chưa thấy qua, lại đã hiểu rõ phải có chút thấu triệt. Người là có ý gì? Cho rằng Nghiêm Mỗn là đại hạ mật thám. Nghiêm Vệ nghe xong Tần Dương lời nói, lập tức trợn mày nói. Nghiêm Thông Linh cũng là nhập ta mặc gia nhiều năm lão nhân, bản tọa tự nhiên sẽ không không tin Nghiêm Thông Linh. Tần Dương nói chỉ là nghiêm thống lĩnh ngươi chớ có quên, 10 năm trước kia cuộc chiến tranh bên trong, lai núi quân cùng kiếm tiện nghi đại huyền quân đội hoa giải, ngươi từng dẫn đầu thuộc hạ đột nhập đại huyền cảnh nội, giở đi thời điểm nhận bọc đánh, giết sạch biên cảnh một tòa thành nhỏ người gây ra hỗn loạn mới thoát hiểm, khi đó ngươi cũng chưa từng bận tâm qua vô tội. Hay là nói, ngươi cho rằng đại huyền bạch tính liền không vô tội. The S chương này đọc đã thật. Chương 228, phun. Đại huyền bạch tính không không vô tội. Đương nhiên vô tội. Nhưng nghiêm vệ lại có thể không có chút nào gánh vác lấy một tòa trên tòa thành nhỏ ngàn người tính mệnh đến gây ra hỗn loạn để nhóm người mình thoát hiểm. Ma thúc đẩy hắn làm ra loại hành vi này, không phải là bởi vì tự thân sợ chết, cũng không là bởi vì chính mình dạ nhân dạ nghĩa, mà là bởi vì đối phương là đại huyền người. Đại hạ, đại huyền, Vân Ngung, cái này tam quốc tại gần trăm năm nay mà sát không ngừng, tương hô ở giữa có nhiều tử thương, diễn phần mình quốc thù nhà hận đã là rót vào đến thực chất bên trong. Nghiêm vệ làm đại hạ con dân, vẫn từng vì Đông Lâm đạo hám sơn quân ra uy, có tay chân huynh đệ chết tại đại huyền quân trên tay, tự nhiên sẽ không đối đại huyền khách nhân khí. Tại nghiêm vệ trong lòng, đại huyền bạch tính không vô tội. Nghiêm vệ hì hục hì hục nửa ngày, khó mà phun ra một câu. Nếu như bản tọa sở hạ chi lệnh, chính là loạn đại huyền hoặc Vân Mông chi kinh tế, nghiêm thống lĩnh, ngươi nhưng có lời nói. Tần Dương tiếp tục phát ra linh hồn khảo vấn, chất vấn thẳng tới tâm thần, trả lời bản tọa. Ta nghiêm vệ rất muốn phản đối. Hắn rất muốn nói cho dù là đại huyền hoặc vân ông, cũng là không thể đi việc này, nhưng khi nhìn thẳng cặp mắt kia đồng thời điểm, trong miệng lời nói nhưng lại như thế nào đều nói không ra miệng. Tân Dương con mắt tựa như gương sáng, đem nghiêm vệ tự thân tâm tư chiếu cái thấu triệt, làm kia trái lương tâm chi ngôn khó mà ra miệng, ngẩn tại yết hầu. Ta không lời nào để nói. Nói ra lời này về sau, nghiêm vệ đã là chẳng biết lúc nào xuất mồ hôi lạnh cả người, song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, cả người hận không thể tiến vào trong đất. Ha ha ha. Tần Dương niềm nở cười to, trong tiếng cười là nói không nên lời niệm ai. Thần sư giả ngươi cười cái gì? Lại có một mặc giả lên tiếng nói, đại huyền cùng ta đại hạ mâu thuẫn quá sâu, nghiêm thống linh có quốc thủ nhà hận mang theo, chúng ta thân là đại hạ con dân, tận trung vì nước, có gì không thể. Bản tọa cười đời trước cự tử vô năng, cười các ngươi bất trung. Tần Dương nghiêm nghị tàn khốc, quá, đời trước cự tử hy vọng thiên hạ hòa bình, thật là lớn một cái nguyện cảnh, thật vĩ đại một cái ý nghĩ. Nhưng kết quả lại là ngay cả mặc giả chính thống một mạch vấn đề cũng không giải quyết. Ngay cả các người mặc giả đều coi thường Kiêm Ái Chi chủ trướng, hòa bình ngày quả thực là xa không thể chạm. Bản tọa cười các ngươi bất trung. Mặc gia hưng thiên hạ chi lợi, trừ thiên hạ chi hại, nhưng các ngươi gây nên không phải là thiên hạ, mà là đại hạ. Các ngươi đối mặc gia bất trung, đối mặc gia tư tưởng bất trung, cũng là đối lý tưởng mình bất trung. Như thế vô năng, bất trung như thế, há không buồn cười. Một lời nói hỗn hợp Phật môn cảnh tỉnh tri ý. Hiệu quả nổi bật, lúc này đem mục tiêu chủ yếu Nghiêm vệ phun toàn thân run rẩy, trong lòng sinh ra khó tự kiềm chế hãi náy cùng bất an, trước mắt của hắn, phảng phất lại lần nữa xuất hiện năm đó đồ sát người khuôn mặt, bọn hắn đang hướng về Nghiêm vệ vẫy gọi, kia đống máu gương mặt, gọi Nghiêm vệ trong lòng hoàn toàn không dám đối mặt. "Tiểu tử, đối phó ngươi một cái ngay cả luyện thần cũng chưa tới giai hỏa còn không dễ dàng." Tần Dương một thân Phật môn võ công, Phật môn miệng pháp cũng là tương đương tinh thông, lại thêm lời nói bên trên chiếm được đạo lý. Đối phó nghiêm vệ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nghiêm vệ là bị phun ngược lại, mới lên tiếng kia Mạc Giả lại là còn muốn cùng Tần Dương đối cứng, ngươi bất quá là cựu toán, có tư cách gì trách cứ đời trước cự tử, lại có tư cách gì khiển trách chúng ta bất trung? Ha ha. Tần Dương lại là cười to một tiếng, Mạc Giả còn hiền, bản tọa bình đẳng các loại, thậm chí so cái kia không biết tung tích đời này cự tử có tài đức, đây chính là tư cách. Đời này cự tử, hành tung lén lút, kế vị cự tử 10 năm không thấy tăm hơi. Mạc gia toàn bộ nhờ Huyền chủ chèo chống, hiện tại Huyền chủ tuân thân, hắn cũng là không dám lộ diện. Như thế cự tử, có gì tài đức? Nếu không phải cấm ẩn không mang theo, bản tọa chính là trực tiếp kế vị Mạc gia cự tử lại như thế nào? Ngươi! Kia Mạc gia tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại nói không nên lời phản bác Ngư Điệu tới. Đương nhiệm cự tử một mực không lộ diện, đây chính là nó lớn nhất sai lầm. Mạc gia 10 năm này toàn bộ nhờ Huyền chủ chống đỡ, Huyền chủ bỏ mình, lại từ Tần Dương nối liền. Dù không biết vị kia cự tử ôm như thế nào tâm tư, nhưng cái này đích xác là cô phụ tự thân chức trách. Vâng vào điểm này, Tần Dương liền có thể lý trực khí cháng nói cự tử cô phụ mặc ra. Tốt. Lỗ Lao đánh gậy Tần Dương tiếp tục phung người, "Tần sư giả, biện luận mới, chúng ta không một người cùng ngươi, nói không lại ngươi, nhưng rèn đúc giả đồng tệ hại nước hại dân, ta mặc giả không vì. Ngươi nếu là cưỡng ép vì đó, chúng ta mặc giả chính là thịt nát xương tan, cũng muốn ngăn cản ngươi việc ác." Thịt nát xương tan, Bản tọa ngược lại không phải là không có bản lĩnh này." Thần Dương cười lạnh nói, "Lỗ Lao không sợ hãi chút nào, vậy liền để lão phu kiến thức Tần sư giả bạn sự đi." Trang diện trong lúc nhất thời, có Dương cung bạn kiếm chi thế. Năm vị mặc giả đều là ngưng thần lấy đúng, nhìn về phía kia chắp tay đứng tại trong hành lang ương sư giả. Lấy vị này sư giả chiến tích, thật muốn động thủ, năm vị mặc giả đều là giữ nhiều lành ít, nói là thịt nát xương tan, đó chính là thịt nát xương tan. Nhưng là nghĩ đến Tần Dương kia một kế hậu quả, cho dù là bị hắn phun ý chí tinh thần sa sút nguy vệ, lúc này cũng là dự vượng tinh thần đến đối địch. Thủy tinh quang mang chiếu rọi xuống đại đường, đột nhiên trở nên tốc giết. Bất quá cũng liền tại tốc sát bầu không khí sắp đến đỉnh điểm thời điểm, Trần Dương lại là đột nhiên buông lòng áp chế, đã Lô Lao không đồng ý giàn đúc đồng tệ mô bản, vậy liền không đúc đi. Thật chứ? Giả đồng tệ xác thực dễ dàng thai họa vô tội, bản tọa lúc trước trách cứ Nghiêm thống lĩnh đồ thành cử chỉ, tự thân tự nhiên sẽ không đi việc này. Bất quá Tần Dương lộ ra vẻ tươi cười, không thể đúc giả đồng tệ, mô phòng long tức tiền trang ngân phiếu nên là không sao đi. Lỗ Lao sẽ không ngay cả việc này đều muốn cự tuyệt bản tọa đi. Cái này Lỗ Lao lâm vào trần chờ. Ngân phiếu thấp nhất mệnh giá đều là lấy trăm lượng các bước, phổ thông bách tính một nhà một năm tốn hao cũng liền mấy lượng bạc, căn bản không dùng đến ngân phiếu. Có thể dùng đến ngân phiếu, đều là nhà giàu thương nhân, hoặc là danh môn vọng tộc, cùng cái gọi là phổ thông bách tính hoàn toàn không quan hệ. Nhưng không quan hệ không có nghĩa là vô hại. Mô phòng ngân phiếu mặc dù không có đồng tệ như vậy tính nguy hại sâu xa, lại có thể tại trong ngắn hạn nhấc lên cực sóng gió lớn, những cái kia bị hồ thương nhân cùng danh môn cũng không phải ăn hết thua thiệt không báo lại, bọn hắn tại phát hiện lợi ích thụ hại về sau, khẳng định sẽ có đáp lại. Lại long tức tiền trang là đại hạ hoàng gia tiền trang, cũng là đại hạ thứ nhất tiền trang, tiền trang phân bộ khắp đại hạ. Mô phòng long tức tiền trang ngân phiếu, kia là trực tiếp tại đại hạ hoàng thất kho tiền bên trong bộ tiền, hoàng thất cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Một cử động kia Đồng dạng là tai họa không nhỏ, bất quá họa hại phần lớn là trung thượng từ người. So với gen độc giả mô bản, tần dương cái này mệnh lệnh thứ hai thế nhưng là dễ dàng tiếp nhận phải nhiều, thế là lỗ lao lâm vào trần chờ bên trong. La giả đồng tệ làm là điều kiện tiên quyết, trong lòng của hắn nhưng thật ra là cực kỳ khuynh hướng cử động lần này. Không được, cử động lần này nguy hại đại hạ, lúc trước cái kia vị nghiêm vệ nói chuyện mặc giả lại muốn phản đối. Nhưng mà không đợi nó lời nói nói xong, chỉ thấy bóng người lóe lên. da mặc giả cả người đã khảm vào đại đường thạch trong vách. Chương 229, tiềm ẩn phản đồ. Bản tọa cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Tựa như chưa hề rời đi nguyên điệu Tần Dương đảo mắt còn lại 4 người, nhìn thấy sao? Đây chính là đời trước cự tử vô năng đưa đến kết quả. Bản tọa không chút nghi ngờ, khi bản tọa vì Huyền Chủ báo thù thời điểm, trong lòng người này ngay lập tức nghĩ đến chính là bán bản tọa, bán mặc giả. Tần Dương phun lên thay mặt cự tử vô năng, thật đúng là không phải không lý do. Ngay cả chính thống một mạch mạc gia đều không có xử lý tốt, liền nghĩ để toàn bộ thiên hạ mạc gia người vì đó lý tưởng xuất sinh nhập tử, kia tồn tuy là nghĩ quá nhiều. Đại sự quốc gia, duy tế cùng dung. Mạc gia muốn thao túng tam quốc binh hùng, để quốc chiến vĩnh viễn không phát sinh, nhưng mà người trong nhà lập trưởng đều đứng không vững, lấy cái gì đi chủ đạo thiên hạ hòa bình. Nếu là mạc gia thật làm ra tổn hại nào đó cái ích lợi quốc gia thời điểm, tần dương không hoài nghi chút nào mực trong nhà trung thành với kia quốc chi người chọn mặt báo. Cho nên 10 năm trước cự tử chiến tử chi nạn, sớm tại đời trước cự tử chưa thể xử lý tốt mực gia nội bộ tình huống thời điểm, liền đã chôn xuống mầm tai họa. Lòng người không đủ, lập trường không đồng nhất, sự bại cũng là chuyện đương nhiên. Huyền Tiễn, về sau điều tra thêm người này nội tình, bản tọa phải biết người này phải chăng đã từng cùng Triệu Đình Ám thông quốc khoản. Thần Dương hạ lệnh. Vâng. Huyền Tiễn đáp. Tần Dương nói xong, lại lần nữa nhìn về phía đám người, chư vị suy tính được như thế nào? Ai tán thành? Ai phản đối? Lỗ Lao cùng còn lại Mạc Giả lẫn nhau nhìn mấy lần, cuối cùng thở dài phụt tùng, liền theo Sư Giả lời nói: "Chỉ hy vọng Sư Giả trả thù về trả thù, chớ có liên lụy quá nhiều người vô tội. Trước có khẩu chiến quân Mạc, sau có giết gà dọa khỉ. Vị này trẻ tuổi cừu toán luận thủ đoạn không kém gì Huân chủ, liên tiêu đại đả, đem lòng của mọi người khí là hoàn toàn đánh không có." Dưới mắt tình huống này đã là không sai, nếu không Tần Dương nếu là khư khư cố chấp muốn rèn đúc giả đồng tệ, Lão lão những người này duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thịt nát xương tan. Đã đáp ứng, kia mô phòng ngân phiếu sự tình gọi giao cho lão già rồi. Lão lão ngươi là mực trong nhà có tiếng tạ khéo, hi vọng ngươi có thể mau chóng nghiên cứu ra long tức tiền trang ngân phiếu chế tạo chỉnh tự làm việc. Tần Dương mang theo huyền tiễn tiến vào lúc đến thông đạo, lại lần nữa lấy thanh thúy mà tiếng bước chân trầm ổn rời đi. Sau khi hắn rời đi, nghiêm vệ thăm dò khảm ở trên tường người kia khí tức, nói, còn có sinh tức, tần sư giả xem như lưu thủ. Lô Lao, chúng ta quả nhiên là muốn cùng Triệu Đình đối nghịch sao? Có Mạc Gia hỏi, hắn còn trọng thương hướng thống lĩnh. Không phải chúng ta muốn cùng Triệu Đình đối nghịch, mà là Triệu Đình muốn cùng ta Mạc Gia không chết không thôi." Lô Lao nghiêm âm thành nói, thần sư giả có một chút nói không sai, ta Mạc Gia không phải nho ra đám kia hủ nho, Mạc Gia người, có thủ tất báo. Chúng ta là Mạc Gia, không phải đại hạ mật thám." Hướng Hoài Diệp lời nói đích thật là quá uyển, sau đó huyền tiễn đi điều tra hắn. Lão phu khuyên nhủ trừ vị chớ có từ đó cản trở, miễn cho để cho mình cùng hưởng hoại diệp cùng tội. Dưới mắt tần sư giả nóng lòng vì huyền chủ báo thù, trừ vị nếu là qua giới, hắn là thật dám giết người. Mọi người đều là gật đầu. Mạc Giả không sợ chết, nhưng không sợ chết cùng bị xem như phản đồ giết chết là hai việc khác nhau. Dưới mắt Mạc Giả cùng đại hạ triều đình đối địch đã là không cách nào cải biến, Mạc Giả cái mông cũng nên ngồi thẳng, mà không phải lệch đến triều đình bên kia đi. Giống hưởng hoại diệp loại này, Vậy thì có điểm gieo gió gặt báo ái vị, hắn mới hành vi nói rõ có khi mật thám hiềm nghi, là nên điều tra thêm. Một bên khác, trong thông đạo, Huyền Tiễn cùng sau Lương Tần Dương nói, "Ta còn sợ ngươi cùng những này mạc giả sinh ra mâu thuẫn, chịu không nổi khí đem bọn hắn toàn giết, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tại ngôn ngữ bên trên để bọn hắn không có chút nào cái lại chi lực. Bản tọa chiếm cứ đạo lý, làm gì cùng bọn hắn đánh. Vậy ngươi cảm thấy đời trước cự tử vô năng, cũng là thật đi." Thật giả nửa nọ nửa kia đi." Tần Dương nói nói, đời trước cự tử đem Mạc gia kinh doanh thành khắp thiên hạ thế lực, để tam quốc triều đình đều đối nó thật sâu dè chừng sợ hãi, nói hắn vô năng, kia tồn túy là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không qua hắn y nghĩ rất có vấn đề, đối Mặc gia nội bộ xử lý cũng là mười phần không được. Đời trước cự tử vấn đề lớn nhất chính là không có thể làm cho Mặc gia nội bộ người thống nhất lập trường, không cho Mạc gia dựng nên một cái hệ tâm tư tưởng. Quang kêu thiên hạ hòa bình. Kết quả mực gia nội bộ đều là mỗi người đều có mục đích riêng, ngay cả chính thống một mạch đều không muốn cùng mình, chỉ nghĩ giữ gìn đại hạ lợi ích, mực gia năm đó tình huống bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nội bộ tai họa ngầm trùng điệp, ngoại bộ cường địch vây quanh, đời trước cự tử tạo dựng lên mới cựu toán chế độ, còn có thiên hạ thái bình kế hoạch, ngay từ đầu liền chú định thất bại. Có lẽ chính là bởi vì như thế, đời này cự tử mới có thể một mực không hiện thân a bất quá hắn bây giờ đã lộ hành tung. Hẳn là liền sẽ không như quá khứ như vậy khi con rùa đen rút đầu." Tần Dương sờ sờ cái cằm, nói: "Huyền Thiễn, ngươi sau đó để yểm Nhật bọn hắn điều tra hôm nay nhìn thấy năm người, đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn bên trong có cái nào sẽ thật thông tri triều đình, cũng xem bọn hắn bên trong phải chăng có người tiếp xúc cự tử. Đến tại chúng ta, liền đi Tây thuộc đạo một chuyến đi. Đường môn là minh hữu của chúng ta, bản tọa cái này mới nhậm chức thủ lĩnh cũng nên đi tiếp xúc một chút. Thuận tiện điều tra thêm Đường lão tử." Đường Môn lão tứ đường tuyệt trách xoáy lời nói, cùng Đường Thanh Phượng cái chết có liên quan phần nào. Tại sở lý nội bộ sự vụ đồng thời, Tần Dương cũng dự định nhính chút thời gian điều tra thêm người này. Năm đó Đường Thanh Phượng chỉ qua lệnh tung tích không rõ, dưới mắt Đường Tuyệt chính là một cái vô cùng tốt điểm vào. Tần Dương muốn thông qua Đường Tuyệt, biết được viên kia chỉ qua lệnh đến tột cùng rơi vào ai người trong tay. Ưi vịc. Bên hồ Tiêu Đỉnh, chim bổ câu trắng huỳnh cánh bay vào không trung, huyền chủ chậm rãi gầy lên vừa xem hết giấy viết thư. Khinh bạc dưới khăn che mặt môi đỏ kêu lên một vòng động lòng người độ cong, "Chúng ta vị này thần sư đệ, thủ đoạn thật là bất phàm, mấy ngày thời gian đều đã làm ra thành tích, còn tại thoại thuật bên trên biển thắng những cái kia mặc da lão ngu cố. Ngươi không so đo hắn nói phụ thân ngươi vô năng." Một bên tư mệnh chế nhạo nói, "Cha ta vốn là vô năng, mặc dù một tay để mặc da dương danh thiên hạ, nhưng hắn cũng không phải là một cái hợp cách cử tử, cũng không phải một cái hợp cách phụ thân." Huyền chủ thản nhiên nói, "Thần sư đệ nói không sai." làm cũng không sai. Liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới, mực trong nhà lại có người đối triều đình trung thành cảnh cảnh, nếu không phải tần sư đệ đi độc gát thủ đoạn, ta còn thật không biết chúng ta Mạc gia có nhiều như vậy tiềm ẩn phản đồ. Tiếp xuống, ngươi lại dự định thế nào làm việc? Đi Tạp Đô, ta ở bên kia bố trí, cũng có một chút kết quả. Lần sau gặp mặt, ta có lẽ chính là một người khác. Ngươi đây, thân phận của ngươi thật đúng là nhiều, tư mệnh nhả dẫy một chút, ta phải xoay chuyển chuyện trời đất, Ti nguy nữ nhân kia Lại tại làm chút tiểu động tác, ta phải trở về nhìn chằm chằm nàng, miễn cho nàng phát hiện tần dương tồn tại. Như vậy, xin từ biệt đi. Huyền chủ gia tiểu đỉnh, tại một vị thị nữ nâng đỡ, tựa như yếu đuối đại tiểu thư, tiến một chiếc xe thủ treo ngọc bội xe ngựa, tại tư mệnh đưa mắt nhìn hạ, xe ngựa chậm rãi rời đi. Chương 230: Người chết. Tây thuộc đạo Nam Bộ, dãy núi trong rừng rậm, có một thế bên ngoài thành nhỏ, tên là Đường Gia Bảo. Đường Gia Bảo chính là 12 môn bên trong đường môn nơi ở. chia trong ngoài hai bảo. Nội bảo chính là đường môn hạch tâm đệ tử chỗ ở chi địa, năm bước một tốt, 10 bước một trạm, không phải đường môn bên trong người thiện nhập, chỉ có một cái từ chữ. Mà bên ngoài bảo thì là đường môn ngoại môn đệ tử nơi ở, cũng là bọn hắn kinh doanh chỗ. Đường môn lấy ám khí, độc dược nghe tiếng, nội môn đệ tử tu luyện, thường ngày cần hao phí đại lượng ám khí còn có được vận, có thể nói mỗi một cái đường môn đệ tử đều dựa vào tiền tích tụ ra đến. Tiêu hao như thế, chỉ dựa vào đường môn tự cấp tự túc Sớm muộn muốn miệng ăn núi lở, cho nên Đường Môn cần nguồn kinh tế, cũng cần nhân thủ tiến đến kinh doanh. Nhưng Đường Môn họ Đường tự đệ vốn cũng không nhiều, nếu là tiến đến kinh doanh thương vụ, lại có thể còn mấy cái chuyên tâm luyện võ. Tại thế đạo này, thiếu cái gì cũng không thể khuyết thiếu vũ lực. Cho nên tại mấy đời trước đó, Đường Môn liền sinh ra ngoại môn đệ tử tồn tại. Tuy nhận hắn họ đệ tử, chuyên thủ nó võ công, để nó là Đường Môn kinh doanh thương vụ, cung cấp tài chính. Như ngoại môn đệ tử có công lao rất cao hoặc có thiên tư bất phàm người, nhưng gả vào hoặc ở rể đường môn, mang theo họ đường, trở thành đường môn người một nhà. Những ngoại môn đệ tử này thời đại vì đường môn hiệu lực, bên ngoài bảo bên trong kinh doanh cùng sinh hoạt, dần dà, liền để đường gia bảo trở thành một cái có chút náo nhiệt thành nhỏ, ngày bình thường cũng có thương mộng vắng lai, có chút phồn vinh. Đường gia bảo cũng không phải chỉ sản xuất độc dược, từ xưa y độc không phân biệt, đường môn tại tinh thiện độc thuật đồng thời đối với y thuật cũng là mười phần tinh thông. đan dược mua bán, cũng là đường môn một lớn tài chính nơi phách ra. Đương nhiên, ngươi như muốn mua độc, chỉ cần tiền đủ, đường môn cũng không để ý một chút độc dược dẫn ra ngoài. Mục Diên phía trên, huyền tiễn một bên uống rượu, một bên hướng Tần Dương giải thích, "Ta và ngươi nói a, đường môn bí ngọc đan, có thể nói nhất tuyệt. Lại thấp kém rượu ngâm nhập bí ngọc đan, cũng có thể trở thành thiên hạ nhất đẳng rượu ngon. Như là thượng hạng rượu ngon lấy ra ngâm, đó chính là hoàng thất cung đình ngọc dịch cũng không gì hơn cái này." Đáng tiếc càng tốt rượu ngon, pha được bích ngọc đan, độc kia tính cũng là càng lớn. Người tại đường môn bên trong cũng phải cẩn thận, tha uống rượu mạnh, không uống rượu ngon. Mặc dù đường môn là minh hữu của chúng ta, nhưng gia đường Tuyệt Không nhất định là. Cái này đường lão tư thế nhưng là chuyên môn chủ quản độc dược nghiên chế, trên tay hắn bích ngọc đan số lượng tuyệt đối không ít. Điểm này, bản tọa càng hy vọng ngươi đến ghi nhớ, Thần Dương thở dài một hơi, dù sao bản tọa là cơ bản không uống rượu. Ngươi cảnh cáo bản tọa. con không bằng mình cảnh cáo chính mình. Từ khi bên trên mục diên về sau, huyền tiễn trên tay hồ lô rượu liền không ngừng qua, cũng không biết hắn làm một kiếm khách, là như thế nào biến thành một cái tử quỷ. Thông thường mà nói, kiếm khách đều là không uống rượu. Có thể để cho kiếm khách cảm thấy men say rượu, cũng có thể để bọn hắn tay run phải cùng ạt kịn sân người bệnh đồng dạng. Mà không thể để bọn hắn có thể bị thân thể của bọn hắn miễn dịch tác dụng phụ rượu, cũng vô pháp để nó sinh ra men say. Cái này uống rượu không men say. kia cùng nước ngọt khác nhau ở chỗ nào? Lấy huyền tiên thể phách, bình thường rượu đã sớm đối nó không hề có tác dụng, cũng không biết hắn vì sao dưỡng thành như thế cái quen thuộc. Tân đại nhân ngươi không hiểu, ta đây là sớm uống nó no bụng, miễn cho gặp đường lão tử an toán, huyền tiễn ở rượu, đạo, lấy đường lão tử đối ta quen thuộc, nếu là hắn hạ độc, khẳng định chọn dùng rượu, hết lần này tới lần khác đối một cái tiểu quỷ đến nói, rượu là nhân sinh chân lý, ta nếu không uống nó no bụng, gặp ám toán làm sao bây giờ? biết rõ địch nhân sẽ tại rượu bên trên ám toán ngươi, ngươi còn nhập bộ, vậy ngươi vẫn là chết tại đường ra bảo được rồi. Hắc hắc hắc. Mục Diên bay thẳng đến đi, không bao lâu liền đã nhìn thấy tòa kia khí thế bàng bạc thành nhỏ. Không sai, chính là khí thế bàng bạc. Tương đối những cái kia quận thành đến nói, đường ra bảo không lớn, nhưng tuyệt đối xứng đáng khí thế bàng bạc bốn chữ. Hung vị cao lớn cửa thành lấy kiên cố vô cùng cột đá xây thành, 10 phần khí quyển, cao ngất tưởng thành có gần cao 3 trượng. Vũ lượn tại đất bằng cùng trên núi lớn, bao quanh xây dựng lưng vào núi đường ra bảo. Mà tại tường thành bên ngoài thì là một trượng nửa rộng sông hộ thành, trong sông mơ hồ có thể thấy được một chút cổ quái cái bóng, kia là đường môn nuôi dưỡng tại sông hộ thành bên trong độc vận. 10 năm trước, cự tử bị phục kích đêm trước, đường Thanh Phượng thi thể chính là bị phát hiện tại đầu này sông hộ thành bên trong. Bất quá bây giờ những này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là trên tường thành treo lên vài trắng, là từ trên cao nhìn xuống. toàn bộ đường ra bảo một mảnh trắng. Toàn thân đô trắng, là đường ra cái nào huynh đệ chết rồi?" Huyền Tiễn lẩm bẩm nói. "Cái này cái gọi là huynh đệ, không phải Huyền Tiễn huynh đệ, mà là đường môn chi chủ Đường Đại Tiên Sinh huynh đệ. 10 năm trước, Đường Thanh Phượng khi chết, chính là cảnh tượng như vậy, 10 năm sau cảnh này lại xuất hiện, nói rõ đường môn bên trong lại có một vị đỉnh cấp nhân vật chết rồi." "Là ai đâu?" Chẳng lẽ nói, Tần Dương cùng Huyền Tiễn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy dự cảm không tốt. Mộc Diên từ đường ra bảo trên cửa thành thẳng tắp bay qua, không nhìn trên tường thành hô quát, hướng về nội bảo mà đi. Có địch nhân. Trên tường thành có người quá lớn, đồng thời lấy tên lệnh thông chi nội bảo người, đã xuất hiện vấn đề. Mộc Diên bay nhanh, không bao lâu đã bay qua ngoại vi bên ngoài bảo, tiến vào nội bảo phạm vi bên trong. Vừa tiến vào nội bảo phạm vi, bén nhọn tiếng xé gió liền không thất truyền lên, vô số tên nhỏ như hoàng mưa, phô thiên, cái điệu mà đến, đen ngịt một mảnh thậm chí còn che lại trên trời ánh nắng. Do xoáy tàn, chăng mua kiếm lên kiếm khí phong bạo, đem chính diện khu vực bên trong tất cả tên nọ quét sạch sành sanh. Huyền Tiễn đứng ở mục diên phía trước, kêu lớn, "Mạc gia cửu toán tần dương không mời mà tới, mong rằng đường đại tiên sinh thứ tội thì cái. Ngươi ngược lại là sẽ vung nổi." Thần Dương ở phía sau trận mắt, "Đường gia bảo không chào đón ngoại nhân, nhất là Mạc gia người. Cho ta dùng tác mê câu, đem bọn hắn cho ta câu xuống tới." Phía dưới lập tức truyền tới không chút khách khí tiếng la. Ngay sau đó, chính là tầm 10 cây câu khóa từ cỡ lớn cơ quan bắn lên thiên không, dây kéo đem tứ phương vây quanh, bắn tới không trùng, câu khóa cũng là rơi xuống, câu hướng dương cánh mộc diên. Xem ra đường môn cũng không chào đón bản tọa. Ta đã đối chết người có suy đoán. Hai người riêng phần mình nói, sẽ để cho đường môn như thế không khách khí công kích, nó nguyên nhân tự nhiên sẽ không là tần dương hai người lái mộc diên thẳng vào nội bảo, mà là kia chết người là bởi vì mặc giã mà chết. Như vậy chết người sẽ là ai chứ? Là bởi vì gì mà chết đâu. Tân Dương cùng Huyền Tiễn hai người này tại thời khắc này đều có đáp án. Tám chín phần mười, kia chết người, chính là bọn hắn lần này muốn tới điều tra mục tiêu, đường tuyệt. Phiên phức, Huyền Tiễn thắn nói, như đường tuyệt là tự sát, trước khi chết còn để lại di thư, nói là tự chứng trong sạch, vậy chúng ta mặc ra liền thành bức tử đường tuyệt hung thủ. Nhưng bản tọa không tin có thế lực nào sẽ hy sinh một cái luyện thần cường giả vu hoan mặc ra, cũng không tin đường tuyệt sẽ cam nguyện lấy cái chết đến cho chúng ta mặc ra ngọt ngạt. Thần Dương hừ lệnh nói, việc này tất có kỳ quạc. Trưng 231, Thương Dương Quân. Luyện thần người, vạn người không được một, đừng nhìn Thần Dương khoảng thời gian này đến nay đối mặt địch nhân đều là luyện thần võ giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu luyện thần liền nát đường cái. Toàn bộ thiên hạ có thể đi vào luyện thần người, không cao hơn trăm người, mà cái này trăm người bên trong còn có không ít dừng lại tại giai đoạn trước hoặc trung kỳ. Từ khi đường thanh phượng mất đi, đường môn bên trong duy đường đại tiên sinh cùng đường tuyệt vi trụ cột. Đường Tuyệt Chi tu vi khoảng cách Nguyên Thần cũng chỉ kém một bước, thậm chí có khả năng sớm trong bóng tối luyện thành Nguyên Thần. Dạng này người sẽ tự sát. Tần Dương đứng tại mục diên trên lưng, bên hai nghe nói phía dưới đường môn bên trong nói nhỏ, đã là biết được chính mình suy đoán trở thành hiện thực. Đường Tuyệt, quả thật là chết rồi, tuy nói là chết tại đường Tam Mối chiến khôi đấu khôi trên tay, nhưng cũng coi là tự sát. Nếu không phải hắn không làm phòng ngự, thậm chí bung ra hộ thể chân khí tự phát chống cự, bằng đường Tam Mối lúc này công lực Còn không cách nào điều khiển đấu khôi làm bị thương luyện thần võ giả. Tư trách xoáy miệng bên trong biết được tin tức kia về sau, Đường Tam mới liền không kịp chờ đợi muốn về Đường Môn tìm hiểu ngọn ngành. Lúc ấy Huyền chủ cùng Tần Dương đều bệ bội nhiều việc kế hoạch, là lấy không cách nào ngay lập tức tiến đến Đường Môn điều tra, chỉ làm cho đoạn thủy cùng chuyển diệt hộ tống Đường Tam mới trở về Đường Môn. Không nghĩ tới Đường Tam mới chung quy là thiếu niên tầm tính, không chịu nổi tính tình, không chờ đến bên kia Huyền chủ kế hoạch kết thúc, liền không kịp chờ đợi bắt đầu đối Đường Tuyệt điều tra. Sau đó, liền thành bộ dáng như hiện tại. Dù không biết trong đó nội tình như thế nào, nhưng Đường Tuyệt chủ động chết tại Đường Tam Mối trên tay, đó chính là trước mắt kết quả. Kết quả này để Đường Môn bên trong người khó mà tiếp nhận, cũng làm cho phía dưới người nào đó hận lên mặt ra. Có lẽ trong mắt hắn, Đường Tam Mối sợ rĩ giết Đường Tuyệt, mặc ra chiếm cực lớn một bộ phận nhân tố. Đến cùng vẫn là muộn một bước. Tân Dương suy nghĩ khẽ nhúc nhích, đoạn văn thạch hóa thành một đạo lưỡi dao hành không đạo qua. Bốn phía dây quanh dây kéo bị quét qua mà đứt, sau đó Huyền Tiễn song kiếm nhẹ nhàng nâng lên, bày ra một cái cổ quái tư thế. Dương tay. Đột nhiên xuất hiện một tiếng uống, ngăn lại phía dưới tiến thêm một bước thế công, cũng làm cho Huyền Tiễn thu hồi song kiếm. Đường Đại Tiên Sinh, ngươi cuối cùng chịu ra mặt. Huyền Tiễn đem song kiếm thu nhập trong vỏ, nói: "Mộc Diên ngay phía trước, một tòa lầu các đỉnh, một bộ thanh ý điề, dưới cẩm có ba sợi râu dài đường môn chi chủ, Đường Đại Tiên Sinh đường xuất biển, rốt cục ra mặt." Đường Mộ như không ra mặt nữa, những đệ tử này tại Huyền Tiễn Tiên Sinh dưới kiếm sợ khó có sinh cơ. Đường Đại Tiên Sinh nhìn qua kia ngừng đứng ở không trung mục diền, không hề bận tâm khuôn mặt bên trên nhìn không ra trong lòng cảm xúc, chỉ nghe hắn nói, mặc gia chính là ta Đường Môn Minh Hữu, Huyền Tiễn Tiên Sinh một lời không hợp liền muốn ra sắc kiếm, có chút không nể mặt mũi đi. Đường Đại Tiên Sinh cớ gì nói ra lời ấy? Tần Dương đứng ở Huyền Tiễn phía trước, cười nhạt nói, nếu nói không nể mặt mũi, Quý Môn Đường ngủ ra mới thật sự là không nể mặt mũi. Nhìn tư thế kia, là muốn dùng câu khóa đem bản tọa cùng Huyền Tiễn sinh sinh kéo xuống, Huyền Tiễn cũng bất quá là bình thường ứng đối thôi. Mà lại, nếu là Huyền Tiễn coi là thật dưới kiếm không lưu tình, lấy kiếm thuật của hắn, tại đường đại tiên sinh lên tiếng trước đó đã đem thuộc hạ đều lục tận. Câu nói này, ngược lại là tình hình thực tế. Huyền Tiễn kiếm pháp lấy giết chóc làm đầu, luận sát khí, tần dương đệ thập tứ kiếm đều không nhất định so ra mà vượt, vị này dù sao là chân chính một kiếm một kiếm chém chết chí ít vạn người nhân nhân. Sắc khí kia so với lâu tốc chiến trường chiến tướng đều có khi còn hơn. Lấy kiếm thuật của hắn tạo nghệ, căn bản không cần bày ra tư thế, song kiếm mới ra, chính là gió tanh mưa máu, bày ra tư thế cũng bất quá là vì làm ra cảnh cáo cùng dẫn đường đại tiên sinh ra thôi. Nếu không phải là bày ra át chủ bài sát chiêu tư thế, vị này sớm liền đến đường đại tiên sinh còn chưa nhất định chịu lộ diện đâu. Đường đại tiên sinh nhìn xem cái này đứng tại huyền tiễn trước người, cầm qua quyển chủ đạo thiếu niên tóc trắng, hai mắt có chút nheo lại, các hạ chính là tiếp nhận Huyền chủ Mặc Gia Tân Nghiệm thủ lĩnh, một trận chiến dẫn tới vạn người thương thương dương quân Tần Dương. Thương Dương quân, trên giang hồ đối Tần Dương vị này Mặc Gia Tân Nghiệm thủ lĩnh xưng hô. Thiên Nam đạo Thâm Sơn chiến dịch, Tần Dương lấy trảm võ đạo chém giết U Minh giáo địa ngục đạo, đại hạ tính võ ti diệp quân phòng, đại huyền thiên cung lôi bộ đứng đầu lôi vương, lại chém đầu dự vương, một mồi lửa để hơn vạn đại hạ tướng sĩ thương gãy, thanh danh lan truyền lớn. Cái này Mặc Gia mới xuất hiện cửu toán tiếp nhận Huyền chủ trở thành tân nhiệm Mạc gia thủ lĩnh người trẻ tuổi, nơi hắn đi qua, đi sự tỉnh, bạch cốt trải đường, để nó đạp trên đối thủ tử thi tiến lên, thật là không rõ, cho nên lấy quan danh vị thường, sáng. Về phần cái này con chữ, Mạc gia cùng Đại Huyền Thiên cung đối địch, Thiên cung có thiên quân, Mạc gia tần dương nhất chiến thành danh, đánh giết Thiên cung Lôi vương, khi cùng trời quân đạt song song, cho nên lấy gọi là Thương Dương quân. Bất quá tần dương đối cái ngoại hiệu này lại là tương đương không ư? Cái này nhìn như vẻ nho nhã, lại rất có bức cách ngoại hiểu, trên thực tế tương đương không rõ. Thương chữ dùng tại con nhỏ chết yểu hoặc vì nước người chết trận, cũng có đột tử chi ý. Tần Dương tuổi vừa mới 19, dù đã trưởng thành, nhưng cũng còn có thể được xưng tụng một tiếng thiếu niên lang. Thương chữ dùng tại Tần Dương trên đầu, khó tránh khỏi có nguyên do Tần Dương tráng niên mất sớm hiềm nghi. So với Thương Dương quân, huyết thủ nhân độ dạng này gọn gàng dứt khoát tiếng xấu ngược lại không có gì nguyên do ý vị. Không có cách Ai kêu Tần Dương trải qua mấy ngày nay hành xử thủ đoạn quá mức tàn nhẫn nữa nha. Nhất là mượn Triều Đình chi thủ diện thương Tùng kiếm phái cả nhà sự kiện kia, càng làm cho giang hồ nhân sĩ, Triều Đình đại viên môn đều kính thức đến Tần Dương độc ác thủ đoạn, giống loại kia sáng loáng tiếng xấu, nhưng không có mấy người dám chân chính nói ra miệng. Hiện trên giang hồ mỗi ngày chết trong đám người, 10 cái có 5 cái cùng Mặc gia có quan hệ, chết người không phải Mặc gia người, chính là người nhà họ Mặc giết. Triều Đình cùng Mặc gia chém giết ngay tại dần dần ấm lên. Không có nhiều người chán sống muốn lấn vào tiến trận này chém giết bên trong. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng liền dám như thế ám đâm đâm dùng ngoại hiệu nguyên rủa một chút Tần Dương, mà không dám chân chính cùng vị này mặc ra mới thủ lĩnh đối tuyến. Mà bây giờ, Đường Đại Tiên Sinh nói ra thương dương quân chỉ dành, cũng là rõ ràng biểu lộ bất mãn của mình. Trực tiếp xâm nhập nội bảo, để Huyền Tiễn dùng sát chiêu cảnh cáo, Đường Đại Tiên Sinh tự nhiên bất mãn. Bất quá hắn lớn nhất bất mãn vẫn là Đường tự chết. 10 năm trước Đường Thanh Phượng chết rồi, 10 năm sau hôm nay, Đường Tuyệt lại chết rồi. Đường Môn Sáu huynh đệ thủ tốc tìm thâm, bây giờ chết mất hai cái, để Đường Môn huynh đệ cực kỳ bĩ thường, cho nên ngay cả Hoài Nghi cũng muốn điều tra Đường Tuyệt mặc ra cũng nhận giận chó đánh mèo. Mới hạ lệnh Đường Ngũ ra như thế, hiện tại Đường Đại Tiên Sinh cũng không thể nghi ngờ bởi vậy đối mặc gia sinh ra bất mãn, chỉ là không giống Đường Năm như vậy bộc lộ cùng biểu thôi. Như trên đời không cái thứ hai thương dương quần, kia Đường Đại Tiên Sinh nói tới người chính là bản tọa. Tần Dương thoải mái đáp ứng cái ngoại hiệu này, nói: "Ban tọa lần này tới mục đích, Đường Đại Tiên Sinh cũng nên đoán được mà. Điều tra đã chết cừu toán thành viên Đường Thanh Phượng nguyên nhân cái chết, cùng nghi cách truy hồi Đường Thanh Phượng chỉ qua lệnh, đây chính là bản tọa mục đích." Mong rằng Đường Đại Tiên Sinh cho cái thuận tiện. Chương 232: Đường Đại Tiên Sinh. Cầu thí điều tra. Ta tứ ca đã chết rồi, các ngươi chẳng lẽ còn muốn nghiệm thi?" Phía dưới truyền đến phẫn âm thanh hô to. Nội bảo trên tường thành Trừng 30 tuổi đường môn ngũ gia đường càng nổi trận lôi đình, nếu không phải đường đại tiên sinh ở đây, đoán chừng hắn lại muốn hạ lệnh công kích. Tân Dương cũng mặc kệ đường càng như thế nào nổi giận, hắn chỉ thấy đường đại tiên sinh, ánh mắt sáng rực, một cái luyện thần võ giả, một người thông minh, hắn chết tại một cái khôi lỗi trên tay, thuyết pháp này, đường đại tiên sinh người tin không? Phía trước cũng đã nói, trừ phi đường tuyệt tự nguyện chịu chết, nếu không cho dù đường ta mới thao tung đấu khôi đánh lén, luyện thần võ giả chân khí hộ thân cũng sẽ ứng kích mà phát. Bảo hộ đường tuyệt an toàn. Như vậy đường tuyệt tự nguyện chịu chết tỉ lệ lớn bao nhiêu đâu? Cơ hồ không có. Cho dù đường tuyệt muốn tự chứng trong sạch, cũng sẽ không dùng như thế không lý trí phương thức. Dạng này có thể có làm được cái gì? Để đường ta mới trên lưng tội giết người tên, vẫn là để đường đại tiên sinh đau mất tay chân. Đường Mộ biết sự thật này để người khó mà tin được, nhưng tứ đệ đích thật là y nguyên chết. Đường đại tiên sinh hồi đáp, về phần cái khác, đường Mộ cũng là không còn lòng dạ quan tâm, cũng không xen vào. Hai người ánh mắt cách không gần khoảng cách tương đối, Tần Dương từ Đường Đại Tiên Sinh trong mắt nhìn ra quyết ý cùng kiên cường, trong lòng của hắn minh bạch muốn điều tra, sợ là khó. Cái này khó, không chỉ là bởi vì đường tuyệt bỏ mình, vẫn là bởi vì Đường Đại Tiên Sinh sẽ không để cho Tần Dương cứ như vậy tra được. Thân là đường môn chi chủ, Đường Đại Tiên Sinh không phải người ngu, người ngu cũng không làm được đường môn chi chủ. Tần Dương nói tới điểm đáng ngờ, Đường Đại Tiên Sinh tự nhiên rõ ràng, cũng có hoài nghi. Hắn hẳn là tự mình kiểm tra qua đường tuyệt thi thể, cũng xác nhận chết người là đường tuyệt bản nhân. Sau đó, hắn liền quyết định đình chỉ điều tra, cũng ngăn cản người khác tra được. Khó Á Tần Dương trong lòng thở dài, chỉ có một cái lý do có thể giải thích đường tuyệt vì sao muốn chịu chết, cũng có thể giải thích đường đại tiên sinh vì sao ngăn cản điều tra. Đó chính là đường tuyệt đích xác cùng đường thanh phượng cái chết có quan hệ, bởi vì hại chết đường thanh phượng, đường tuyệt một mực lòng mang ngày nấy, tại phát hiện đường tam mới hoài nghi hắn thời điểm. Hắn liền dứt khoát lộ ra sơ hở, Mượn đường Tam mới chi thủ giải thoát. Lý do này kỳ thật có chút hoang đường, tại lũ kinh phản bội tần dương trong mắt chính là lời nói vô căn cứ, nhưng Đường Đại Tiên sinh nguyện ý tin tưởng. Tại xác nhận chết người là Đường Tuyệt vốn người về sau, Đường Đại Tiên sinh nguyện ý tin tưởng Đường Tuyệt là bởi vì ấy nãy mà tự nguyện chết tại Đường Tam Mối trong tay, bởi vì Đường môn sáu huynh đệ ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Sau đó tại xác nhận lý do này về sau, Đường Đại Tiên sinh lựa chọn giấu giếm chân tướng. Để đường tuyệt cứ như vậy mang theo nỗi băn khoăn chết đi. Bởi vì người đã chết cuối cùng đã chết rồi, người sống lại còn sống. Đường Đại Tiên Sinh không muốn bởi vì hai cái huynh đệ nguyên nhân cái chết, mà để còn sống ba cái huynh đệ ly tâm. Đường Tuyệt nếu thật là hại chết Đường Thanh Phượng chân hùng một trong, như vậy Đường Môn sáu huynh đệ ở giữa tình nghĩa liền xuất hiện một vết nứt, một đạo không hoàn mỹ vết rách. Đường Tuyệt có thể phản bội huynh đệ ở giữa tình nghĩa, ai ngờ các huynh đệ khác có thể hay không? Ba người khác đều có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Cứ việc ý nghĩ như vậy rất buồn cười, nhưng lại vô cùng có khả năng xuất hiện tại còn lại 3 bộ não người bên trong, chí ít, Đường Đại Tiên Sinh đã cảm thấy bọn hắn sẽ như vậy nghĩ. Phản bội loại chuyện này, đã là có lần thứ nhất, ai ngờ sẽ có hay không có lần thứ hai. Chí ít tại Đường Tuyệt Phản bội trước đó, không ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ hại chết Đường Thanh Phượng. Cái này cũng có thể chính là quá mức hoàn mỹ tình cảm huynh đệ tại xuất hiện khe hở về sau mang tới một chút lo được lo mất đi. Cho nên Đường Đại Tiên Sinh chọn ngăn cản điều tra. Cho nên Tần Dương sẽ nói khó. Địch Nhân Lưu kế không thể nói bí ẩn, cũng không thể nói nhiều kỳ, Tần Dương hai ba lần liền có thể đem đoán cái đại khái, lại đánh trúng chỗ yếu hại, mượn đường đại tiên sinh cùng toàn bộ đường môn chi thủ, ngăn cản Tần Dương. Đây là đơn giản lại khó phá Dương Lưu. "Thôi, Tần Dương thằn nói, đã đường đại tiên sinh nói như vậy, kia chuyện này cứ như vậy nấp hổng kết luận đi. Bất quá, bản tọa muốn gặp một lần đường ta mới, có thể hay không?" Đường đại tiên sinh nghe vậy, hờ hững chi sắc giảm xuống. nói, Đường Tam mới bợ vì dính liễu giết chết tứ đệ, trước mắt bị giam giữ tại nát mây lâu, thần sư giả như nghĩ gặp hắn một lần, Đường Mộ có thể phái người mang người tiền đến. Thấy Tần Dương minh bạch chính mình ý tứ, Đường đại tiên sinh cũng không còn lấy thương dương quân chi danh xưng chi, cố ý cầm danh hiệu giết Tần Dương. Làm phiền. Mục Diên chậm rãi giảm xuống, nội bảo trên tường thành đường càng thấy hình, có loại có loại hạ lệnh lại công xúc động, nhưng hắn vừa ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Huyền Tiễn kia giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Trong lòng run lên, hấn xuống xung động trong lòng. Hai người rơi xuống trên tường thành, Huyền Tiễn nói ra, "Thủ lĩnh, ta liền không bồi ngươi đi nhìn đường ta mới." Đường Lao Từ nói thế nào đều cùng ta từng có một trận giao tình, ta chính là cho hắn tháp nén hương đi. "Được." Tần Dương cùng Huyền Tiễn thác thân mà qua, tại một cái đường môn đệ tử dẫn đường hạ, hướng đường ta mới bị tụ chi địa, nát mây lâu bước đi. Tại hắn sau khi đi, Huyền Tiễn cùng Phương Sa đường đại tiên sinh liếc nhau một cái, cười nói, "Đường đại tiên sinh, không ngại a?" Đường Đại Tiên Sinh không nói lời nào, chỉ là biến mất tại nóc nhà. Không nói lời nào, coi như là ngầm đồng ý Huyền Tiễn phối hợp tiến nội bảo, hướng về nội bảo thiên cơ đường, cũng chính là đường Đại Tiên Sinh chiêu đãi khách nhân chính đường bước đi. Hắn cùng đường tuyệt từng có giao tình, cũng đã tới đường môn mấy lần, là lấy cho dù không người dẫn đường, cũng hoàn toàn nhận biết con đường. Tiến vào thiên cơ đường về sau, Huyền Tiễn nhìn thoáng qua bảy ở chính đường trung ương quầy tải, cười cười, xuất ra hồ lô rượu cách không mời rượu, "Đừng, đường, đường lão tứ" Mặc dù ngươi khi còn sống từng có bán bạn rượu hiếm nghi, nhưng ta đại nhân đại lượng, liền để cái này hiềm nghi theo gió mà qua đi." Nói, hắn uống miếng rượu, đi đến bàn trước, nhặt lên hương nhóm lửa, lễ vài cái. Tại tế bái thời điểm, Huyền Tiên thần niệm lặng yên xuất thể, thăm dò vào trong quan tài, dò xét đường tuyệt lưu lại thi thể. Bái xong dân hương, Huyền Tiên tới lui hồ lô, trực tiếp đi ra thiên cơ đường. Tại cửa ra vào, Đường Đại Tiên sinh thân ảnh lặng yên xuất hiện, lạnh lùng nói, "Dò xét xong rồi." Xong. Huyền Tiễn cũng không thèm để ý hành vi của mình bị vạch trần, đối đường đại tiên sinh cười cười, từ bên cạnh hắn đi qua. Đường đại tiên sinh thừ lỗi, xem ra người nhà họ Mặc vẫn là không từ bỏ. Tại đường đại tiên sinh phía sau, một cái mặt trắng không râu trung niên nhân xuất hiện, nói: "Việc quan hệ cừu toán cái chết, còn có chỉ qua lệnh hạ lạc, người nhà họ Mặc đương nhiên sẽ không bỏ rơi." Đường đại tiên sinh nói: "Đừng nhìn cái này Huyền Tiễn bề ngoài phóng đãng, tựa như trừ giết người cái gì cũng sẽ không." Trên thực tế hạ mặc thất kiếm bên trong, người này ẩn tàng phải sâu nhất, hắn thông qua giết người rèn luyện ra cực mạnh trực giác, đồng thời căn bản tâm pháp cực kỳ tà dị, mười phần khó chơi. Đường đại tiên sinh quay người, hướng về trung niên nhân nói, "Nhị đệ, phái người nhìn lấy bọn hắn, ta đoán chừng bọn hắn sẽ tại cái này lưu mấy ngày, sẽ không như thế rời đi." "Ta biết." Đường Môn lão nhị, Đường đại tiên sinh thủ tịch túi khôn đường chí gật đầu nói, "Chỉ là đại ca ngươi làm như thế, khi thật sự tất yếu phải sao?" Chương 233: Điều tra. Làm Đường Môn thủ tịch tối khôn, đường trí tại võ học bên trên không bằng Đường Đại Tiên Sinh, cũng không kịp Đường Tuyệt, nhưng trí lực bên trên lại không kém ai. Đường Đại Tiên Sinh dự định, tần dương người ngoài này đều có thể tùy tiện đoán được, đường trí cái này người một nhà, càng là rõ ràng. Cho nên hắn hỏi, cần thiết sao? Lão ngu thiếu chim mà xúc động, lão lục tuổi nhỏ lại không kinh nghiệm, để bọn hắn biết được nội tình, ngược lại là thêm phiền, liền để chuyện này như vậy chấm dứt đi. Miễn phải huynh đệ chúng ta tổn thương tình cảm." Đường Đại Tiên Sinh nói. "Nhưng là đại ca, chuyện này tại ngày sau nếu là bị người khác lấy ra, ngũ đệ lục đệ nhận tổn thương lớn hơn." Vậy ta liền đợi đến kia châm ngồi người nhảy ra. Đường Đại Tiên Sinh ngứ hàm thâm ý, cũng không biết là nói tần dương bọn người, còn là nói người khác. Nát Mê Lâu, ở vào đường ra bảo vắng vẻ vị trí, là một tòa chỗ giữa lầu các. Cái này lầu các dùng để xử phạt số phạm môn quy đệ tử. cũng không phải là đường môn dùng để giam giữ địch nhân hoặc là nội bộ yếu nhất ám lao, Đường Tam mới bị giam ở đây, nói rõ đường đại tiên sinh trên thực tế cũng không có đem nó xem như hung thủ giết người ý nghĩ. Tần Dương nhìn thấy Đường Tam mới thời điểm, cái này năm nay gần 18 thiếu niên bản thủ, lẻ loi trơ trọi núp ở diện bích thất nơi hẻo lánh, nhìn thấy Tần Dương đến, cũng không quá mức phản ứng. Ngày đó cái kia trầm ổn mà không mất đi thiếu niên ý khí Đường Tam mới, ngắn ngủi mấy ngày sau, lại phản phất thành một cái mất sinh khí con rối. Đường Sư Đệ, xem ra ngươi đã đánh mất đầu trí." Thần Dương nhìn xem Đường Tam mới, có chút thương hại nói. Đến cùng là chân chính 17 tuổi thiếu niên, không phải Tần Dương cái này cái linh hồn bên trong đốt lấy kiếp trước gần 30 năm ký ức hàng gái, tao ngộ đã kích, hiện tại không gượng dậy nổi. Đường Tuyệt cùng Đường Tam mới quan hệ rất tốt, Đường Thanh Phượng bị giết thời điểm, Đường Tam mới mới 7 tuổi, bất quá là cái ước mơ Đường Thanh Phượng hài đồng. Đường Tuyệt tồn tại, rất tốt đền bù phần này ước mơ. Thay thế đường thành phượng trở thành đường tam mới sinh mệnh không thể thiếu tồn tại. Mà bây giờ, đường tuyệt chết rồi, chủ động chết tại đường tam mới trong tay. Phải chăng bị động đã không trọng yếu, thiếu niên này lầm vào mình nội tâm lồng giam, bản thân phong đóng lại. Thiếu niên tâm tính, quả là khuyết thiếu lịch luyện a. Tân Dương chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu lấy ý chí xâm lấn đường tam mới ý thức. Lấy đường tam mới phát hiện ở tâm lý tình trạng, muốn hỏi ra cái căn nguyên đến không là không được, nhưng quá tốn thời gian, cho nên thân nghĩ Thần thức xâm lấn, Đường Tam mới phảng phất lại trở lại ngày đó, đứng tại đường việt trước người. Quá khứ ký ức xông lên đầu, mỗi một cảnh tượng, mỗi một bức tranh, đều như ở trước mắt. Hắn hé miệng, lấy mười phần khu khốc tiếng nói, đem ngày đó tràng cảnh từ từ nói tới. Cùng Tấn Dương trước đó tổng kết phải đồng dạng, Đường Tuyệt là cố ý chết tại Đường Tam Mới trong tay. Ngày đó, Đường Tam Mới mang theo thân mang thiên kiếp chiến giáp đấu khôi tiến đến chất vấn Đường Tuyệt, Đường Tuyệt nhưng thật giống như đối Đường Tam Mới chất vấn sớm có đón trước. Hắn rất dứt khoát thừa nhận mình hại Đường Thanh Phượng, cũng tại răm ba câu ở giữa, nhẹ nhõm kích thích Đường Tam Mối lửa giận, sau đó từ bỏ phòng ngự, chủ động chết tại thiên kiếp chiến giáp phối trí trên lợi trảo. Cái này rất như là cố ý chịu chết chuộc tội thiết mục, cho nên đang hỏi ra đường tuyệt trước khi chết tưởng tình về sau, Đường đại tiên sinh rất dễ dàng liền kết luận Đường tuyệt là lòng ma ngày nấy, muốn mượn Đường Tam Mối chi thủ giải thoát. Tổng thể mà nói, hoàn toàn đối phải lên một cái muốn chuộc tội người hành vi, cũng phù hợp sự thật logic. Cái này rất bình thường. Nếu là dễ dàng như vậy tìm đến sơ hở, kia Đường Đại Tiên Sinh đã sớm tìm được. Kỳ thật toàn bộ sự kiện tương đương đơn giản, thậm chí có chút thô bạo, chính là Đường Tuyệt chủ động chết tại đường Tam Mối trong tay. Tra cứu kỹ càng, cái này sự tình đơn giản kỳ thật có chứ giải thích thêm, thậm chí không bài trừ nổ chết khả năng. Chân chính để chuyện này nấp hòm kết luận, để Đường Đại Tiên Sinh tin tưởng không nghi ngờ, chủ yếu vẫn là Đường Tuyệt chết. Đường Tuyệt là thật chết rồi. Đường Tuyệt bất tử hoặc giả chết, kia hết thảy cũng có thể Nhưng Đường Tuyệt là thật chết rồi. Điểm này, Tần Dương tin tưởng Đường Đại Tiên Sinh sẽ không kiểm tra sai, đương nhiên, hắn tự thân cũng sẽ nghĩ biện pháp nghiệm chứng. Đường Tuyệt vừa chết, kia đây hết thảy liền đều hết thảy đều kết thúc. Thân thể hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ về sau, Vong Mệnh Thủy cũng lên không được bất cứ tác dụng gì. Đường Tuyệt coi như cùng U Minh Giáo có cấu kết, phải đến đại lượng Vong Mệnh Thủy, cũng vô pháp đem một bộ tử thi pha thành. Chẳng lẽ là đoạt xá? Tần Dương lại nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là đoạt xá. Tu thành nguyên thần về sau, võ giả có thể để nguyên thần xuất thể, tựa như ngày đó Lôi Vương lấy nguyên thần hóa thành Lôi thần công kích Trần Dương. Đã có thể xuất thể, như vậy liền có thể nhập thể, luyện thân hậu kỳ võ giả đã là có nguyên thần đoạt xá năng lực, cứ việc loại này đoạt xá dính đến độ phù hợp, bài xích tính, cùng nguyên chủ chống, cự trở đại lượng nhân tố ảnh hưởng, nhưng cuối cùng cho trợ tận nguyên thần võ giả mang đến một loại khác mới khả năng. Trong lịch sử, đoạt xá trùng sinh võ giả không phải là không có. Mặc dù đại bộ phận tại đoạt bỏ sau đều nhận cực lớn thương tích, không thể không lại bắt đầu lại từ đầu, một số người thậm chí ngay cả ý thức đều bị tẩy đi, chỉ để lại một đống ký ức, nhưng cuối cùng vẫn là thành công ví dụ. Vì đoạt xá thành công, thậm chí còn có một số bí pháp phối hợp đoạt xá, tăng lớn xác suất thành công. Đường Tuyệt nếu là âm thầm luyện thành nguyên thần, khả năng này không phải là không có. Nếu như Đường Tuyệt coi là thật có mưu đồ, như vậy mưu đồ của hắn lại là cái gì đâu? Vì ngăn cản điều tra liền trực tiếp bỏ mình Cái này không khỏi cùng quá quá loa, còn không bằng trực tiếp thoát đi. Tần Dương ra nát mây low, đi theo dẫn đường đệ tử đến thiên cơ đường bên ngoài, nhìn thấy bên trên song hương huyền tiễn. Như thế nào? Thoạt nhìn là thật. Từ huyền tiễn nơi này, Tần Dương vẫn chưa đạt được ra ngoài ý định ban án. Nếu là đơn giản như vậy tìm xảy ra vấn đề, Đường đại tiên sinh sẽ không không có phát giác. Có phải hay không là ngươi đoán sai, Đường tuyệt khả năng thật đều chết hết. Huyền tiễn nói. Bài trừ tất cả không có khả năng kia sau cùng khả năng liền là chân tướng, có lẽ Đường Tuyệt là thật đều chết hết. Nhưng còn có một câu, vậy liền gọi càng là không thể nào, liền càng có khả năng. Ngươi cảm thấy Đường Tuyệt là một người thế nào?" Thần Dương nói. "Đường lão tứ à, hắn là một cái hết sức cẩn thận lại mười phần tỉnh táo người." Huyền Tiễn mắt lộ ra hồi ức chi sắc, "Chúng ta thường xuyên uống rượu với nhau, nhưng ta biết, Đường lão tứ chưa từng có say quá, thậm chí chưa từng để rượu tại nó thể nội giữ lại vượt qua hai hơi." Đường Môn có tứ tuyệt ám khí, sát khí, kiếm khí, độc khí, đường lao tứ thiện ám khí, cũng thiện độc thuật, cái này dùng ám khí, trên thực tế đối thủ yêu cầu so kiếm khách còn muốn cực đoan, rượu thứ này, đối với cao thủ ám khí đến nói tuyệt không thể dính. Cho nên ta sớm liền phát hiện, mỗi lần uống rượu thời điểm, đường lao tứ đều sẽ thực trước ăn vào giải rượu hoàn, rượu vào trong bụng cũng bị trốn thoát tự kình, mỗi lần ta đều uống thống khoái, mà hắn nhưng xưa nay không uống thống khoái qua. Cho nên hắn một mực đang tìm không thoải mái. Thần Dương nói: "Chương 234, Dựa Vương Tôn Tuyết Tư. Cùng bạn diệu uống rượu với nhau, nếu không vị thông khoái, đó chính là tìm không thoải mái. Hay là hắn là có mưu đồ khác?" Nghĩ cùng lúc trước mặc gia cứ điểm bị U Minh giáo người tiết lộ cho Tĩnh Vô Ti, Đường Tuyệt vô cùng có khả năng chính là cùng U Minh giáo hợp mưu ám hại Đường Thánh Phượng. Chân chính căn bản vẫn là tại U Minh giáo, môn phái này mục đích mới là mấu chốt." Thần Dương trầm ngâm nói: "Như Đường Tuyệt quả nhiên là chịu tội tự sát." Kêu tự nhiên hết thẻ đừng nói. Nếu không phải, kêu mục đích 8-9 phần 10 liền cùng Ú Minh giáo có quan hệ. Như thật có mưu đồ, chúng ta chính là tới qua chế. Huyền Tiến Đạo. Đường tuyệt đã chết 5 ngày, nhanh gần đầu 7. Cái này 5 ngày tần dương bởi vì chữa thương cùng xử lý mặc ra sự vụ mà không thể tới lúc đổi tới. Nếu có cái gì mưu đồ, hiện tại hắn cũng đã tiếp cận kế hoạch thành công giai đoạn. Là qua chế. Bất quá, chỉ ít đường tuyệt còn chưa thành công, không phải sao. Tần Dương ngược lại vẫn ôm một chút hy vọng, chỉ vì đường tuyết còn chưa thành công. Coi như hắn thành công, chỉ cần có thể kịp thời chặn đứng hắn, vậy liền còn có một cái biện pháp giải quyết vấn đề, chính là vũ lực. Từ xưa đến nay, vũ lực là giải quyết vấn đề thô bạo nhất biện pháp, cũng là nhất hành vi hữu hiệu biện pháp. Lên tới quốc gia, hạ đến người, tại những phương pháp khác vô dụng tình huống dưới, cuối cùng đều sẽ dùng đến vũ lực. Cái này đơn giản thô bạo biện pháp là mãi mãi cũng sẽ không quá mượn. Tây thuộc nói, Ngũ độc giáo So với Tây Bảo Mã ở Đường môn, Ngũ Độc giáo ở lại hình thức càng thêm tán loạn, cũng tương đối nguyên thủy. Giáo chúng xây phòng chúc chúc lâu ở vùng núi ở giữa, trải rộng sơn linh chỗ. Ngũ Độc giáo cái này từ miêu tộc người tạo thành môn phái kỳ thực là đối bên ngoài xưng hô, trên thực tế, Ngũ Độc giáo chính là miêu tộc, nó giáo chủ chính là miêu tộc tộc vương. Lúc này, tại Ngũ Độc giáo trong sân cốc, giáo chủ Lam Nguyệt Phượng Hoàng, lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh xanh xám mà nhìn xem trên mặt đất năm bộ thi thể. Trong mắt chàn đầy không cầm được nộ khí Năm nay 45 Lam Nguyệt Phượng Hoàng đã tới trung niên Nhưng mà nhờ vào cường hãn tu vi võ đạo Nàng âm thanh dung mạo xem ra 30 không đến Ra thịt thổi qua liền phá Vân phong cao ngất, ngông như nửa tháng Tràn ngập thành thục phong tình Nhưng bây giờ, vị này phong vận 10 phần ngũ độc giáo chủ Miu tộc tộc vương bộ ngực kịch liệt chập trùng Lộ vẻ dẫn ở dữ 5 tên đệ tử bị giết Dược vương bị bắt Tại cái này tây thuộc chi địa Còn là lần đầu tiên có người lặng yên tiến vào ta miêu tộc nội địa, giết người, bắt người, lại không kinh động bất luận cái gì giáo chúng. Bản Vương thượng vị về sau, cũng là lần đầu tiên gặp được bực này khuất nhục sự tình. Miêu tộc nội địa nhìn như lòng lẹo, kỳ thực một mực có khó có thể dùng xem xét biết trạm gác ngầm tồn tại. Miêu tộc người am hiểu luyện cổ, cũng am hiểu ngữ chủng, cái này nội địa bốn phía có người miêu bội dưỡng tròn âm chủng tồn tại, ngoài lòng trong trận. Những này tròn âm chủng có thể phát ra nhỏ bé không thể nhận ra sóng âm. cùng mầm trong thân thể cổ trùng lẫn nhau, sắp nhận cổ trùng đẳng cấp. Cổ trùng cấp bậc chưa đủ người tiến vào đặc biệt phạm vi, tròn âm trùng liền sẽ báo động, đưa ra cảnh cáo. Miêu tộc nội địa sơn cốc bắt đầu từ nguyên điểm hướng ngoại chia từng tầng từng tầng khu vực, mỗi một tầng khu vực đều có phân chia đẳng cấp cấp độ, hình thành một cái chặt chẽ giỏ sét lưới. Nhờ vào đây, trong lịch sử có cường nhân cưỡng ép xâm nhập miêu tộc nội địa, lại từ không một người có thể lặng yên chui vào. Cái này lịch sử ghi lại ở hôm nay bị một cái tác nhân cho lặng lẽ phá. Lam Nguyệt Phượng hoàng phẫn nộ cũng là có thể nghĩ. Lam Nguyệt Phượng hoàng đôi mắt xinh đẹp hàm sát, khí cơ ba động, lặng lẽ nhìn về phía một bên đứng xuôi tay miêu tộc nữ tử, Bạch Thủy Nguyệt, ngươi phụ trách đóng giữ cùng Tuần Sát, lại đối tác nhân gia vào toàn không hay biết, nếu là không cho bản vương một cái công đạo, nói không chừng liền phải đi vạn độc trong động đi một lần. Nói lên vạn độc động, tên gọi Bạch Thủy Nguyệt miêu tộc nữ tử vội vàng quỳ xuống, kinh hoàng nói, bẩm tộc vương, tác nhân dù đã rời đi, nhưng nó giết người vẫn là lưu lại vết tích. Năm người này đều là ám khí rất chết, hiện trường còn có kịch độc lưu lại, cái này tác nhân có thể là Tây thuộc đạo một cái khác thế lực người. Ám khí, kịch độc, Đường Môn Lam Nguyệt Phượng hoàng một đôi mắt vượng nhắm lại, ngầm lấy tinh quang hạ lệnh, lấy Lam Tử, đỏ ba vị trưởng lao đến đây, điểm đủ nhân thủ, Bản Vương muốn tiến đến gặp một lần Đường Môn đường lớn, xem hắn đối kia tác nhân có lời gì nói. Miêu tộc tộc vương ra lệnh một tiếng, toàn bộ miêu tộc đều bắt đầu chuyển động, bốn phía có giỏ sét tác dụng cổ trùng tại thăm giỏ. Nắm lấy loan đao miêu tộc đao vệ khắp nơi tuần sát, còn có từng cái cao thủ lấy tinh thần lực lục soát ngoại nhân. Cái này Tây thuộc đạo tiểu tộc một khi động, nó năng lực hành động có thể gọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Nhưng mà, coi như lại nghiêm mật lưới, cũng không phòng được người một nhà phản bội. Tại tầng tầng la vọng vây quanh phía dưới, một bóng người không nhìn cổ trùng tâm rõ, tại rất nhiều miêu tộc cao thủ tinh thần lực dưới sự tìm kiếm tùy ý tới lui, đối người miêu tuần sát lộ tuyến cũng rõ như lòng bàn tay. Hắn từ miêu tộc nội điệu ra, mang theo một cái sắc mặt trắng bệnh chung nhân nhân, tiến vào sớm liền an bài tốt sân động. Một tiếng vang trầm, Dư Vương Tôn Tuyết Tư bị tùy ý ném trên mặt đất. Khụ khụ. Tên là Dư Vương, kỳ thực càng giống một cái ma bệnh Tôn Tuyết Tư kịch liệt ho khan mấy tiếng, lồng ngực chập trùng, thở hổn hển nhìn về phía bắt đi mình người bịn mặt, chất vấn: "Ngươi rốt cuộc là ai? Trên người của ngươi có miêu tộc cổ chủng, nhưng miêu tộc người là nhất định không dám phản bội." Miêu tộc người, cho dù có một cái hai cái kẻ phản bội. cũng cuối cùng đảo thoát không được tộc vương chế tải. Chỉ vì miêu tộc cổ trùng tồn tại thiên nhiên khắp tinh, mà nạ cổ tinh liền tại tộc vương trên thân. Một khi tộc nhân phản bội bị phát hiện, tộc vương chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể để tộc trên thân người cổ trùng bạo động, sinh tử lưỡng nan. Miêu tộc người đều là người cổ tương sinh, sinh mệnh cùng cổ trùng nối liền thành một thể, cổ trùng bạo động hạ trạng, phàm là đối luyện cổ có biết người đều sẽ không muốn trải nghiệm. Không sai, trên người ta đích xác có miêu tộc cổ trùng. Người bịt mặt trầm thấp cười nói, nhưng là có câu lời nói được tốt, người không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi, Tả Hữu bất quá là chết, ta đã không sợ chết, như vậy cổ trùng bạo động phản phệ tự nhiên cũng không cho sợ chi. Chỉ cần chết được đủ nhanh, cổ trùng phản phệ liền không cách nào tra tấn đến người, vị này che mặt lão ca đạo lý đơn giản thô bạo, để tôn tuyết tư không lời nào để nói. Ngay cả tự sát đều nghĩ kỹ, như vậy cho dù là miêu tộc người, cũng có thể không sợ tại tộc vương uy hiếp. So với ta, Ngươi vẫn là ngậm lại chính ngươi đi. Tôn Tuyết Tư, 6 năm trước, ngươi trốn được truy sát, nhờ bao che tại Ngũ Lộc giáo, 6 năm qua bởi vì ta giáo trọng yếu chiến lực không cách nào bắng ra, để ngươi phải dị an sinh. Liền ngay cả ta, cũng là hoa dòng dã thời gian 6 năm mới có thể nghĩ đến biện pháp đưa ngươi cầm giá tới. Hiện tại, không người nào có thể cứu ngươi, thực thời liền bàn giao ra hướng thiên thượng thì phương thuốc, hay là thử một chút thủ đoạn của ta. Được nghe người bịt mặt chi ngôn, Tôn Tuyết Tư trừng lớn hai mắt, trong mắt là liễm không ngừng vẻ kinh ngạc, ngươi ngươi là ưu minh giáo người. Chương 235, ba đồ cổ. 6 năm trước, Tôn Tuyết Tư vẫn là nổi tiếng thiên hạ dược vương, nhận vạn người kính ngưỡng thầy thuốc. Mặc dù thuốc này Vương Xưng Hào là ra chuyện, nhưng hắn cái này một thân y thuật lại là thực sự cao siêu. Tôn gia thế hệ làm nghề y y, tích lũy đại lượng giao tiếp, ý đạo cao nhân lại là thiên hạ thế lực cạnh tranh lôi kéo nhân tài, Tôn Tuyết Tư nửa đời trước, có thể nói là trôi qua như cá gặp nước. tận hưởng nhân thế phồn hoa. Hắn tại đắc ý nhất thời kỳ, có luyện thần võ giả giữ cửa, đại hạ hầu môn thiên kim truy vài, cho dù là hoàng thất tử đệ muốn hắn xem bệnh, cũng được chờ lấy. Bất quá những này đều đã là quá khứ, hiện tại Tôn Tuyết Tư là chỉ có thể nhờ bao che tại ngũ độc giáo kẻ đáng thương. Khi U Minh giáo cường giả đột kích thời điểm, Tôn Tuyết Tư mới hiểu được người khác chí lực, cuối cùng khó mà bảo toàn tự thân, luyện thần võ giả chạy, hầu môn thiên kim chết rồi, hoàng thất tử đệ bỏ đá xuống giếng. Nửa đời trước phong quang đất ý, tại trong một đêm hoàn toàn sụp đổ. Hắn cái này một thân tổn thương bệnh, cũng là tại bị đuổi giết lúc lưu lại. Cuối cùng, hắn cũng là mượn bậc cha chú tích lũy xuống Vân Tỉnh, chạy trốn tới Tây thuộc đạo nhờ bao che tại Ngũ Độc giáo môn hạ, mới giữ được một thân tính mệnh. Ngũ Độc giáo là tồn thủy người Miêu môn phái, tự thành một thể, cho dù là U Minh giáo cũng không làm gì được tại Miêu tộc. Tôn Tuyết Tư ngay tại Ngũ Độc giáo che chở cho, bình thường nghiên cứu một chút y thuật, cũng vì Ngũ Độc giáo để điểm chú ý. rút bọn hắn luyện chế độc dược cổ trùng, chứng minh mình tồn tại giá trị. Đã từng dự vương, liền như vậy bình yên vượt qua 6 năm, cho đến hôm nay lại lần nữa tao ngộ quân minh giáo. À, tựa như như lời ngươi nói, người không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi, Tôn Mộ không muốn chết, lại cũng không sợ chết. Ngươi muốn Tôn Mộ hường các ngươi đầu hàng, kia là người si nói ngọng. Tôn Tuyết Tư cười lạnh nói, lời còn chưa dứt, tan ảnh lóe lên, một cây ám tử sắc linh trạng vật đinh bên trên Tôn Tuyết Tư cái cổ Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy, người bịt mặt đồng dạng đáp lại cười lạnh, trên thực tế, cho dù là ngươi mở miệng, ta cũng không tin ngươi, chúng ta hủy ngươi hết hãy, khó đảm bảo ngươi sẽ không từ đó cản trở. Vẫn là từ trong trí nhớ của ngươi trực tiếp rút ra phương thuốc bảo đảm nhất. Giống như thủy triều ký ức phun lên Tôn Tuyết Tư trong lòng, theo sát phía sau là khổng lồ ý thức, hắn tại thôn phệ đồng hóa lấy Tôn Tuyết Tư bản thân ý thức. Từ trong trí nhớ của ngươi rút ra. Nguyên lai like. Đây chính là cái gọi là từ trong trí nhớ rút ra A Tôn Tuyết Tư lộ ra một nụ cười khổ. Chính xác đến nói, là để ngươi trở thành ta. Đến lúc đó, ngươi chính là ta, ta từ trong trí nhớ mình hiểu rõ hết thảy, không phải đương nhiên sao? Kia linh trạng vật còn có người bịt mặt ý thức, nó sẽ đem tự thân ý thức xâm phụ tại người khác phía trên, đem ý thức của mình bao trùm đến đối phương ý thức phía trên, dạng này, liền sẽ làm cho đối phương thành vị chính mình, một chính mình khác. Tôn Tuyết Tư còn đang khổ cực trèo chống. Nhưng bằng thực lực của hắn, cho dù là có cừu hận tôi hóa, cũng vô pháp chèo chống quá lâu. Ý thức chi tranh, cương đại chấp nghiệm dù có thể chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng đến cuối cùng, vẫn là phải dựa vào thể lượng đến nói chuyện. So với người bịt mặt cái kia khổng lồ ý thức, Tôn Tuyết Tư bản ngã thực tế quá mức không có ý nghĩa. Rất nhanh, Tôn Tuyết Tư ý thức bị ăn mòn, ánh mắt của hắn cùng người bịt mặt đối mặt, bốn mắt đều để lộ ra không có sai biệt ánh mắt. Ăn mòn, xong xong rồi. Nhưng cũng tại lúc này Tôn Tuyết Tư trong ánh mắt chợt hiện vẻ kinh ngạc. Đây là tân sinh Tôn Tuyết Tư đột nhiên thất sắc, hắn vậy mà ở trong cơ thể mình gieo xuống 3 đồ cổ, còn lấy thuốc vương thế ra bí thuật tiến hành tôi hóa. Vị thôn phệ trước còn hạng như thế một tay, đáng hận. 3 đồ cổ, miêu tộc ngũ độc giáo lớn nhất lực sát thương đồ cổ, một khi bộc phát, mấy rằm bên trong không có một mảng cỏ, huyết nục không còn. Chưa đợi Tôn Tuyết Tư nghĩ xong cái này trải qua nguyên chủ điều chỉnh thử 3 đồ cổ lớn bao nhiêu uy năng, trong cơ thể hắn 3 đồ cổ đã bộc phát. Từ xương độc phá thể mà ra, Tôn Tuyết Tư thể nội huyết nhục dẫn đầu bước hơi, lại không phải là vì xương độc cắn vết, mà là tại hắn bị thôn phệ trước đó, đã dùng bí thuật thôi hóa độc cổ, để tự thân huyết nhục vì cổ trùng tế phẩm, đem cổ trùng thôi hóa đến cực hạn. Cái thứ nhất trở thành vật hi sinh là Tôn Tuyết Tư bản nhân, mà cái thứ hai chính là người bịt mặt kia. Soạt. Xương khô rơi xuống đất, huyết thủy vảy xuống, người bịt mặt này bị xương độc đã qua, thân thể nháy mắt hóa thành xương khô huyết thủy, khó thoát tính mệnh. Ba đồ cổ xương độc còn đang tỏa ra, từ trong sơn động tràn ra, tràn ngập bốn phía. Phương viên năm rặng bên trong, tất cổ chi lưu, xương độc những nơi đi qua, sinh cơ tận tuyệt. Ba đồ cổ lấy cực kỳ tốc độ kinh người xóa bỏ năm rặng bên trong sinh linh, để phiến khu vực này trở thành một mảnh tử địa. Đồng thời, tại xóa bỏ chơi toàn bộ sinh linh về sau, xương độc tại tử địa bên trong bồi hồi, quanh quẩn không ngừng, đem nơi đây biến thành một chỗ tuyệt địa. Đáng hận tôn Tuyết Tư, vậy mà dạng này bày ta một tay Triệt địa bên ngoài, một thân ảnh nhìn xem kia quanh quần xương mù tím, trong mắt ngậm lấy thật sâu lệ khí, đây là miêu tộc chí độc ba đồ cổ, Tôn Tuyết Tư đúng là tại thể nội mai phục bực này chí độc chi cổ. Đồng thời, hắn còn cho độc cổ này tăng thêm mới đã tính, để xương độc ở chỗ này quanh quần bồi hồi, cấm tiệt người khác ra vào. Như vậy, ta chính là muốn lấy về Diêm Vương Linh, cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm đến. Kia ám tử sắc linh chặn vật, cũng chính là Diêm Vương Linh, chính là người này gánh chịu ý thức căn bản. Diêm Vương Linh cắm vào người khác tri thể, trong đó ý thức xâm phụ đồng hóa người kia bản ngã ý thức, cũng đem nó ký ức cùng đồng hóa sau ý mới biết lại lần ngươi truyền tồn tại ở Diêm Vương Linh, đổi mới nó bên trong gánh chịu tự thân ý thức. Mới người bịt mặt dù tại đồng hóa hoàn thành thời điểm lập tức bỏ mình, tân sinh tôn tuyết tư cũng mất đi, nhưng tân sinh tôn tuyết tư ý thức cũng đã cùng Diêm Vương Linh đồng bộ hoàn thành, người dù chết, nhưng Diêm Vương Linh bên trong ý thức cũng đã đạt được hướng thiên thượng thị phương thuốc. Chỉ cần người bịt mặt này, một cái khắc cỗ phân thể có thể bắt về Diêm Vương Linh, liền có thể tới tay Phương Thuốc. Nhưng trước lúc này, còn phải chờ xương độc này tan đi. Đang lúc người này tức giận thời điểm, chợt nghe gió tiếng nổ lớn, một đạo tĩnh lệ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, sáng như tuyết đỗ ảnh, chẳng tại đại địa phía trên, bắn ra vô số đá vụn, cũng để mặt đất từng khúc nứt ra. Lam Nguyệt Phượng Hoàng, người bịt mặt lách mình né qua búa ảnh, đưa tay nhấn một cái, bên hông một cái hộp gỗ bên trong bay bắn ra trăm đạo hàn quang. Đồng thời thân ảnh liên tục lắc lư, phân hóa ra chồng chất hư ảnh, chui vào hậu phương rừng cây. Đường đường đường. Lam Nguyệt Phượng Hoàng trong tay ngân búa huy động, mảnh cánh cánh tay lại bộc phát ra ngang nhiên chi lực, đem ngân sắc giải búa múa đến chật như nêm tối. Kia trăm đạo hàn quang đều bị ngân quang ngăn lại, hoặc là bị mẻ tới đất bên trên, hoặc là bắn tới cách đó không xa trên cây, hoàn toàn làm vô dụng công. Bất quá Lam Nguyệt Phượng Hoàng ngăn lại những này ám khí đồng thời, cũng cho người bịt mặt cơ hội chạy trốn. Nàng bị ám khí ngăn như thế một cái trước mắt, người bịt mặt kia cũng là trốn vào trong rừng, không còn bóng dáng. Thấy tác nhân chạy trốn, Lam Nguyệt Phượng hoàng sắc mặt dường như ngưng một tầng mỏng xương, Hàn khí bước người, nhìn xem không thấy bóng dáng rừng cây, nhìn nhìn lại trên mặt đất trên cây cương châm, Bạo Vũ Lê Hoa châm, quả thật là người của Đường môn. Chương 236: Khế cơ bắt giữ. Loé yếu ớt hàn quang cương châm đinh trên tầng cây, Khôi Ngô đại thủ nháy mắt trở nên khô cạn, quen thuộc bên trong liền mất đi sinh khí. hiển nhiên là trên kim mang theo kịch độc. Dạng này kịch độc, Tây thuộc đạo nội trừ ngũ độc giáo, cũng chỉ có đường môn có thể chế tạo. Mà Bạo Vũ Lê Hoa Châm càng là đường môn chuyên môn ám khí. Thực truy chính là đường môn làm. Chỉ là đáng tiếc Dực Vương, Bản Vương cũng không ngờ tới tác nhân lại nhanh như vậy liền hạ độc thủ. Lam Nguyệt Phượng Hoàng nhìn xem xương mổ tím lượn lờ tuyệt địa, thở dài nói: Năm đó cứu Tôn Tuyết Tư trừ trả nhân tình bên ngoài, còn coi trọng Tôn gia y đạo truyền thừa. Từ xưa y độc không phân biệt 6 năm qua có Tôn Tuyết Tư tại, ngũ độc giáo đạo thuật phát triển thắng qua quá khứ 20 năm. Lam Nguyệt Phượng Hoàng vốn định lấy tốc độ nhanh nhất cứu trở về Tôn Tuyết Tư, để phòng hắn gặp bất trắc, thật không nghĩ đến, vẫn là muộn một bước. Tôn Tuyết Tư đã tự bảo ba đồ cổ, hiện tại chỉ sợ chỉ còn một đống xương khô. Lúc này, trong rừng có người vội vã đuổi tới, lấy Bạch Thủy Nguyệt cầm đầu bốn vị trưởng lão gặp một lần cái này xương mù tím lượn lờ tuyết địa, liền biết xấu nhất tình huống phát sinh. Tôn Tuyết Tư luyện ba đồ cổ tại trong miêu tập cũng không tính quá lớn bí mật, bọn hắn những trưởng lão này cũng đều cảm kích. Dù sao cũng là đại sát khí, nếu là không cẩn thận bị cái nào tản cho dẫn động, vậy sẽ phải khóc, cho nên bí mật này đối Vu trưởng lão nhóm đến nói cũng không tính là bí mật. "Trác Vương, còn muốn hay không đi đường môn?" Bạch Thủy ngự hỏi. "Đi, đương nhiên muốn đi, trước đó là chất vấn, hiện tại chính là báo thủ." Đường môn nhất định phải cho cái bàn dao. Lam Nguyệt Phượng hoàng nói đến chém đinh chả sát. Nửa khí không được xế vào. Tôn Tuyết Tư tại Ngũ Độc giáo 6 năm, để Ngũ Độc giáo độc thuật đạt được thắng qua 20 năm phát triển, nếu là lại ở lại cái 6 năm, thu hoạch khẳng định lớn hơn. Đường Môn hại chết Tôn Tuyết Tư, đây là muốn đoạn tộc ta tương lai a. Lam Nguyệt Phượng hoàng hiện tại là hận đến nghiến răng, dẫn theo ngân bướm liền nghĩ xông lên Đường Môn, nghĩ để nàng làm làm không chuyện phát sinh, đây không có khả năng. Kết quả là, Ngũ Độc giáo đám người lấy trước nay chưa từng có dạng dạn chi thế hướng về đường ra bảo mật đi. Vốn là tra cái minh bạch, hiện tại là muốn đường môn cho cái bàn dao. Đường môn, khách phòng bên trong. Tần Dương khoanh chân ngồi tại trên giường, trên gối nằm ngang lôi đạo, xanh tím điện quang thỉnh thoảng lấp lóe, chui vào Tần Dương thể nội, từng chút từng chút tăng cường lấy Tần Dương thể phách. Lôi điện luyện thể, xưa nay có chi, trong lịch sử không thiếu cưỡng ép dẫn động thiên lôi giàn luyện thể phách cường nhân, nhưng càng nhiều còn là bị lôi trực tiếp đánh chết người ngông cuồng. Tự nhiên lôi điện uy lực khó mà đánh giá, hạn mức cao nhất hạn của nó đều không dễ khống chế. liền xem như thực lực thông thiên, nếu là chúng vào một phát mạnh lôi, nói không chừng cũng muốn trọng thương. Vẫn là lôi đao tương đối tốt, có thể tự nhiên khống chế điện năng, làm được nhất cực hạn luyện thể. Tại hấp thu một đoạn thời gian điện năng, để lôi điện cực thể hiệu quả bão hòa về sau, Tần Dương lấy ra lôi đao, hai tay kết ấn, như thủy ngân tương nặng nghề khí huyết tại trong mạch máu vận chuyển, chân khí tinh thần hòa vào khí huyết, tối tăng tương hợp, tam nguyên hợp nhất. Tinh khí thần ba, chia ra làm ba luận, tinh luân, khí tuần hoàn, thần luân ba lựa hợp nhất, như ba cái bánh răng khảm hợp làm một thể, chúa thể tự thân, nắm chắc khí huyết. Theo khí huyết vận chuyển, tần dương bên ngoài thân phát ra người bình thường không thể gặp hoàng quang, ẩn ẩn hình thành hình tròn, tại hình tròn trung ương, một đạo huyết long ngao du, theo huyết sắc quang luân chậm rãi du động. Chư thiên sinh tử luân tinh luân, khí tuần hoàn, thần luân, ba lựa hợp nhất, điều trị tam nguyên. Lần trước chôn giết chư hơn cao thủ về sau, tần dương thu hoạch đại lượng kiếp lực, những này kiếp lực đã là đầy đủ hắn bắt đầu thôi diễn mấy cái bánh xe. Dưới mắt ba lượt chỉ là trong đó chi ba, Tần Dương đem hơn vạn kiếp lực toàn bộ tiêu hao, còn thôi diễn y vòng, linh luân, hồn vòng, phách vòng. Cái này bảy vòng từ cạn tới sâu, tổng hợp tinh khí thần ý linh, còn có hồn phách, thống hợp các phương diện tu luyện, dù không mạnh hơn công thành, lại là chư thiên sinh tử luân bắt đầu. Tần Dương tay nắm phát ấn quyết, yên lặng tu luyện, ba lượt phù hợp, tam nguyên thống nhất, khí cơ tối tăm mãnh dữ lực, cảm giác ở thiên địa. Dưới loại tình huống này, Tần Dương năng lực nhận biết trên phạm vi lớn vượt trường. trong lòng Bồ Đề Minh kính lự chiếu bắt phương, nội bảo phạm vi đều số vì đó sở cảm ứng. Loại cảm ứng này không phải là tinh thần lực cảm ứng như vậy ngoại phóng kết hình, mà là một loại tiếp thu thức cảm ứng. Tần Dương cũng không có khuyết tán tinh thần lực, mà là đề cao tự thân năng lực cảm ứng, đem phạm vi bên trong dị động đều số đặt vào cảm ứng bên trong. Loại cảm ứng này không kịp tinh thần lực cảm ứng như vậy rõ ràng, lại càng thêm nhạy cảm, phàm là có gió thổi cỏ lay, Tần Dương đều sẽ có xúc động. Đương nhiên Tần Dương có chút ngưng lông mày, lòng có cảm giác. Hắn cảm ứng được một cỗ hỗn loạn mà khủng lô khí cơ đột nhiên xuất hiện ở bên trong bảo bên trong, hướng về nội bảo chỗ sâu tiến lên. Nội bảo bên trong có nhiều chỗ tại đường môn bên trong cũng coi là cơ mật chi địa, tỉ như chuyên trách giết người chém lộ đường, nghiên cứu độc dược trăm hiệu thuốc, những này tại ngoài sáng bên trên đều không đối ngoại người mở ra. Tần Dương cùng Huyền Tiễn hôm qua ở bên trong bảo bên trong lắc lư thời điểm, cũng chưa từng được cho phép tiến vào mấy cái này cơ mật chỗ bên trong. Mà bây giờ, kia cố khí cơ lại là lấy thẳng tác phương thất hướng về trăm hiệu thuốc phương tiến về phía trước, loại này hành động phương thức hoặc là thi triển khinh công từ nóc nhà qua, hoặc là chính là dưới đất có ám đạo, từ ám đạo bên trong thông qua. Bình thường đi đi, lấy tần dương hôm qua ghi nhớ địa hình đến xem, tiến về trăm hiệu thuốc cần cuốn hai cái vòng tròn, cuối cùng trải qua mấy đạo trạm gác mới có thể đến đạt. Rốt cục lộ vết tích. Mấy viên đoạn vân thạch đem lôi đao bao khỏa ở bên trong, biến thành đao hạp thả lỏng phía sau. Tần Dương thân ảnh lóe lên, như một đạo sáng rực từ cửa sổ bên kia lóe ra. Thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa sổ, nhưng cửa sổ lại là động đều không động tới, hắn thật giống như một cái vô hình quỷ mị, Lặng yên xuyên lọt qua cửa bên trên cửa cửa sổ. Nhân thân chi động tác, như quỷ mị vô hình, Tần Dương tại khinh công bên trên tạo nghệ đã là đạt tới khá cao tuyệt cảnh giới. Sau khi ra cửa, Tần Dương như kinh hồn lực ảnh, truy tung cái kia đạo khí cơ từ trên nóc nhà lướ qua. Vừa đi vừa về tuần sắt đường môn đệ tử từ phía dưới trên đường đi qua, lại khó mà phát hiện cái lóe lên liền biến mất cái bóng. Rõ ràng là giữa ba ngày, thân mang vô cùng dễ thấy Huyền Y Tần Dương lại là ngay cả cái bóng cũng không từng bị người bắt được. Hắn tại cao thấp trên nóc nhà lướt gấp, một mực rơi lấy cái kia đạo khí cơ tiến lên. Trên nóc nhà, không có cái khác thân ảnh, nói như vậy, chính là dưới đất. Tần Dương thầm nghĩ, dưới mặt đất, chính là đi ám đạo. Đường gia bảo xây rượi lưng vào núi. Nội bảo liền tương đương với khảm ở trên núi kiến trúc, như nghi đạo địa đạo động tính khẳng định không nhỏ, đây cũng chính là nói, đầu này ám đạo là đã sớm tạo tốt, mà không phải lâm thời đạo. Tần Dương một bên tiếp tục truy tung, một bên yên lặng đánh giá lấy âm thầm đi hướng, cùng thật sâu độ, ý đồ suy đoán ra nó lối ra cùng cửa vào. Nhưng mà đang lúc hắn đuổi kịp khí cơ, dựng ở nó ngay phía trên thời điểm, một thân ảnh lướt lên nóc nhà. Tần sư giả, cái này ban ngày ban mặt tại ta đường môn tùy ý hành hành. Xem ra ngươi là thật tâm không đem đường môn để ở trong lòng. Chương 237, Bách dự phòng, tăng thêm. Đột nhập lên ngữ, đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Đạo đạo tàn ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, âm thanh chưa rơi, ngựa không nghe thấy, một con bản tay thon dài đã ấn về phía Tần Dương bả vai, tốc độ của hắn, sau đó mới có lời nói truyền đến trong tai. Tốc độ của hắn so thanh âm càng nhanh. Phù quang lực ảnh. Tần Dương lại xuất hiện phù quang lực ảnh tuyệt thế thân pháp, thân hóa hồ quang. tại bàn tay hạ lạc trước đó biến mất tại nguyên chỗ, như ánh sáng, như ảnh, quang ảnh cùng tàn ảnh tại trên nóc nhà lึก lóc, tại không trung lưu lại đạo đạo quỹ tích, sen lẫn thành kỳ dị bức họa. Thất thân pháp. Tàn ảnh lại cử động, bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, đem ánh sáng ảnh bốn phía phóng tỏa, bốn cái tay trưởng cùng nhau chụp vào bả vai hoặc tứ chi, phóng tỏa được lui. Bảnh. Thân ảnh xuất hiện, tần dương lấy trưởng đối trưởng, hai tay như là chia ra làm bốn, đồng thời đối đầu bốn bệ bốn cái tay trưởng. Nhưng nghe bốn tiếng trầm đục như đều là một, cơ hồ là không phân tuần tự vang lên, đường đại tiên sinh tốc độ nhanh đến bốn đạo tàn ảnh đều vi thật, bốn cái tay trưởng đều là thực thể. Trước ba cái tay trưởng đều là nhạn qua lưng ấn, dù bị đánh trúng thực chỗ, trưởng lực lại vừa chạm vào tức không, chỉ có cuối cùng một trưởng, trưởng kinh bừng bừng phân trấn, đúng là trước nay chưa từng có mãnh liệt, nói là lay núi chấn nhạc cũng bó tay. Tần Dương từ trước đến nay lấy trưởng lực xưng hùng, ngày xưa còn tại luyện khí thời điểm Cùng vũ tranh hàng lòng chỉ tay liệu đều không rơi vào thế hạ phòng, lại là không nghĩ tới hôm nay tại đường đại tiên sinh trưởng kính trước an phải cái lộ vốn, dù là có võ thánh chi thân, người mang đại kim cương thần lực, cũng là nan địch đường đại tiên sinh trưởng kính chi hùng hồn. Đây là tồn tùy cảnh giới bên trên áp chế, đường đại tiên sinh cảnh giới, cao thâm mặt chắc. Song trưởng tương bính, tần dương không địch lại, nhưng lại hóa kích vì nạp, mượn đường đại tiên sinh trưởng kính bay ngược, nhảy đến không trung, lôi đao ra khỏi vỏ. Vâng! Một tiếng nổ đùng, Tần Dương tay cầm lôi đao, một thức xuân lôi bạo cực quanh xiết thẳng xuống dưới, đao quang thẳng quán địa mặt, chém ra dưới mặt đất tầng nham thạch, trực kích phía dưới cái kia đạo khí cơ chủ nhân. Khi Tần Dương phát hiện tự thân trưởng lực không kịp đường đại tiên sinh thời điểm, hắn liền mượn 10 phần sức thoát vứt đi đối kháng ý nghĩ, mượn nó trưởng lực cấp đến khí cơ kia chỗ ngay phía trên, một thức xuân lôi bạo cực, công kích trực tiếp nó chỗ. Một chiêu này, không phải là làm người đả thương địch thủ, mà là muốn để nó khí cơ tiết lộ. Luân cảnh giới, Đường Đại Tiên Sinh còn phải cao hơn Tần Dương không ít, Tần Dương thậm chí hoài nghi hắn đã đạt tới luyện thần phản hư đỉnh phong phản hư chi cảnh, nếu không vì sao hời hợt một chưởng, lại có thể vượt trên tự thân. Phải biết, Đường Môn cũng không phải lấy trưởng lực xưng hùng môn phái, Đường Môn Tứ Tuyệt Khí bên trong cũng không có trưởng khí thuyết pháp này. Đối mặt đột nhiên dao quang, phía dưới cái kia đạo khí cơ chủ nhân đương nhiên phải xuất thủ phòng ngự, mà hắn vừa ra tay, kia tiết ra ngoài khí cơ liền bị Đường Đại Tiên Sinh cảm ứng được. Khách không mời mà đến, Đường Đại Tiên Sinh cũng là lòng dạ sắc bén người, hắn tại cảm ứng được khí cơ đồng thời, liền minh bạch Tần Dương lúc trước vì sao muốn ban ngày hành hành. Trong chốc lát, Đường Đại Tiên Sinh bộc phát ra cực kỳ khí thế những người, một đạo kiếm quang từ tay áo bên trong bay ra, như trong tay áo thanh long, xuyên thấu mặt đất. So với lúc trước thanh thế thật lớn đa quang, đạo kiếm quang này tới lặng yên không một tiếng động, nặng nghề tầng nham thạch tại nó trước đó như nước bị tùy tiện tách ra, lưu lại một đạo mặt kính bóng loáng dài ngấn. Hừ. Phía dưới truyền đến rên lên một tiếng, Tần Dương có thể cảm ứng được cái kia đạo khí cơ cơ đại đại suy yếu, lộ vẻ lọt vào trọng thương. Nhưng trong náy mắt, kia suy yếu khí cơ có chỗ hồi phục, người kia rõ ràng là trọng thương, lùi bước dài cực nhanh hướng về bách dược phòng chạy đi. Vong Mệnh Thủy, Tần Dương ngay lập tức nghĩ đến cái này có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, thậm chí có thể để cho gãy chi trùng sinh dược thủy. Nếu thật là cùng U Minh giáo có quan hệ, cái này Vong Mệnh Thủy tuyệt sẽ không thiếu. Đường đại tiên sinh dù không biết Vong Mệnh Thủy tồn tại, Nhưng hắn tại đối phương khí cơ tiết lộ về sau, cũng có thể lấy cường đại nguyên thần cảm ứng được nhất trừ quan trạng thái. Nguyên thần cảm ứng dù không bằng tần dương tâm linh trực giác ngụy cảm, nhưng năng lực nhận biết lại là tỉ mỉ, Đường Đại Tiên Sinh thậm chí có thể cảm ứng được mình kia chém xuống một kiếm cánh tay của đối phương. Chỉ là chẳng biết tại sao, đối phương tại tay cụt về sau đem cánh tay hướng vết thương nhấn một cái, liền lần nữa lại tiếp tục. Đi bách dược phòng. Đường Đại Tiên Sinh lại lần nữa lôi ra vô số tân ảnh, thân ảnh như điện. Bắn về phía bách dược phòng phương hướng. Dưới mắt Truy Tung địch nhân quan trọng, Đường Đại Tiên Sinh cũng không doãi hoài tới đi đường ngay, trực tiếp vượt nóc băng tường, lướt về phía bách dược phòng. Không còn che giấu hành vi gây nên vô số đường môn bên trong người chú ý, nhưng ở Đường Đại Tiên Sinh truyền âm hạ, tất cả mọi người ngừng lại hành động công kích, từ bốn phương tám hướng chạy đến, đem bách dược phòng đoàn đoàn bao vây. Mã Tấn Dương thì là theo chân Đường Đại Tiên Sinh vọt thẳng nhập bách dược phòng phạm vi bên trong. Cái này bách dược phòng nói là hiệu thuốc Kỳ thực là chế độc đường hẩu, coi như muốn chế dược, kia chế tắc cũng là giải dược. Đường hẩu bên trong bốn phía đều có kịch độc chi vật, trong đường trực tiếp chính là một mảng lớn vòng tốt thổ địa, bên trong chia cắt tốt khu vực, trồng lấy các loại kịch độc chi vật. Mà ở trong phòng, cũng nuôi dưỡng lấy vô số độc vật, có độc hạt rắn độc chờ bình thường có thể thấy được chủng loại, cũng có rất nhiều cổ quái kỳ lạ độc vật. Những này vật sống không cẩn thận thả ra một cái, đều là phiền phức ngập trời. Đương nhiên Có ý tứ nhất một điểm vẫn là cái này, Bách dược phòng quá khứ một mực là đường truyền phụ trách, hắn là đường môn bên trong có thiên phú nhất độc đạo cao thủ. Lại là đường tuyền. Tân Dương hoài nghi trong lòng càng sâu, đi theo đường đại tiên sinh truy hướng cái kia đạo khí cơ cuối cùng động tĩnh. Từ Bách dược phòng phía trên trực tiếp lướt qua, hai người tiến vào hậu phương độc lâm bên trong. Đường môn tại nhà mình địa giới bên trên làm ra một cái nhỏ vòng sinh thái, mà lại là chuyên môn vì độc vật mà tồn tại vòng sinh thái, nơi này cả ngày có sương ngủ nhàn nhạt quấn quẩn. Trong xương mù tràn ngập nhàn nhạt độc tố, tại cánh rừng ở giữa thỉnh thoảng liền có độc trùng bò qua, là đường môn bên trong nguy hiểm nhất địa giới. Coi chừng, tứ lệ ở trong rừng nuôi một con độc vương, cho dù là luyện thần cao thủ bị nó độc đến, cũng là rơi không được tốt. Đường đại tiên sinh cảnh cáo nói. Lúc này, vị này đường môn chi chủ sắc mặt lạnh lùng, trên thân tràn đầy sắc cơ, trên tay hắn tay áo rủ xuống, tần dương đến bây giờ mới phát hiện, tay áo của hắn đúng là một cách lạ kỳ dài, có thể nhẹ nhõm rủ xuống tới đầu gối trở xuống. Tại kia tay áo bảy che lớp lại, một đạo hư vô kiếm khí theo tay áo lắt lự. Kiếm khí kia tựa như trống rỗng, chưa từng lộ ra một tia khí tức, nếu không phải Tần Dương cảm giác lực kinh người, hắn đều không thể cảm ứng được nó tồn tại. "Đường đại tiên sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy Đường Tuyệt là vô tội sao?" "Phải biết, tại Đường môn bên trong tu một đầu ám đạo cũng không phải phổ thông đệ tử có thể làm đến." Thần Dương nói, "Tu như thế một đầu ám đạo, tại anh em nhà họ Đường bên trong, cũng chỉ có 3 người có thể làm đến." Đường lão ngu cùng lão lục mặc dù địa vị bất phàm, nhưng xem vào năng lực cá nhân, cũng không có cách nào sai xử quá nhiều đường môn đệ tử, cũng vô pháp để đường môn bên trong người vì bọn họ âm thầm đào đầu thầm nghĩ. Có thể làm đến, cũng chỉ có lão đại, lão nhị, còn có đường lão tứ đường tuyền. Trong đó vốn là có hiềm nghi đường tuyền, vấn đề lớn nhất. Tứ đệ đã bỏ mình, di thể làm không được giả, coi như hắn có sai, đường môn cũng không muốn nói ra đến loạn lòng người. Đường đại tiên sinh thở dài. Chương 238 Nhân khôi lỗi. Độc lâm chỗ sâu, tích tích tắc tắc thanh nghiêm không ngừng vang lên, vô số độc trùng từ bốn phương tám hướng du tẩu mà đến, toàn bộ đổ nhập một chỗ u trong đàm. Kia ru đầm tĩnh mịch xanh biếc, tràn đầy bích sắc mây khói, nhuộm dần lấy bích hà quầng màng, lộ ra quỷ dị cùng khiến người chán ghét bầu không khí. Mà tại bích đầm khác một bên, thì là một ngọn núi giả, một đầu xanh đậm cự mãng quấn quanh ở trên núi giả, to lớn đầu giáng buông xuống, từ miệng giáng ra không ngừng tràn chảy ra tanh hôi độc độc, nhỏ tại bích đầm trung ương. đánh ở trên mặt nước một cái mộc trên đỉnh. Vạn độc vương rắn, thần mộc vương đỉnh. Tới chỗ này, Đường Đại Tiên Sinh nhìn xem cái này một rắn một đỉnh, lấy không nói rõ được cũng không tả rõ được giọng điệu nói, đây là tứ đệ tại nhiều năm qua bồi dưỡng độc vương cùng độc khí. Năm đó cái này vương xà cũng bất quá là lớn bằng cánh tay, cái này mộc đỉnh cũng bất quá là chất liệu đặc thù khí cụ, luận độc tính, tại luyện khí cảnh nội còn có thể quát tháo, đến luyện thần chi cảnh liền hoàn toàn không có tác dụng. tử đệ đem cái này một rắn một đỉnh bồi dưỡng đến như vậy tình trạng, luận độc đạo, hắn nhưng cùng ngũ độc giáo ganh đua cao thấp. Đường đại tiên sinh ngứ khí nói không nên lời không hiểu, Tần Dương biết, đây là hắn hoài nghi trong lòng tại làm sâu sắc dấu hiệu. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Tuyệt Hiểm nghi càng lúc càng lớn, theo Tần Dương ý kiến, hắn là bởi vì kế hoạch đến giai đoạn kết thúc, đã là chân tướng phơi bày. Tần Dương cùng Huyền Tiễn không thể tới lúc đối tới, Đường đại tiên sinh cùng cái khác đường môn bên trong người lại đối đường tuyệt tin tưởng không nghi ngờ. Tình trạng như vậy hả? Đường Tuyệt bất luận cái gì kế hoạch đều có thể nói là nước chảy thành sông, hoàn toàn không có bất kỳ chướng ngại. Hiện tại, chính là hắn chân tướng phơi bày thời khắc. Nhưng là hiện tại, Vương Sả đã chết, độc độc của nó dùng thần mục vương đỉnh tĩnh luyện, dùng để bồi dưỡng kia không biết hung vật. Tần Dương hai mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm kia bí ẩn, nhìn chăm chú lên bí ẩn phía dưới mang đến thật sâu uy hiếp cái nào đó tồn tại. Đường Đại Tiên Sinh hiện tại còn đối Đường Tuyệt tin tưởng không nghi ngờ sao? Hiện tại xảy ra chuyện độ vật. đều là hắn còn sót lại. Cuốn quanh ở trên núi giả cuối đầu phun ra nọc độc độc vạn độc vương rắn, trên thực tế đã bỏ mình, nọc độc của nó từ miệng rắn bên trong tràn ra, hắn máu độc, thì là từ ngâm ở trong đầm đuôi rắn cuối cùng sếp tới bích đầm phía dưới. Đầu này độc vương đã chết đi đã lâu, ngay cả một thân độc tính đều dùng để bồi dưỡng bích đầm phía dưới cái nào đó hung vật, cái nào đó. Khiến Đường Đại Tiên Sinh cùng Tần Dương đều cảm thấy thật sâu để phòng hung vật. Dường như cảm ứng được Tần Dương cùng Đường Đại Tiên Sinh đến, Bích đầm nước mặt bắt đầu chập trùng, đẩy ra gợn sóng, một con tím xanh cánh tay từ dưới nước chậm chậm lộ ra, bắt lấy thần mục vương đỉnh, ngay sau đó, có tím sẫm màu tóc, thương da trắng thân ảnh từ bích đầm phía dưới chậm rãi dâng lên, quỷ quyệt khí tức tán dật ra. Hắn giơ lên thần mục vương đỉnh, tựa như giơ một cái diệu tước, đem bên trong chí độc chi vật uống một hơi cạn sạch. Theo nọc độc tiến vào trong miệng của hắn, một đạo tinh hồng đường vân dọc theo cổ họng của hắn, hướng xuống lan tràn, khuyết trương, giống như mạng lệnh bao trùm toàn bộ màu đỏ nửa người trên. Cái này tinh hồng đường vân tựa như một kiện tiếp thân quần áo, đem tím xanh cánh tay phải bên ngoài thân thể vây kín mít, tại cái này đường vân bày kín toàn thân về sau, kia thực chất bên trong khí độc cùng tà dị đều nhanh tràn ra tới. Bất quá so với kia tà dị Đường Vân, khiến người chán ghét khí độc, đạo thân ảnh này gương mặt kia càng thêm để người chấn kinh, nhất là Đường Đại tiên sinh, Trần Dương đứng ở bên cạnh hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng tâm tình của hắn ba động. Tại kia nhìn như bình tĩnh bề ngoài hạ, là sóng cả mãnh liệt tình cảm. Tam đệ Đường Đại Tiên Sinh khô khốc phun ra một chữ, khó có thể tin mà nhìn xem kia khuôn mặt quen thuộc, cái này sao có thể? Trước mắt gương mặt này, đương nhiên đó là thuộc về vị kia Đường gia Tam gia, Đường Đại Tiên Sinh đã tạ thế 10 năm Tam đệ tất cả. Cho dù là qua 10 năm, Đường Thanh Phượng âm thanh dung mạo y nguyên dừng lại tại Đường Đại Tiên Sinh trong óc, chỉ là hắn không nghĩ tới, 10 năm sau gặp lại gương mặt này, đúng là tại loại tình huống này. Cảm thấy quen thuộc sao? Gương mặt này Đâm nước bên trên kia người hoạt động hạ thân thể, thân thể ngửa ra sau, năm ngón tay chụp tại trên gương mặt, gương mặt này, cổ thân thể này, phải chăng cảm giác đã lâu, Đường Đại Tiên Sinh, ngươi đến tụt cùng là ai? Đường Mỗ Tam Đệ đã chết 10 năm, ngươi lấy khuôn mặt của hắn xuất hiện, ý muốn như thế nào? Đường Đại Tiên Sinh nghiêm thanh lạnh lùng nói, tình nghĩa huynh đệ là vị này Đường Môn chi chủ trong lòng vĩnh viễn khổ sở khảm, nếu không phải là bận tâm đến loại cảm tình này Luân Luân lấy lánh khốc đa trí nghe tiếng Đường Đại Tiên Sinh cũng sẽ không để kế hoạch kia tiến hành đến trình độ như vậy. Hiện tại người này lấy Đường Thanh Phượng khuôn mặt xuất hiện, có thể nói là chạm đến Đường Đại Tiên Sinh vậy ngược. Ta đã nói qua, cố thân thể này phải chăng để ngươi cảm thấy quen thuộc? Còn tại lừa mình dối người sao? Hay là nói, ngươi ngay cả nhà mình huynh đệ thân thể đều nhận không ra? Người kia tại làm càn cười to, huynh đệ của ngươi Đường Thanh Phượng tự nhiên là đã chết rồi, nhưng thân thể của hắn Chưa chắc không thể dùng tại cách khác bên trên. Nhân khôi lỗi, ngươi nên biết a, Đường Thanh Phượng tại khi còn sống liền từng có cái này tương tự. Nhân khôi lỗi, lấy người vì tải, chế tác khôi lỗi sao? Thần Dương ngay lập tức liền nghĩ đến cái này khả năng. Đường Môn tại quá khứ là lấy ám khí làm chủ yếu thủ đoạn công kích, nhưng ở Đường Thanh Phượng kế thừa mặc ra cơ quan một mạch về sau, Đường Môn bên trong liền thêm ra một loại chiến đấu mới phương thức, đó chính là nghệ sử khôi lỗi, lấy cơ quan khôi lỗi hợp kích chi thuật đến phối hợp ám khí. Danh xưng nửa người nửa ảnh, quỷ thần khó lường. Loại này ngự sử khôi lỗi phương thức chiến đấu tại đường thanh phượng tạ thế về sau, chủ yếu từ đường tuyển phụ trách khai phát, đường Tam mới làm phụ trợ. Đường Tuyệt, liền là đương kim đường môn mạnh nhất khôi lỗi sư. Không có khả năng, Tam đệ thi thể mặc dù lấy bí pháp bảo trì bất hủ, nhưng bên trong sinh cơ sớm tuyệt, căn bản không có khả năng như ngươi bây giờ thân thể này linh hoạt như vậy. Đường đại tiên sinh quả quyết phủ nhận đối phương thuyết pháp. Không có cái gì là không thể nào. Chỉ cần tại đường Thanh Phượng chết không lâu sau liền đã sinh cơ chi vật ổn dưỡng thi thể, liền có thể hồi phục bộ phận hoạt tính, dạng này liền có người chế tác khôi lỗi cơ sở. Ngươi cho rằng ngươi đường Thanh Phượng thi thể sinh cơ sớm tuyệt, nhưng cái kia sinh cơ sớm tuyệt bị vùi sâu vào mộ phần bên trong quả thật là ngươi tâm đệ, mà không phải một bộ giống như hắn khôi lỗi sao? Tàn Khốc lời nói một câu một câu kích thích đường đại tiên sinh tâm cảnh, toàn bộ độc lâm đều tràn ngập khí tức một ngạn, phảng phất mưa gió mùa tới, vô hình khí thế nhét đầy khắp nơi. Để mảnh này độc lâm đều trở nên tĩnh mịch, tích tích tắc tắc độc trùng nhúc nhích đều trở nên bé không thể nghe. Những loài sâu bọ, bọn chúng cũng cảm thấy nguy cơ tiến đến, hiện tại cũng có do không nhúc nhích. Đường Đại Tiên Sinh hiện tại tựa như sắp phun trào núi lửa, một khi đến cực hạn bộc phát, chính là long trời lở đất chi thế. Nhưng mà, khiến người kinh dị chính là, tại núi lửa này sắp phun trào thời khắc, Đường Đại Tiên Sinh tâm tình chợt chần bỗng nhiên một tịch, cả người lâm vào một mảnh không có một gợn sóng trong bình tĩnh. Hiện tại Đường Mộ có chút tin tưởng ngươi là tứ đệ, Đường Đại Tiên Sinh yếu ớt thản nói, nếu không phải là thần cận huynh đệ, sẽ không biết Đường Mộ nền tảng, cũng sẽ không nghĩ đến tận lực chọc giận Đường Mộ, đến để kiếm pháp của ta xuất hiện sơ hở. Chương 239: Thiên Ma vô tướng. Làm Đường môn người, làm Đường môn chi chủ, Đường Đại Tiên Sinh tại Lịch Đại Môn Nhân cùng môn chủ chi chủ đều là đặc biệt. Hắn không tu độc thuật, cũng hiếm khi hiển lộ công phu ám khí, thậm chí liên sát khí đều không thể nào sử dụng. Đường Đại Tiên Sinh am hiểu nhất lại một mực sử dụng, một mực chỉ có kiếm khí công phu. Hắn không hề giống một cái đường môn bên trong người, ngược lại như cái kiếm đạo cao thủ. Lúc này, khi Đường Đại Tiên sinh ổn định lại tâm thần, kia Đường Thanh Phượng chính là lần đầu cảm thấy nguy cơ to lớn. Thân ảnh di động, Đường Thanh Phượng không chút do dự rời đi nguyên địa, rút khỏi trí ít xa 3 trượng. Cơ hồ ngay tại hắn rời đi đồng thời, bích đầm trên mặt nước chợt hiện vết kiếm, vô hình vô tích kiếm khí tại không người biết tình huống dưới, đã là chém ra mặt nước. Nếu là Đường Thanh Phượng còn tại nguyên chỗ, lúc này hai chân của hắn sợ là muốn rời khỏi thân thể. Vô hình vô tích, thiên ma vô tướng, Đường Sơn Hải, ngươi thiên ma vô tướng tuy mạnh, ý chí kiêm đến, nhưng ta không sợ. Hóa công đại pháp. Đường Thanh Phượng đoạn quát một tiếng, quanh thân đầy trảm tím xanh sương độc, kia vô hình vô tích kiếm khí tới gần nó thân, liền bị sương độc tiêu phệ, duy nhất một đạo kiếm khí có thể ngăn cản sương độc, nhưng cũng bởi vì nhiễm sương độc mà lộ vết tích, bị Đường Thanh Phượng kịp thời né qua. Vẫn chưa xong. Đường Thanh Phượng hóa giải vô hình kiếm khí về sau, thất khiếu bên trong tràn lan ra đại lượng khí độc, lỗ mũi, miệng thiếu, hai khiếu, thậm chí ngay cả trong hốc mắt đều tràn đầy ra dày đặc xương độc, khuếch tán ra đến nó những nơi đi qua, cho dù là độc này lâm chúng độc hoa độc thảo, thậm chí bồi dưỡng được cường đại kháng độc năng lực tối, đều bị khí độc cắnướp, trong đó sinh cơ độc tính đều dung nhập trong làn khói độc. Đường Sơn Hải, ta cái này vạn độc xuất khiếu tập hợp hàng ngàn hàng vạn loại độc vật mà thành, ngươi Thiên La quỷ đạo lại quỷ quệ. cũng chỉ có thể tại xương độc này trước đó chạy trối chết, ngay cả gần ta chi thân đều không thể làm được. Cái này Đường Thanh Phượng hiển nhiên là đối đường đại tiên sinh hiểu rõ quá sâu, ngay cả hắn am hiểu khinh công thân pháp cũng dọ như lòng bàn tay. Đường môn tiên la quỷ đạo chính là lấy khinh công thân pháp phối hợp độc khí ám khí giết địch võ công, giảng cứu chính là một cái biến đổi liên tục, xuất kỳ chế thắng. Nhưng mà Đường đại tiên sinh không tu độc thuật, không dùng ám khí, hắn luyện thiên la quỷ đạo cũng cực khắc cho người khác. đem một cái biến đổi liên tục đặc biệt điểm phát huy đến cực hạn. Lúc trước cuốn lấy Tần Dương thân pháp chính là chuyên thuộc về đường đại tiên sinh thiên la quỷ đạo. Ở đây thân pháp phía dưới, đường đại tiên sinh cơ hồ là có thể lấy một người phân hóa mấy người, phối hợp thiên ma vô tướng, ít có địch thủ. Mà ở cái này phạm vi lớn xương độc trước đó, thiên la quỷ đạo lại quỷ, cũng khó có thể phát huy quá lớn chỗ trống. Tại kia phô thiên cái địa xương độc trước đó, Tần Dương cùng đường đại tiên sinh liên tiếp lui về phía sau. Không bao lâu liền đã lui đến độc ngoài rừng cây. Đường Sơn Hải còn có mặc ra cái gọi là Thương Dương Quân, tiên tuổi ngược lại là rất lớn, hiện tại sao không dám tới chiến? Trong làn khói độc, Đường Thanh Phượng thân ảnh như ẩn như hiện, phách lối cuồng tiếu cùng lời nói không ngừng truyền đến, tùy ý chế giễu hai người. Không phải không chiến, chỉ là nghi thăm dò ngươi một hai thôi. Tân Dương thân hóa hồ quang, một bên tại độc trong rừng lấp lóe không ngừng, một bên cười dài nói, từ phương mới bắt đầu, ngươi liền tận lực chọc giận bản tọa cùng Đường Đại Tiên Sinh. muốn dẫn tới ta hai người dừng lại đánh với ngươi một trận. Nhưng lạ, thời khắc này ý cử động, lại bại lộ mưu đồ của ngươi. Như Đường Thanh Phượng bực này lòng dạ thâm trầm hạ người, tại Đường Đại Tiên Sinh không phát giác gì tình huống dưới bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, lại để Tần Dương đi tới đường môn về sau đối trước mắt thế cục không có chỗ xuống tay, hắn như thế nào lại như cái vô nao nhân vật phản diện đồng dạng chỉ biết càn rỡ. Mọi thứ có nhân tất có quả, lòng dạ thâm trầm Đường Thanh Phượng ra vẻ điên cuồng, nhất định có nó mục đích. Ngụy Củng kia từ trong địa đạo tiến vào đường ra bảo tồn đang một mực không thấy tâm hơi, đường Thanh Phượng mục đích cũng có thể nói là liếc qua thấy ngay. Hắn luôn kéo dài thời gian, muốn ngăn chặn hai người bước chân. Khi Tần Dương cùng Đường Đại Tiên Xính phát hiện điểm này về sau, liền tại độc trong rừng bốn phía tán loạn, cuối cùng hướng một phương hướng nào đó đi thời điểm, Tần Dương bổ để mình kính cảm ứng được Đường Thanh Phượng cái này cố khôi lỗi bên trong một kia chấn động. Cứ việc nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại không cách nào trốn qua Tần Dương tâm linh cảm ứng. Đối phương tại Tần Dương đi hướng phương hướng này lúc, gấp. Đường Đại Tiên Sinh, người này liền giao cho ngươi, bản tọa nghĩ ngươi cùng ngươi cái này tâm đệ, vẫn là có rất nhiều lời muốn nói. Tần Dương tốc độ di chuyển nhắc lại, như là quang ảnh biến mất tại độc lâm bên trong, trong chớp mắt không gặp tung tích. Đúng vậy a, Đường Mỗ là có rất nhiều lời muốn nói. Đường Đại Tiên Sinh nhìn xem kia từ trong làn khói độc vọt ra thân ảnh, trong mắt hai sắc lóe lên liền biến mất, trong lòng hiện ra một mảnh không minh. Kiếm giả không ta, hàng quang vô hình. Thiên Ma vô tướng. Ngươi đã như vậy hiểu rõ đường mộ, không bằng đoán xem đường mộ tiếp xuống sẽ như thế nào chả ngươi. Thật dài tay áo bày xuống, vẫn giấu kiếm trường kiếm rốt cục hiện hình. Vô hình, cái gọi là hình dạng chính là vô hình. Đường đại tiên sinh vẫn giấu kiếm tại tay áo dài hạ bội kiếm, liền như là kiếm khí của hắn là đem vô hình chi kiếm. Ngoại nhân cũng liền có thể thông qua kia nắm trong tay bích ngọc chua kiếm, mới hiểu đường đại tiên sinh tựa hồ nắm một thanh kiếm trên tay. Hàm Quang, Đường Thanh Phượng ánh mắt từ đường đại tiên sinh cánh tay kéo dài, nhìn về phía kia không trùng, phảng phất nhìn thấy một thanh vô hình chi kiếm. Nhìn tới không thể gặp, vận chi không biết nó tiếp xúc, phai mở băng ác, trải qua vật mà vật chưa phát giác. Cổ kiếm Hàng Quang, Phong Mang kiếm đáo không lộ ra. Cái này là một thanh vô hình chi kiếm, hiện tại nắm giữ tại một cái Không Ta kiếm giả trên tay, để mà vô tướng chi pháp. Kiếm giả Không Ta, Hàng Quang vô hình, Thiên Ma vô tướng, ba hợp nhất, chính là Ý chi kiếm. So với vô hình kiếm khí càng thêm vô hình, kiếm ý hoa kiếm, vô tướng vô hình vô tích không ta, ý chi sở chí sở trí, chính là kiếm hướng tới. Vật hữu hình, khó thương vô hình chi ý kiếm ý vô hình, đường thanh phượng vạn độc chi khí có thể tiêu chân khí kiếm khí, lại khó tiêu vô hình vô chất kiếm ý. Đường đại tiên sinh mũi kiếm chô hướng, kiếm ý nhập thể, trong làn khói độc đạo thân ảnh kia phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đột nhiên ôm đầu hét thảm lên, a a a a. -a. Ý chí kiếm, chạm đồng dạng là tinh thần ý chí. Đường Đại Tiên Sinh không muốn vong đệ gì thể bị hao tổn, trực tiếp lấy kiếm ý chạm nhân chi thần. Kia bám vào nhân khôi lỗi bên trong ý thức trực diện kiếm ý, tại ý chí cường độ không kịp tình huống dưới trực tiếp bị thương. Hắn bên này một bị thương, ý chí ẩn tàng khí tức bản thể trực tiếp bại lộ khí cơ. Tân Dương lại lần nữa bắt được cái này tia khí cơ, thân ảnh bay vút, một đao chém mất, bách dược phòng phụ gần một tòa phòng nhỏ tại đao quang hạ một phân thành hai, bộc lộ ra trong đó hai thân ảnh. Chính xác đến nói, là một thân ảnh một cô khôi lỗi. Thân ảnh là một cái áo đen che mặt người, khôi lỗi thì là một tôn thân mang ngân sắc chiến giáp, giống như một cái nhỏ như người khổng lồ cao đại khôi lỗi. Đấu thôi. Đường Thanh Phượng còn sốt lại, Đường Tam Tài sở ngự sử chiến đấu khôi lỗi đấu thôi. Hiện tại, nó chính thụ người bịt mặt kia thao túng. Ngươi phí hết tâm tư, không tiếc bại lộ người kia khôi lỗi, vì chính là cái này lỗ khôi. Tần Dương nhìn xem tôn kia vừa bị kích hoạt khôi lỗi, lông mày thật sâu nhăn lại. Chương 240 nửa người nửa ảnh. Không tiếc bại lộ tế luyện 10 năm nhân khôi lỗi cũng muốn đoạt lấy đầu khôi, người bịt mặt này tâm tư quả nhiên là gọi người khó đoán. Bất quá không sao, đoán không được liền tạm thời đừng đoán, chỉ cần biết phạm là địch nhân muốn làm, chính là bên ta muốn ngăn cản liền đúng rồi. Tựa như Tần Dương trước đó nói như vậy, đến cuối cùng vẫn sẽ có tối chung cực một cái phương pháp quyết phân thắng thua, đó chính là vũ lực. Đỉnh mạnh thì có thể giữ lại kế hoạch thành công trái cây, ta mạnh, bên kia đừng trách ta là bản. ngươi chính là bày mưu nghĩ kế lại như thế nào, một khi bị kéo tới chính diện chiến đấu, vẫn là muốn dựa vào ngành thực lực đến nói chuyện. Cái gọi là kế hoạch cùng trí tuệ chính là lần tránh vũ lực quyết đấu thủ đoạn, vũ lực cường đại người đối mặt kín đáo kế hoạch, chỗ dựa lớn nhất chính là cưỡng ép lật bản. Người bịt mặt hiển nhiên cũng biết được cái này, lật bản tên vô lại này thủ đoạn, đối mặt tần dương tiến sát, hắn lần đầu có chút hoảng hốt. Diêm Vương linh chuyển di thân thể cũng không phải vào năng, chỉ ít chuyển di thân thể về sau, Nguyên lai thân thể căn cơ không cách nào mang đi, chính là tinh thần lực cũng vô pháp hoàn toàn mang đi. Diêm Vương linh gánh chịu chính là ý thức, mà không phải tu vi võ công, giống tinh thần lực cùng chân khí loại này hậu thiên tu luyện được đến lực lượng, cũng không có cách nào theo ý thức mà chuyển đi. Cho nên nếu muốn chuyển di ý thức, lựa chọn tốt nhất một cái võ công căn cơ thượng thừa người làm tốc thể, dạng này mới có thể phát huy tự thân muốn có cảnh giới. Nếu không chính là ngươi cảnh giới thông thiên, không có chân khí cũng không có thần thức tu vi. Cung vô pháp phát huy quá mạnh thực lực. Tựa như lúc này, che mặt người thân thể căn cơ không bằng lúc đầu thân thể, cho dù hắn có luyện thần hậu kỳ cảnh giới, cũng chỉ có thể phát huy ra giai đoạn trước thực lực. Thực lực thế này so với Tần Dương, căn bản là không có cách so sánh, Tần Dương thế nhưng là tại luyện khí cảnh liền giết qua luyện thần ngôn nhân, muốn dựa vào hiện tại thực lực này đối kháng Tần Dương, kia là đang nằm mơ. Cũng may đã một lần nữa kích hoạt đấu khôi người bịt mặt sở lấy sáng như bạc chiến giáp, thầm nghĩ trong lòng. Đấu khôi vốn là Đường Thanh Phượng luyện chế ra đến đối kháng luyện thần võ giả chiến đấu khôi lỗi, nó tại đường tam mới trong tay không phát huy ra tất cả uy lực, đó là bởi vì đường tam mới thực lực cảnh giới quá thấp, tại che mặt người trong tay cũng không đồng dạng. Đấu khôi, bên trên. Cùng trong rừng cây không cần nói nhảm đoạn so sánh, lúc này người bịt mặt không nói một điểm nói nhảm, trực tiếp điều khiển đấu khôi, một người một khôi cùng lên, thân ảnh giao thoa trùng hợp, như hai cái tâm ý tương thông cao thủ thể công, nửa người nửa người, hai người song hình. bộc phát ra như mưa to gió lớn thế công. Hình thân hợp. Người bịt mặt cùng đấu khôi hình thần tướng hợp, bằng bạc trưởng kình cùng vô số ám khí cơ quan bộc phát, hướng về Tần Dương điên cuồng chướt xuống công kích. Thần vật nhập hóa. Tần Dương không chút nào yếu thế, đoạn vân thạch bao khỏa toàn thân, hóa thành đoạn vân khải, tay cầm lôi đao liền chính diện nên kích thế công, thiên toàn lôi truyện. Lôi đao xoáy thành dao màn, ám khí quyền kình đều số bị nó ngăn lại, sau đó ầm ầm thanh âm được khởi, phản thủ làm công, lôi trên đao bộc phát ra thanh lôi tử điện. Mũ không xoay chuyển tốc tốc, bốn phía tận thành đao vòng địa ngục. Sấm rền địa ngục. Rầm rầm rầm. Đao vòng liên tiếp chạm trên người đầu khôi, điện kình xuyên thấu qua thiên kiếp chiến giáp vênh kích nội bộ khối lỗi, lại khó mà làm bị thương vốn là phòng ngự kinh người đấu khôi chân thân. Thiên kiếp chiến giáp đối với vật lý công kích lực phòng ngự cực mạnh, đối chân khí thẩm thấu lại có chút tạm được, tại kẻ yếu trước mặt có thể xưng hùng, nhưng ở cường giả chân khí thẩm thấu công kích đến, chiến giáp bảo hộ chân thân liền lại nhận chân khí công kích. Cho nên kẻ yếu như muốn dựa vào chiến giáp này đi khiêu chiến luyện thần trở lên võ giả, kia tổn tuý là tại mơ ngộng háo huyền. Mà bây giờ mặc chiến giáp là đấu khôi, nó nhưng không có bản thân yếu ớt thuyết pháp này. Hoặc là nói, đấu khôi vốn là phối hợp thiên kiếp chiến giáp mà chế tạo, nó đối với chân khí sức chống cự cực mạnh, cùng thiên kiếp chiến giáp có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Người bịt mặt đem đấu khôi thôi động đến luyện thần cấp độ, lấy nó làm binh khí, lấy nó là tấm thuần Đem cái này chiến đấu khôi lỗi phát huy phải phát huy vô cùng tinh tế, quả thực là cùng Tần Dương chính diện va chạm gần 10 chiêu. Phù quang lực ảnh. Tần Dương thân ảnh cực tốc lấp lóe, né qua đấu khôi dây dưa, công kích trực tiếp người bịt mặt chi bản thể. Nhưng mà người bịt mặt phản ứng cũng tuyệt đối không chậm, ý niệm kiến động, cùng đấu khôi như là tôi luyện trăm ngàn lần, cả hai thân ảnh giao thoa, như bóng người trao đổi, đấu khôi song quyền quét ngang, cưỡng ép ngăn lại Tần Dương công kích. Thiên kiếp biến hình. Đấu khôi trên lưng bốn cái nện mâu cùng nhau bắn ra, như cùng sóng vật bắn ra đâm về tần dương, nện mâu cấp nối vô lượng, bóng mâu trùng điệp, cùng lôi đao va chạm, bắn ra vô số tia lửa. Đinh đinh đinh. Thanh thủy giao kích dầm thanh bên trong, điện quang càng phát ra lóe mắt, dần dần tích lũy, rốt cục tại cái nào đó nháy mắt kích phát đến điểm tới hạn, ầm vang bộc phát. Ầm ầm. Phích lịch lôi quang quanh trấn tứ phương, tần dương thân mục lôi quang, đồng nhiên phát lực. Tinh luân, khí tuần hoàn, thần luân, ba lượt hợp nhất. Hồn vòng, phách vòng, cả hai trường hợp. Cuồng lôi chấn cửu tiêu. Trong một chớp mắt, Tần Dương liên tục bổ chí đạo, đao đao trùng điệp, cuồng bạo đao khí chạm trên người Lâu Khôi, kia tiểu cự nhân cao lớn thân ảnh khôi ngô đều tại chạm kích hạ liên tiếp lui về phía sau. Phanh phanh phanh phanh. Lâu Khôi liền lùi lại bốn bước, dưới chân sàn nhà vỡ nát, một bước cuối cùng, bắp chân đều nhanh rơi vào dưới mặt đất. Đúng là ở chính diện Liêu Mạng bên trong cưỡng ép đánh lui Lâu Khôi. Người bịt mặt là trợn mắt hốt mồm. Đấu khôi chính là tập mặc ra cơ quan thuật đại thành kết tác, phối hợp thiên kiếp chiến giáp, kia là phòng ngự vô địch, công thành vô song, nhất là kia tổn tuý ma lực lượng cường đại, càng là muốn thắng qua luyện thể võ giả. Ngay tại lúc hôm nay, đấu khôi đúng là ở chính diện liều mạng chịu nhiều thua thiệt. Đi, lập tức đi. Người bịt mặt sinh lòng ý muốn rời đi, thả người rơi vào đấu khôi trên bay, chân khí quán thâu, cái này tiểu cự nhân khôi lỗi đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm vang hướng về phương xa nhảy vọt. Đi được không? Tần Dương như bóng với hình đội theo, nhân đao hợp nhất, tâm ý tương hợp khí huyết, điện kình anh minh, như là một đạo quang ảnh lướt qua, chém xuống người bịt mặt một cánh tay ngay tiếp theo hơn phân nửa bả vai. Đông Lôi phích lục. Đao khí bắn ra, hóa thành vô số đao hình tử điện điểm xạ, từ bốn phương tám hướng vây kín, đem đấu khôi cùng người bịt mặt toàn bộ vây quanh ở trong đó. Xuất thủ. Một tiếng gào to, bách dược phòng bên ngoài vọt lên chín thân ảnh, chúng điệp ám khí như màn mưa, chút xuống thẳng xuống dưới. Nam khí phía trên mang theo phá khí mạnh, chuyên môn công phá chân khí hộ thân, chặn đứng Tần Dương truy kích thân ảnh. Đương môn đệ tử đều là đã luyện phá khí thần công, chuyên môn lấy ám khí phá địch chân khí, như thế mới có thể để cho ám khí kia phát huy uy lực mạnh nhất. Nhưng lại rất đáng tiếc, Tần Dương chiến đấu thời điểm nghĩ đến lấy chân khí làm phụ, lấy khí máu làm chủ, cái này phá khí thần công lại như thế nào thần kỳ, đối với Tần Dương đến nói cũng là hiệu quả giải giác. huống chi, hắn hiện tại còn mặc hấp thu khí kình đoạn vân khải, Dùng cái này áo giáp lực phòng ngự, những cái kia đột nhiên xuất thủ đường môn bên trong người còn không có cái kia có thể nhịn công phá. Đối mặt cái này màn mưa bên trong ám khí, Tần Dương dao chuyển hướng, lôi dao loé ra được quang, liền muốn cường thế phản kích. Thế nhưng nhưng vào lúc này, quỷ ảnh hiện lên, một đạo kiếm ý quét sạch tứ phương, không trung chín người như rơi dây chơi diều rơi xuống đất, mưa kia màn ám khí bị kiếm khí hình thành bức tường ngăn cản chỗ cản. Đường đại tiên sinh như quỷ mị xuất hiện tại bách dược phòng trên tường rào, nói khẽ: Không quản ngươi có đúng hay không tứ đệ, đã phản bội Đường môn, vậy liền chỉ có lấy cái chết tạ tội. Lôi còn chưa dứt, người bịt mặt đầu lâu bay lên, mo vung giữa không trung. Chương 241: Hoài nghi. Sủy. Không đợi kia bay ở không trung đầu lâu rơi xuống, một đạo kiếm khí đã là đâm xuyên kia lục dương coi thủ, đem nó chém thành hai nửa. Đầu lâu bị chảm, thần thức bị diệt, chính là có vong mệnh thủy chứa thương, cũng là uổng công. Uông Chi Tần Dương phát hiện cái này vong mệnh thủy còn không có mạnh đến chữa trị đầu lâu trình độ, đầu vẫn là một cái khó khôi phục yếu hại. Kiểm tra có âm thanh, kiếm khí không liệt, Đường Đại Tiên Sinh có thể nói là thật sự lội giận. Nếu không lấy kiếm pháp của hắn đặt tính, vô hình vô tướng mới là tình huống bình thường. Đường Đại Tiên Sinh đứng tại bách dược phòng trên tương rào, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn ngoài tường một đám môn nhân, kia luôn luôn tĩnh mịch hai mắt lúc này một mảnh không minh, chậm rãi quét một vòng. Đột nhiên xuất hiện sắp chết dên dỉ gây nên quanh mình người chú ý, chỉ thấy trong mọi người, đột có một đầu người bộ có chút dơ lên, phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng vang, đống nhiên đổ xuống. Tại hắn mi tâm chỗ, một đạo vết kiếm thình lình đang nhịn. Sau đó, thanh em liên tiếp, ba hơi bên trong, dòng dã 20 người mi tâm trúng kiếm kẻ quỵ. Rất tốt, chỉ có 29 người phản bội, bản tọa rất là vui mừng. Đường đại tiên sinh vẫn còn có chút hài lòng, nội môn tinh nhuệ đệ tử cố nhiên không nhiều. Nhưng tụ tập ở chỗ này cũng có 200 số lượng, cái này hơn 200 người bên trong ra 29 tên phản đồ, mặc dù đạt tới một thành có thừa, nhưng như cũ tại hắn nhưng trong phạm vi chịu đựng. Lúc này Đường Đại Tiên Sinh đã là cơ bản chắc chắn cái này uy nguyên gọi người không nghĩ ra âm như là cùng hắn kia tứ đệ có quan hệ, lấy đường tuyệt hy vọng, Đường Đại Tiên Sinh trước đó đều coi là chí ít có ba thành đệ tử thụ nó lôi kéo, không nghĩ tới chỉ có một thành. Một thành không nhiều, thực tình không nhiều. Đương nhiên Bảo bên trong trên thực tế còn có cái khác tinh nhuệ đệ tử chưa từng đối tới, nhưng còn lại người đã không nhiều, điều tra cũng là tương đối bế lỏng. Về phần càng nhiều nô bộ còn có đi vào bảo trợ thủ họ khác đệ tử, những người này số lượng tuy nhiều, lại không thể so tinh nhuệ đệ tử trọng yếu. Được nghe Đường Đại Tiên Sinh chí ngôn, một đám môn nhân đều là yên lặng tối đầu, không dám nhiều lời. Đường Đại Tiên Sinh trực tiếp từ trong đám người phát ra xác phản đồ, cũng lấy vô hình kiếm khí chém giết. Loại thủ đoạn này tại trong môn đệ tử nhóm xem ra kia là quỷ thần khó lường, không người dám nhiều hơn chất vấn, lại không dám tự tiện lên tiếng. Nếu là không cẩn thận bị xem như phản đồ giết, vậy coi như oan uổng. Đông. Một tiếng vang thật lớn đột khởi, thân ảnh Khôi Ngô phóng lên tận trời, tại không trung bộc phát ra cực mạnh khí kình, mượn đẩy ngược lực bay vụt cao độ, sau đó kia sáng như bạc chiến giáp đúng là giải thể liên miên phiến lân giáp, tạo thành một đôi cánh khủng lồ, mượn hướng gió bên ngoài chửa. La Đấu Khôi. Còn khôi lỗi này tại mất đi chủ nhân điều khiển về sau, vậy mà y nguyên còn có thể sống động, lại hắn không thể phá vỡ Thiên Kiếp chiến giáp lại còn có thể giải thể thành vô số lân giáp, nó cái này khé động, Đường Đại Tiên Sinh là xử trí không kịp đề phòng, Trần Dương cũng không có thể ngờ tới cái này khôi lỗi còn có như thế dị dụng. Đường Đại Tiên Sinh lúc đầu có chuyển biến tốt sắc mặt lại lần nữa âm trầm, thân ảnh lấp lóe, chợt hiện vô số tàn ảnh, thoảng như một đạo nhân câu, từ trên bầu trời vượt qua, đuổi sát chạy trốn đấu khôi. Xem ra cái này đấu khôi còn có ngay cả Đường Đại Tiên Sinh cũng không biết bí mật tồn tại. Tân Dương nhìn qua không trung rọi đi hai thân ảnh, hơi híp mắt lại, nói: "Tra được như thế nào rồi?" Huyền Tiên Tử phía sau lặng yên xuất hiện, đào đường lao tam mộ phần, bên trong quả nhiên là một tôn khôi lỗi. Kia khôi lỗi chế tạo phải cùng bản nhân giống nhau như lúc, chính là ngoại tầng huyết nhục đều cùng nhân thân đồng dạng, ta nếu không phải cho kia thi thể mở một dao, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện thi thể này thật giả. Tại Bách dược phòng tụ tập được đại lượng đường môn đệ tử thời điểm, Huyền Tiễn đã đồng thời đối tới. Tân Dương tại phát giác Huyền Tiễn về sau liền truyền âm với hắn, để hắn đi đào ra cố kia nghe nói là khôi lỗi thi thể. "Vậy ngươi cảm thấy, lấy đường tuyệt tay nghề, có thể làm ra loại này dĩ giả loạn chân khôi lỗi sao?" Tân Dương hỏi. "Hẳn là không được đi, đường lão tứ tay nghề phải truyền lại từ đường lão tam, trước đó, đường môn thiện cơ quan, nhưng so với chúng ta mặc ra đến nói lại vẫn là kém xa." Chúng ta mặc ra đều chỉ có đỉnh cấp đại tượng làm ra cùng loại khôi lỗi. Huyền Tiễn bỗng nhiên tỉnh giấc, ngươi đang hoài nghi Đường Lão Tam. Ngay cả Đường Tuyệt như thế cái bị xác định người đã chết đều có thể sống sót, ta vì sao không thể hoài nghi khác một người chết? Thần Dương hỏi ngược lại. Đường Đại Tiên sinh lần này bị giấu giếm được, nhưng chúng ta có thể nào kết luận hắn không phải lần đầu tiên bị giấu giếm được? Tân Dương từ trước đến nay là cái đang nghi ngờ, phàm là có một tia lo nghĩ, hắn đều muốn nghĩ rõ ràng. Tại Độc Lâm bên trong nghe được bị mai táng chính là một bộ rễ giả loạn chân khôi lỗi về sau, hắn liền ngay lập tức sinh ra hoài nghi. Khôi lỗi có thể rễ giả loạn chân, đây chính là điểm trọng yếu nhất, đáng tiếc Đường Thanh Phượng thi thể bị luyện thành nhân khôi lỗi, cho dù có dấu vết gì cũng sớm đã bị tiêu trừ, không phải bản tọa còn muốn điều tra thêm Đường Thanh Phượng là thế nào chết. 10 năm trước, Đường Thanh Phượng thi thể chính là đường tuyệt kiểm tra thực hư, cho dù có cái gì dị thường, chỉ cần đường tuyệt không nói, cũng không người biết được. Quá khứ Tần Dương là hoài nghi Đường Tuyệt đang tra nghiệm thi thể thời điểm dấu diếm một chút thương thế, hiện tại hắn lại là đang hoài nghi trên thi thể có cái gì có thể chứng minh Đường Thanh Phượng chưa chết. Đương nhiên, thúc đẩy hắn hoài nghi còn có vong mệnh thủy phối phương tiết ra ngoài sự tình. Trên thực tế, vong mệnh thủy phối phương sớm tại 10 năm trước liền đáp lên thay mặt cự tử tiêu hủy, từ sau lúc đó không lâu, đời trước cự tử chiến tử, mực trong nhà trừ tường quan ghi chép đã là không có cái khác phối phương dành trước. Nói cách khác, Cái kia hư hư thực thực mặc gia cao tầng địa ngục đạo nghĩ từ mặc gia mặc gia đạt được phối phương, chỉ có tại phối phương bị tiêu hủy trước đó. Từ huyền chủ bỏ mình, Tần Dương tiếp trưởng đại hạ mặc gia về sau, hắn liền không hề từ bỏ điều tra mặc gia nội bộ sự tình. Nhưng mà cho dù hắn tra lại tra, cũng là không cách nào tra được có cái nào mặc gia cao tầng là phản đồ. Thậm chí, cũng không có tra được cái nào cao tầng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Như địa ngục đạo quả nhiên là mặc gia cao tầng, ngày đó hắn bị Tần Dương chém giết. Hiện tại người này tại mực trong nhà cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Cũng chính bởi vì không có tra được đầu mối gì, hiện tại phát hiện một cái khác khả năng về sau, Tần Dương ngay lập tức nghĩ đến Đường Thanh Phượng. Nhưng lại rất đáng tiếc, Đường Thanh Phượng đã chết rồi, chỉ cần hắn không còn xuất hiện, vậy liền không có người biết được hắn đến cùng là có hay không có thể chết sau lại sống tới. Huyền Tiễn lắc đầu nói: Bản thân khởi tử hoàn sinh chính là một cái khó mà chứng thực đầu đề, Huyền Tiễn nghe Tần Dương về sau mặc dù có hoài nghi, nhưng vẫn là không cách nào chân chính vung tin. Dưới mắt người bịt mặt này, thân phận cũng còn chưa xác định, Tần Dương thậm chí không cách nào chân chính nhận định hắn chính là chết đi đường tuyệt, hiện tại lại hoài nghi 10 năm trước chết đi đường thành phượng, dù La Huyền Tiễn biết được Tần Dương bản sự, đều muốn nói hắn đang nghi. Cho dù là có một chút khả năng, đều cần nghiệm chứng. Tần Dương nói, ngươi lưu lại chú ý đường ra bạo tình huống, nhìn người nhỏ một chút tại đường ra bạo bên trong phải chăng còn lưu lại hậu thủ gì. Bản tọa đi giúp đường đại tiên sinh cầm xuống đấu khôi. Nói, Tần Dương thân hình xé tung, Trong chớp nhoáng biến mất ở phía xa. Chương 242: Phượng Hoàng Thần binh. Đông. Khổng Lô thân thể khôi ngô trùng điệp đụng trên mặt đất, bàn đá xanh mặt đất vỡ nát ra vô số đá vụn, Đường Đại Tiên Sinh kia thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại mặt đường bên trên, tầng đạo vô hình kiếm khí tại bốn phía bốn lượn. Thiên Kiếp Chiến Giáp, không thể phá vỡ, nhưng một khi mặc vào liền cần tuyệt đỉnh thần binh đến tương trợ gỡ giáp, nếu không giáp bất ly thân, ngươi làm như thế nào thao túng Thiên Kiếp Chiến Giáp? Đường Đại Tiên Sinh nhìn chằm chằm đấu Khôi hai mắt Chất vấn. Hắn vấn đề chủ yếu hỏi chính là vậy lưu tại đấu khôi bên trong ý thức thể. Người bịt mặt kia dù chết, nhưng vẫn là có ý thức tồn tại tại đấu khôi thể nội. Mà cái này đấu khôi lại cũng có cất giữ ý thức năng lực, bảo tồn ở người bịt mặt ý thức, không khiến cho tán loạn. Đối mặt đường đại tiên sinh chất vấn, cái này đấu khôi lại là không làm bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ là điều khiển thiên kiếp chiến giáp lần nữa lấy thân, đồng thời trên thân khớp nối chỗ không ngừng tiết ra ngoài khí độc, màu xanh tím kịch độc chi khí tràn ngập bốn phía. Thủy độc lan tràn chi địa, bốn không khí chung quanh đều biến thành nhàn nhạt thanh tử chi sắc, kia khí thể không ngừng quét tán, đem cả con đường đều bao phủ đi vào. Phát rồ. Đường đại tiên sinh mặt đều nhanh ngưng tụ thành băng. Đường gia bảo bên ngoài bảo trụ dân dù đều là cơ sở, nhưng cũng là cấu trúc môn phái này cơ sở, như không có bên ngoài bảo người tổng cộng có vật liệu, xuất ngoại kinh thương cung cấp tài chính, đường gia bảo cũng khó có thể thành hình. Dưới mắt Khôi Lỗi như thế làm việc, là muốn đoạn đường gia bảo căn cơ a? Đường Đại Tiên Sinh thịnh nộ, kiếm khí tựa như như bãi sơn đảo hải chuốt xuống thẳng xuống dưới, đem cái này có thể hóa công lực xương độc sinh sinh lấy kiếm khí cưỡng ép triệt tiêu, còn trên mặt đất đánh ra vô số lỗ nhỏ. Bất quá mượn Đường Đại Tiên Sinh xử lý khí độc ngăn miệng, đấu khôi lại lần nữa chân phát phi nước đại, đụng đầu vào bên ngoài bảo trên tường thành. Đủ để ngăn trở hỏa lực oanh kích tường thành tại thiên kiếp chiến giáp nện mâu hạ như là đậu hũ nhiều đất, đấu khôi đầu tiên là lấy nện mâu phá vỡ tường thành, sau đó vừa người đục vào Lúc này xô ra một cái cửa hàng lớn. Ra khỏi thành về sau, Đấu Khôi thân ảnh liền xâm nhập bên cạnh rừng cây, biến mất hình bóng. Đồng thời, xa xa có mấy đạo thân ảnh hướng về đường ra bảo chạy đến. Người cầm đầu thân mang màu lam trang phục, quần áo bó áo bao vây lấy linh lung tinh tế thân thể, đương nhiên đó là Ngũ Độc giáo giáo chủ, miêu tộc tộc vương Lam Nguyệt Phượng Hoàng. Khi nàng nhìn thấy đường ra bảo thời điểm, nở ngang đùi ra tốc di chuyển, một bước mười thước, đối diện liền chấn đuổi theo Đấu Khôi đường đại tiên sinh. Đường Đại Tiên Sinh nóng nảy tại đuổi kịp đầu khôi, không muốn cùng cái này thành tục nữ tử nói nhiều, thân ảnh chớp động, lôi ra vô số tàn ảnh, hướng về rừng cây phóng đi. Dừng bước. Đường Đại Tiên Sinh muốn đi, Lam Nguyệt Phượng hoàng lại là sẽ không tùy ý hắn rời đi, trong tay kia quét lấy phượng thủ ngân búa chém xuống, như chín mảnh phượng vũ gấp thành khinh bạc lưỡi búa lại chém ra phá núi phá nhạc khí kình, một búa chém xuống, động đất nước. Một búa chạm phá giang hà đoạn. Búa kình sẽ rách đại địa, đánh thẳng Đường Đại Tiên Sinh chân thân. kình lực to lớn, có Giang Hà đều đoạn chi thế. Phượng Hoàng Thần binh, Đường Đại Tiên Sinh thân ảnh biến ảo, Thiên La Quỷ Đạo trong chốc lát biến động thân hình vị trí, hư thực chớ định, tránh đi bộ kình, ngươi là Ngũ Độc Giáo giáo chủ Lam Nguyệt Phượng Hoàng. Mặc dù cùng ở tại Tây Thục nói, nhưng người Miêu Cự bên ngoài tập tính lại làm cho Đường Môn cùng Ngũ Độc Giáo cơ bản không có vãng lai, Đường Đại Tiên Sinh cùng Lam Nguyệt Phượng Hoàng là mấy chục năm hàng xóm, trên thực tế hai người lại là không có gặp qua một lần. Bất quá dù chưa từng thấy qua một mặt, Cái này miêu tộc tộc vương biểu tượng, thần binh phượng hoàng, Đường Đại Tiên Sinh nhưng vẫn là nhận biết. Đồng dạng, Lam Nguyệt Phượng Hoàng cũng biết trước mắt cái này đem Thiên La Quỷ Đạo làm đến xuất thần nhọ hóa, thực lực cao thâm hoàn toàn không dưới tự thân dâu giải nam tử, nhất định là Đường Môn chi chủ Đường Đại Tiên Sinh không thể nghi ngờ. Một bữa chặt đứt Đường Đại Tiên Sinh thế đi, Lam Nguyệt Phượng Hoàng một tay cầm bữa, di chuyển đôi chân dài dáng rất yếu đi đến, "Đường Đại Tiên Sinh, các ngươi Đường Môn bên trong người ám nhập tộc ta, ra tay ác độc giết tộc nhân ta." Bắt đi bản vương quý khách, việc này, ngươi là có hay không nên cho bản vương một cái công đạo. Nói chuyện thời điểm, đi theo cùng nhau đến đây bốn vị trưởng lão đồng dạng đối tới, đứng tại Lam Nguyệt Phượng hoàng sau lưng xếp thành một hàng, mắt lom lom nhìn chằm chằm Đường Đại tiên sinh. Người Miêu truyền thống dù không nói nữ tôn nam thì, nhưng nữ tính địa vị đồng dạng đều là so nam tính cao hơn một chút. Thang thêm Lam Nguyệt Phượng hoàng quyền uy sâu nặng, trong Miêu tộc hiện tại chính là âm thịnh dương suy khí tượng, cùng với nàng đến đây trưởng lão đều là nữ tính. Bốn vị này, trưởng lão đồng loạt nhìn chằm chằm Đường Đại Tiên Sinh, tuy là khí thế hùng hổ, nhưng đối với Đường Đại Tiên Sinh mà nói lại là thành phong lớp nhẹ qua mặt, chỉ lộ ra sinh sán động lòng người, lại không quá mức uy hiếp cảm giác. Đường Đại Tiên Sinh không nhìn bốn vị trưởng lão tiểu nhãn nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú lên Lam Nguyệt Phượng Hoàng, nói: "Đường Ngẫu ngay cả Lam Nguyệt giáo chủ đều không biết được, đối quý giáo cảng là đều vô lý, phái người ám nhập sự tình thật là lời nói vô căn cứ." Lam Nguyệt giáo chủ lại là chớ có bên trong người khác kế chưa dễ. Trên thực tế, đường đại tiên sinh trong lòng biết việc này 8-9 phần 10 cùng người bịt mặt kia hoặc là hán tứ đệ có quan hệ, nhưng việc này lại không thể như thế đáp ứng. Cái này không nói trước cái này chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài, riêng là cái này ám nhập người cùng đường môn dính liễu quan hệ, kia đường môn liền trời sinh đứng không đến đạo lý. Đường môn cùng ngũ độc giáo dù không đối địch, nhưng bởi vì song phương ngày thường luyện công chi phí đều muốn dùng đến một chút kịch độc chi vật cùng dự liệu, cho nên tại cái này vật tư phương diện trên thực tế là rất có ma sát. Cái này nếu là thừa nhận, Đường Môn liền không chiếm lý, nói không chừng liền muốn nhường ra một phiến khu vực cho ngũ độc giáo bồi tội, hay là song phương đánh nhau một trận, triệt để kết xuống cự án. Không quan hệ. Lam Nguyệt Phượng hoàng cười lạnh ném ra ngoài một cái hồ gỗ, nói: "Vậy ngươi nói cái này thiên cơ hạp cũng không phải là các ngươi Đường Môn đúng không?" Theo bản vốn biết, loại này thiên cơ hạp tại Đường Môn bên trong cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có, lại nhìn dạng này thứ, nhưng không là bình thường đệ tử có thể có. Đường Môn thiên cơ hạp Trong hộp có dấu các loại tinh xảo cơ quan, ngâm độc đan khí, lúc đối địch có thể đem trong hộp am khí phát ra, cũng như sử dụng laze, đem thiên cơ hạp biến thành các loại vũ khí dùng để đối địch, có thể nói là đường môn cao thủ thiết yếu chi vật. Đường đại tiên sinh xem xét cái này thiên cơ hạp, liền biết đối phương có tính quyết định chứng cứ, nghĩ dừng lại đạo lý là không thể nào. Tốt một cái độc kế, dẫn ngũ độc giáo tới đối phó đường môn, tứ đệ a tứ đệ, ngươi là thật đủ lòng dạ ác độc a. Đường Đại Tiên Sinh không biết kẻ sau màn mục tiêu chủ yếu chính là Dược Vương Tôn Tuyết Tử, dưới mắt thấy Lam Nguyệt Phượng hoàng cầm ra chứng cứ, còn tưởng rằng là âm mưu của địch nhân, lập tức trong lòng than thở. Đồng thời, hắn cũng biết mình muốn đuổi theo đấu khôi, sợ là không thể nào. Bất quá cũng may trừ hắn ra, còn có Tần Dương cùng sau đó đuổi tới. Trên bầu trời, Tần Dương đứng tại mục diên trên lưng, mắt thấy Đường Đại Tiên Sinh bị người ngăn lại, lẩm bẩm, Ngũ Độc Giáo Giáo chủ, còn có kia thần binh phượng hoàng, xem ra Đường Đại Tiên Sinh là đi không được. Phượng hoàng là không kém gì lôi đao thần bình, Lam Nguyệt Phượng hoàng cũng là không kém gì đường đại tiên sinh cường giả. Hai cái này kết hợp, ngăn lại đường đại tiên sinh tuyệt đối không có vấn đề. Huống hồ việc quan hệ hai phái quan hệ, đường đại tiên sinh lúc này như cưỡng ép đuổi dèo, sợ là muốn cùng ngũ độc giáo trực tiếp trở mặt. Chương 243: Thế sự vô thường. Từ xác xương độc quynh quần, tại nó phía dưới là không có một ngọn cỏ mặt đất. Tại hai canh giờ trước, nơi này vẫn là một mảnh sinh cơ ẩm đạm chi địa, có cây phù thỉnh. Đây tối cảnh lá rậm rạp. Mà bây giờ, nơi này chính là một mảnh tử địa, một mảnh tuyệt địa, sinh cơ không còn. Khi Tần Dương lái mộc diên từ trên trời giáng xuống thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một mảnh chẳng cảnh, tùng tùng sơn dã bên trong, là phương viên năm dạng phạm vi tuyệt địa. Đấu khôi ngay tại Tần Dương ngay dưới mắt tiến vào cái này trong tuyệt địa, đi được không chút do dự. Mà Tần Dương tại thì ở chỗ này chù bước. Bởi vì hắn từ những này tử sắt trong làn khói độc cảm nhận được cực mạnh uy hiếp. Cái này uy hiếp, thậm chí so đường đại tiên sinh cho uy hiếp của hắn còn nhỏ lớn. Đương nhiên, uy hiếp lớn về uy hiếp lớn, thật muốn sinh tử tương đối, đường đại tiên sinh khẳng định so xương độc này càng có thể đối Tần Dương tạo thành tổn thương. Phong lưu. Tần Dương lấy tay đưa tới một trận thanh phong, hướng về phía dưới thổi đi. Nhưng mà, đạo này sức gió cùng xương độc tiếp xúc về sau, liền lập tức liệt nhật chiếu xuống băng xương, ngay mắt hòa tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dẫn đạo sức gió chân khí bị tan dã. Chân khí bị tan rã, kia khí huyết đầu. Tần Dương khuyết tán khí huyết, dương cương khí tức bốn phía, kết quả này khí tức vừa tiếp cận xương độc, liền nháy mắt biến mất, thật sự hết giận tan phải nhanh hơn, cơ hồ là vừa chạm vào tức không. Xương độc này đối khí huyết khắc chế, so với chân khí căn mạnh, đối chủ tu khí huyết nhục thân Tần Dương mà nói, xương độc này chính là thực sự khắc tinh. Xem ra xương độc này khắc chế chính là huyết nục, sở dĩ có thể tan rã chân khí, chính là là bởi vì chân khí cơ sở là từ luyện tinh hóa khí mà đến. Mặc dù sau khi trải qua luyện khí hóa thần, nhưng căn bản điểm sẽ không cải biến. Tần Dương phân tích tình hình bên dưới huống, phát phát hiện mình căn bản tiến không được tuyệt địa bên trong. Phong lưu gây họa không được, lấy nhục thân nghịch kháng càng là đang chịu chết, huyết nhục chi khu hơi dính xương độc liền trực tiếp thành xương khô, ngược lại là đấu khôi kia khôi lỗi chi thần có thể tự do ra vào tuyệt địa. Nhìn đến tình huống nơi này, Tần Dương mới xem như biết được người kia vì sao muốn đoạt đấu khôi, nguyên lai like chính là vì tiến vào nơi đây. Nhưng minh bạch là một chuyện Có thể hay không ngăn cản lại là một chuyện khác, Thần Dương căn bản tiến không được nơi đây, nói thế nào ngăn cản. Tính đi tính lại, lại là không có tính tới cái này một bậc. Thần Dương lắc đầu cười khổ. Tại Thần Dương chỉ có thể khổ hầu thời điểm, đấu khôi thân ảnh lại là tại trong làn khói độc nhanh chóng xuyên qua. Không có có sinh cơ thân thể hoàn toàn không nhận xương độc tổn thương, đấu khôi một đường phi nhanh, xe nhẹ đường quen chạy về chi chuẩn bị trước sân động. Khi nó nhìn thấy trong sơn động hai bộ xương khô Còn có bên trong kia bộ xương khô bên trên kẹp lấy Diêm Vương Linh thời điểm, tinh thạch con mắt bỗng nhiên sáng rõ. Rốt cuộc tìm được. Đấu Khôi quá khứ đem Diêm Vương Linh rút ra, sau đó toàn bộ đầu cơ quan vận động từ từ mở ra, hiện ra một cái khe hở. Diêm Vương Linh liền bị đặt ở thẻ này rẽ phía trên, cả hai khảm khép đến vừa đúng, phản phất thẻ này danh chính là vì Diêm Vương Linh sở sinh. Lắp đặt Diêm Vương Linh về sau, đầu cơ quan lại lần nữa khép kín, Đấu Khôi lâm vào thật lâu trầm tĩnh. Tựa như một cái ngủ say như người khổng lồ. Thật lâu, người khổng lồ này lại lần nữa bắt đầu động đậy, hai tay hoạt động, so trước đó càng thêm linh hoạt, tinh thạch trong hai mắt cũng lộ ra linh động quan mang. Con khôi lỗi này, tựa như đột nhiên sống tới. Nó miệng mở rộng, phát ra không hiểu thanh âm, Ếch á Ấn á á á á. Nghĩ không đến. Nghĩ không ra, cái này cố khôi lỗi cuối cùng lại dùng đến trên người của ta. Tiếng nói trôi chạy, đấu khôi con khôi lỗi này tại thời gian ngắn thích hướng về sau. như người sống miệng ra nhân ngôn. Thanh đồng mở miệng, gỗ đá đi đường. Mạc gia cơ quan thú từ trước đến nay có nảy ca ngợi, chỉ là gỗ đá đi đường phổ biến, cái này thanh đồng mở miệng lại là thiếu nghe. Đấu khôi thân là Mạc gia cơ quan đại thành tác phẩm, vốn là sắp xỉ người giống, bây giờ lại có mở miệng nói chuyện năng lực về sau, chỉ cần không bị nhìn thấy không như máu thịt bên ngoài, nói nó là chân nhân đều có người tin. Chuyên môn vị Diêm Vương linh chế tác khôi lỗi rốt cục vẫn là cử đi tác dụng lớn, Tôn Tuyết Tư a Tôn Tuyết Tư Dù là ngươi ôm lòng quyết muốn chết, cuối cùng y nguyên khó mà tránh khỏi hướng thiên thưởng thì rơi trong tay ta. Đấu Khôi nhìn xem kia bộ xương khô, cơ âm thanh cười nói, ai cũng không nghĩ tới, ngay cả dấu ở Đấu Khôi bên trong người kia cũng sẽ không nghĩ tới, lần thứ nhất để Đấu Khôi phát huy được tác dụng, vậy mà là vì bắt về Diêm Vương Linh. Tôn Tuyết Tư muốn cùng địch đều vong quyết tâm đáng giá tán thưởng, nhưng hắn cũng đồng dạng sẽ không nghĩ tới, mình bỏ qua sinh mệnh lưu lại sát chiêu, tại tiêu diệt địch người về sau, lại thành địch nhân thiên nhiên ô dù. Nếu không phải có cái này ba đồ cổ sinh ra sương động, Tần Dương hiện tại đã đem đấu khôi cầm xuống, cái này Diêm Vương linh có lẽ sẽ rơi vào Tần Dương trong tay, có lẽ sẽ như vậy vứt bỏ trong sơn động. Nhưng nếu không phải ba đồ cổ, sớm tại người kia sử dụng Diêm Vương linh thời điểm, liền đã thu hoạch được vật mình muốn, hắn tại đường môn chúng mai phủ cảm thủ cũng không cần bại lộ, Tần Dương càng là sẽ không tìm được nơi đây. Trước đây sau vô thường biến hóa, nếu là để cho người biết được, sợ là muốn cảm thán một tiếng thế sự khó lường, tạo hóa trêu ngươi. Bất quá dù cho vào tay Diêm Vương Linh, dưới mắt cũng không phải chân chính thắng lợi thời điểm. Muốn chúc mừng thắng lợi của mình, chế giêu địch nhân thất bại, còn phải qua bên ngoài tần dương một cửa ải kia mới được. Cái này tuyệt địa mặc dù phạm vi rất rộng, có phương viên 5 dặm diện tích, cũng chính là bán kính 5 dặm phạm vi, đấu khôi hoàn toàn có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng ra ngoài, nhưng phía nam là miêu tộc khu vực, tiến kia phía địa khu định lại nhận người miêu ngăn cản, hắn cũng không có nắm chắc tại miêu tộc tổ địa xông ra đi. Đứng nhìn hiện tại Lam Nguyệt Phượng Hoàng mang theo bốn vị trưởng lão ra ngoài, nhưng trong miêu tộc Y Nguyên tồn tại không ít cao thủ, thật muốn chiến cởi đến, con khôi lỗi này chi thân dù không sợ động, nhưng cũng khó có thể phát huy mình tất cả thực lực, sợ bị miêu tộc bắt giữ. Phía Bắc chính là đường môn khu vực, hắn chính là từ phía Bắc đến, Tần Dương chính ở đằng kia, qua bên kia, đụng phải Tần Dương tỉ lệ cực lớn. Đông Tây phương hướng cũng không đáng tin cậy, Tần Dương có mộc diên làm tọa kỵ, bay trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt cực lớn. Đấu Khôi cũng không thể cam đoan không bị phát hiện. Bất quá so với nam bắc phương hướng, cái này hai lựa chọn đến cùng chí ít còn có thoát đi hy vọng. Thế là Đấu Khôi liền tùy tiện tuyển phương tây rời đi, đạp trên hoang vu vô sinh cơ thổ địa, tại phía tây đi ra. Sau đó hắn liền thấy chậm rãi hạ thấp độ cao một dặm, còn có đứng tại trên đó tần dương. Cái này sương mù tím mặc dù ngăn cản bản tọa ánh mắt, nhưng cũng giạt tuyệt vùng này địa khu tất cả vật sống, tiếng bước chân của người tại bản tọa trong tai rõ ràng có thể nghe. Tần Dương nhìn xem kia nửa người còn tại tử trong xương mù khôi lỗi, nói: "Đấu Khôi không phải người sống, không cách nào sử dụng khinh công, thể nội cũng không có vận hành chân khí, hắn kia kiên cố thân thể cũng đại biểu cực kỳ nặng nghề phất lượng, tiếng bước chân kia dù là Tần Dương không đi chú ý đều không được. Ba đồ cổ hình thành xương mù tím dù ngăn cản Tần Dương bước chân, nhưng nó diệt tuyệt toàn bộ sinh linh, cũng ra ngoài tất cả quá yếu nhiều thanh âm, để Tần Dương tùy tiện liền bắt được Đấu Khôi tiếng bước chân. Cho nên nói, thế sự khó lượng." Tảo hóa trêu ngươi a. Chương 244, Diễm Vương linh tới tay, Tiết Đoan Ngọ vui vẻ. Bản tọa rất hiếu kỳ, ngươi đến tụt cùng là ai? Đường Tuyệt, hoặc là những người khác. Tần Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống kia khối khối lỗi, phản phật muốn xuyên thấu qua xác ngoài nhìn thấy nó ở bên trong linh hồn. Cho tới bây giờ, Tần Dương Y Nguyên chưa từng xác định người kia là ai. Cứ việc có suy đoán hắn là Đường Tuyệt, nhưng chuyện này Y Nguyên chưa từng hoàn toàn chứng thực. Hắn thật giống như một cái u linh. Đổi thân thể sò so thay quần áo còn tùy tiện. Loại chuyện này phát sinh ở thế giới võ hiệp, còn thật là khiến người ta cảm giác không có chút nào võ hiệp. Ngươi có thể xưng hô ta là thần đồ, minh đế tọa hạ hai đại thần chủ một trong. Không biết nhân thần đồ rốt cục biểu lộ thân phận, nhưng là rất đáng tiếc, hắn cũng không có giải thích tần dương lớn nhất nghi hoặc. Đó chính là, hắn cùng đường tuyệt có quan hệ gì? Năm đó ám sát đường thành phượng về sau, kia chỉ qua lệnh lại luân lạc tới phương nào? Đây mới là tần dương muốn nhất biết được tin tức. Hắn mục đích lớn nhất, kỳ thật vẫn là đường Thanh Phượng lưu lại hạ chỉ qua lệnh. Tân Dương hiện tại đã học thành 3 cái chỉ qua lệnh bên trên võ công, mặc dù bị giới hạn tu vi chân khí, hắn tại không người phụ trợ tình huống dưới không cách nào khai trận, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bắt đầu thu thập chỉ qua lệnh. Ta biết ngươi muốn biết cái gì, nhưng là rất đáng tiếc, ta không muốn nói cho ngươi biết. Thân đồ tử trong làn khói độc đi ra, trên người thiên kiếp chiến giáp bắt đầu run rẩy. Không tiến vào trong làn khói độc tránh lẽ sao? Thần Dương có chút hăng hái điệu đạo. Nếu là Thần Đồ tiến vào trong làn gói độc, hắn vẫn là cầm thần đồ không có cách nào. Nhưng thần đồ lại là trực tiếp ra, nhìn hắn điệu bộ này, là muốn cùng Tần Dương làm qua một trận. Không cần thiết, xương độc chung quy là tàn họp, đồng thời thời gian kéo lâu, để Đường Sơn Hải cùng Lam Nguyệt Phượng Hoàng đến đây, tình thế sẽ chỉ càng hỏng bét. Thần Đồ thản nhiên nói. Đợi đến Đường Đại Tiên Sinh cùng Lam Nguyệt Phượng Hoàng đến đây, khi đó mới thật sự là bắt rùa trong hũ, trốn đều trốn không được. Mà dưới mắt Còn là có một chút hy vọng sống. Thiên kiếp chiến giáp phát ra âm vang thanh âm, đột nhiên chia ra thành vô số ngắn nhỏ mảnh lưỡi đao, những này, mảnh lưỡi đao tại không trung xuyên qua, thoảng như một hàng rải. Ngào. Bọn chúng thật biến thành một đầu mạo u lam long, vô tận hung sát chi khí hội tụ thành hình rồng, trong đó bọc lấy mảnh lưỡi đao, như nộ long thăng thiên, hướng phía Tần Dương gào thét mà tới. Nhạn dược bay lượn. Tần Dương tâm niệm vừa động, Đoạn Vân khai giải thể, ba viên Đoạn Vân thạch lệch thân vốn lượng, hai viên phá không bay kích vên tiếp nội long. Âm vang vang. Kim Thạch tấn công không ngừng, Đoạn Vân Thạch cùng vô số mảnh lưỡi đao va chạm, tuy là số lượng không kịp đối phương, nhưng hai viên Đoạn Vân Thạch va chạm tấn công, tại không trung tạo hữu quấn quẩn, đúng là sen lẫn thành một cái lưới lớn, đem mảnh lưỡi đao đều ngăn lại. Trong lúc nhất thời, không trung lam quang cùng hồng quang lấp lóe không ngừng, âm vang chi tiếng nổ lớn, nhuệ khí bức người. Tốt có linh tính, không, là có hung tính vũ khí, chỉ bằng vào tự thân hung thần gốc dễ có thể lại còn có thể cùng Đoạn Vân Thạch đấu ngang tay. Thần Dương mắt thấy cảnh này, bình luận: Kia Ú Lam Nộ Long không có chân khí trào chóng, hoàn toàn là dựa vào tự thân hung sát chi khí tại điều khiển binh khí, có thể bằng này cùng hai viên Đoạn Vân Thạch đánh nhau, cũng coi là không kém. Thu. Thần Đồ một tiếng gào to, đang không hợp lên, kia vô số mảnh lưỡi đao cũng tại đồng thời lẫn nhau ghép lại, tổ hợp thành một thanh mũi đao như vớt rồng kỳ hình lưỡi đao, mang theo vô tận hung lệ chi khí, khi rơi vào thần đồ trong tay, Giữa trời chém xuống, vân đoạn thanh thiên. Đấu Khôi thể nội tuy không chân khí, lại có thúc đẩy nó chiến đấu động lực nguyên, thân đồ hai tay tiếp xúc binh khí, năng lượng quán thâu trong tay kỳ hình lưỡi đao, thẳng chạm Tần Dương. Hung lệ đao cương mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, nhảy lên không đoạn mây, một đao giật chém, kia cuồng lệ khí thế hung ác đánh trúng Tần Dương trong tay lôi đao âm vang rung động, muốn cùng đối phương binh khí ganh đua cao thấp. Sau một khắc, Tần Dương thuận theo lôi đao chiến ý, đồng dạng là một đao chém xuống. trực tiếp mà bá đạo lôi điện đao cương nên tiếp hung lệ chi nhận, xuân lôi bảo cực. Song Vương đao cương tấn công, cuồng lôi xoành xiết hung thần, kia cường hãn lôi điện cực diệt lệ khí, một đao chặt đứt đao cương, thẳng đến thần đồ cái cổ. Luân binh khí, kia kỳ hình hung binh cố nhiên cường hãn, nhưng vẫn là không kịp lôi đao, lại ngự sử hung binh người chỉ là một tôn khối lỗi, nếu là đổi lại chân chính võ giả Trần Dương còn có chút đề phòng, đổi lại là một tôn khối lỗi, cho dù là có mạnh hơn lực lượng, Trần Dương cũng không thèm để ý. Nói cho cùng, khôi lỗi trung quy là khôi lỗi, cùng người phối hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, nếu không cho dù là nhập chủ khôi lỗi chi thân, cũng vô pháp phát huy võ giả toàn bộ thực lực. Đấu khôi vốn là chiến diện mạnh mẽ đâm tới chiến đấu khôi lỗi, không quen nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa, tại lực không bằng người tình huống dưới, đương nhiên là muốn rơi vào hạ phong. So đấu thất bại, thân đồ chìm dưới thân rơi, tại mảy may chi kém né qua lôi điện đao cường, đồng thời trên tay hung binh kéo dài, hóa thành lưỡi đao roi, như một đầu ác long Quay về phía Tần Dương tọa hạ Mục Diên. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là cái này Mục Diên, chỉ cần có Mục Diên tại, cho dù có thể nhất thời đào thoát, cuối cùng cũng là không cách nào tránh khỏi bị đội kịp, cho nên nhất định phải hủy đi Mục Diên. Ác Long xoay không, quấn về Mục Diên, nhưng mà Tần Dương chỉ là suy nghĩ khẽ động, Mục Diên bay vụt cao độ, liền để cái này đột nhiên tập kích làm vô dụng công. Ngay sau đó, hắn từ Mục Diên trên lưng vọt lên, một chân đạp lên cái này như ác long lưới lao rơi. Đoan sắc bén muốn đồ đâm xuyên tần dương bước chân, lại bị chí cương chí dương khí huyết hung hăng trấn áp. Tần dương một cước đạp nằm hung binh, khiến cho như mất lực rủ xuống, ngựa lực lại lần nữa vọt lên, lưỡi đao chổ hướng, thẳng đến tần đồ. Cuồng lôi trấn cửu tiêu. Dầm dầm rầm. Thiên lôi đánh xuống, lôi điện chín đòn, tiểu trọng trảm kích một đao mạnh hơn một đao, mang theo khí tức hủy diệt từ trên trời giáng xuống, chín đao chém xuống, hai thân ảnh rơi xuống đất, phát ra kịch liệt oanh minh. Vâng. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, lôi đao hung hăng đứng tại đấu khôi trên bờ bay, lưới đao thẳng vào lồng ngực. Khôi lỗi thân thể vẫn chưa được. Tần Dương quyền ra như rồng, liên tiếp 3 đòn nện tại đấu khôi lồng ngực, lại một chưởng đánh vào lôi đao trôi đao cuối cùng, đem cái này cố khôi lỗi đinh trên mặt đất. Một bên cả khái, hắn cũng không đợi thần đồ nói nhảm nhiều, trực tiếp một chảo trừ tiến đấu khôi đầu. Tại Tần Dương tâm linh cảm ứng bên trong, đấu khôi thể nội trong ý thức tâm ngay ở chỗ này. Lộp bộp nhỏ vụn tiếng vang bên trong. đấu khôi đầu sắc ngoài bị long trảo năm ngón tay xé rách, kia ám tử sắc linh trạng vật bị Tần Dương ôm đầu ra. Cái này chính là của ngươi ý thức vật dẫn sao? Mang theo vô địch bá thủ tay trái giơ cao ở quét tới lưỡi dao rồi, mặc cho cái này hung thú binh khí dễ rủa như thế nào, Tần Dương bàn tay vẫn là giống như núi cao bất động mảy may. Quá khứ ký ức tại kiểm tra, tại Đại La Thiên trợ giúp hạ, Tần Dương lập tức nhớ lại cái này linh trạng vật lai lịch, Diêm Vương linh lại là một kiện quen thuộc đồ vật, thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Khắp nơi đều là kiếp trước tác phẩm bên trong đồ vật, hoặc là quen thuộc, hoặc là lạ lẫm, Tần Dương đã là nhìn thấy không ít đến từ kiếp trước tác phẩm bên trong sự vật, thế giới này cực kỳ không bình thường, tựa như xa xưa thời gian trước đó có cái người xuyên việt cầm xuyên qua phúc lợi khắp nơi cấp cho. Nhưng vấn đề là, cái nào người xuyên việt sẽ như vậy thuần, cầm xuyên qua phúc lợi khắp nơi tặng người. Chương 245, thần phù quyết, nhị hợp tung hoành thiên địa phân. Trên tay Ngân Vũ đùa bén rơi xuống, Bốn không gian xung quanh như là sóng nước dập dờn, cả phiến tiên địa đều muốn trồng vào nhau. Lam Nguyệt Phượng Hoàng giống như khai thiên tịch địa cự thần, một đũa đánh xuống, thiên địa hai phần. Kia buo ý chí cao tuyệt, để đường đại tiên sinh đều thản nhiên sinh ra một cố ý sợ hãi, kia khai thiên tịch địa một đũa hướng hắn chém giết mà đến, không gì sánh kịp uy áp để đường đại tiên sinh không cách nào trốn tránh, chỉ có thể vươn cổ liền lên giết. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đường đại tiên sinh chém giết trong lòng ý sợ hãi, không sợ hãi. Trực diện không hề kinh khủng nữa đứa ảnh. Thiên địa này trùng hợp, không gian rối loạn chi tướng chính là công tâm chi pháp, Phượng Hoàng thần phủ chính là vương giả chi binh, đứa ý phía dưới để người nội ma tự sinh, nếu là rơi vào cái này trong lòng huyễn cảnh, như vậy đối mặt Kiên Ngưng tụ kinh lực tại một đứa công kích cũng chỉ có thể bó tay liên chết, bị một đứa hai đoạn. Đường Đại Tiên Sinh cũng là tinh thông kiếm ý cường giả, hắn thiên ma vô tướng kiếm ý giết người ở vô hình, đối ở phương diện này công kích cũng là hiểu rõ quá sâu. là lấy cơ hội ở trong lòng ý sợ hãi sinh ra thời điểm, hắn liền đem nội ma chém giết, trực diện thế công. Nội ma vừa vỡ, cái này một đứa cố nhiên kinh người, nhưng lại không có mạnh đến không cách nào ngăn cản tình trạng. Đường Đại Tiên Sinh cầm kiếm đâm thẳng vượng hoàng thần phủ, lần thứ nhất lấy hàm quang chính diện đối địch. Cho tới nay, Đường Đại Tiên Sinh sử dụng hàm quang đều là cách không phát kiếm khí, hoặc là dứt khoát lấy kiếm ý giết địch, sử dụng hàm quang trực tiếp đối địch lại là ít càng thêm ít. Hiện tại hắn lần thứ nhất đối Lam Nguyệt Phượng hoàng xuất kiếm. Kiếm khí trong kiếm ý ẩn tại hàng quang, thanh ngải vô hình chi binh đầu tiên hiện hình. Chỉ thấy như pha lê trong suốt lưới kiếm từ đường đại tiên sinh trên tay thanh ngọc kiếm chúa diễn sinh ra, mũi kiếm không một tia phong duệ chi khí, thoảng như tác phẩm nghệ thuật. Cái này tác phẩm nghệ thuật điểm tại thế như vạc quân, tựa như khai thiên tịch địa một nỗ bên trên, như châu châu đa xe, khiến người không khỏi hoài nghi cái này pha lê đồng dạng trường kiếm sẽ hay không một kích tước nát. Nhưng mà sau đó một khắc, kiếm ảnh hiện lên, phượng hoàng phía trên búa ý bị kiếm ý chém giết. Không, có bữa ý thống ngữ, năng thực kình lực cũng xuất hiện khe hở. Thiên ma vô tướng kiếm khí thừa lúc vắng mà vào, kiếm khí như tờ, đem thần phủ bên trên kình lực cắt thành vô số nhỏ vụn khí kình, nhẹ nhàng linh hoạt đón lấy cái này thế như vạn quân một đũa. Nhìn như giản dị tự nhiên va chạm tấn công, lại ẩn chứa nhất là cực hạn biến hóa, đường đại tiên sinh một kiếm này đem sáo kình phát huy đến cực hạn, là không giống với Lam Nguyệt Phượng hoàng chỗ làm cho thần phủ quyết một cái khác cực hạn. Thần phủ quyết nhất lực hàng tập hội Hiện tại Đường Đại Tiên Sinh lại là trăm xảo phá dọc hết sức. Một kiếm đón lấy Vượng Hoàng Thần Phủ, Đường Đại Tiên Sinh thân ảnh du động, hóa ra huyền ảnh trùng điệp, tại bốn phương tám hướng đánh tới vô hình kiếm, khi kiếm ý đem Lam Nguyệt Phượng Hoàng bao quở ở bên trong. Kia uy hiếp vô hình để Lam Nguyệt Phượng Hoàng toàn thân tóc gáy dựng đứng, nhưng kiếm khí cùng kiếm ý đều là vô hình, lại là để nàng không cách nào thiết thực cảm thấy được uy hiếp đến từ nơi nào. Loại này uy hiếp vô hình, ngược lại là để người chuẩn bị thêm cảnh giác cùng sợ hãi. Không chờ Lam Nguyệt Phượng hoàng phản ứng, kia vô hình chi kiếm liền đã công, chỉ nghe tinh mịn tiếng leng keng không dữ, Lam Nguyệt Phượng hoàng lấy tay nâng trán, diện mục vẻ thống khổ, nhưng bên người nàng lại là thêm ra từng đạo tinh mịn tơ vàng, đem tự thân vây quanh ở bên trong, chặn đường kiếm khí tại bên ngoài cơ thể. Miêu tộc kim tầm cổ mẫu, đường đại tiên sinh lại lần nữa hóa ra vô số tàn ảnh, từng đạo tơ vàng xuyên qua cái bóng, đem tàn ảnh từng cái giảo sát, lại luôn không cách nào chạm đến nó chẩn thân. luôn luôn lấy chỉ trong gang tấc bị đường đại tiên sinh vượt lên. Đường đại tiên sinh thiên la quỷ đạo đã có thể nói là đạt đến hóa kình, bóng người không phân, bóng người song phân, thật thật giả giả khó phân biệt hư thực, so với cùng khôi lỗi phối hợp chiến pháp nửa người nửa ảnh còn muốn quỷ dị. Mặc cho tơ vàng như thế nào giảo sát, đều không thể chạm đến đường đại tiên sinh góc áo. Nhưng đường đại tiên sinh cũng đối tơ vàng vây quanh hạ lam nguyện phượng hoàng có chút thúc thủ vô sắc. Ngũ độc giáo bổ thiên tâm kinh danh xưng có thể bổ hậu thiên chi không đủ. Làm hộ thiên người thành tiên tiên chi thần ma, chính là bởi vậy chi năng, nay công mới lấy bổ thiên mệnh danh chi, phải chăng có thể thành thần ma tạm thời đừng luận, nhưng bổ thiên tâm kinh công hiệu lại là có thể thắng được trên đời tuyệt đại đa số công pháp luân thể. Lam Nguyệt Phượng Hoàng lấy nữ tử thân thể sử xuất một chiêu một thức đều có khai sơn phá nhạc chi năng thần phụ quyết, chính là dựa vào cái này bổ thiên tâm kinh. Trước đó Lam Nguyệt Phượng Hoàng một mực lấy vượng hoàng thần búa đối địch, lại là không có hiện lộ miêu tộc đặc hữu cổ thuật. Đúng là để Đường Đại Tiên Sinh có chút sơ sẩy cổ trùng cái này một nhân tố. Bây giờ suy nghĩ một chút, cổ thuật là miêu tộc giữ nhà bản sự, Bổ Thiên Tâm Kinh cũng là lấy cổ trùng đến tăng thêm tự thân, hấp thu ngoại vật chi năng đến bổ túc hậu thiên chi thiếu. Lam Nguyệt Phượng Hoàng đã có như thế tinh thâm Bổ Thiên Tâm Kinh công lực, lại vì miêu tộc chi vương, sao lại không cổ? Kim tầm cổ mẫu, tăng thêm Bổ Thiên Tâm Kinh mang tới cường hãn thể phách, thậm chí còn khả năng có phòng bị kiếm ý cổ trùng. Nếu không lúc trước kiếm ý công kích Lam Nguyệt Phượng Hoàng sẽ không vẹn vẹn lấy tay nâng trán, coi như Đường Đại Tiên Sinh bận tâm hai phái quan hệ có lưu thủ, cũng sẽ không vẹn vẹn làm cho đối phương đau đầu. Chỉ có thể nói nhất tộc Chi Vương không hổ là nhất tộc Chi Vương, liền xem như miêu tộc dạng này tiểu tộc, cũng có được thâm hậu nội tình. Lam Nguyệt Phượng Hoàng vị này tộc vương có thể nói là vũ trang đến tận răng, một thân cổ trùng thêm binh khí, so Đường Đại Tiên Sinh cái này một người một kiếm cần phải xa hoa nhiều. Lam Nguyệt giáo chủ, việc này đều là hiểu lầm. Ngươi cần gì phải một mực dây dưa không lứt đâu." Đường Đại Tiên Sinh một bên hóa ra trùng điệp tàn ảnh, tại tơ vàng dạo sát hạ tùy ý du tẩu, một bên khổ tâm khuyên bảo nói. Trước đó La Nguyệt Phượng hoàng ném ra ngoài thiên cơ hạp về sau, liền ra tay đánh nhau, Đường Đại Tiên Sinh bất đắc dĩ ứng chiến. Không nghĩ tới đánh càng về sau, Đường Đại Tiên Sinh phát phát hiện mình bị đối phương Sa Hoa trang bị cho nghiền ép. Cứ việc thực lực gần, nhưng đối phương trang bị quá mức Sa Hoa. khiến cho Đường Đại Tiên Sinh chính là ra đem hết toàn lực cũng không có nắm chắc thắng qua Lam Nguyệt Phượng Hoàng. Cái này chiến, không tốt đánh a. Tốt tại lúc này, bầu trời có lực gió đảo qua, Mục Diên dáng Lâm, Tần Dương một tay nắm lấy lôi đao, tay kia là bị Đoạn Vân Thạch bao khỏa phong bế kỳ hình binh khí thiên tội, dáng Lâm đến trên chiến trường. Dừng ở đây đi, Lam Nguyệt giáo chủ, có bản tọa cùng Đường Đại Tiên Sinh liên thủ, ngũ độc giáo trừ phi dốc toàn bộ lực lượng, nếu không tuyệt khó uy hiếp được Đường môn. Tần Dương ánh mắt đảo qua nơi xa ngay tại ăn dưa bốn vị ngũ độc giáo trưởng lão, cuối cùng tiếp cận cao điệu lại có giá tính miêu tộc chi vương. Thương Dương Quân, Tần Dương. Lam Nguyệt Phượng Hoàng nhìn lại cái này từ trên trời giáng xuống thiếu niên tóc trắng, gọi ra tên của đối phương. Ngũ độc giáo mặc dù ở chết một góc, nhưng đối chuyện trên giang hồ nhưng cũng không phải tránh mà không nghe thấy. Liên giống hiện trên giang hồ thanh danh vang dãng Thương Dương Quân, Lam Nguyệt Phượng Hoàng liền nhìn qua tư liệu của đối phương. Đoạn Vân Thạch, Lôi Đao, tóc trắng. Thương Dương Quân tam đại tiêu chí đủ, người trước mắt này là Mạc gia Tần Dương không thể nghi ngờ. Thương Dương Quân, Mạc gia cố nhiên cường đại, nhưng tộc ta cũng là không sợ, hôm nay bản vương tới đây là vì muốn cái bàn dao, cho không được bàn dao, bản vương liền muốn đường môn bên trong người cho mệnh. Trong lòng đối Tần Dương xuất hiện có chút kiêng kỵ, nhưng Lam Nguyệt Phượng hoàng lại là không chút nào hồi hộp, ngược lại là bá khí mười phần điệu đạo. Chương 246, Lãng lại, rượu. Cho dù là đồng thời đối mặt Tần Dương cùng Đường Đại tiên sinh, Miêu tộc Chi Vương y nguyên không sợ, tơ vàng phá không, hướng về Mục Diên rảo sát mà đến, bản vương không có ngẩng đầu cùng người nói chuyện tói quen. Quả nhiên là bạo tính tinh a. Tần Dương tả hữu dung ra đoạn vân thạch hình thành tinh thể, đưa tay đồng dạng bắn ra chân khí hình thành tơ bạc, quy tích khó lường, đem tơ vàng trực tiếp cắt đứt. Vô định tơ bay, Tần Dương tu luyện thuế biến được đến năng lực, lần này cũng là lần đầu tiên sử dụng. Lam Nguyệt giáo chủ làm gì như vậy táo bạo đâu? Mục Diên trượt đến đường đại tiên sinh bên cạnh, Tần Dương phiêu nhiên rơi xuống đất, "Quý giáo hôm nay gặp tác nhân chui vào, bản tọa cũng có nghe thấy, nhưng bản tọa có thể cam đoan, chui vào người tuyệt không phải đường môn bên trong người. Cần biết đường môn tứ gia tại mấy ngày trước bỏ mình, đường môn bên trong hôm nay cũng là xuất hiện không nội dung gian, người bị hại cũng không chỉ quý giáo một phương. Lam Nguyệt giáo chủ nếu là nhất định phải cùng đường môn tranh chấp, vậy cũng chỉ có thể để phe thứ ba u minh giáo phải lợi." Tần Dương cũng là chiếu cố đường đại tiên sinh tâm tình cùng đường môn thanh danh. trực tiếp đem bộ kia tất cả đều vùng ra U Minh giáo đầu bên trên, cũng đường tuyệt cái chết đều để U Minh giáo gánh chịu. Dù sao đường tuyệt là chết rồi, thần đồ Diêm Vương linh cũng đến trong tay mình, sau này nhân vật này hẳn là sẽ không xuất hiện, kia bộ kia tự nhiên là theo Tần Dương cùng đường đại tiên sinh lạm sao ném. Nghe nói Tần Dương chi ngôn, Lam Nguyệt Phượng hoàng cũng là sợ hãi cả kinh. U Minh giáo, cái này không phải liền là năm đó làm cho Tôn Tuyết Tư không thể không nhờ bao che tại Ngũ Độc giáo môn phái sao? cũng là 12 môn một tròng, Lam Nguyệt Phượng Hoàng hoàn toàn không sợ U Minh giáo, thậm chí tự hỏi cùng miêu tộc một thể ngũ độc giáo có thể nói là 12 môn đứng đầu, thậm chí có thể cùng lục phái tách ra vào tay. Nhưng bây giờ U Minh giáo người chui vào miêu tộc, lại có thể để cho đường môn lão tứ bỏ mình, toàn thân đồ trắng, có thể nói là không phải bình thường a. Từ trong lòng, Lam Nguyệt Phượng Hoàng đã là tin tưởng tần dương lý do thoái thác, bởi vì U Minh giáo đích xác đối tôn Tuyết Tư ngập nghẽ quá sâu. Vốn cho rằng thời gian 6 năm qua khứ, U Minh giáo đã là từ bỏ tôn tiết từ, nhưng từ hôm nay xem ra, đối phương không phải từ bỏ, mà là cần thời gian thẩm thấu miêu tộc. Bất quá cho dù trong lòng biết vô cùng có khả năng chính là U Minh giáo đang làm trò quỷ, Lam Nguyệt Phượng Hoàng cũng không từ bỏ từ đường môn kia sẽ khối thịt ý nghĩ, chỉ nghe nàng nói, vậy cái này Thiên Cơ Hạp có giải thích như thế nào? Trước đó tại trong núi rừng, Bản Vương gặp được một cái người bịn mặt, đối phương dùng nhưng chính là Đường môn Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Thiên Cơ Hạp, tóm lại là Đường môn chuyên môn chi vật. Đây cũng là chỉ hướng đường môn trực tiếp nhất chứng cứ. Bất quá đối với cái này, Tần Dương cũng có thuyết pháp, người bịt mặt kia còn tự tiện xông vào đường môn, hiện đã bị đánh chết. Hắn vẫn chưa xong, từ khi Tần Dương đến về sau liền nãy giờ không nói gì, Đường Đại Tiên Sinh đột nhiên nói, "Việc này ta đường môn thật có chút liên quan, như vậy đi, từ ngày mai bắt đầu, Mây Linh phía Bắc Địa giới đều về ngươi ngũ độc giáo, ta đường môn sau này không còn liên quan đến Mây Linh phía Bắc, dạng này bằng nào." Lam Nguyệt giáo chủ cảm thấy thế nào? Cái này Lam Nguyệt Phượng Hoàng có chút không nói gì. Cái này bản giao tự nhiên không phải là không tốt, ngược lại là vô cùng có thành ý, Mây Linh là dược liệu cùng độc vật nhiều nhất khu vực, đạt được Mây Linh phía bắc, ngũ độc giáo thu hoạch tương đối khá. Chỉ là cái này đường đại tiên sinh trước đó chết sống không chịu nhượng bộ, vì sao hiện tại tần dương đến, ngược lại quyết định nhượng bộ đây? Chẳng lẽ có âm mưu gì? Cân nhắc trong chốc lát, Lam Nguyệt Phượng Hoàng quyết định cầm xuống chỗ tốt lại nói, vậy liền nói như vậy định. Tốt, nói định, Lam Nguyệt giáo chủ Tha thứ đường mỗ không tiến xa, cáo tử. Đường đại tiên sinh tựa hồ không có hào hứng, trực tiếp khoát khoát tay, tiên khách. Một trường phong ba, liền như vậy theo đường môn nhượng bộ mà bị di bình, ngũ độc giáo đạt được bằng dao, mà đường môn thì tại có thể đàm phán tình huống dưới chủ động để lợi ích.